chương một lạc vân ngộng vân ngộng rời giường d i ệ p phong đẩy ra cửa phòng ngủ thích ý lời biếng rối người híp n ô n g lung mắt buồn ngủ hướng về phía gian phòng cách vét hô không có người trả lời d i ệ p phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong không khí một luồng vô hình ngột ngạt bao phủ ở trên người chính mình năm năm bộ đội đặc trùng cuộc đời g rèn đúc trực giác tự nói với mình đây là bị nhân vật hết sức nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác d i ệ p phong mở híp lại hai mắt trong con ngươi hết sạch lóe lên theo cái kia nguồn áp lực bất tới chỉ thấy phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi thẳng ba người lạc vân n ộ n g còn có một nam một nữ xem ra tuổi chừng bốn mươi hai tên người xa lạ. lạc vân mộng ngước đầu một đôi đôi mắt đẹp tràn đầy thê lương nhìn s ư n g sờ diệp phong khoe miệng hơi tác động muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có nói ra trung niên mỹ phụ kia cầm thật chặt lạc vân mộng tay nhỏ làm như muốn cho nàng một chút an ủi mà cái kia một mặt uy nghiêm người trung niên nhàn nhạt nhìn diệp phong ánh mắt bén nhọn để diệp phong không khỏi nổi lên một trận cảm giác vô lực d i ệ p phong biết đây là một loại người ở vị trí cao lâu ngày khi thế không giận m à uy bọn họ là ai lẽ nào là vân mộng cha mẹ diệm phong đánh giá mỹ phụ trung niên tướng mạo trên cùng vân mộng n ờ n g có sáu bảy phân tương tự trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán có thể vân n g ộ n g không phải nói cha mẹ nàng đều là theo khuôn phép cũ trung thực đi làm tộc tiểu thị dân sao tiểu thị dân sẽ có khí thế kia so với từ bản thân quân khu tư lệnh đều không kém bao nhiêu d i ệ p phong tư duy triệt để ngột ngang ngươi chính là d i ệ p phong chứ người đàn ông trung niên d ậ y nặng âm thanh đột ngột vang lên đánh gãy d i ệ p phong trầm tư ta là phụ thân của vân n g ộ n g lạc đông hoa ta là d i ệ p phong bá phụ bá mẫu tốt diệm phong cấp tốc bình tĩnh nỗi lòng hơi cúc cung lễ phép đáp lạc đông hoa gật cù lời kế tiếp lại làm cho diệp phong không khỏi trợn mắt n g m ấ n mồm diệp phong nam hai mươi ba tuổi trung quốc l ô đông tỉnh biển mây thị người hiện cứ yến kinh thị bảy mươi bảy năm ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i hai sinh ra cô nhi cha mẹ chết sớm do cha chiến hữu lâm nhất phong nuôi nần g lớn lên chín mươi bốn năm tháng sáu bị ngoại lệ mộ binh nhập ngũ cùng năm tháng m ộ ư ơ i một gia nhập trung quốc long nha đặc trùng đại đội lập công vô số chín mươi chín năm tháng bảy nhân hành hạ đến chết tù binh xúc phạm quân kỷ bị cưỡng chế xuất ngũ ngươi làm sao ngươi biết diệp phong cả kinh n i ệ m đại đều có thể nhét vào một cái trứng cả Chính cái cái đặc cũng mặc cho người đó liền có mình những không tính hồ nhưng lính thân Nha không phải thể này rằng năm, Long trụng vương người liền tiện tiện mật một kiểm gì tài tuy tuyệt tư tùy tùy tra. là là bài liệu đi đại đội liệu sơ, số đó diệp phong lần thứ nhất đối với quân đội cao tầng cái gọi là không có sơ hở nào bảo mật công tác sản sinh hoài nghi ta làm sao biết ngươi không cần thiết biết ngươi chỉ cần nói cho ta ta nói rất đúng không đúng diệp phong nghe vậy suýt chút nữa liền muốn nổi khủng ta cùng ngươi có vẻ như không phải rất quen đi bỏ qua một bên ngươi cái kia nữ nhi bảo bối không nói chuyện ngươi chính là một người xa lạ đúng không ngươi nói ngươi một người xa lạ ở ngay trước mặt ta cùng học thuộc lòng sách tự công ta tư liệu lại vẫn nói cho ta ta không cần thiết biết ngươi là làm sao biết có lầm hay không a đại thúc bất quá những câu nói này diệp phong cũng chỉ có thể ở nói thầm trong lòng một thoáng cứ việc vân mộng không chỉ một lần cùng chính mình giảng nàng người phụ thân này là cỡ nào ái mộ hư vinh cỡ nào tham lam vô độ cỡ nào không còn gì khác nhưng như thế nào đi nữa không thể tạ vậy cũng là phụ thân của vân mộng bao nhiêu thế nào cũng phải cho vân mộng lưu chút mặt núi huống hồ trước mắt cái này khí độ trầm ồn không giận mà h uy nam nhân cùng vân mộng trong miệng cái kia vô liêm sỉ đến muốn bán con gái đổi tiền tra căn bản là đắp không lên một điểm ở không nói những khác liền hướng cái kia ngồi xuống này bất động như núi khí thế điều này cũng không phải cái gì thăng đấu tiểu dân đều có thể có n à y d i ệ p phong chính là lại ngu ngốc cũng đoán được vân mộng trước c ông chính mình g i ả g chỉ do nói b ậ y liền d i ệ p phong không thể làm gì khác hơn là một mặt t ất tức nói đều đúng biết thân phận của vân mộng sao không biết ngồi xuống nói lạc đông hoa nhìn một chút diệm phong thân vung tay lên rất đại độ nói h á t ố t diệp phong cái mông rơi vào trên ghế xa lồng trong lòng vừa mới bình tĩnh lập tức phản ứng lại rời ạ đây rốt cuộc là nhà ngươi vẫn là nhà ta a làm sao khiến cho thật giống ngươi là chủ nhân ta là khách mời tự u ố n g trà sao lạc vân mộng mẫu thân triệu h ì n h di nghe tự thân thiết dường như muốn ngồi vững diệp phong ý nghĩ cảm ơn ba mẫu ta không khát diệp phong túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt trên khay trà ấm trà lắc đầu nói nói thầm trong lòng này ấm trà rõ ràng là của ta xem ra ta còn thực sự chính là một khách mời a nghe nói qua trung quốc thịnh thế tập đoàn sao ta chính là thịnh thế tập đoàn hiện tổng giám đốc n h â m mà vân mộng là thịnh thế tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế cái gì dù là diệp phong nhất quán xử sự, sự không có chút rung động nào nghe vậy cũng sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế xa lông n g mẹ lên thịnh thế tập đoàn chính là trung quốc thực lực tổng hợp người thứ chín mươi tập đoàn tài chính lớn một trong thị trị gần bảy ngàn ước đặt chân bất động sản sinh vật y dược điện tử lạc hàng không khoa học kỹ thuật các sản nghiệp hầu như không chỗ nào mà không bao lấy đối lập khắp cả trung quốc kinh tế hệ thống tới nói cũng là một cái hết sức quan trọng quái vật khổng lồ diệp phong người yêu thích vân mộng sao lạc vân g Hoa nhìn quay đầu mộng chút i nghe n vậy như bị điện rực mừng rỡ bi thương thống khổ trong phút chốc các loại phức tạp tâm tình ở trong mắt đang dẹp hiện lên chìm cùng với diệp phong bốn tháng từng tí từng tí phảng phất điện ảnh bình thường ở trước mắt từng cái hiện lên đó là chính mình ở thế giới này hai mươi hai năm bên trong vui sướng nhất thời gian đơn giản vui sướng mà lại phong phú nhưng lại như vậy thời gian hay là sau đó đều sẽ không lại có thêm chứ trở lại người thường kia ước ao đấu kỵ hoa lệ lao tụ ở những kia ưu ám không có một k i a ánh mặt trời tháng này g chính mình cũng chỉ có thể dựa vào này từng k i a một từng sợi từng sợi vẻ đẹp hồi ức đến an ủi cái nào bất đắc dĩ cùng đau xót chứ nhìn con gái trong mắt liền muốn lướt xuống ngóng ánh l ạ đông hoa không khỏi thở dài một tiếng nói đã quên nằn đi các ngươi là người của hai thế giới vốn là không nên có gặp nhau nói lạc đông hoa đưa tay móc ra một tấm thiếp vàng danh thiếp bỏ lên trên b à n lại nói diệp phong ngươi là gái rất tốt tiểu tử nhưng là ngươi cũng không thích hợp vân n g ộ n g cảm tạ này bốn tháng đến ngươi đối với vân n g ộ n g chăm sóc ta biết nếu như dùng tiền tài để báo đáp hoặc là nói bán đức ngươi đối với vân n g ộ n g cảm tình là đối với ngươi x ỉ nhục ngươi cũng sẽ không tiếp nhận như vậy đi đây là ta danh thiếp nếu như sau đó có chuyện gì cần ta hỗ trợ gọi điện thoại cho ta chỉ cần có thể ta nhất định bang diệp phong không n ú c ních nhằm chằm lạc đông hoa hay là liên lạc đông hoa đều vô dụng nhận ra được chính mình nhìn con gái trong mắt lóe ra cái k i a một vệ thương tiếc không đành lòng nhưng rơi vào diệp phong trong mắt diệp phong nguyên bản phẫn nộ tâm chậm rãi n u hòa lên nguyên lai、like、hắn cũng không phải xem ra ghê tởm như vậy thân vị gia tộc người trưởng đà có thể hắn cũng có quá nhiều người thường khó có thể lý giải được sự bất đắc dĩ diệp phong chịu mến nhìn tỏ rõ vẻ đau thương bất lực lạc vân ngộng hồi tưởng từ khi bốn tháng trước chính mình đem nàng từ màu xanh lam quán ba kiếm về phát sinh từng tý từng tý hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy được lòng tràn đầy thương tiếc nhu nhược nữ hải cùng cái kia yêu kiểu cười khẽ cả ngày bên trong cùng chính mình vui cười chơi náo h phảng phất chưa hề biết yêu sầu là vật gì lạc vân mộng trùng hợp đến đồng thời nàng yêu thích ta sao như ta yêu thích nàng bình thường yêu thích ta sao kỳ thực cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta yêu thích nàng ta nghĩ làm cho nàng hài lòng vui sướng huống hồ nàng không hẳn đối với mình sẽ không có nửa phần cảm giác coi như là không có ta cũng có thể chậm rãi cảm động nàng ấm áp nàng hạnh phúc đều là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ không từng thử ai lại biết đây ta từ chối d i ệ p phong nhìn thẳng vào lạc đông hoa bình tĩnh nói ngươi từ chối từ chối ta sau đó trợ r ú t lạc đông hoa nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở t i ệ n đà xong chỉ vây lại trên b à n thiếp vàng danh t i ế p hỏi không ta từ chối đã quên vân mộng thời khắc này d i ệ p phong chưa bao giờ có kiên định lạc vân mộng khỏe miệng một khiên một vệ ý cười nhợt nhạt rơi vào d i ệ p phong trong mắt nước mắt rốt cục không ngừng được chậm rãi lướt súng ở lạc vân mộng bắt nạt tuyết lăng xương giống như trắng non oánh khuôn mặt không phải là bởi vì khổ s ở mà là bởi vì hài lòng lạc đông hoa tấm kia uy nghiêm mặt nhưng dần dần lạnh xuống ta đã nói qua các ngươi là người của hai thế giới không bá phụ ngươi sai rồi kỳ thực ngươi cùng vân mộng mới là người của hai thế giới ngươi đều có thể lấy phủ nhận có thể ngươi không cách nào thay đổi vân mộng không vui sự thực d i ệ p phong nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lạc đông hoa tiếp tục nói bá phụ cũng không phải mỗi người đều ngóng trông cái gọi là nhà giàu phú quý cũng không phải mỗi người đều yêu thích do cha mẹ đến sắp xếp cuộc đời của chính mình lạc đông hoa cao mày trầm mặc một lúc lâu rốt cuộc nói ngươi có thể cho nàng cái gì nàng sinh ở lạc、Gia. l i ê n muốn đảm đương lên một cái người nhà họ lạc trách nhiệm coi như nàng lại không tình nguyện cũng đến chiếu ngươi cái gọi là ta cho nàng sắp xếp nhân sinh tiếp tục đi ta chỉ có như thế một đứa con gái nếu như lại có thêm hài từ khác quản chi là chỉ có một cái đệ đệ hoặc là ca ca ta cũng sẽ không như vậy buộc nàng nàng không vui ta làm sao thường không khổ sở nếu như vân mộng chỉ là một cái người bình thường ra nữ hài các ngươi sẽ rất thích hợp ta cũng rất tình nguyện đem nàng gà cho ngươi mặc kệ thế nào chỉ ít có thể so với hiện tại vui sướng rất nhiều ta cũng tin tưởng vân mộng gà cho ngươi ngươi có năng lực cho nàng áo cơm không lo sinh hoạt thậm chí là cơm ngon áo đẹp xe hàng hiệu biệt thự ngươi cũng có thể cho nàng nhưng là vân mộng là người nhà họ lạc nàng trượng phu nhất định phải có năng lực chống đỡ lấy toàn bộ lạc ra những này ngươi làm đến sao đúng đấy những này ta làm đến sao d i ệ p phong đang chầm tư nhiều lần nay g nghiền ngẫm lạc đông hoa chương hai ước định ta có thể nỗ lực d i ệ p phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng lạc đông hoa kiên định nói nội tâm hắn kiêu ngạo từ không chịu thua tính cách rốt cục khiến chính mình mê man mà ngột ngạt tâm dần dần minh lắng lên ha, ha. lạc đông hoa nghe vậy n ở nụ cười phải biết ở thế giới này có một số việc cũng không phải ngươi nỗ lực sẽ có kết quả có thể không từng thử ngươi lại làm sao biết ta không làm được đây được lạc đông hoa c h ỉ n h trọng nói đáp ứng ta một điều kiện vì vân mộng ta cho ngươi cái này chứng minh cơ hội của chính mình d i ệ p phong đột nhiên choáng váng thiện đ a đại hỷ lạc vân mộng mừng rỡ vẻ mặt cũng là cùng hắn không khác nhau chút nào điều kiện gì ngài ngài giảng bất luận cái gì ta đều đáp ứng d i ệ p phong vẫn là lần thứ nhất đối với lạc đông hoa sử dụng ngài cái này kính ngữ cho ngươi thời gian ba năm b ằ n g n g ư ơ i n ă n g lực của chính mình kiếm lời đủ một cái ức ta đáp ứng ngươi cùng vân mộng giao du nhớ k ỹ là bằng ngươi năng lực của chính mình ba năm một cái ức n g ư ơ i khi ta là c ỗ thần vẫn là thương mại thiên tài ngươi này không buộc ta làm sát thủ sao d i ệ p phong mặt nhất thời khổ đi trong lòng âm thầm phỉ báng ba năm một cái ức nhiệm vụ này cũng quá nghịch thiên rồi đi ba ba ngươi quá phận quá đáng ngươi rõ ràng là làm khó dễ diệp phong lạc vân mộng đột nhiên c h ạ m lên xinh đẹp khuôn mặt tươi cởi trên bởi vì tức giận đỏ lên quá đáng sao ta không cảm thấy nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được lạc i ó tư ta cách lạc con Lạc gì làm ta lạc ra con rể?、Lạc、đông hoa t h ả nói nhiên n tiếp khá là ý tứ sâu xa ý tứ bá phụ ta đáp ứng ải d i ệ p phong nói quay về lạc đông hoa vợ chồng thật sâu bái một cái được rồi ngày hôm nay cứ như vậy đi chúng ta cũng nên về rồi nói lạc đông hoa cùng triệu hinh di đứng lên lại quay đầu đối với lạc vân ngộng nói vân ngộng cho ngươi mười lăm phút ta cùng ngươi mẹ chờ ngươi ở ngoài bá phụ bá mẫu ngài đi thong thả d i ệ p phong vội và nói g n lạc đông hoa chỉ là phất tay một cái cũng không quay đầu lại xoay người đi ra phòng khách triệu hinh di nhìn d i ệ p p h o n g thật sâu thở dài theo lạc đông hoa đi ra ngoài hai mươi hai to lớn phòng khách đột nhiên liền yên t ĩ n h lại diệm phong túi đầu hai tay nắm cùng nhau không ngừng mà rào bắt tay chỉ muốn nói cái gì nhưng lại không biết vì sao lại nói thế hồi lâu lạc vân mộng kỳ hào thanh â m ôn hòa đánh vỡ này lúng túng mà lại tràn ngập này nhàn nhạt tám hội trầm tĩnh diệp phong ngươi nói chính là có thật không a cái gì diệp phong một trận kinh ngạc n g ư ơ i yêu thích ta sẽ vì ta mà nỗ lực tranh thủ lạc vân mộng rất bình tĩnh không có thông thường dưới tình huống này cô gái sẽ xuất hiện rụt rẻ ngượng ngùng vâng là là thật sự dù là diệp phong luôn luôn tự xưng là ra mặt đủ hậu lúc này trên mặt cũng nổi lên một tia h ư n g hảo trời thầy a diệp phong lớn như vậy luyến ái trải qua là trống rỗng xử nam à cái nào nhận được cái này huống hồ hỏi lời này vẫn làm mị đến họa quốc cương dân lạc vân mộng diệp phong ngươi biết không ta cũng yêu thích ngươi từ ta mở mắt ra nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thời điểm ta liền yêu thích ngươi diệp phong ta yêu thích ngươi rất yêu thích rất yêu thích lạc vân mộng trên mặt mang theo ý cười âm thanh rất nhẹ như là ở nói với diệp phong vừa giống như là tự lẩm bẩm cứ việc ngươi không bao nhiêu tiền cũng không phải rất t u ấ n tú càng sẽ không lời ngon tiếng ngọ hống ta hài lòng có thể nhìn thấy ngươi thời điểm ta nhưng cảm thấy ngươi là như vậy thuần túy sạch sẽ như vậy an toàn ấm áp kỳ thực ta chính mình cũng không biết tại sao chỉ cần có n g ư ơ i ở ta liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ ta là hy vọng mãi mãi cũng có thể như vậy nhưng ta không dám đối với ngươi giảng bởi vì ta biết cha mẹ ta còn có toàn bộ lạc thị gia tộc sớm muộn sẽ tìm được ta ta sợ ngươi bị thương tổn càng sợ đến chúng ta nên tách ra thời điểm sẽ nhiều hơn rất nhiều bi thương liên lụy d i ệ p phong ngươi biết không nghe được ngươi nói ngươi yêu thích ta ta thật sự thật vui vẻ thật vui vẻ nhưng là không có cái gì nhưng là vân hậu tin tưởng ta ta sẽ cố gắng đi làm ta không dám hứa hẹn cái gì nhưng ta dùng tính mạng của ta bảo đảm ta sẽ dùng ta toàn bộ đến đặt thành b á phụ bá mẫu tâm nguyện ta nghĩ ngươi làm thê tử của ta lạc vân mộng cũng chỉ có thể là ta d i ệ p phong thế tử d i ệ p phong con mắt đột nhiên có chút ướt át chua sót trong lòng lại bị to lớn hạnh phúc giật mãn hừng d i ệ p phong ta chờ ngươi lạc vân mộng dùng sức gật đầu trong g i â y lát đó lệ rơi đầy mặt d i ệ p phong đứng dậy đi tới nhẹ nhàng đem lạc vân mộng ôm vào lòng đưa tay lau chùi lạc vân mộng nước mắt trên mặt hai người ai cũng không nói gì liền như vậy tự sát diệm phong trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào đem lạc vân mộng đầu hài lòng hắn không muốn cùng lạc vân mộng như vậy thường cảm phân biệt vân mộng ừ m kỳ thực ta rất có tiền h ả bao nhiêu hai triệu ta xuất ngũ phí ta không phòng thải nợ bên ngoài đây chính là tịnh tài sản nha ngươi có phòng quyền sao vân mộng ở diệp phong trong lồng ngực nhẹ nhàng giật giật tiếp theo sau đó trầm mặc diệp phong rất xấu hổ nhà làm mượn vân mộng ừ m kỳ thực ta cảm thấy ba ta giải đến rất x o á i đẹp trai không có như vậy một chút tiểu xoáy đi ồ kế tục trầm mặc vân mộng ừ n kỳ thực ta miệng rất ngọt ồ、oh. ta không phải sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt ta là cảm thấy ngươi hãy cùng cái kia tiên nữ tự ta một phàm phu tục tử ta sợ nói rồi khinh nhờn tiên nhan xì、si. lạc vân n g ọ n g hé miệng n ở nụ cười đừng bần ta biết ngươi sợ ta khổ sở nói xong vũ mạnh một cái đầu như là nhớ ra cái gì đó đẩy ra diệt phòng chạy vào phòng ngủ chỉ chốc lát lạc vân n g ọ n g ôm một cái màu xanh lam đầu khôi đi ra biết đây là cái gì chứ lạc vân mộng giơ giơ lên trong tay đầu khôi g a m đầu khôi mà cái này người nào không biết làm sao ngươi biết Ngươi không phải nói xưa nay không chơi đùa game xưa chơi phải đùa sao? lạc vân mộng kinh Thiết. đem o sao. cho còn chưa từng thấy chư chạy sao. Biết là tốt rồi, tỉnh còn từng tỉnh khăn hơn ngươi Vân thấy khó Biết tốt giải. Lạc rồi, là kể game đầu khôi nhét vào diệp phong trong l ò n g ngực cái nào đây là thế giới liên minh sắp đẩy ra thế kỷ mãnh liệt vĩnh hằng game đầu khôi game chính thức mở ra vận hành thời gian là 2 1 0 nghìn ă m không điểm không phân còn có bảy ngày là có thể chơi con này khôi đưa người đưa ta cái game đầu khôi làm gì chơi game a xin nhờ lạc đại tiểu thư ta này còn có cái nghịch thiên nhiệm vụ chờ ta đi hoàn thành cái nào ta làm sao có thời giờ chơi trò chơi gì diệp phong vẻ mặt đau khổ một mặt không thể làm gì mới vừa rồi còn ở đâu thương tâm cùng muốn sinh ly tử biệt người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tự mới bao lớn một chút công phu liền vũ quá thiên tình bắt đầu mân mê chính mình chơi game này thần kinh cũng quá đại điều điểm chứ cái gì nghịch thiên nhiệm vụ lạc vân mộng một trận kinh ngạc kiếm tiền cưới vợ diệp phong tức giận đáp xem ngươi vừa nãy ngay ở trước mặt ba mẹ ta đem lại nói như vậy mãn ta còn tưởng rằng ngươi áp lực không phải rất lớn nguyên lai này trong lòng cũng không chắc chắn nha lạc vân mộng cười khanh k h á c h nói ba năm muốn kiếm lời một cái ức à, lạc đại tiểu thư ta không phải áp lực không phải rất lớn ta là alexander à. d i ệ p phong nghĩ cái kêu ba năm một cái ức trong lòng thì có chút lo được lo mất nói xong đột nhiên tình ngộ ngay ở trước mặt lạc vân mộng ta tại sao có thể nói như vậy tiết tức giận tâm tư xoay một cái mau mau nói rằng yên tâm đi không có chuyện gì quá mức ta liền đi làm hai năm sát thủ bằng vào ta long nha đặc chủng đại đội số một vương bài đưa tay tùy tuy tiện tiện làm cái hai năm một ước dễ dàng quyết định ta chỉ giết người xấu tuyệt không ngủ giết g một người tốt kiếm lời đủ tiền ta liền rửa tay không làm ngươi không nói ta không nói cha ngươi tuyệt đối sẽ không biết diệp phong chính lại nhải cho lạc vân mộng ăn định tâm hoàn lơ đáng thoáng nhìn lạc vân mộng một khuôn mặt tươi cười hoàn toàn lạnh xuống sợ đến trong lòng run run một cái mau ngậm miệng không nói nói xong lạc vân mộng mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm diệp phong nói diệp phong ta cho ngươi biết ta phải gả người là đỉnh thiên lập địa quang minh quang minh vĩ trơ p u mà không phải một cái cả ngày chỉ có thể ở đêm đen cùng âm vú bên trong du đãng sát thủ kha kha chỉ đùa một chút mà thôi ngươi làm sao còn tức giận cơ chứ d i ệ p phong cười gượng hai tiếng lập tức lại nghiêm mặt nói yên tâm đi vân mộng ta sẽ không làm vi phạm lương tâm mình sự ta tin ngươi lạc vân mộng cười k h ẽ đổi giận thành vui kỳ thực nàng cũng không trách diệp phong nàng biết diệp phong sở dĩ như vậy nói cũng là bởi vì quá sốt sáng chính mình trong phòng của ta trong máy vi tính tồn một chút game tư liệu ngươi mấy ngày nay không có chuyện gì liền nhìn thêm xem chờ tiến vào game hay là có thể sử dụng ta nói ngươi làm sao l á o để ta chơi game làm gì ngươi đừng thăm dò ta được không ta như là không làm việc đàng hoàng người sao d i ệ p phong là thật sự không nói gì ai nói cho ngươi chơi game là không làm việc đàng hoàng ta là nhớ ngươi ở trong game kiếm tiền lạc vân mộng cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười vĩnh hằng cùng một hướng về game không giống nhau ở phòng ta trong máy vi tính c ó tư liệu cụ thể chính ngươi xem đi xem xong liền rõ ràng còn có nói cho ngươi một bí mật vĩnh hằng trước hai khoản t o à n tức mô phòng game có ít nhất mười mấy người dựa vào năng lực của chính mình ở trong game kiếm lời không đáng ngờ chú ý ta nói chính là cá nhân không phải tập đoàn tài chính nhà giàu thật sự không phải nói đùa sao diệp phong nghe vậy không khỏi h ổ khu chấn động phấn khởi cực kỳ ánh dạng đông a rốt cục có hy vọng ngươi cảm thấy ta sẽ nằm chính mình c h u n g thân hạnh phúc đùa giỡn hay sao lạc vân n g ộ n g nhìn vẻ m ặ t hưng phấn diệp phong suy nghĩ một chút đem vốn định nói cho diệp phong trong game khổng lồ người chơi số đến cùng với nhân game mà trở thành ngàn tỷ phụ ông sát xuất chỉ có mấy một phần ngàn vạn nuốt xuống bụng bên trong yên tâm đi vân mộng người khác có thể làm được ta đồng dạng có thể làm được diệp phong mạnh mẽ năm năm năm đấm hừm ta tin tưởng ở toàn tức mô phỏng trong thế giới game lấy ngươi long nha đặc trùng đại đội số một vương bài năng lực phản ứng ý thức kỹ xảo nhất định sẽ so với bọn họ làm càng tốt hơn lạc vân mộng cười nói diệp phong cười gật đầu ta phải đi rồi để ba mẹ sốt u ruột chờ không tốt lạc vân mộng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường bất đắc di thở dài hừm cố gắng bảo trọng chính mình chờ ta ta có thể diệp phong nhẹ nhàng ôm một hồi lạc vân mộng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đi ta cũng sẽ tiến bảo vĩnh hằng tuy rằng không thể gặp lại quen biết có thể duyên phận vật này ai có thể nói rõ được đây nói đột nhiên nhon chân lên ở diệp phong môi hôn nhẹ một xúc tức cách lạc vân mộng ở phòng khách ở ngoài đứng lại quay đầu lại nhìn còn chỉ ngây ngốc ngốc chạm ở trong phòng khách diệp phong ngọt ngào n ở nụ cười ta nụ hôn đầu nha nói xong liền xoay người đi tới đứng ở diệp phong biệt thự ngoài cửa lớn dồn dồn dồn sờ phen t u ẩ m kéo dài mở cửa túi người chui vào dồn r ồ n sờ phen tuộm rời đi tiếng sáo chúc đem diệp phong từ ngọt ngào bên trong thất tỉnh dư vị môi cái kia nhàn nhạt dư hương diệp phong lẩm bẩm tự nói ngươi nụ hôn đầu Người n chương ô n tháng đầu ở t r ba tiến vào game diệp phong ánh mắt rơi vào gian phòng vách tường quải trung trên quải trung kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng ở chín mươi chín năm ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai năm hai ba điểm năm mươi năm phân còn có năm phút đồng hồ vĩnh hằng liền muốn mở ra nghĩ tới đây diệp phong vi vi nhất tiếu n à y bảy ngày thời gian diệp phong tìm độc lượng lớn liên quan với vĩnh hằng cùng với khai phá công ty thế giới lạc liên minh tư liệu toàn tức trạng thái khả năng mô p h ỏ n g thực tế cao tới 99%, vượt qua một hướng về bất kỳ một khoản du khả năng mô p h ỏ n g thực tế 99% game ý vị như thế nào hầu như giống như là nhân loại một thế giới khác thảo nào từ thế giới lạc liên minh d á m đối ngoại tuyên truyền vĩnh hằng sinh ra tiêu chí nhân loại thế giới thứ hai chính thức đến do sớm hòa vào game diệp phong còn tham khảo một hướng về mấy khoản toàn tức mô p h ỏ n g game tư liệu thậm chí là thế giới các quốc gia cao thủ người chơi c ờ soạt quái video đều nhìn n nhiều có thể nói làm đủ chuẩn bị bảy ngày bù lại cũng khiến diệp phong tự nhận là từ game tiểu bạch tăng lên trên đến game liễu bị trình độ không nói những khác c h ỉ ít xe tăng giờ tờ s loại hình hắn vẫn là biết đến còn có hai phút diệp phong chờ mong ở trong lòng ngắt lấy thời gian con con con nửa đêm tiếng trông rốt cuộc hưởng lên diệp phong cấp tốc nắm lên đầu khôi đem bộ ở trên đầu đầu khôi ngoại vi nguồn điện chỉ thị đ a n g từng vòng l ư ợ n g lên nguồn điện truyền được game cảng truyền được bắt đầu quét hình người chơi tròng đen tròng đen khóa chặt xong xuôi người chơi thân phận xác định hiện tại bắt đầu tiến vào vĩnh hằng mới bắt đầu giới diệp phong trước mắt đột nhiên tối xâm lại tiện đa lại là sáng lời rực rỡ màu sắc điểm sáng điểm điểm rơi ra ở diệp phong trên người đem hắn đưa thân vào một hồi như mộng ảo giống như cảnh tượng bên trong cảnh tượng dần dần rõ ràng lên diệp phong thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần trong hoa mạc giữa trời một vòng lạnh leo trăng tròn đem l ạ n h lạnh ánh sáng phóng sau lưng diệp phong lùi bại tiêu điều pháo đài trên gió nhẹ nhẹ phẩy q u a diệp phong khuôn mặt thổi bay từng sợi từng sợi tóc dài Đây chính là vĩnh Hằng. Đây chính chính vĩnh hẳng. mòn là, là t hoan nghênh đi tới vĩnh hằng thế giới xin mời lựa chọn ngài chủng tộc cùng nghề nghiệp hệ thống thanh âm dễ nghe khiến diệp phong cấp tốc phục hồi tinh thần lại sửa sang lại tâm thần theo đệ đã sớm nghị kỹ nhân vật tư liệu từng bước một bắt đầu lựa chọn hệ thống ngài lựa chọn chủng tộc nhân loại hệ thống ngài lựa chọn nghề nghiệp quần bạo chiến sĩ hệ thống ngài nhân vật mệnh danh là thác bạc tà hệ thống ngài nhân vật dung mạo mơ hồ hệ thống ngài nhân vật t i ế t chí thành công tư liệu sáng tạo sòng sôi có hay không lựa chọn tiến bảo vĩnh hằng bắt đầu ngài mạo hiểm lữ trình diệp phong ý niệm mệnh danh xác nhận ngài mạo hiểm mở đầu tùy cơ phân phối vì l à đức l à cách vương quốc lan đế tư tỉnh tạp tây đa thành lạc khắc tiểu chấn quanh thân thôn xóm chúc ngài game vui vẻ hệ thống âm thanh dần dần nhặt đi diệp phong phục hồi tinh thần lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ chính mình nhân vật nơi sinh thôn trang kiến trúc phong cách lạ kỳ nhất trí p h o n g tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thấp bé đơn sơ tảng đá nhà trong lúc h o à n g hốt chính mình lại có loại thân ở nguyên thủy bộ lạc cảm giác chu vi không ngừng lập l o ạ m ạ c quang cái này tiếp theo cái kia người chơi lần lượt tiến vào g a m thôn trang trên đường cái đâu đâu cũng có người đến người đi bên thai thỉnh thoảng vang lên người chơi lẫn nhau trò chuyện cùng với cùng game nở tờ cờ đến gần âm thanh nhớ tới quan trên nói người chơi là có thể tìm thông qua nở tờ cờ tiếp nhận vụ thăng cấp tới hoàn thành nhiệm vụ còn có thể căn cứ nhiệm vụ độ khó dành cho người chơi nhất định kinh nghiệm tiền tài khen thưởng vận may còn thậm chí có có thể được trang bị trong game người chơi kỹ xảo ý thức cố nhiên trọng yếu nhưng muốn trở thành một tên cao thủ thật trang bị lã à á không thể thiếu người kỹ thuật ở châu bò ý thức tái xuất sắc cũng không thể trần trùng mà chạy đánh ngã một tên thần trang chiến sĩ chứ chơi game trang bị mới là vương đạo a diệm phong rất tán thành diệp phong đang muốn tìm xem nở tờ cờ xem có thể hay không tiếp mấy cái nhiệm vụ đột nhiên nhớ tới còn không thấy nhân vật mới bắt đầu thuộc tính vội vàng mở ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu tiểu bạch chính là tiểu bạch liền như thế cơ sở đồ vật đều đã quên nhân vật t h á c b ặ t tà nghề nghiệp cuồng bạo chiến sĩ chủng tộc nhân loại đẳng cấp không công kích năm năm phòng ngự năm năm ma phòng không hp một trăm nghìn một trăm tức giận không một trăm linh sức mạnh mười nhanh nhẹn mười trí lực mười tinh thần một ư ơ i thể chất m ộ mươi may mắn không kỹ năng anh dung đ ả kích trinh chắc thuật thiên phú côn u bạo hừng cũng không tệ lắm nhiều hơn nữa điểm may mắn liền hoàn mỹ d i ệ p phong đối với mình thuộc tính rất là thỏa mãn vĩnh hằng bên trong nhân vật nhân vật tám đại nghề nghiệp mới bắt đầu thuộc tính đều là giống nhau lại nói hắn không hài lòng cũng t o i công lại lần nữa đem thuộc tính kiểm duyệt một phen rốt cuộc xác định may mắn đúng là không không khỏi lại có chút buồn b ự c may mắn chị đây chính là liên quan đến thực phẩm trang bị bạo xuất thứ tốt phải nghĩ biện pháp Đem may mắn làm lên, diệp phong vừa m u ố nhấc vừa đem ệ thống miễn phí biếu tặng phí miễn biếu r theo hai cái phá một kiếm bỏ ra tiếp cận nửa giờ đem toàn bộ tân thủ thôn đâu một vòng nhưng bi ai phát hiện toàn bộ tân thủ thôn gộp lại ba mươi mấy nở bờ cờ mỗi một cái bên người c h í ít vây quanh gần trăm người còn cái kia mấy cái trang bị điếm thì càng khỏi nói hết thể người đông như mắc gửi liền cái chỗ đặt chân đều vô dụng vĩnh hằng g a m mở ra thế giới lạc liên minh ở trung quốc khu phát hành dòng giã tám m triệu game đầu khôi thế giới các quốc gia gộp lại gần 600 t r i ệ u này vẫn là game sơ kỳ phát hành nhóm đầu tiên có người nói sau đó mỗi tháng đều sẽ ở các nơi trên thế giới coi tình huống tăng cường 50 triệu đến một t ứ c trong lúc đó đầu khôi số lượng suy nghĩ một chút d i ệ p phong cũng là thoải mái tiếp không đến nhận chức vụ liền đi giá ngoại đánh quái luyện cấp đi r ô n cũng không phải một ngày dự thành từ từ đi đi d i ệ p phong dọc theo thôn trang ở ngoài đường nhỏ lại đi rồi đại ước nhị t h ậ p phút nhưng bi ai phát hiện một sự thật thảo nào có thể đánh thôn trang bốn phía xoài một cấp hai quái khu luyện lẽ mẹo hầu như tất cả đều là người thường thường một con cấp một chim trí hoặc là thọ quét mới đi ra không tới năm giây sẽ bị hậu ở bên cạnh một đám người chơi vây đánh trí tử tăng nhiều thịt thiếu à. d i ệ p phong suy nghĩ một chút quan tướng trên công bố tân thủ thôn quái vật phân bố đồ kéo ra ngoài tự quan sát kỹ một phen quyết định đi ba cấp bốn quái phân bố khu vực đi xem xem vĩnh hằng mới mở ra hơn một giờ nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì người chơi sẽ muốn chính mình như thế nhàn đau bi chạy đến cao cấp quái vật khu đi tự tìm phiến phức ở bình thường người chơi nhận thức bên trong một cái một lẹ vẹo cũng chưa tới tân thủ ă n mặc hệ thống biếu tặng rách nát bạch bản tân thủ trang đi tìm cấp ba trở lên quái vật tâm sự ngoại trừ có tự ngược khuynh hướng e sợ không bao giờ tìm được nữa lý do thứ hai tuy rằng cùng dĩ vãng game như thế vĩnh hằng bên trong vượt cấp giết quái cũng có nhất định kinh nghiệm bổ trợ nhưng cái gọi là vượt cấp giết quái vậy cũng đê n chờ mọi người đẳng cấp cao kỹ năng hơn nhiều trang bị tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể đi cân nhắc thực tiễn sự t ì n h lẹ vợ không đã nghĩ vượt cấp giết quái chỉ có thể là ngược lại bị quái giết nhưng những n à y đối với lòng tự tin vô hạn bành trướng trong lòng áng chừng ở vĩnh hằng bên trong mỏ đủ một cái ước đại giấc mơ diệp phong tới nói căn bản là không hề áp lực muốn ở trong game kiếm tiền nhất định phải trở thành một game cao thủ mà mới vừa tiến vào mòn tỏ dị tư đại lục diệp phong vẫn chưa hoàn toàn thích ứng hiện thực cùng game nhân vật chuyển đổi trong tiềm thức chính mình vẫn là cái kia ngang dọc xa trường không có gì bất lợi b i n h vương cao thủ liền muốn không đi tầm thường lộ kết quả là chúng ta diệp đại hiệp nhất theo hai cái phá kiếm giấu trong lòng kiếm bộn u tiền cưới lao bà vĩ đại giấc mơ long hành h ồ bộ bước lên v ư ợ cấp giết quái hành trình chương bốn hồi bộ dọc theo đường đi đâu đâu cũng có cùng chim trĩ cho hoang thọ loại hình cấp thấp quái đại chiến tân thủ người chơi ba người một nhóm năm người một đoàn trong lúc nhất thời náo loạn thật không náo nhiệt lại đi rồi khoảng chừng nửa canh giờ cách thôn xóm càng ngày càng xa người chơi cũng dần dần thiếu đinh hệ thống chúc mừng ngài phát hiện man n g u g ố c là khác tiểu trấn danh vọng năm tiến vào cái không người đến địa đ ồ có có thể được điểm danh vọng n à y thiết kế thực sự quá có yêu vĩnh hằng bên trong cá nhân danh vọng càng cao cùng nở đở cờ sự hòa hợp độ liền càng cao đối lập liền dễ dàng hơn phát động một ít khen thưởng hơi cao loại cỡ lớn nhiệm vụ vận may đủ tốt duy nhất nhiệm vụ cũng không phải là không thể được danh vọng ở một ít đặc biệt nơi còn có thể dùng tới mua đến một ít tiền tài không mua được đặc thù hải tèm nói chung danh vọng vật này tác dụng nhiều tự nhiên là càng cao càng tốt d i ệ p phong hơi vui vẻ dưới chân nhưng chậm lại bước chân nắm chặt một kiếm chậm d à i hướng về man ngưu cốc đi đến Ồ, vang lên bên thai trầm thấp mạnh mẽ ngưu tiếng tê ơ d i ệ p phong đẩy ra lối vào thung lũng rừng rậm cao hơn một người cỏ dại chỉ thấy phía trước trống trải cắt đá đáy vực từng con từng con cao to uy mánh man n g u k h á i chính nhàn nhã gặm nhấm trong cốc cỏ dại diệp phong thiếu một chút liền muốn lệ rơi lệ mặt hai giờ à rốt cục có thể làm điểm chính sự này rơi ạ làm đi rồi hai giờ thật đúng là nhàn đau bi trong tay một cái tham chắc thuật liền ném tới mang ngữ quái quái bình thường vật đẳng cấp ba sinh mệnh ba trăm kỹ năng sông tới n i ệ m nó cấp ba quái vật ba trăm hp biến thái điểm ba diệp phong túi đầu nhìn một chút chính mình một trăm điểm lượng máu lại nhìn một chút chính mình duy nhất sở k ỳ tấn công anh dũng đà kích không khỏi có chút buồn bực lên anh dũng đà kích t u ấ n phát kỹ có thể nói rõ cường lực mục tiêu công kích đối với mục tiêu tạo thành tám điểm phụ da thương tổn cũng khiến mục tiêu sản sinh nhất định lượng uy hiếp trị làm l ệ n h thời gian năm giây này vô dụng kỹ năng mặc kệ l i ề u mạng d i ệ p phong vung kiếm nhằm phía cách mình gần nhất một con trâu hoang khoái rất kiếm chém thẳng vào anh dũng đà kích、17. một cái màu đỏ thương tổn con số từ m a n n h ư quái trên đầu phiêu lên chỉ có m ộ ư ơ i bảy bị thương hại chính mình trước kia sức mạnh thêm vũ khí thương tổn gần như m ộ ư ơ i năm điểm lực công kích thêm vào kỹ năng phụ ra tám bị thương hại nguyên có thể đánh ra nhiều bị thương hại hiện tại cũng chỉ có m ư ơ i bảy điểm xem ra bởi vì đẳng cấp gần như bị suy yếu ba mươi đánh giá này này mang như phòng ngự cũng không kém nơi nào diệp phong trong lòng nhanh trong tính toán thủ hạ cũng không ngừng giơ tay lại là một cái đòn công kích bình thường chín mang như chịu đến công kích họ gầm lên giận dữ đầu một thấp dơ cao sừng nhọn nhằm phía diệp phong diệp phong dưới chân một sai né người sang một bên né qua mang như quái chính diện x u ố n g tới mang như quái sừng nhọn sát diệp phong góc áo vào tới hai mươi một thương tổn trị số từ diệp phong trên đầu phiêu lên tuy rằng cách ra mang như quái đánh chính diện nhưng mang như quái lực trùng kích vẫn là cho d i ệ p phong tạo thành nhất định thương tổn liếc mắt nhìn một thoáng liền ít đi một phần năm sinh mệnh t ạ o d i ệ p phong sợ hết hồn này cũng bị chính diện va thực còn cao đến đâu d i ệ p phong trong lòng âm thầm kêu khổ không nớt ngẫm lại chính mình thấp kém thương tổn mang như quái cao tới ba trăm lượng máu còn có cái k i a siêu đột nhiên lực công kích này nếu như chính diện bị mang như quái công kích được phỏng trừng nhiều nhất ba lần chính mình phải đi phục sinh điểm đưa tin xem ra cao thủ không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm nhìn mấy người cao thủ tờ cờ giết quái video liền cảm thấy cái gọi là cao thủ cũng chỉ thường thôi ai biết thật đến phiên chính mình độ khó vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường chính mình cũng thật là đáp lại câu k i a tục ngữ nhãn cao thủ đê d i ệ p phong cười khổ lắc đầu một cái sấn mang như quái công kích thất bại thân thể đỉnh trệ lỗ hổng phất tay lại là hai kiếm chém vào mang nhù trên người tám mươi ba mang như quái bị đau phát sinh một tiếng sắc bén gầm rú xoay người gầm nhẹ vào tới người khác có thể làm được lẽ nào ta liền không làm được sao d i ệ p phong hai mắt khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m mang như quái trong lòng đột nhiên ở trong nháy mắt biến thanh min mắt thấy m a n như quái sừng nhọn liền muốn đụng vào diệp phong trên người diệp phong đột nhiên né người sang một bên khoảng chừng trái phải chân bước lướt lướt thiên một cái nhợt nhạt ép hình chữ cái theo diệp phong bước chân hiện hiện ở diệp phong lướt qua xa địa trên lúc này nếu như có khác biệt cao thủ thấy cảnh này nhất định sẽ giật mình không thôi ép hình đi vị tục xưng hồ địa bộ một cái game cao thủ nhất định phải có kỹ xảo đi vị mà diệp phong đi ra ép giường như nước chảy mây trôi không mang theo một tia ngưng trệ kỹ xảo như vậy đổi là một m cái cao thủ bình thường không có cái ba nam giới rèn luyện là căn bản không làm được、Mít. hoàn mỹ né tránh diệp phong khỏe miệng vung lên một nụ cười hồ điệp bộ ta làm được quả nhiên không phải rất khó lời này nếu như truyền đi đoán chừng phải tức giận một đám cao thủ thổ huyết mất đi đây chính là đại sư cấp bậc hồ điệp bộ có người chơi chính là ở trong game khổ luyện cái cả đời cũng chưa chắc có thể đi đi ra n à y đến diệp phong trong miệng nhưng thành quả nhiên không phải rất khó nghĩa bóng tự nhiên là chỉ đến như thế rất dễ dàng có người làm một vật nào đó sự có một lần thành công đón lấy sẽ dễ dàng nhiều lắm diệp phong chính là như vậy sau một phút man u quái cao to thân thể nhào tới trên đất hệ thống người chơi thác bạn tà giết chết m a n ngư quái thu được kinh nghiệm tám mươi ân cũng không tệ lắm giết cấp một quái có người nói chỉ có m ộ ư ơ i điểm e ít tờ chính mình chỉ có điều vượt qua cấp ba phải đến tám mươi chút kinh nghiệm quả nhiên vượt cấp giết quái tài là t h ằ n g cấp vương đạo d i ệ p phong cực kỳ thỏa mãn thấp hạ thân tử đi m ọ thi thể chốc lát d i ệ p phong ngón tay bên trong mang theo hai cái miếng đồng chậm lên hai cái miếng đồng hệ thống này khu môn bạo suất thấp quả thực làm người giận x ô i diệm phong tâm chẳng mắng phẫn nộ đem miếng đồng ném vào ba lô ai hết cách rồi mũi chân lại tiểu cũng là thì ta may mà chu vi không ai này nếu như bị những game thủ khác nghe được khẳng định là một trận c ủ a mắng ngươi liền đánh một con quái liền bạo đến hai cái miếng đồng đại ca hai cái miếng đồng à, chúng ta ngày bảy tám người giết nửa ngày chính là nửa cái miếng đồng cũng một có a ngươi còn chưa biết thế nào là đủ vô liêm s ỉ a được rồi ngươi nói ngươi là vượt cấp giết q u á i vượt qua cấp ba đúng không dựa theo hệ thống phán định bạo suất nhiều nhất tăng c a o năm phần trăm đi chúng ta ba đều đánh chết hơn hai mươi con vẫn là nửa cái miếng đồng đều một có ngươi lớn lên còn dám léo nha leo nhéo ngươi đi chết đi kỳ thực vĩnh hằng bên trong mặc kệ là trang bị vẫn là tiền tài bạo s u ấ t đều là cực thấp tiền kỳ tân thủ thôn tiền tài bạo s u ấ t có thể có cái một phần trăm là tốt lắm rồi nào đến ra tân thủ thôn ngươi trong bao có thể có một cái đại dương cũng chính là một kim tệ vậy tuyệt đối là cự phú vĩnh hằng bên trong một kim tệ bằng một trăm ngân tệ bằng mười nghìn tiền đồng cho tới trang bị cái gì thì càng không muốn nói ra tuyệt đối thấp đến có thể cho ngươi sản sinh người mình phẩm hạ thấp ảnh hưởng trang bị bạo s u ấ t tự ti tâm lý đương nhiên là một người game tiểu bạch đặc biệt là một cái tự xưng là vì là cao thủ game tiểu bạch Diệp đ ạ chương i đối ệ v năm man ngự giác lại giết cái sáu mươi bảy mươi con liền có thể thăng cấp d i ệ p phong nhìn lướt qua kinh nghiệm tạo tám mươi năm nghìn nâng kiếm nhằm phía dưới một con man ngự quái vĩnh hằng bên trong thăng cấp thì rất chậm hiện tại cấp bậc thấp nhu cầu kinh nghiệm cũng là đối lập thấp hơn vì lẽ đó n ô nỗ lực ngao cái hai ba thiên vẫn có thể thằng cái một hai cấp dù sao cùng cấp khảm trách ngươi đến giết năm trăm con thỏ hoặc chim t r ĩ mới có thể tập hợp đủ không đến một lẻ vẻo kinh nghiệm năm trăm con xem ra cũng không phải rất nhiều có thể vấn đề là ngươi có thể cấp được quái sao không nhìn thấy chúng ta diệp đại hiệp đều bị bức ép đến mang như cấp vượt cấp giết quái đến rồi đối với một cái game tiểu bạch tới nói ai không muốn trước tiên trải nghiệm một thoáng tam đao hai đao giết chết một con tiểu quái hành hạ đến chết vui vẻ có thể diệp đại hiệp chỉ có thể vòng quanh mang n h quái cái mông vòng quanh một con quái khảm cái hơn ba mươi đ à o đê ưu không nhất định có thể giết chết ai thời đại này ai cũng không cần ai dễ dàng sau đó diệp phong liền từng bước một tiến lên dần dần bắt đầu rồi chính mình g i ế t mưu đại nghiệp anh dũng đ ả kích bình khảm mười bảy tám âm một thanh n â m vang lên mang n u quái dưới thân tránh ra một tia sáng trắng một con ngã xuống đất ra trang bị diệp phong rủi rủi con mắt vội vàng đi lên phía trước mỏ thi thể đưa tay mỏ ra một cái ố vàng áo giáp hộ thối đến diệp phong nhìn một chút t u ộ c tính nhu bị hộ thối áo giáp phẩm chất bạch bàn phòng ngự hai năm nhu cầu đẳng cấp một lẹ vẹo bạch bản trang cũng không t ệ lắm so với mình trên đùi cái này phòng ngự không một rách nát tân thủ hộ thối mạnh hơn quá hơn nhiều lại giết cái hai mươi mấy con lên tới một lẹ vẹo liền có thể trang bị nay đã là diệp phong giết chết ba mươi một chỉ man n g ư quái trong lúc lại bạo b ả cái tiền đồng còn trang bị vẫn là cái thứ nhất tuy rằng chỉ là bạch bản trang nhưng dù sao cũng là diệp phong lần thứ nhất bạo đến trang bị tâm tình không khỏi tốt đẹp vĩnh hằng bên trong trang bị cấp bậc phân là màu trắng phổ thông màu xanh lục thanh đồng màu bạc bạch ngân màu vàng hoàng kim màu cam áo n kim màu đỏ sử thi cùng với thất thải t h ầ n khí diệp phong đem nhu bị hộ thối ném vào ba lô liếc mắt hp tạo còn còn lại 45 điểm tìm cái nơi tương đối an toàn móc ra một mảnh hệ thống miễn phí biếu tặng thô bánh mì ném vào trong miệng loại này thô bánh mì chỉ có thể ở không phải trạng thái chiến đấu dưới dùng ăn có thể c h ậ m chậm hồi phục hp một khi chiến đấu đánh gãy hiệu quả lập tức biến mất hệ thống tổng cộng đưa hai tổ một tổ mảnh đây là diệp phong ăn đi khối thứ hai giết chết ba một con mang n u cậu gặp phải công kích tám thứ bình quân mỗi giết bốn con mang nhưu chịu đến công kích một lần giết chết một con mang nhưu quái khoảng chừng cần ba mươi kiếm nói cách khác ta nhìn hắn một kiếm nó mới có thể bắn chúng ta một lần chính mình rốt cục có chút dáng dấp của cao thủ diệp phong trong não nhanh chóng tính toán số liệu đối với thành tích của chính mình dành cho đầy đủ khẳng định ba phút hp về mãn diệp phong kế tục hướng về đáy vực nơi sâu xa đi đến mà chính mình vừa n ã y xoạt q u á địa phương mang nhưu quái không tốn thời gian dài hệ thống sẽ quét mới đi ra những n à y mang n u quái diệp phong không chuẩn bị quay đầu lại giết lần thứ hai một cái là có người nói bất luận cái gì cấp bậc quái lần thứ nhất bị giết chết bạo suất đối lập cũng cao hơn một ít đệ nhị chính là game đã mở ra gần ba tiếng một ít gia tộc hoặc là công hội thực lực đã gần như tập kết xong xôi những n à y trọng đại thực lực chắc chắn sẽ không như độc thân người chơi như thế chính mình miều cái địa phương một đau đau khẳng quái công hội bình thường đều sẽ tổ chức bang chúng đồng thời đặt bao hết hoặc là khai hoang nhiều người sức mạnh lớn m à ở mọi người phổ biến thực lực hạ thấp game sơ kỳ chiến thuật biển người là thường thấy nhất cũng là hữu hiệu nhất khai hoang địa đồ đầy tiểu bột chiến thuật hiện tại diệp phong còn không có tự đại đến cho là mình có một người một mình đấu nhân ra một đám người thực lực vì lẽ đó đem ngoại vi quái tặng cho những n à y công hội chính mình chạy đến bên trong đi tiếng c h ầ m dứt quái thuận tiện phát chút ít ải nghĩ đến chính mình một người khai hoang mang ngưu cốc chờ những khác công hội đến đến rồi chỉ có thể ở mình đã cày cấy quá trên đất làm làm mình đã làm một lần hai tay quái hơn nữa còn hôn không biết chuyện diệp phong liền không khỏi mừng thầm không ngớt thời gian một phần một phần quá khứ sau bốn mươi phút diệp phong trên người kìm quang loại lên lên tới một lẻ mẹo rốt cục thăng cấp có thể thật không dễ dàng d i ệ p phong thở dài một cái từ trong túi đeo lưng đem như bị hộ thối phiên đi ra tiện tay đem tân thủ hộ thối bái dưới ném mất đem như bị hộ thối mặc vào phòng ngự thuộc tính cũng do năm điểm đã biến thành mười hai điểm hơn nữa thăng cấp trả lại chút máu hừm mệnh lại vừa cứng không ít ở lẹ vẹo mười lăm xoay một cái trước người chơi mỗi thăng cấp một năm lại thuộc tính cơ sở sẽ tự động tổng thêm hai điểm mỗi thăng cấp năm hệ thống sẽ khen thưởng năm cái tự do thuộc tính điểm đổi xong trang bị d i ệ p phong ngồi sổn người xuống bắt đầu mó thi thể kỳ thực hiện tại hắn từ lâu đối với vạn ác thất bạo xuất tập mãi thành quen trước ngoại trừ một cái bạch bản ngưu bị hộ tối đừng nói trang bị chính là tiền đồng cũng chỉ có hai cái giết sáu mươi bốn con quái tổng cộng bạo một trang bị mười một cái miếng đồng này vẫn là vượt qua cấp ba giết quái mặc dù như thế nhưng trong lòng vẫn có một tí kẹo như thế mà chờ mong ồ đây là cái gì diệp phong bàn tay đột nhiên bị món đồ gì đâm một thoáng móc ra vừa nhìn mang mưu rác vật liệu phẩm chất ưu tú vật liệu phân cấp vì là phổ thông ưu tú tinh xảo c h ắ c việt kỳ hữu hoàn mỹ truyền thuyết ai t è m nói rõ mang m u quái sừng nhọn có thể dùng với chế tạo sừng châu truy bán cho thương nhân có thể đổi lấy số lượng nhất định tiền phẩm chất ưu tú vật liệu và phát đạt phát đạt rồi diệp phong mừng như điên không nớt đắc ý đem mang như quái ném vào ba lô con mắt quét dưới mang n h quái thi thể chỉ thấy mang n h quái hai con sắc bén sừng nhọn còn đang yên đang lành cắm ở khổng lồ đầu châu trên lên vật này quả nhiên không thể theo lẽ thường phỏng đoán hệ thống đại thần vô thượng thần tích quả nhiên là ở khắp mọi nơi diệp phong kế tục vừa giết quái vừa kế tục hướng về trong cốc thăm dò đánh ngã một con mang quái sau đi về phía trước không bãi bước một thốc màu đỏ đột nhiên r ũ n g vào mí mắt diệp phong hai mắt quét qua chỉ thấy cách mình m ộ mươi hai mã đáy v ư ợ trên t vách đá một đoá b á t để to nhỏ hỏa đoá hoa màu đỏ chính đón gió r i ê u giặc thuận lợi trinh chắc thuật ném tới hỏa diễm thảo cấp một d ư ợ c thảo có thể dùng với chế tạo sơ cấp hỏa kháng thuốc có thể vật hái thứ tốt diệp phong chạy m a u hai bước chạy đến hỏa diễm thảo trước mặt đưa tay đã bắt đ i n h gợi ý của hệ thống vật hái hỏa diễm thảo cần sơ cấp vật hái thuật ngài không có học được vật hái thuật không cách nào vật hái thô lỗ vật hái dự thảo đem tồn hại mất đi chế dược giá trị đại gia người a diệp phong không khỏi khóc không ra nước mắt làm sao liền đem cấp phó nghiệp quên đi đây rõ ràng là đói hoa nhưng miễn cưỡng muốn gọi thảo cái nào người ngu ngốc thiết kế viên lấy tên diệp phong trong miệng nói nhỏ lầm bầm một bộ ăn không được cây nho nói cây nho chua vẻ mặt quên đi ghi nhớ tọa độ lần sau học vật hái thuật trở lại thải đi muốn thôi diệp phong tha ra ghi về bản đem tọa độ viết đến kế tục hướng về trước thăm dò dù sao chỉ là cấp t h ấ p chế dược liệu liêu mặc dù bị người dẫm qua một thời gian ngắn cũng sẽ chính mình quét mới đi ra coi như quét mới địa điểm có sai lệnh so với khoảng cách cũng sẽ không quá xa diệp phong đi về phía trước hơn ba trăm mã lại phát hiện bảy tám nơi có h ỏ a diễm thảo toa độ từng cái đi xuống những thứ này đều là vô hình của cải tùy tiện làm một cây ném đến hệ thống phòng đấu giá phòng t r ừ n g đánh giá giá cả cũng phải so với một cái phổ thông bạch bản trang bị cao không biết tại sao càng đi phòng trong m a n như quái dĩ nhiên trở nên trở nên t h ư a tớt h diệp phong t r ư ớ c vào địa phương cách cái mười mấy mã liền có thể nhìn thấy một con m a n như quái hiện ở bên trong m a n như quái khoảng thời gian dĩ nhiên có ba mươi mã m a n như quái cựu hận khoảng cách đại khái là tám mã khoảng chừng Trái chương ả i t r sáu thanh đồng bảo dương từ tiến vào game đến hiện tại đã qua nhanh năm tiếng đánh tới hiện tại e ít gỡ cao lên tới một lẹ véo năm mươi năm một lẹ và thăng cấp hai nhu cầu kinh nghiệm là bảy năm trăm l à lẹ và không đến một lẹ và một năm lần bởi vậy có thể thấy được vĩnh hằng thăng cấp có bao nhiêu khó lúc này diệp phong đang đứng ở đáy vực chỗ rẽ nơi gãi đầu phía trước là hai cái trái phải phân cửa ngã ba không biết nên đi con đường kia nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ quên đi để ông trời đến quyết định đi muốn thôi đem kiếm trong tay phải ném lên trời một kiếm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất diệp phong đi lên trước nhìn một chút không lưng đem một kiếm kiếm lên châu b ò hò hét tự nói kiếm chi sắc bén chỉ chính là ta chi nơi đi nói xong nhấc chân bước nhanh chân hướng về bên trái lối rẽ đi đến thung lũng vẫn là thung lũng kia có thể cảnh sắc nhưng mỹ rất nhiều đầy mắt hoa hồng xanh lá mạ sắc thái s ạ c sỡ hồ điệp ở trên đoá hoa h u y ể n chuyển nhảy múa bên hai là dễ nghe trùng mình c h i m h ó t xa xa mơ hồ chuyển đến nước suối len ken âm thanh so với m a n như ngoài cốc vi khắp nơi cắt vàng đá v ụ t cỏ dại tầng sinh không biết mỹ bao nhiêu lần d i ệ p phong trong lúc nhất thời có chút tâm thần s ả n g khoái nhìn một chút mọc đầy thung lũng hoa cỏ trong lòng không khỏi cực kỳ t i ế c t đối đáng tiếc chỉ là phổ thông hoa cỏ này nếu như dự thảo quay đầu lại anh em liền đem nó quyển lên làm ta tư nhân vườn thuốc quăng bán vật liệu liền phát tải diệm phong vừa, muốn, vừa không cam lòng cầm phá một kiếm gậy trước mắt hoa suy nghĩ hay là có giá trị gì liên thành kỳ hoa dị thảo giáp ở bên trong vạn nhất cho lộ vậy coi như hối tiếc không kịp b ắ t không mấy phút đột nhiên tư một thanh em v ă n g lên một cái sáu thương tổn trị số từ trước mắt hoa tầng bên trong phiêu lên d i ệ p phong hơi s ữ n g sở tiếp theo trên đùi tê dần bốn mươi chín trên người bốc lên một cái to lớn thương tổn trị số d i ệ p phong mau mau lui bước lùi về sau liếc mắt sắp tới hết rồi một phần ba hẹ ô tảo sợ hết hồn tiện tay một cái trinh chắc thuật ném đi ra ngoài biến sát hoa xả đặc thù quái vật đẳng cấp một hv tám trăm đặc tính ẩn ấp kỹ năng chiều nhiễu độc tố công kích một lẹ vẹo đặc thù quái hp 800, vẫn là song kỹ năng tàng ất a d i ệ p phong trong lòng không ngừng t ê u khổ vĩnh hằng bên trong đặc thù quái vật đối lập muốn ít ỏi nhiều lắm thuộc tính đại khái là cùng đẳng cấp quái gấp m ộ ư ơ i lần có thể so với cùng một cấp bậc tinh anh b u ố n đương nhiên đối lập bạo suất cùng tuân r a kẹm phẩm chất cũng phải khá hơn một chút dù sao cũng là hy hữu quái quá khó coi liền xin lỗi đặc thù quái vật danh sưng này thế nhưng rõ ràng trước mắt này điều biến sắc hoa xả không phải hiện tại diệm phong có thể đối phó nay đáng sợ lực công kích lấy diệp phong phòng ngự cùng hp vừa không có cấp thấp t h u ấ n về thuốc phòng trừng cũng là có thể chịu ba lần vạn nhất điểm quan trọng ruột bối phát động độc tố công kích nhiều nhất rất cái một hai phút diệp phong phải độc phát thân vong tử vong nhưng là phải đi cấp một coi như chạy thi phục sinh cũng đến tổn thất cấp một năm mươi kinh nghiệm cũng tùy cơ tuân ra một trang bị cái kia diệp phong này non nửa trời cũng liền luyện không xa loại quái vật không phải là mang m u thân thể linh hoạt tốc độ công kích nhanh người chơi kỹ xảo đối với xa loại quái vật áp chế còn lâu mới có được như đối với loại này thân thể công kể xoay người c h ậ m chậm, chậm mang ngư quái rõ ràng như vậy chưa thấy xà loại bỏ sát phương thức này bản thân liền là đại sư cấp hồ điệp bộ a vì lẽ đó tính toán một trận diệp phong cái ý niệm đầu tiên chính là trốn liết mắt một cái ở trinh chắc thuật dưới hiện ra to bằng cánh tay dài đến ba mã hình thể biến sắc hoa xả diệp phong tả chân vừa đạp thân thể một cung lăng không nhảy lên bán mã cao bao nhiêu miễn cưỡng từ biến sắc hoa xả trên đầu nhảy qua hai chân vừa rơi xuống đất diệp phong chạy đi liền chạy mới vừa chạy ra hơn ba mươi mã mà sau một trận sàn sạt xa tiếng vang lên quay đầu nhìn lại biến sắc hoa x à hố néo người nhanh chóng đuổi theo tốc độ kia có thể so với lấy chân ngắn sưng nghề nghiệp chiến sĩ nhanh hơn nhiều diệp phong đại não nhanh chóng tính toán một chút hai người khoảng cách cũng là cách biệt m ộ mươi năm mã khoảng t r ư ờ n g trái phải lấy biến sắc hoa x à tốc độ tối thêm một phần chung là có thể đuổi kịp chính mình diệp phong vừa chạy vừa từ trong túi đeo lưng móc ra một mảnh thô bánh mì ném vào trong miệng chậm rãi khôi phục tổn thất lượng máu con mắt nhìn quét phía trước địa hình trong lòng tính toán nhìn có hay không có thể lợi dụng địa hình ngược lại như vậy chạy xuống đi sớm muộn cũng bị đuổi theo đơn giản tìm cái có lợi địa hình nói không chắc còn có thể có một tia trốn hy vọng sống sót mắt thấy biến sắc hoa x à cách mình nhiều nhất không vượt quá năm mã đột nhiên phía trước năm mươi mã màu trắng hoa tầng bên trong một cái khéo léo cú bật chiếc hộp màu trắng đặt ở một khối nô ra hình tròn trên tảng đá bảo dương không lớn nhìn qua so với bút chỉ hộp trường không được bao nhiêu nhìn ra độ cao nhiều nhất không vượt quá m ộ ư ơ i cm không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được lẽ nào là bảo dương d i ệ p phong trong lòng cả kinh lại chạy ra hơn m ộ mươi mã đến có thể trinh chắc khoảng cách mau mau dùng trinh c h ắ thuật tra xét chưa khóa lại thanh đồng bảo dương ẩn giấu ở kèm cái dương có thể mở ra. món ở ra. m tỏ d ì tư trên đại lục ẩn giấu đi rất nhiều tiền nhân trôn giấu bảo dương bảo dương loại hình chia làm khóa lại cùng chưa khóa lại hai loại cấp bậc chia làm phổ thông thanh đồng bạch ngân hoàng kim ám kim chuyển kỳ cùng tuyệt thế phổ thông đến ám kim cấp bảo dương khác mở ra sau khi còn có thể quét mới đi ra nhưng quét mới địa điểm sẽ có biến hóa ải t è m c ậ p vật phẩm phẩm chất cũng sẽ tùy cơ thay đổi quét mới thời gian căn cứ bảo dương quý giá cấp bậc biến hóa mà chuyển kỳ cùng tuyệt thế cấp bảo dương khác đều là duy nhất một khi mở ra sẽ vĩnh cựu biến mất đương nhiên, cái dương đ ồ vật bên trong khẳng định là bảo dương cấp bậc càng cao bên trong cái tèm giá trị liền càng cao lần thứ nhất mở ra được cái tèm thường thường đều là tốt nhất cùng khai hoang bản đồ mới thủ đẩy bột như thế đây là du thế giới tuyên cổ bất biến quy tắc ẩ m thanh đồng bảo dương vẫn là không mang theo tỏa d i ệ p phong kích chuyển động bước nhanh hướng về bảo dương phong đi trong lòng quyết định chủ ý sắp chết lại m ọ một cái đem bảo dương đ ồ vật bên trong bắt được tay vạn nhất làm đến vật gì tốt cúp máy cũng đáng mắt thấy khoảng cách bảo dương càng ngày càng gần diệm phong phía sau lưng lại là tê dần、40. ăn mỉ bao bù đắp đến chút máu trong nháy mắt không còn hp còn sót lại 70 điểm tiếp theo đình một tiếng gợi ý của hệ thống ngài chịu đến biến sát hoa x à kỹ năng độc tố công kích mỗi ba giây tổn thất ba chút máu kéo dài sáu mươi giây d i ệ p phong trong lòng không ngừng k ê u khổ n à y lại muốn tới đây s a o hai lần chính mình nhưng là thật muốn đành rắm cũng may biến sát hoa x à bởi vì chủ động công kích thân thể lớn ước đỉnh trệ một giây thừa dịp đoạn này lỗ h ổ n g d i ệ p phong lại lướt ra khỏi năm mã khoảng trừng trái phải mắt liếc một cái khoảng cách thanh đồng bảo dương vẹn vẹn còn có không tới hai mươi mã khoảng cách chín mã tám mã bảy mã d i ệ p phong đột nhiên phi thân nhảy lên tay phải mắt thấy liền muốn đụng tới bảo dương bên d ư ớ i đột nhiên bên t a i truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng h ú chỉ thấy biến sắc hoa xả dĩ nhiên đi sau mà đến trước thân thể tầng tầng nện ở bảo dương trên tiếp theo đầu đuôi cùng chuyển động quyền lên to dài thân rắn đem bảo dương nhiêu ở thân thể phía dưới xem ra càng như là phát động chiều nhiễu kỹ năng d i ệ p phong mau mau lui bước lùi về sau trong lòng nhưng hận đến nha đều sắp cắn nát rơi à à mắt thấy đun sôi con vịt liền như thế bay còn phải toi công trên cấp một kinh nghiệm diệp phong lui về phía sau vài bước đều chuẩn bị nhắm mắt chờ chết rồi ai biết cái kia biến sắc hoa xả chỉ là chăm chú cuốn lấy thanh đồng bảo dương n g n lên xấu xí đầu ba sừng b a y về diệp phong phun ra lưỡi như là cảnh cáo diệp phong không nên tới gần nhưng không lại chủ động công kích tình huống thế nào diệp phong mau mau nhanh chóng lùi lại trong lòng nghi ngờ không ngớt lẽ nào này chết tiệt biến sắc hoa xả là này con thanh đồng bảo dương thú bảo vệ hay sao bên trong dương sẽ không có hoa xả trứng e chứ nghĩ đến trứng ed diệp phong tâm lại n h i ệ lên chương bảy xa tích kiếm thanh đồng phẩm chất bảo dương a diệp phong chảy nước miếng đều muốn chảy ra trong lòng hận không thể đem biến sắc hoa x à kéo qua vào ngược cái một trăm l ầ n diệp đại hiệp phiền m u ộ n a như vậy cũng tốt so với muốn đái một con hùng nhãi con nhắm rượu mắt thấy liền muốn đem hùng nhãi con giết chết ai biết lúc mấu chốt bao che cho con lào mẫu hùng bính đi ra đánh lại đánh không lại chạy lại không cam l ò n g rõ ràng đã đến miệng thịt liền như thế không còn ngẫm lại cái này cần có bao nhiêu khổ rồi đi phải biết món tỏ gì tư đại lục bảo dương số lượng vốn là ít mà tân thủ thôn loại này cấp thấp địa đồ liền càng không cần nhắc tới phòng trưng toàn bộ tân thủ thôn Gộp thông phải phổ lại liền là mười cái có có còn thể đình mấy này, đều bỏ à này o dương. trước như Còn thanh đồng phẩm chất, gần như chính cái chất, mắt phẩm là bò qua lần này cơ hội chờ tăng lên thực lực quay đầu lại trở lại tìm ai biết còn có thể hay không thể tìm tới coi như tìm đến làm không cẩn thận cũng thành hàng đã xài rồi hàng đã xài rồi giá trị nhưng là phải mất giá rất nhiều cái dương này thủ mở hay cùng bột thủ đẩy như thế quý giá nói lại điểm t r ự c bạch cùng trên thực tế lương tính trong lúc đó thủ đầy cũng giống như vậy như thế nhỏ lần thứ nhất mà đều là mỹ hảo nhất nhỏ khắc khắc cái kia cái gì thật không tiện lật đề trước tiên hãn một cái không c h ắ c quá mỗi người đem giờ tân thủ thôn to nhỏ công hội phải lái vào m à n ngữ cốc coi nhờ ư công hội tạm thời sẽ không đi vào nhưng mỗi cái công hội dò đường quân xung kích tổng đi vào đến đây đi nói không chừng liền phát hiện ra nhân ra có thể cùng chính mình không giống nhân ra là có người của tổ chức đến thời điểm ở kênh bên trong đến một triệu triệu hoán ngàn quân đại đội nhân mã lai vào chiến thuật biển người đóng biến sắc hoa xà mở ra bảo dương đến cái xong được mùa chính mình thì có khóc d i ệ p phong là càng nghĩ càng ngất ức này nếu như hiện thực đừng nói là một cái dài không tới ba mã con rắn nhỏ chính là đến một cái ba mươi mã cự mãng một cái cao bạo lựu i đạn ném quá khứ cũng đến nổ thành một đống thịt nát cái thiết như hiện tại như thế t ù y t ù y tiện tiện cắn một cái thiếu một chút không đem mình miễn cưỡng độc chết d i ệ p đại hiệp là thân p h ậ n gì nhớ năm đó cũng là thần cản giết thần phật chặn giết phật chủ ai biết chơi cái game bị điều xả trò khô rồi nay tâm lý tranh lệch không phải lớn một cách bình thường d i ệ p phong lùi tới cách biến sắc hoa xả mã địa phương nhắm mắt lại sâu s ắ c hôm một cái khí dùng sức vẩy vẩy đầu còn đi trong não lung ta lung tung lo được lo mất t ạ p nghiệm khiến chính mình chấn định lại mở mắt ra thời điểm phát hiện biến sắc hoa xả trước kia ngẩng lên đầu ba sừng đã rụt trở lại xem ra xả quái nhận biết khoảng cách là m ộ mươi năm mã chỉ cần không tiến vào khoảng cách nó m ộ mươi năm mã p h ạ m bi thì sẽ không gây nên cử hận d i ệ p phong nhìn khắp bốn phía trong lòng suy tư biện pháp nhất định có có thể đối phó biến sắc hoa xả biện pháp diệm phong xem qua vĩnh hằng liên quan với quái vật giả thiết phương diện tư liệu mỗi một con quái vật tồn tại cùng với tồn tại địa điểm tất nhiên có nó hợp lý tính hiện tại chỉ là game sơ kỳ game giả thiết khẳng định càng nghiêng về người chơi thực lực cá nhân tôi luyện này cùng chú trọng với đoàn thể hợp tác cùng thực lực cá nhân kết hợp lại trong game hậu kỳ vốn là hai cái khái niệm bất đồng vì lẽ đó ở hiện giai đoạn cấp thấp khu vực địa đồ đầu não căn bản là không thể soạt ra một cái người chơi đối phó không được đặc thù quái đến đả kích người chơi tính tích cực đại công sẽ là có thể dựa vào chiến thuật biển người đống này đều biến sắc hoa xả nhưng dựa vào đám người đờ ơ ý n g a nhất định không phải đầu nào thiết kế con quái vật này bản ý vĩnh hẳng, dành người cho chơi h cái cơ mỗi một, một ộ ồ đó là cái gì thanh đồng bảo dương phía trên khoảng chừng ba mã cao địa phương nợ đầy đủ mọi màu sắc đoá hoa diện tích gần như đến có năm năm mã một đạo tia sáng chói mắt từ khóng hoa bên trong bán ra rơi vào diệp phong đáy mắt hẳn là có cái gì đường tắt có thể n h u lên đi diệp phong liếc mắt nhìn biến sắc hoa xả phía trên độ dốc khoảng trừng ở bảy mươi năm độ rác vách đá thân thể chậm rãi thiếp hướng về mặt khác vách đá hai mặt vách đá khoảng cách gần như ở m ộ mươi tám mã khoảng trừng trái phải đủ rất cẩn thận hẳn là sẽ không gây nên biến sắc hoa xả cảnh giác diệp phong chậm rãi vòng qua biến sắc hoa xả dựa vào hướng về mặt khác vách đá kế tục đi đến thăm dò nhìn có hay không có thể bỏ lên trên vách đá địa phương lại đi đến đi rồi sắp tới bách mã khoảng cách d i ệ p phong ngừng lại trước mắt phía này vách đá độ dốc hầu như đạt đến vương góc mặt đất chín mươi độ rác có thể vách đá mặt bằng trên nhưng nô ra to nhỏ không đều mấy chục tảng đá xem ra có chút giống dùng cho leo vách núi vận động nhân tạo vách đá chính là chỗ này d i ệ p phong trong lòng có tính toán cầm trong tay một kiếm cắm ở bên hông r ụ g cả tay chân bắt đầu leo lên leo lên cùng nhảy lên lan lộn phan xuất ném mạnh như thế là vĩnh hằng bên trong cơ sở động tác trọng điểm với người chơi thân thể phối hợp tính và cân bằng độ đôi này c h u y ệ n này đối với diệp phong tới nói không có nửa điểm độ khó có thể nói năm mã cao vách đá vẹn vẹn dùng không tới mười giây diệp phong liền một cái phiên dược n g ả y lên ngai đỉnh ngai đỉnh là một mảnh liên miên không ngừng sơn dốc chỉ có điều độ dốc rất nhỏ lấy diệp phong thân thể cân bằng năng lực đi ở phía trên cùng như giẫm trên đất bằng cũng kém không nhiều lắm diệp phong rút ra một kiếm nhanh chóng chạy đến cái k i a một mảnh hoa tầng trước mặt vừa mới tới gần hoa tầng phía dưới biến sắt hoa x à lập tức cảm ứng được nguy hiểm ngẩng đầu lên hướng phía trên vách đá diệp phong xì xì xì phun ra lưới khẩn đoán lấy đầu một thấp dọc theo v d i ệ p phong vừa thấy kinh hãi theo bản năng liền muốn giơ kiếm công kích ai biết lúc này bất ngờ xảy ra chuyện biến sắc hoa xả tư một tiếng đau gọi trên người không ngừng bước lên từng cái từng cái màu đỏ trị số một mươi chín hai mươi bốn hai mươi mốt d i ệ p phong vừa thấy có tiện nghi có thể mò cũng không kịp nhớ trong lòng nghĩ hoặc giơ kiếm chém liền Nam, 6, 9. Bị thật hậu. Phong hoa trong tay một kiếm trên dưới phải trái vung lên khảm không còn biết trời đâu đất đâu không tới một phút hp cao tới tám trăm điểm biến sắc hoa xả phát sinh tê xít lên một tiếng hai cái hiện ra h à o quang màu xanh lục trang bị rơi xuống ở khóm hoa bên trong đâm máu thân rắn co giật mấy lần cũng không tiếp tục đậu đinh gợi ý của hệ thống người chơi thác bạn ta giết chết đặc thù quái vật biến sắc hoa xả thu được không không chút kinh nghiệm lạc khác tiểu c h ấ n danh vọng mười quả nhiên là cao nguy hiểm cao báo lại chỉ là e ít tờ liền cao tới không không bù đắp được hai năm con man n g quái danh vọng liền càng không cần phải nói có tiền cũng mua không được thứ tốt d i ệ p phong mừng rỡ trong lòng đẩy ra hoa tầng đi tìm biến sắc hoa xả rơi xuống trang bị con mắt một nhìn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy hoa tầng phía dưới mười mấy cây tà đâm hướng phía dưới màu nhũ bạch tiêm thạch thạch tiêm trên hiện ra hàn mang từng cây từng cây như đoàn kiếm giống như vậy s ắ c bén cực kỳ mà biến sắc hoa xả thi thể chính xuyên ở trong đó một cái thạch kiếm trên tảng lớn máu rắn đem cả cây thạch kiếm nhiễm đến đỏ chót diệm phong dùng trinh chắc thuật được thạch kiếm t h u tính bạch tinh thạch kiếm nhân mang ư u cốc đặc thụ d i ệ p phong nhất thời bỗng nhiên tình ngộ vui mừng không ớt một kiếm vẩy một cái đem hai trang bị t r ộ n vào trong tay x a lân bị giáp bị giáp thanh đồng cấp chưa giám định x a tích kiếm một tay kiếm thanh đồng cấp chưa giám định vĩnh hằng bên trong phàm là thanh đồng phẩm chất trở lên trang bị cũng phải cần giám định ra thuộc tính sau khi mới có thể trang bị chỉ có số rất ít trang phục trang bị cùng với thông qua hoàn thành game nhiệm vụ thu được c thường trang bị là không cần giám định liền có thể sử dụng diệm phong đem hai trang bị thu vào ba lô trong lòng hơi có chút kích động phải biết hiện giai đoạn chín mươi chín phần trăm người chơi còn ở a n mặc tân thủ trang cùng tiểu quái liều mạng thời điểm chính mình cũng đã đánh tới hai cái thanh đồng cấp những khác trang bị chỉ cần liền trang bị mà nói đầy đ ủ bỏ qua bọn họ tám cái nhai mà ở chính mình phía dưới còn có một cái đồng dạng là thanh đồng cấp bảo dương khác n à y đã là chính mình vật trong túi nghĩ đến thanh đồng bảo dương d i ệ p phong vừa vẫn là hơi kích động tâm trở nên dâng trào lên n à y có thể đều là t i ề n a chương tám đấu chuyển linh thạch âm một tiếng d i ệ p phong trực tiếp từ n a i thượng n h ả xuống bởi vì chỉ có ba mã độ cao vẹn vẹn tổn thất mười điểm hp d i ệ p phong đứng lên đi tới thanh đồng bảo dương bên ngồi xổm người xuống đem bảo dương mở ra đem bởi vì hưng phấn mà khẽ run tay phải luồn vào đi c h ụ tới tiện tay móc ra một quyển trang giấy hơi ố vàng sách sở kĩ hữu cùng một viên tỏa r a hào quang màu tím hình tròn bảo thạch mau mau nhìn một chút sách sở kĩ h i ệ u thuộc tính sách sở kĩ h i ệ u cồn g bạo trọng kích kỹ năng miêu tả thuấn phát kỹ năng lấy cồn g bạo chi lực trọng kích mục tiêu tạo thành mục tiêu hai trăm phần trăm bạo kích thương tổn cũng khiến mục tiêu rơi vào hai giây trạng thái hôn mê triển khai nên kỹ năng cần mười điểm tức giận thời gian sở kĩ hữu cùn đồ kỹ năng đẳng cấp yêu cầu lẹ vẹo không kỹ năng nghề nghiệp hạt định chiến sĩ thánh kỵ sĩ trời ạ cao thương tổn khống chế kỹ năng lần này lưu quá độ cung c u n g bạo trọng kích so ra anh dũng đ ã kết quả thực chính là rát r ư ỡ i d i ệ p phong cảm giác mình mùa xuân liền muốn đến tâm tình so với mới vừa bạo đến hai cái thanh đồng cấp trang bị thời điểm còn kích động hơn thanh đồng cấp trang bị không thể tốt hơn mạnh mẽ nhất thời cấp bậc cao phải đào thải mà sách sở kỳ hiệu nhưng là có thể nương theo người chơi toàn bộ game hành trình thứ tốt hai người bên nào nặng bên nào nhẹ tất nhiên là vừa xem hiểu ngay hai tay đem sách sở kỷ xoa thành một k i a sáng trắng cùng bạo trọng kích liền đi vào chính mình của sở kỳ hiệu bên trong tiếp theo lại nhìn bảo thạch thuộc tính k h i hữu bảo thạch đấu chuyển linh thạch bảo thạch miêu tả từ phương đông xa xôi đại lục chạy ra bảo thạch ẩn chứa sức mạnh thần bí có thể giao do mòn tỏ dị tư đại lục phụ ma sư tinh luyện thuộc tính cũng phụ ra với đồ trang sức loại trang bị khiến đồ trang sức được thần bí phụ gia thuộc tính có sự khác biệt s á c suất xuất hiện trở xuống phụ gia t h u tính t h u tính lực toàn công tiếp ba sức mạnh mười lăm trí lực mười tùy cơ xác suất năm mươi thuộc tính ngự toàn phòng ngự ba thể chất mười lăm nhanh nhẹn mười tùy cơ s á t suất năm mươi thuộc tính linh toàn công kích năm toàn phòng ngự năm toàn thuộc tính ba mươi tốc độ công kích mười lăm bạo kích suất năm tùy cơ s á t suất một chú nên bảo thạch phụ gia thuộc tính chỉ đối với đồ trang sức loại trang bị hữu hiệu đối với thiết giáp loại vũ khí loại trang bị vô hiệu quả nhìn cái kia dũng manh phụ gia thuộc tính diệp phong đại não tư duy nhất thời rơi vào dừng lại ánh mắt đờ đẫn xem trong tay đấu chuyển linh thạch một lúc lâu diệp phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng mờ gờ bờ giờ, thần thạch a vừa cẩn thận đem bảo thạch nhìn một lần đột nhiên từ mừng như điên bên trong giật mình tỉnh lại một phần trăm tỷ lệ thu được linh thuộc tính rơi a a này không phải khang đa sao năm mươi năm mươi một một trăm linh một ngươi nói thẳng thu được linh thuộc tính tỷ lệ là không không phải xong còn làm cái một phần trăm mê hoặc lão tử không ngờ để người chơi thu được linh thuộc tính liền dứt khoát đường bày ra đến điếu tên to sát khẩu vị d i ệ p phong lúc này tâm tình liền d ư ờ n g như từ đám mây cao vót lập tức rơi xuống tới bùn nháo trồng bên trong đây giống như là, là buổi tối trở về phòng ngủ đột nhiên phát hiện trên giường nằm một t ự c phẩm đại mỹ nữ ngươi muốn cùng với nàng phát sinh chút gì còn không dùng chịu trách nhiệm cùng tự nhiên kiếm được tự hương p h ấ n à, mừng như đ i ê n à, nhưng là ở ngươi đã thuốc ngựa dương thương chuẩn bị sảng khoái như vậy một thoáng dưới thời điểm lại phát hiện cái gọi là cực phẩm bị nữ nguyên lai chính là một cao phẳng thổi phồng em bé ngẫm lại đi cái này cần nhiều thất lạc kỳ thực bỏ qua một bên đấu chuyển linh thạch linh thuộc tính không nói chuyện là một khối chỉ mang lực thuộc tính cùng ngự thuộc tính bảo thạch hướng về hệ thống phòng đấu giá ném một cái phòng trừng toàn phục vũ khí cũng phải náo động có thể diệp phong vô cùng tận dụng vọng cùng cảm giác mất mát để hắn không nhìn thẳng sự thật này được thật còn muốn càng tốt đẹp cái gọi là lòng tham không đáy lòng tham không đáy nói chính là lúc này diệp phong để chúng ta đồng thời khinh bị ăn trong bắt nhìn trong nồi diệp đại hiệp đi quá vô s ỉ rồi nhìn hắn cái kia một mặt lũ rũ cực kỳ thất lạc t ư ơ n g điển hình được tiện nghi còn ra vẻ làm lập đền thờ em đi một hồi liền làm cái dây truyền giới chỉ cái gì tìm phụ ma sư tạc trên vạn nhất nhân phẩm bạo phát diệp phong nhìn một chút trống r ô n g cái c ổ ngón tay mạnh mẽ nghĩ trước tiên đảng cấp luyện đến hai cấp lại về tân thủ thôn đi diệp phong nhìn lướt qua kinh nghiệm tạo một lệ và tám mươi bảy phần trăm Lại soạt nửa giờ gần như là có thể thăng cấp hiện tại diệp phong đẳng cấp là một l ẹ mèo giết man như quái được e ít tờ đã từ tám mươi điểm giảm xuống vì là sáu mươi điểm nhưng chỗ tốt là toàn bộ man như cốc hiện tại liền hắn một cái người chơi không ai với hắn cấp quái nơi này trong sơn cốc ngoại trừ hoa hoa thảo thảo minh trùng phi điểu một cái quái vật đều không có phỏng chừng hẳn là biến sắc hoa xả tư nhân lãnh địa người cùng quái vật đều không được đi vào liền diệp phong liền tuần đường cũ nhiều trở về man n cốc ba chỗ rẽ lập tức tiến vào bên phải lối rẽ cảnh sát nơi này cùng man n ngoài cốc vi gần như ngoại trừ chọc lốc tảng đá chính là hỗn độn bộ phát bụi cỏ hoang đi rồi mấy phút phía trước xuất hiện lít nha lít nhít man như quần mật độ là ngoại vi gấp mấy lần diệp phong r ơ i lên một kiếm hướng khoảng cách gần nhất man như quái nhào tới đòn công kích bình thường anh dũng đ ả kích mười tám mười một tức giận t r ị cao lên tới mười điểm đòn công kích bình thường cùng anh dũng đ ả kích mỗi một lần bắn trúng mục tiêu các sản sinh năm điểm tức giận t r ị cùng bạo trọng kích một kiếm phóng ra một đạo hào quang màu đỏ b ă n một tiếng bủ vào man như quái trên người bạo kích bốn mươi bốn man như quái lập tức rơi vào trạng thái hôn mê trên gáy xuất hiện một cái mê mội vòng sáng to lớn thân thể lắc lư trái phải bất định Đệt! kỹ năng này quá ra sức rồi diệp phong trong lòng quắt to một tiếng thiện tay soạt soạt mấy kiếm m a n u quái ngã xuống đất không nổi hoa lệ lệ t u ô n ra một cái miếng đồng hài sau mười mấy phút diệp phong trên người t u ô n ra một vệ kỳ i quang diệp phong bạn học rốt cục quang vinh lên tới cấp hai diệp phong từ ba lô móc ra tân thủ thôn trở về thành quyển bắt đầu chọn đọc tân thủ thôn trở về thành quyển là hệ thống miễn phí biếu tặng mỗi người năm tấm chọn đọc thời gian là hai mươi giây sử dụng sau truyền tống về tân thủ thôn hai ba mười tám mười chín hai mươi hào quang loay lên cảnh tựa cắt diệp phong trở lại tân thủ thôn nhìn chung quanh tân thủ thôn nhân khẩu mật độ rốt cục chậm lại muốn là tên to s ắ c đều dốc hết sức lao ra làng theo người cướp quái đi tới trong thôn người chơi sinh ra điểm cách cái vài giây liền thiểm một lần mạch quang thỉnh thoảng có tân người chơi tiến vào game diệp phong tính toán trạng thái như thế này còn phải kéo dài mười mấy tiếng mới có thể kết thúc nghĩ đến đây diệp phong liền nén giận ngươi nói ngươi ở trung quốc khu một lần phân phát tám mươi triệu game đầu khôi nhưng chỉ mở ra ba cái tân thủ thôn bình quân hạ xuống hai ba vạn người chơi chen như thế một cái thí đại điểm địa phương hóa ra vẫn đúng là đem game cùng hiện thực trở trị móc nối khiến cho cùng tấp đất tất vàng tự hoán giận quy hoán giận game hay là muốn kế t ụ diệp phong từ hệ thống bảng đem tân thủ thôn địa đồ lôi ra đến l â y tìm giám định cùng trang bị phụ ma điếm xác định vị trí tọa độ sau thoải mái nhanh chân hướng giám định bước đi đi rồi không vài bước một cái người đầu trâu thuẫn giáp chiến sĩ trước mặt đụt vào nhìn lướt qua diệp phong nhìn thấy diệp phong cùng một thân tân thủ trang rõ ràng không phối hợp n g ư bị hộ thối con mắt lập tức sáng lời đưa tay đem diệp phong ngăn lại này anh em ngươi này hộ thối không sai a cái nào bạo man d i ệ p phong vừa định nói man ngũ cốc nghĩ lại vừa nghĩ sau đó d á m định x o n g trang bị vạn nhất còn không ai phát hiện cái kia mảnh địa đồ chính mình còn có thể luyện nữa sẽ cấp thời đại này tìm cái không ai cấp quái địa đồ quá không dễ dàng liền mau mau sửa lời nói thỏ bạo man thỏ thuẫn giáp chiến sĩ mờ mịt cái nào địa đồ soạn ta làm sao chưa từng nghe nói có loại quái vật này không phải man thỏ là thỏ tân thủ thôn phía nam lối ra, ra làng đi về phía đông cái năm phút đồng hồ liền có thể nhìn thấy diệp phong nhìn vẻ mặt mê man thuẫn giáp chiến sĩ không nhịn được mặt già đỏ h ửng lại nói diệp đại hiệp trước đây hôn bộ đội thời điểm thường xuyên hóa c á i trang trang phục trang phục l ẹ n vào kẻ địch bên trong thâu cái tình báo giết người cái gì biên lên nói dối đến có thể đem người khác giao động hận không thể đem tự cái bán cho hắn tên kia miệng rộng một nít biên trước cá biệt giờ nói dối nếu như mặt đỏ như vậy một thằng dưới diệp phong đều cảm thấy có lỗi với chính mình hai thước hậu ra mặt không này có chút tài năng nhân ra có thể hôn cái long nha đặc trùng đại đội đầu bảng con này hào vương bại không phải là công phú hảo thương pháp chuẩn liền có thể khi làm ngẫm lại đi ngươi bình thường quân sự tố chất cho dù tốt song đổi tới cho ngươi đi địch hậu chấp hành cái nhiệm vụ ngươi liền giao động mọi người sẽ không thoại không nói cái vài câu liền lòi vậy ngươi còn vương bài cái r á m nhân ra súng máy hạng nặng một t ì n h t h ị c h lập tức liền có thể đem ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ đương nhiên nếu như ngươi cùng siêu nhân tự mạnh đến n g ư tiên có thể một người để người ta một tổ tội phạm đưa hết cho là t u n g này liền khác nói rồi bất quá có như vậy c h â u b ò người sao có vẻ như là thật không có diệm phong thật vất vả đổi tới cái thế giới thứ hai âm thầm quyết tâm muốn làm cái phúc hậu người anh i t h à muốn vào đến mới miệng đầu đến non nửa tiên, này vào đầy lại bắt đầu miệng chạy x em lửa. là Đây chính là chính ì n tiến nói người h với vào game không á c câu Chương chiến đầu xấu thuẫn nói tiên, Anh Diệp Đại Hiệp xấu hổ a. Chương 9, khổ dồi giáp hổ khổ h A. k sĩ. 2012-06-23-1800 em, không tử h tế đi thuẫn giáp chiến sĩ cũng không phải người ngu nhìn diệp phong không tự nhiên vẻ mặt càng làm hắn lợi mở đầu sau ngữ một cân nhắc nhất thời tỉnh táo lại sao có thể a thực sự là ngoài thôn t ò bạo diệp phong kế vật bị nhìn thấu không thể làm gì khác hơn là kế tục biên nói dối hiện tại là đánh chết cũng không thể thừa nhận nếu không mình chẳng phải là gián tiếp thừa nhận chính mình không phải cái phúc hậu người thành anh em nếu không muốn nói vậy ta cũng sẽ không hỏi ngươi xem ta thương lượng được không ngươi ra cái giá hộ thối bán cho ta thế nào t h u ậ n giáp chiến sĩ thấy diệp phong không có nói thật ý tứ không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị đến cái một lần bán đ ứ c vừa nói lại âm thầm đem hệ thống vạn năng bảng đẩy ra ngoài ý niệm đưa vào tân thủ thôn tên vì làm a n cái gì địa đồ ở đâu không biết những thứ đồ này đều là ẩn tính số liệu tư liệu là cần người chơi từng bước một chính mình thăm dò đi ra như d i ệ p đại hiệp hẹp hỏi như vậy vẽ ở người tự nhiên là sẽ không đem khổ cực chiếm được game tài nguyên kể sát tới quan vong cùng mọi người cùng chung chính là mọi người đều vui không bằng vui một mình không bán d i ệ p phong quả đoán từ chối sau đó chuẩn bị nhấc chân rời đi hắn sợ cùng người này dây dưa nữa xuống tâm lý thất hành tự cá biệt tự cái khinh bỉ ai ngờ thuẫn giáp chiến sĩ không cho đi từng thanh d i ệ p phong cho kéo lại chớ vội đi a anh em ta lại thương lượng một chút thương lượng cái gì a diệm phong n h a n khóc này nếu không là ở khu an toàn hắn liền rút kiếm đem thuẫn giáp chiến sĩ chặt tâm tư đều có hắn là thật sự không muốn lại cùng người này làm phiền nhớ tới lạc vân mộng cho hắn game tâm đắc bên trong trong đó một câu nói dùng thải tự thiết trí thành cao lượng chỉ có ngăn ngắn một câu nói lại làm cho diệp phong nhìn thấy mà giật mình phàm trong game tất cả dơ bẩn thủ đoạn thiệt người lợi mình hại người hại người hành vi đem dẫn đến nhân phẩm giảm xuống bạo s u ấ t hạ thấp nhìn rất mơ hồ có thể diệp phong không dám so sánh cái kia thật ai nhân phẩm giảm xuống xui xẹo cái gì người diệp đại hiệp căn bản liền không để ý then chốt là bạo s u ấ t hạ thấp liền khủng bố tán nhân người chơi dựa vào cái gì kiếm tiền đơn giản là bán trang bị ghếm tệ diệp đại hiệp còn hy vọng ngày nào đó vận may tới bạo vài món thần khí đến thời điểm qua tay m ộ t bán lao bà thì có vì lẽ đó diệp phong với trước mắt cái này bước được bản thân biên nói dối thuẫn giáp chiến sĩ là thật hận lên chính mình chuẩn bị ở trong game thay đổi triệt để một lần nữa làm người vĩ đại giấc mơ để cái tên này một câu ở đâu bạo miễn cưỡng cho chỉnh dối loạn bộ anh em nếu không một cái d ố i năm cái tiền đồng bán cho ta đây chính là ta toàn bộ gia sản trang bị bán ta ta kết giao bằng h ư u sau đó có chuyện gì ngươi nói một tiếng thuẫn giáp chiến sĩ nói xong kế tục tìm n h a đồ diệp phong vừa nghe đầu h óc linh quang nói lên thầm nghĩ rời hạ nha có thể bị ta trở đến cơ hội kết giao bằng hữu nói d ẫ đi nếu như không phải trên người ta có kiện ngươi để mắt trang bị ngươi sẽ giao ta người bạn này sao thuẫn giáp chiến sĩ ở quan vong khổ siêu địa đồ không có kết quả đang chuẩn bị cầu cứu với bãi đu đ ạ i thần không ngờ bị diệp phong một câu nói đánh cái thố không kịp đề phòng trong lúc nhất thời ngẩn người ở đó không biết nên làm sao phản kích lời này quá sắp bén rõ ràng là quanh có lòng vòng mắng mình là một chỉ nhận trang bị không tiếp thu người dối trá tiểu nhân có thể suy đi nghĩ lại cảm thấy lời này nói được lắm như rất có đạo lý muốn phản kích đi lại không tìm được lỗ thủng d ư ớ i miệng được rồi ngài bằng h ữ u như thế ta cũng chưa đóng nổi ngài bận đ i ị u ngài bị bị ngài diệp phong không cho hắn cơ hội phản ứng phất tay một cái vòng qua thuẫn giáp chiến sĩ bước nhanh hướng về giám định đi đến thuẫn giáp chiến sĩ đầy đủ sững s ở ở tại chỗ ba giây đồng hồ mới phản ứng được mắt thấy diệp phong đã chạy đi mười mấy mã tâm trạng nhất thời giận dữ quay về diệp phong bóng lưng dơ chân mắng to tiểu tử người con mẹ nó đứng lại cho lão tử diệp phong nghe vậy cũng là giận dữ d ư n g ước xoay người lại trong lòng rất là xem thường này người nào à trang bị có bán hay không ngươi bán ra định đoạn một lời không hợp há mồm liền mắng người cũng quá không tố chết thuẫn d ắ p chiến sĩ bước nhanh chạy vội tới diệp phong trước mặt trước hỏa khí khiêm tốn vẻ mặt không gặp một mặt ngạo nghệ nói ta cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi đàng hoàng đem trang bị bán cho ta chẳng có chuyện gì trước sự ta cũng không so đo với ngươi năm cái miếng đồng một cái cũng không ít cho ngươi ai ai ai đình chỉ đình chỉ ngươi nói thẳng không bán cho ngươi như thế nào đi diệp phong trêu tức làm cái tạm dừng thủ thế ta không có thời gian không dành cùng ngươi ở này mủ cằn nhằn a t h u ậ n giáp chiến sĩ lại n h ẹ n ở hơi có chút một q u y ề n đánh vào cây bông trên cảm giác chuẩn bị kỹ càng nói từ đưa hết cho biệt trở về trong bụng không nói ta đi rồi diệp phong nhìn biệt đỏ mặt t h u ậ n giáp chiến sĩ trong lòng mừng thầm không n ớ t chớ đã đừng đi ta nói ta nói lời vừa ra khỏi miệng lập tức tỉnh táo lại nổi giận nói ta con mẹ nó nói cái gì nói ta không bán cho ngươi sẽ như thế nào diệp phong cố nén cười nhắc nhở há đúng t h u ậ n giáp trong lòng chiến sĩ hận không thể phiến chính mình hai cái to mồm không thể làm gì khác hơn là dùng hung tận ngự a khí che giấu chính mình thất thố ngươi nếu như dám không bán cho ta lẽ nào ngươi mạnh hơn cướp ai ta nói anh em đầu góc ngươi không có sao chứ d i ệ p phong lại đánh gãy thuẫn giáp chiến sĩ vươn ngón tay chỉ chỉ bầu trời đây là khu an toàn ta nhưng là có hệ thống đại thần cháo ngươi cướp phải đến sao ta nói rồi muốn cướp sao ta nói rồi muốn cướp sao đ ộ n giáp chiến sĩ triệt để ngột ngang này cho ăn anh em đừng kích đậu đừng kích đậu d i ệ p phong trong lòng nhanh cười đến rồi đưa tay kéo ở trước chân cùng khiêu đại thần tự nhảy tưng thuẫn giáp chiến sĩ có chuyện ta từ từ nói được không được thuẫn giáp chiến sĩ tức giận thở hồn hện lớn tiếng nói n g ư ơ i con mẹ nó câm miệng cho ta để ta trước tiên nói hết lời h ả vậy ngươi mau mau nói ta vội vàng đi giám định giám định thuẫn giáp chiến sĩ lại sửng sốt chơi thấy lần này thật sự không là diệp phong đem lời đồ hắn diệp phong chỉ có điều ở trình bày một sự thật ta thật sự có sự vội vàng đi giám định ngươi có chuyện mau mau nói ta không thời gian cùng ngươi háo chứng giám định ba chữ này đối với là một người game lao đ i ể u thuẫn giáp chiến sĩ tới nói lực sát thương quá to lớn trong phút chốc đại náo lại tự kỳ giám định liền một cái giám định trang bị công năng ở này vĩnh hằng mở ra ngày vui bên trong một đám người chơi ai mà không nén đủ lực làm thực sự đi tiệm thuốc chính là mua thuốc đi tiệm tạp hóa chính là bán ra vật liệu đi sinh hoạt kỹ năng khu chính là học cấp phó nghiệp hướng về giá ngoại chạy chính là đi soạt q u á i thăng cấp thiện thể đánh đánh nhau g i ế t giết người ở này trên dưới một lòng khí thế ngất trời c ộ n làm thực sự thời khắc mấu chốt đi giám định nếu như không phải giám định trang bị cái kia chỉ định là nhàn đau bi thuẫn d ắ p chiến sĩ phiền muộn ngẫm lại diệp phong mấy câu nói liền đem mình đổ đến suýt chút nữa n ổ i khủng dũng m á n h t ắ t phong trong lòng càng là chắc chắc cái tên này khẳng định là đi giám định trang bị nghĩ thầm nhân ra chỉ có điều nói rồi mấy câu nói một cái chữ thô tục đều không mang chính mình con mẹ nó đều bạo đến mấy lần nhưng bị người ta tứ lạng bạc thiên cân dễ dàng không nhìn tiện thể còn đem nguyên bản khôn khéo cực kỳ thô bạo vô cùng chính mình làm cùng ngu ngốc tự như vậy trâu bỏ nhân vật làm sao có khả năng nhàn đau bi giám định a Giám định, giám định c quá quá diệp phong nhìn nằm ở trạng thái hôn mê thuẫn giáp chiến sĩ trong lòng có chút không đành ngươi nói trước kia xem ra rất tinh thần một tiệp tử bị chính mình mượn lực đả lực dăm ba câu làm ngốc bất lạc kỳ này ta nói anh em không có chuyện gì đi rồi a diệp phong v i vô thuẫn giáp chiến sĩ vai đi không cho đi thuẫn giáp chiến sĩ cả người run run một cái hết lớn ta lời còn chưa nói hết đây vậy ngài kế tục d i ệ p phong d ở khóc d ở cười này không chỉ do chính mình tìm kích thích mà ta nói rằng cái nào thuẫn giáp chiến sĩ lại m ở m i ệ n g ta không bán người trang bị n g ư ơ i nếu không bán ta trang bị sau đó ta thấy n g ư ơ i một lần giết n g ư ơ i một lần n g ư ơ i có tin hay không thuẫn giáp chiến sĩ nắm lấy trọng điểm trong lòng đại hỷ vội vàng đánh gây d i ệ p p h o n g đem nín một hồi lâu phân ra a như vậy a một mình ngươi thuẫn giáp chiến sĩ lực công kích thấp vô cùng thê thảm n g ư ơ i xác định ngươi giết được ta diệp phong nhịn không được lại nho nhỏ đem khổ rồi thuẫn giáp chiến sĩ đà kích một cái cái này thuẫn giáp chiến sĩ nắm một chút diệp phong như bị hộ tối h nhớ tới kẻ này trong tay chín mươi chín còn có chưa d á m định thanh đồng trang bị thì có chút túng đại nao ý nghĩ gấp hiểm quyết định chủ ý tung đòn sát thủ tiểu tử ngươi biết ta là ai không không biết diệp phong lắc đầu một cái thực sự cầu thị nói tiểu tử ngươi cho ta thụ thật l ô thai cố gắng nghe thuẫn giáp chiến sĩ căn chặt hàm răng gan t ư n g chữ một ta chính là trung quốc game liên minh xếp hạng thứ mười cường lực xe tăng phá quân ngũ n g u y ệ t chương mười hiện thấy báo. thế báo 2 0 1 2 0 6 2 0 một 0 t h ế nào nghe nói q u a chứ hiện tại đem trang bị bán cho ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua phá quân ngũ n g u y ệ t dương dương tự đã nói cái này thật chưa từng nghe nói d i ệ p phong liền suy nghĩ bước đi đều cho trực tiếp quá độ là một người game tiểu bạch hà nội với trò chơi gì cao thủ là thật không biết ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa như ta cao thủ như vậy ngươi tại sao có thể không biết ngươi lần thứ nhất chơi game sao ngươi làn i ệ u bị sao phá quân ngũ n g u y ệ n phát điên liên tiếp hỏi ngược lại cú hàng loạt pháo nổ v a n g diệp phong phá quân ngũ n g u y ệ n là thật thương tâm là một người thâm niên game cao thủ đại thể đều có chút mình tinh trong lòng coi trọng nhất đơn giản là nổi tiếng ai biết chính mình vênh vào trùng thiên chuyển ra tên gọi đầy cõi lòng chờ mong chờ đối phương cùng bái nhân ra nhưng nhẹ nhàng đến rồi cú chưa từng nghe nói đối với đại cao thủ phá quân ngũ n g u y ệ n tới nói còn có cái gì so với cái này càng làm mình thương tâm được rồi ta thừa nhận ta đúng là nữ bi diễm phong quyết định làm một cái thực thành người aha người là nữ bi phá quân ngũ nguyễn phân chấn thân là cao thủ cảm giác y ê u việt lại trở về bắt đầu trên dưới đánh giá diệp phong mở miệng dạy dỗ một mình nguyên liệu bị dám lớn lối như vậy làm đến vài món phá trang bị liền dám như thế hả hê có tin ta hay không một câu nói liền có thể tìm một đám người đổ cho ngươi ra không được làng ta nói ngươi xong chưa yêu làm gì liền làm gì đi tìm người đổ ta có thể ngươi mau mau đi hiện tại cút ngay cho ta đừng chặn ta lộ d i ệ p phong bị làm tức giận t r ư ớ còn c cảm thấy cái tên này bị chính mình đã kích thật đáng thương hiện tại hận không thể kéo qua băng thành tấm ảnh ngươi để ta cút ngay khá lắm n g ư ơ i chờ ta có năng lực đem tên lưu lại phá quân ngũ n g u y ệ t cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là mất mặt ném đến mộ mỗi nhà thân là một cái đại cao thủ bị một cái nịu bị sỉ nhục một chút mặt mũi cũng không còn lại đáng giận nhất là chính là chính mình còn làm ra vì một cái bạch bản trang bị nói đe dọa nịu bị như thế mất mặt sự nay muốn truyền đi chính mình cũng không mặt mũi l a n lộn ta nói ngươi ngu ngốc a chính mình sẽ không dùng trinh chắc thuật xem d i ệ p phong cũng không quay đầu lại bước nhanh về phía trước tay phải hướng về phía sau v u n g một cái giơ ngón tay giữa lên làm cái k i n h bị thủ thế ngươi đừng nói cho ta ngươi nao tàn đến hệ thống đại thần đều khinh bị ngươi liền cái trinh chắc thuật đều không có ngu ngốc nao tàn phá quân ngũ nguyệt chỉ cảm thấy đầu vóc c h ố n g g ố n g diệp phong mắng người rốt cục mang chữ t h u tục câu nói đầu tiên đem mình kiêu ngạo tâm đả kích vụn vặt phá quân ngũ nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại diệp phong đã đi không còn bóng phá quân ngũ nguyệt càng nghĩ càng ngất ức càng nghĩ càng ngất ức bắt đầu không ngừng mà ở tại chỗ vòng quanh xoay chuyển một lúc cảm giác mình lần này oan ức lớn hơn đến tìm cá nhân cố gắng nói hết một thoáng tiện thể tìm kiếm điểm an ủi nếu như có thể gây nên bạn tốt cùng chung mối thù tâm tình cùng chính mình đồng thời lên tiếng phê phán cái k i a hung hăng cực kỳ nịu bị c u ồ n g bạo chiến sĩ vậy thì càng an ủi ngay sau đó cũng không để ý cái gì cao thủ phong độ bắt đầu ở kênh bên t r o n g kêu gọi bạn bè n à y n à y này n g u y ệ t ca có ở đây không n g u y ệ t ca ngươi mượn a gọi phi ca đối phương quát phi ca ta bị vũ n h ụ phá quân ngũ nguyệt có việc cầu người không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cái gì bị ai x ỉ n h ụ bị bột cho nhật ngươi mới bị bột cho nhật cái kia cả nhà ngươi đều bị bột cho nhật phá quân ngũ n g u y ệ t nghe vậy nộ không thể hết quay về kênh giống to này này này nói chuyện phi ca ta sai rồi phá quân ngũ n g u y ệ t bị đối phương một chiêu vô thanh thắng h ư u thanh cho đánh bại không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp dù sao hiện tại vẫn còn cầu an ủi trạng thái nói thế nào cũng nên khiêm tốn một chút hừng nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra ta cùng ngươi giảng sự tình là như vậy ta ở trong thôn đụng tới một cái nịu bi phá quân ngũ n g u y ệ t đem chuyện đã xảy ra thêm mắm giảm muối miêu tả một phen đem diệp phong vô liêm sỉ hùng hang đáng ghét sắc mặt phóng to vô số lần sau đó vừa nặng điểm đem diệp phong dũng manh trang bị cường điệu một lần tự chủ trương cho diệp phong chỉnh một thân thanh đồng cấp trang bị lấy này biểu lộ ra chính mình hữu tâm giết tặc không thể cứu vãn sự bất đắc dĩ người xác định tên kia thực sự là n u bi phá quân ngũ nguyện trong miệng bố trí thanh đồng cấp trang bị thành công hấp dẫn phi ca sự chú ý nghe được phi ca trực chảy nước miếng ồ phi ca để phá quân ngũ nguyện tình lộ nhớ tới diệp phong cái kia mạnh mẽ khí tràng hào hiệp tư thái đây rõ ràng là một cao thủ mới có khí chết ở gặp phải diệp phong trước sự phong độ này ở trên người mình thể hiện có thể nói vô cùng n h u n n h u ễ n còn có trang bị một cái nịu bị vận may đến rồi khả năng bạo đến một cái có thể hàng này trên người khẳng định không đáng một cái hơn nữa chí ít vẫn là thanh đồng cấp này dùng vận may liền giải thích không thông hiện giai đoạn thanh đồng cấp trang bị vậy ít nhất cũng phải là cấp độ bột quái vật mới có thể bạo nghiệm nó phi ca ta bị tiểu tử kia l ừ a c ư ta phân tích tiểu tử kia tuyệt đối là cái lao đ i ể u phá quân ngũ nguyệt vô đ u ổ i tức giận nói được rồi đừng để ý tới hắn nịu bị lao đ i ể u đem tên của hắn nói cho ta quay đầu lại ta trở về làng tắm điểm tìm một cơ hội giết chết hắn sau đó thủ thi bạo quang hắn trang bị phi ca hưng phấn đối với giết nữ b ị loại này không đạo đức hành vi hắn bao nhiêu vẫn có chút gánh nặng trong lòng còn lao điệu vậy thì một điểm áp lực đều không có thân là thâm niên thợ săn game thủ chuyên nghiệp ở dã ngoại làm điểm giết người thủ thi hoạt động hắn là quá ở được rồi tên gọi là gì ta không biết ta phá quân ngũ nguyễn xứng sở vừa nay hắn bị diệp phong mắng đại nao đường ngắn trở lại một lần nữa s o n g xuôi nhân ra đã đi không còn bóng tên diệp phong hắn là thật không biết ta nói ngươi ngu ngốc ca ngươi ngày thứ nhất chơi game sao ngươi là nữ bị sao sẽ không dùng trinh chắc thuật xem sao phi ca tức giận há mồm mắng to mắng xong trực tiếp đóng trò chuyện phá quân ngũ nguyệt cũng không, không ngại ngùng tức giận dù sao mình phạm sai lầm xác thực đủ cấp thấp có thể mơ h ồ nghe lời này có chút quen thay nghĩ đến nửa ngày rốt cục tỉnh táo lại câu chuyện thoại vĩ là t i ể u tử kia chửi mình trung gian một đoạn là chính mình sỉ nhục t i ể u tử kia phi ca đem hai câu sắp nhập lấy một cái hai hợp nhất còn cho mình phá quân ngũ nguyệt trong lòng thê lương như tuyết cảng khái nói đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo a cảng khái xong xuôi nhanh chân liền hướng giám định chạy vừa chạy vừa nhắc tới diệm phong, giám định. Giám định phong, phong đẩy cửa đi vào nhìn lướt qua bên trong trang sức cùng cái phòng này vẻ ngoài như thế giản dị tự nhiên một cái thật dài chất gỗ quầy hàng mặt sau là một cái hàng giá mặt trên đây là món tỏ dị tư đại lục thông dụng lễ nghi đương nhiên ngươi cũng có thể không cần tuần hoàn cái gì lễ nghi trực tiếp cười toe toét tiến lên móc ra trang bị hướng về trên khoảy vỗ một cái đến một câu ông lão cho giám định dưới trang bị làm như vậy n ở tờ cờ cũng không thể không cho giám định trang bị dù sao đây là đầu não giao cho hắn game chức trách thế nhưng có người nói đối với n ở tờ cờ không lễ phép hành vi sẽ hạ thấp n ở tờ cờ đối với lòng tốt của ngươi c ả m độ ảnh hưởng nhiệm vụ tỷ lệ phát động hạ thấp cật thưởng phẩm chất cái gì thật sự giả ai cũng không nói chắc được nhưng cũng không có mấy người đồng ý thử nghĩ hệ em m không phải xin chào tuổi trẻ người mạo hiểm ngươi cần giám định cái gì trang bị đây các hy la đứng dậy cười nói miệng nó như thế chân thực còn thật không hổ là khả năng mô phỏng thực tế cao tới chín mươi chín phần trăm g a m ông lão này quả thực quá hình tượng diệp phong nhìn cười đến một mặt nếp nhăn các hy la trong lòng liền c ả m khái mau mau móc ra xả tích kiếm đưa tới các hy la hai tay nhận lấy đặt ở trên q u ầ y tay phải ở hơi hơi ốn lượn trên thân kiếm một phụ tiện đang ngẩng đầu cười h i ế p mắt nói tuổi trẻ người mạo hiểm ngươi nhất định là bị thần ban cho phúc quá người vận may đúng là quá tốt rồi thời gian ngắn như vậy liền đánh tới thanh đồng cấp vũ khí thừa h ệ hai mươi lăm cái tiền đồng cái gì hai mươi lăm cái tiền đồng diệp phong nguyên bản nghe nở tờ cờ, cờ đập chính mình định nọt cảm thấy rất được lợi nghe đến phía sau giá tiền gương mặt liền khổ đi không vì cái gì khác không đủ tiền à, chính mình toàn bộ gia sản gộp lại mới hai mươi miếng đồng có thể hay không rẻ hơn chút tôn kính chuyên gia giám định d i ệ p phong không thể làm gì khác hơn là có kẻ mặc cả trong lòng than nhỏ sớm biết vừa nãy liền đem như bị hộ thối bán cho tên kia hệ thống quy định kèm giám định chi phí lại kèm bản thân giá trị năm phần trăm đây l à kèm cửa hàng giá trị nếu như quăng đến phòng đấu giá bán đấu giá giá cả chí ít phiên cái gấp năm sáu lần thuộc tính thật phiên cái gấp mười lần gấp mấy chục lần cũng đại có thể hiện tại một cái bạch bản thuộc tính trang bị bán điếm bình thường là ba đến bốn cái tiền đồng thanh đồng cấp trang bị tuy rằng quý điểm nhưng cũng có thể quý không đi nơi nào chính mình nguyên bản phòng t r ư ờ n g hai trang bị mười cái tiền đồng liền gần đủ rồi ai biết một cái liền muốn hai mươi lăm cái tiền đồng trong bao còn có một cái xả lân bị giáp giám định phí còn không tin tức cái kia cái này không thể được hai mươi lăm cái tiền đồng đã là giá thấp nhất không thể bất n ữ a rồi các hy la lắc đầu nói nhưng ta chỉ có hai mươi tiền đồng d i ệ p phong tiếp tục nói vậy ta có thể không có cách nào ngươi vẫn là chờ kiếm lời đủ hai mươi lăm cái tiền đồng trở lại đi c á t hy la hai tay mở ra nhún vai một cái làm cái bất đắc dĩ hình sau đó đặt mông ngồi xuống lại cũng không tiếp tục phản ứng diệp phong diệp phong oán hận nắm lên trên quầy xà tích kiếm trong lòng cái này khi à, ngươi nhìn nhìn ngươi cái nào khu muốn dạo c á t hy la ngươi tại sao không gọi cắt lãng thái à? diệp phong trong lòng không ngừng cô bẩn thỉu c á t hy la xoay người đi ra ngoài cửa hết cách rồi thu tiền đi thôi không muốn mới vừa tới cửa trước mặt cùng một bóng đen đụng phải cái đầy c õ i l ò n g diệp phong chính oa đang giận vừa muốn măng chửi không lờ người kia phản ứng siêu nhanh m ư ợ tác dụng ngược lại lực một cái tiểu k i ê u chân vừa rơi xuống đất thịt thịt thịt liền lùi lại ba bước c h ơ n g tay một cái c h i n h chắc thuật ném đến trên người mình chương 11, thần thoại song nguyệt. chờ ư ơ n g người kia đứng lại diệp phong này mới nhìn rõ là ai hóa ra là người quen bị chính mình kích thích thần kinh thác loạn đại cao thủ phá quân ngũ nguyệt bên này phá quân ngũ nguyệt lại không bình tĩnh nhìn diệp phong số liệu trong lòng ngạc nhiên cực kỳ nhân vật id thác bạc tà nghề nghiệp quần bạo chiến sĩ đẳng cấp cấp hai rời hạ nha cấp hai làm sao luyện trò chơi này mới mở ra mấy tiếng a lượn lên soạt bột vẫn là vượt cấp riết quái con mắt lại thoáng nhìn miệng đến diệp phong để ở trong tay còn không nhét về trong bao xà tích kiếm cái kia bốn lượn như thân rắn vi hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng xà tích kiếm nhất thời lượng mù phá quân ngũ nguyệt mắt chó lại là cảm khái không thôi r ờ i hạ nha hàng này quả nhiên có thanh đồng cấp trang bị con mẹ nó thật sự coi anh em là kẻ ngu si còn tự xưng niệu bi ngươi đều hôn đến này dòng dõi ngươi nếu như niệu bi chúng ta những n à y cùng đinh đương hưởng cao thủ còn dùng hoa sao diệp phong không nhìn thẳng miệm trương có thể nuốt vào cái tử con chuột phá quân ngũ nguyệt đem xà tích kiếm vứt về ba lô đem cái kia hai cái phá một kiếm móc da cầm ở trong、tay. ung dung bước ra tiểu bước chân cùng phá quân ngũ nguyệt gặp thoáng qua phá quân ngũ nguyệt trong lòng chính xoắn suýt lắm nghĩ đổi u theo kịp đi đến ngoài thôn liều chết với hắn ước lượng một thoáng cảm giác mình thực lực thật giống không quá đủ cái kê hoa lệ lệ cấp hai thực sự quá đáng sợ cao hai cấp liền mang ý nghĩa thêm ra bốn mươi điểm lượng máu nhân gia trang bị lại tốt hơn chính mình còn kỹ thuật có thể ở m ở phục thời gian ngắn như vậy hôn đến tốt như vậy trang bị kỹ thuật chắc chắn sẽ không kém coi như không bằng chính mình hẳn là cũng không kém nhiều ân tuy rằng trước cùng diệp phong nôn ngự xung đột chính mình trước sau nằm ở bị động chịu đón tư thái nhưng là một người thâm niên game c a o thủ này trong xương vẫn là rất tự tiêu trực tiếp phán định diệp phong miệng công phu lợi hại trên tay công phu tuy rằng cũng lợi hại nhờ n g cùng chính mình vẫn có chút t r a n l ệ n h phá quân ngũ nguyệt theo bản năng đi theo lập tức lại phát hiện một vấn đề diệp phong trong tay tương đối cao quả thực thanh đồng cấp vũ khí không gặp lại đổi hệ thống thống nhất phân phát nghề nghiệp chiến sĩ cấp thấp vũ khí phá một kiếm nghiện nó tiểu tử này cũng có độc người con mẹ nó này không tỏ rõ lên mặt ra ta khi làm cháy gỗ mạ phá quân ngũ nguyệt không nhịn được lại bắt đầu ở trong lòng phỏng đoán diệp phong tâm tư ngươi đổi hai khối phá tấm ván gỗ không phải là muốn nói cho ta ngươi không tiền giám định trang bị lao tử ngày hôm nay điểm quan trọng dọn bối đều đánh năm cái miếng đồng ngươi ngày hôm nay số may ta đều đỏ mắt tiền ít hơn nữa cũng so với ta nhiều đi một cái cấp thấp thanh đồng vũ khí giám định phí đội lên trời cũng không vượt quá năm cái miếng đồng ngươi sẽ không tiền giám định thiên tài tin ngươi lộ để lộ ra muốn dẫn lao tử đi d ã ngoại đánh lén ngươi xong chờ lao tử vừa đọc thủ ngươi giả bộ bị trên thanh đồng vũ khí phép ta thác bà tả tiểu tử ngươi thật giỏi a muốn đào hầm cho ta không biết anh em là có người của tổ chức làm sao có khả năng đơn độc hành động phá quân ngũ n g u y ệ t càng nghĩ càng đắc ý không nhịn được cảm thán chính mình ai quy cao liếc mắt xem thấu cả rồi diệm phong độc kế trong lòng cấp tốc lập ra phản kích kế hoạch bắt đầu ở bạn tốt k a n h bên trong kêu gọi tổ chức n à y n à y này phi ca có tình huống ta nói ngươi xong chưa đ ừ n g p h i ề n ta có được hay không ta này chính vội vàng soạt quái đây tổ chức hơi không kiên nhẫn ta trinh c h ắ c đi ra tiểu tử kia ai đi gọi thác b ạ c ta biết rồi chờ có thời gian giết hắn một lần báo thù cho ngươi trước tiên như vậy không có chuyện gì cút máy a phi ca chính trốn ở một cái âm u sơn động nhỏ bên trong thả hai cấp tiểu quái diều cái nào này cựu sơ chiến trận thả một hồi lâu thật vất vả tìm tới điểm cảm giác liền bị phá quân ngũ nguyệt một cổ họng cho hồng không còn phi ca rất tức giận trực tiếp đem ngựa âm cho lược n à y n à y n à y phá quân ngũ nguyệt đốt nửa ngày thấy không phản ứng chưa từ bỏ ý định mở ra văn tự đưa vào bắt đầu phát văn tự tư mật phi nguyệt lưu ly người con mẹ nó thái độ gì ngươi còn có phải là huynh đệ ta ngươi còn có người tính sao đã quên trước đây ta là làm sao đối với ngươi sao không quan tâm là g a m vẫn là sinh hoạt phàm là ngươi có chút việc mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ mặc kệ ta đang làm gì thế coi như ta cùng lao bà ta ở trên giường làm vận động ta cũng có thể lập tức cho ngừng liều lĩnh nội thương nguy hiểm trước tiên cho ngươi làm việc hiện tại ta cầu ngươi chút chuyện như thế ngươi liền ra sức khước tử ngươi con mẹ nó xứng đáng ta sao t h i t thòi ta ở thần thoại bên trong còn cùng ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân cũng xưng thần thoại song n g u y ệ t còn cái gì song n g u y ệ t kết hợp đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ta con mẹ nó mắt cho đuôi mù cùng ngươi kết hợp phá quân ngũ n g u y ệ t trực tiếp đến rồi cái văn tự tin tức oanh tạc hình thức mấy chục cái tin tức bùn bùn phát ra quá khứ phi nguyệt lưu ly bị cái kia tách tách tách tin tức nhắc nhở khiến cho phiền muộn không thôi không thể làm gì khác hơn là mở ra n à y vừa nhìn không quan trọng lắm phi ca thì có điểm không thể chịu được kính không thể không nói phá quân ngũ n g u y ệ t văn tự tổ chức năng lực vẫn là rất tốt tuy rằng lời này bên trong thoại thu nhập thêm phân hàm lượng không nhỏ nhưng sự thực c h ì n h bày đầy đủ rõ ràng phi nguyệt lưu ly vong ân phụ nghĩa vô liêm sỉ cực điểm phá quân ngũ nguyện làm người trượng nghĩa phẩm cách cao thượng nhìn trước mấy cái phi ca trực tiếp đem mặt sau toàn xóa đơn giản chính là khinh bị người khác cất cao lời của mình xem mấy cái rõ ràng trung tâm ý tứ là được xem có thêm bức lửa có thể trên hỏa quy bức lửa này bận bịu hay là muốn rút nhân gia phá quân ngũ nguyệt thoại đều nói đến đấy mức chính mình lại không giúp đỡ thật là liền không chượng nghĩa nói thế nào cũng là đồng thời l a n lộn đến mấy năm game bạn bè lập tức liền liếc mắt kinh nghiệm tảo một lẻ và hai mươi mốt phần trăm không mấy cái giờ là thằng không tới cấp hai liền mở ra ngựa âm bắt đầu động viên nổi khủng phá quân ngũ nguyệt tiểu tử ngươi lúc nào từng có lao bà xả cái gì nhạt được rồi chờ ta năm phút đồng hồ này trở về thành đến ngươi nói với ta tọa độ ta tìm ngươi phi ca ta phá quân không nhìn lầm người trượng nghĩa a huynh đệ tốt phá quân ngũ nguyệt lệ rơi đầy mặt ta theo tiểu tử này đây ngươi dành thời gian lại đây a phi nguyệt lưu ly tức đến gần thổ huyết hận chính mình giao hữu không cẩn thận ngộ người không quen này mới vừa mắng xong chính mình vào ngân phụ nghĩa quá không mấy phút liền lại khoa chính mình trượng nghĩa này con mẹ nó người nào a quá cực phẩm d i ệ m phong tự nhiên không biết phá quân ngũ nguyệt cái nào lung ta lung tung tâm tư quay đầu lại liếc mắt nhìn lén lén lút lút đi theo chính mình phía sau cái mông phá quân ngũ nguyện cũng không phản ứng hắn yêu theo hay cùng đi lòng tự tin đều để cho mình chỉnh không còn đổi tới có thể ra cái gì yêu tiêu h thân d i ệ p phong vừa đi vừa nghĩ giám định phí sự suy nghĩ đem nhu bị hộ t h ố i bắn đi tập hợp đủ giám định phí đem xả tích kiếm trước tiên cho giám định trang bị trên làm thanh đồng cấp vũ khí công kích làm sao cũng đến đạt đến mười điểm đi hy sinh tám điểm phòng ngự đổi mười điểm lực công kích đối với theo đội lãi kết xù giết quái chính mình là lại không quá thích hợp sự huống hồ lấy chính mình dần dần bắt đầu thao tác đối phó những động tác này không thế nào linh hoạt cấp t h ấ p quái để tâm một điểm một đối một làm được không thương soạt quái cũng không phải rất khó huống hồ tới tới lui lui chạy đổ quá lãng phí thời gian trong lòng quyết định chú ý diệp phong liền quay đi hướng về làng quảng trường đi đến phá quân ngũ n g u y ệ t thấy diệp phong thay đổi phương hướng trong lòng mê hoặc này mắt thấy không vài bước liền muốn ra làng tại sao lại hướng về quảng trường phương hướng đi tới phá quân ngũ n g u y ệ t không nghĩ ra cái nguyên cớ không thể làm gì khác hơn là đem tình báo báo cáo tổ chức phi ca tên kia cải lộ tuyến không ra thôn hướng về quảng trường đi tới ngươi theo sát ta này liền đi quảng trường cùng ngươi hội hợp ok ok yên tâm đi tuyệt đối chạy không rồi t r ư ơ n g mười hai để ngươi ba chiêu chỉ chốc lát sau đến quảng trường phá quân ngũ nguyệt nhìn bốn phía quá nhiều người không tìm được chính mình cứu binh mau mau hạ thấp giọng báo cáo vị trí này này này phi ca ta đến quảng trường quá nhiều người ta không nhìn thấy ngươi à. n g ư ơ i đứng yên đường núp ních nói cho ta tọa độ ta quá khứ tìm ngươi phi nguyệt lưu ly đáp phi ca ta là không muốn động có thể mục tiêu ở động a như vậy chờ hẳn yên tĩnh ta lại mật ngươi phá quân ngũ nguyệt hai mắt khẩn nhìn chằm chằm diệp phong chỉ lo chính mình không để ý mục tiêu liền không còn bóng không có cách nào này lít nha lít nhít tất cả đều là người thật nếu để cho hắn nhìn cái chỗ trống chui vào lại b ổ i tới độ khó liền lớn diệp phong làm sao sẽ lợi dụng sơ hở bỏ qua hắn cái nào diệp đại hiệp hiện tại là ước gì hắn theo sát chính mình dưới chân chậm lại tốc độ chỉ lo tên kia ánh mắt không được chính mình đi nhanh để hắn mất đi mục tiêu diệp đại hiệp muốn tính toán người thời điểm đều là sẽ đối với mục tiêu sản sinh một loại đồng tình tâm thái bây giờ nhìn lén lén lút lút phá quân ngũ nguyệt cũng cảm thấy không chán ghét như vậy ân này cũng ngôi h ả i tử kỳ thực cũng thật đáng yêu diệp phong chậm rãi hoảng đến không có mấy người quảng trường đông góc tưởng bắt đầu làm để phá quân ngũ nguyệt thổ huyết động tác bài giới như bị hộ thối cầm ở trong tay gỡ bỏ cổ họng hô to giá rẻ bán ra bạch bản như bị hộ thối thêm năm điểm phòng ngự chỉ thụ năm cái miếng đồng chỉ này một cái muốn mua mau mau đến a diệp phong tiếng nói còn chưa rơi xuống đất phá quân ngũ nguyệt dưới chân chính là lảo đảo một cái suýt chút nữa không ngã xuống đất diệ phong đang dùng k h ỏ mắt dư quang xem tiểu từ này ph chỉ thấy phá quân ngũ nguyện thân thể r u lên ổn định thân hình tiếp theo ba chân bốn cẳng vèo lẹn đến trước chân cái kêu phản ứng chi nhạy bén tốc độ nhanh chóng xem diệp phong ngạc nhiên không thôi trong lòng kết luận tiểu tử này không chừng thật là một cao thủ ngươi làm gì thế diệp phong giả vờ giả viết hỏi bán ta ba bán ta đi ta có năm cái miếng đồng phá quân ngũ nguyện ngón tay niệp miếng đồng ở diệp phong trước mắt hoàng a hoàng hệ thống đại thần chứng minh phá quân ngũ nguyện chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì hành động bây giờ hoàn toàn là nằm ở theo bản năng phản ứng hắn đối với trang bị theo đổi thực sự là quá cục nhiệt đừng động cấp bậc gì chỉ cần hiện giai đoạn so với trên người mình tốt hắn liền mê tít mắt muốn mò tới tay vong du giới đệ nhất trang bị k h ô n g tên tuổi thật sự không là nắp cái kia cùng nhiệt kính tới quản ngươi theo ta có hay không cừu trước tiên đem trang bị đoạt tới tay lại nói không bán d i ệ p phong từ chối dựa vào cái gì không bán ngươi dựa vào cái gì ta lại không phải không tiền phá quân ngũ nguyện tức giận ngươi nhân phẩm không được cùng ngươi giao dịch ta sợ gặp báo ứng d i ệ p phong lại đưa tay chỉ bầu trời nói như vậy không gì không làm được hệ thống đại thần ở khắp mọi nơi phiền phức ngươi thông cảm một thoáng Ta thực sự không dám mạo hiểm như sự dám mạo vậy.、À. phá quân ngũ nguyện ra, lập tức giận cũng định phá quán từ phá quán ngã há mồm liền muốn chửi mãn nó cháu trai này quá tờ mở tổn là có thể nhẫn thục không thể nhẫn liệu mạng cao thủ phong độ không lớn cũng phải với hắn liệu mạng ai biết mình mới vừa làm xong chính mình tư tưởng công tác chuẩn bị thoải mái mở mắng mặt sau phần phật một đám người liền xông tới ta sát thêm năm điểm phòng ngự năm cái tiền đồng ta mua mẹ kiếp vị huynh đệ này ta ra sáu cái tiền đồng bán ta đi ta ra bảy cái ta ra tám cái ta ra chín cái em đi theo ta cướp ta ra mười cái diệp phong cùng phá quân ngũ n g u y ệ t cùng nhau h á h ố c mồm diệp phong là bởi vì đánh giá thấp quảng đại nhân dân quần chúng mạnh mẽ sức mua lúc này mới mấy giây giá cả đều tăng gấp đôi phá quân ngũ n g u y ệ t là nhân vì muốn tốt cho chính mình không dễ dàng thuyết phục chính mình chuẩn bị làm một vô lớn không ngờ này nhất định phải ghi vào võng du giới xử sách dũng manh hành vi lại bị nhân dân hải dương miễn cưỡng h i m chết từ trong trứng nước mọi người đình một hồi mọi người đình một hồi diệp phong mau mau ngăn lại ẩn tại người mua c ô n nhiệt giá tiền cao đến đâu cũng không thể bán đi ra ngoài chính mình này còn không tính toán song phá quân ngũ nguyệt này cũng ngôi hài từ đâu muốn ra tay cũng đến đợi lát nữa a ngươi nhìn, nhìn phá quân ngũ nguyệt bạn học cỡ nào đáng yêu này nếu như liền như thế bưng thà quả thực đạo trời không tha có thể nhân dân quần chúng căn bản không nghe diệp phong tàn nhản từng cái từng cái hô lớn bán ta bán ta cái kia sóng âm là một làn sóng tiếp một làn sóng nhắm diệp phong trong thai xuyên hết cách rồi lễ mở ra mới không mấy tiếng có mua ý nguyện người chơi đại thể đều là đánh tới mấy cái miếng đồng còn trang bị vậy khẳng định là mao đều không mỏ đến một cái bằng không ai còn ở này cùng liệu mạng tự cấp một cái phá bạch b ả n trang diệp phong trong lòng thì có chút xem thường còn sao không phải là một cái bạch b ả n trang từng cái từng cái cùng không từng va chạm xã hội mất mặt hay không à? không thể không nói chúng ta diệp phong bạn học vẫn là quá đơn thuần mọi người vô tay ở cái này bạch bản giả vờ cung đại hùng miêu còn khan hiếm lập tức một cái bạch bản chứa ở một đám đêm lao đ i ể u trong mắt quả thực chính là vạn n ă m trang mọi người đều ăn mặc tân thủ bố khố thời điểm ngươi chỉnh đến một ngưu bị bộ trên đùi hướng về nhiều người địa phương vừa đứng thành công hấp dẫn đại chúng nhãn cầu nhìn nhiều như vậy ước ao ghen tị ánh mắt h a n g hay không phong cách không lại có thêm chút tính tình thật hán tử vạn nhất coi trọng cái nào đẹp đẽ em gái đến thời điểm ngưu bị hộ thối đưa tới so với cái kia cái gì nhẫn kim cương hữu hiệu hơn nhiều cầu yêu tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng lại nói dùng đồ chơi này tán tỉnh gái đem đem m g ộ i s á t thực rất tốt được rồi ngươi thuộc về chính phái nhân sĩ là làm thực sự vậy ngươi mặc vào hộ thối cùng chó hoang tử khái phòng ngự tăng mạnh áp lực lớn giảm s o á t q u á i đều so với người khác s o á t sảng khoái không phải ngoài ra các loại rượu dụng liền bất nhất một thuyết minh d i ệ p phong vừa nhìn tình cảnh mất khống chế không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trang mười ba bàn tay tiến vào ba lô bá một thoáng đem xà tích kiếm rút ra đưa tay run lên cái kiếm hoa sau đó giơ kiếm chỉ xéo bầu trời hô đều đừng hô lại gọi ta không bán Thanh thành khí hấp đồng công cấp vũ diệp ẫ n quần chúng sự chú ý, nóng nảy tỉnh cánh chú h sự ý, tạm t ờ yên này huynh tiên tĩnh lại. Mọi người nghe nói cũng ta trước tới trước tới chia lại. Mọi vài cái đi, mua sau câu, vị đồ đ này trước tiên hẳn hắn. là trước ta trước ra giới, chiếu cho i mua đạo lý d ệ phong đưa tay chỉ chính hai mắt mạo ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm xa tích kiếm phá quân ngũ nguyệt nói tiếp nhưng đồ vật chỉ có một kiện ai cũng muốn bán cái giá cao không phải chính là chính là vật này vốn là người trả giá cao được nào có thấp bán cao không bán đạo lý nay hộ thối ta ra mười cái tiền đồng bán ta đi nói chuyện chính là vừa nãy ra giá mười cái tiền đồng kỵ sĩ thủ hộ người giàu có hắn cũng gấp à d i ệ p phong lời này nói không minh bạch để hắn hoàn toàn không mỏ ra động tác võ thuật vạn n h ấ t đầu góc động kinh thật đem trang bị năm cái miếng đồng bán đi chính mình trở lên cái nào tìm kiếm vạn năng trang đi còn chúng vây xem bởi vì vừa nãy từng cái từng cái lôi kéo r ộ n g tranh giá tình cảnh quá xảo ai cũng không nghe do hộ thối bị nhấc đến giá bao nhiêu vị hiện tại người giàu có lên tiếng ra giá mười tiền đồng tên to xác liền c h ấ n kinh rồi quá có tiền mười cái tiền đồng ở trước mắt không phải là số lượng nhỏ ai trong túi có thể suy mười cái tiền đồng vậy tuyệt đối là người có tiền như diệp phong như vậy trong túi x u y hai mươi càng là người có tiền bên trong người có tiền cứ việc người có tiền này có chút khổ bức liền kiện thanh đồng cấp trang bị giám định phí đều không trả nổi sau đó một đám người phần phật tàn ra nhân ra giàu nứt đố đổ vách chính mình tài lực không ăn thua hộ thối khẳng định là không có mình chuyện gì cùng với ở lại chỗ này xem trò vui còn không bằng mau mau ra thôn soạt mấy cái quái có ý nghĩa diệp phong vừa thấy đại hỷ chỉ cần đại chủ cố ở là được cái khác những người không có liên quan tất cả đều là té đi ở lại chỗ này cãi nhau còn gây trở ngại chính mình cùng khách hàng giao lưu v ị ông chủ này nếu không ta trước tiên thêm cái bạn tốt một lúc b ạ n lại yên tâm hộ thối ta khẳng định cho n g ư ờ i giữ lại không nói gặp ngươi ta với hắn cũng coi như người quen cũ ta với hắn giảng nói rõ ngươi thấy có được không d i ệ p phong hạ thấp giọng nói với kỵ sĩ thủ hộ phá quân ngũ nguyệt giờ khắc này chính chăm chú quay về d i ệ p phong xà tích kiếm tạ một thoáng lại một thoáng bức trinh chắc thuật đối với bốn phía sự vật không hề hay biết ai cái tên này ngày hôm nay là thật ngọn ngang liền người chơi trang bị không cách nào bị tra xét game cơ bản thưởng thức đều đã quên ta nói huynh đệ ngươi sẽ không lừa phỉnh ta chứ ngươi muốn thật sự không muốn bán cho ta ngươi cứ việc nói thẳng kỵ sĩ thủ hộ trong lòng có chút không nắm chắc được vậy làm sao biết ai sẽ hiểm nhiều tiền a d i ệ p phong nói liền cho hắn phát ra cái bạn tốt thỉnh cầu kỵ sĩ thủ hộ trong lòng một cân nhắc liền điểm xác định vứt câu tiếp theo muốn bán thời điểm ngươi liền gọi ta vẫn là mười cái tiền đồng ta trước tiên đi vòng vòng nói xong liền nhanh chân rời đi d i ệ p phong nói tiếng được thu hồi xà tích kiếm cầm nhu bị hộ thối ở phá quân ngũ nguyệt trước mắt cơ cơ nói này ngươi thật sự、muốn. phá quân ngũ nguyện kết thúc đờ ra trạng thái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong không lên tiếng hắn là thật sự sợ rồi tên k i a miệng quá độc này muốn vừa mở miệng ai biết lại bị hắn tóm lấy cái gì lôi thủng đồ đ ập xuống một trận x ỉ n h ụ bán ta sẽ không bán nhưng có thể đánh cược diệp phong biết tâm tư của hắn kế tục tự mình nói với mình đánh cược n g ư ơ i muốn làm sao đánh cược phá quân ngũ nguyện không nhịn được tờ cờ n g ư ơ i giam không xuyên kỳ chiến sinh tử đấu tùy tiện ngươi tuyển người thắng trang bị ngươi lấy đi ngươi nếu như thua cho ta năm cái miếng đồng xuyên kỳ chiến cùng sinh tử đấu là trong game hai loại quyết đấu phương thức xuyên kỳ chiến cũng chính là cái gọi là l u ậ t bản là hai người b ờ cờ một phương hẹ ột vì là không coi như thua rồi không có bất kỳ tổn thất nào sinh tử đấu tên như ý nghĩa m u ố n đấu đến trí tử mới thôi tử vong một phương sẽ đi cấp một trực tiếp đưa phục sinh điểm phục sinh không thể chạy thi thể phá quân ngũ nguyệt vừa nghe trong lòng h ỏ a lại hừng hực nổi lên đến rồi này không tỏ r õ bắt nạt người sao ta lẹ vẹo không ngươi cấp hai cao hơn ta dòng d ã bốn mươi điểm huyết trang bị tốt hơn ta phòng ngự cao hơn ta trong tay còn cầm thanh đồng vũ khí thay đổi ngươi là ta ngươi sẽ đồng ý sao phá quân ngũ nguyệt rốt cục tìm về điểm cao thủ cảm giác lại nói lạnh như băng rất có khí thế ngươi yên tâm nếu ta đưa ra cờ cờ vậy dĩ nhiên muốn công bằng quyết đấu d i ệ p phong vốn là cũng không hy vọng phá quân ngũ nguyệt sẽ ngốc đến trực tiếp đồng ý vì vậy tiếp tục băng m g ồ i nhử ta sẽ mặc tân thủ trang đánh với ngươi thanh đồng cấp vũ khí ta cũng không cần muốn dùng cũng dùng không được cái này bạch bản hộ thối ta cũng không mặc đồng thời để ngươi ba chiêu ta không động để ngươi trước tiên chém ta ba kiếm thế nào chương mười ba cái kêu một chiêu kiếm phong tình à, phá quân ngũ n g u y ệ t vừa sợ cái tên này sẽ không nằm chính mình khi làm đại thần cấp bậc cao thủ chứ điều kiện này cũng quá ưu đãi điểm ta thắng ngươi còn phải đem ngươi đánh trang bị địa đồ tọa độ nói cho ta phá quân ngũ n g u y ệ t cảm thấy d i ệ p phong đối với trận này tợ cờ rất chờ mong chí ít so với mình muốn chờ mong nhiều lắm liền lập tức cố định giá khởi điểm không thành vấn đề d i ệ p phong căn bản không trả giá ngược lại chính mình phần thắng chí ít chiếm chín mươi chín phần trăm coi như hắn muốn chính mình thanh đồng cấp vũ khí khi làm tiền đạt cược vậy cũng đến hảo không hàm hồ đáp ứng có thể hay không thêm vào người trong bao cái kia món vũ khí người cái kia vũ khí tạo hình ta rất yêu thích phá quân ngũ nguyệt không biết làm sao liền nhìn thấu diệp phong tâm tư lại nhược nhược hỏi một câu âm thanh ôn nhu cùng cái đàn bà tự có thể thấy được phá quân ngũ nguyệt bạn học bao nhiêu vẫn có chút dây thần kinh xấu hổ lời này nói chính mình cũng r ắ c đến thật không tiện h ừ m vũ khí này tạo hình ta cũng rất yêu thích diệp phong lường hắn một cái huynh đệ quá đáng chứ muốn ta nắm thanh đồng cấp vũ khí làm tiền đặt cược người thế nào cũng phải lấy ra đồng giá đồ vật đến đây đi ngươi có cái gì cái này sao ngươi lợi lắm nữa ta hỏi một chút bằng hưu ta phá quân ngũ nguyệt vừa nhìn có hy vọng lập tức cầu cứu tổ chức này phi ca đến cái nào ta ở quảng trường ngươi con mẹ nó ở đâu cho ngươi phát ngữ âm ngươi không nghe thấy a phi nguyệt lưu ly có chút nổi nóng thật không tiện a phi ca vừa n ã y âm thanh quá xảo không chú ý phá quân ngũ nguyệt cũng không không ngại ngùng nói mình bị trang bị cho làm cho gián đoạn tính thất thần như vậy ngươi đến quảng trường đông góc t ư ợ n g tọa độ một mươi nghìn chín trăm chín mươi ba một n ă m ba ba hai không cần để bằng hữu ngươi đi giám định đi ngươi ở nơi nào ít thuận tiện luật bàn diệp phong thấy phá quân bắt đầu triệu hoán giúp đỡ cũng không để ý lắm trong lòng chỉ muốn mau mau đánh xong giám định trang bị thật vội vàng luyện cấp phi ca trực tiếp giám định tốc độ sau năm phút tân thủ thôn giám định phía đông một khối bốn phía đắp thấp bé tường đá đất trống diệp phong cùng phá quân ngũ n g u y ệ t cách năm mã khoảng cách đối lập một cái vai trường cung thợ săn chính nhanh chóng chạy tới phá quân ngũ n g u y ệ t nghe được phía sau tiếng bước chân quay đầu nhìn lại nhất thời đại hỷ phi ca đến phá quân tình huống thế nào phi nguyện lưu ly nhìn diệp phong một chút vỗ vỗ phá quân ngũ nguyện vai hỏi ờ cờ, cờ đánh cược trang bị bạch bản ngưu bị hộ tối h trang bị bạo rơi xuống đất đồ toa độ một cái thanh đồng cấp vũ khí đình chỉ tiền đặt cược có thể không bao gồm thanh đồng vũ khí ngươi có t r ở trị đồ vật sao ngươi tiền đặt cược liền năm cái tiền đồng ta đã đủ thiệt thòi đừng được voi đòi tiền a d i ệ p phong ngắt lời nói nhìn lướt qua phi nguyệt lưu ly hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ân xem ra so với phá quân ngũ nguyệt dài đến đoan chính hơn nhiều có như vậy chút ít xoái không được hoàn m ị chính là lôi thôi lết thiết d â u rìa s ụ n sảm cẳng khôi hải chính là còn đẩy cái nổ tung đầu rõ ràng mọc ra một tấm thanh tú mặt nhưng toàn bộ thô c ù n g tạo hình vừa nhìn liền biết cùng người bình thường có chút không giống nhau quả nhiên là ngưu t ầ m ngưu mã tầm mã nhân di còn phân thanh đồng cấp vũ khí lấy ra nhìn được không phi nguyệt lưu ly vừa nhìn diệp phong ngoại trừ hộ thối ở ngoài cái khác đều là thấp phối tân thủ trang liền biết bị phá quân ngũ nguyệt cái miệng rộng dao động mang một thân thanh đồng cấp trang bị bất quá vừa nghe có thanh đồng cấp vũ khí thì có điểm vui mừng muốn chiêm ngưỡng một phen diệp phong cũng không từ chối móc ra xả tích kiếm loáng một cái trở tay lại ném vào ba lô chưa giám định thanh đồng cấp vũ khí tiểu tử v ậ n khí không tệ a phi nguyệt lưu ly gật gù lại hỏi các ngươi làm sao cái đánh cực pháp phá quân ngũ nguyệt rất phiền muộn nguyên lai thực sự là chưa giám định vũ khí chính mình t r ư ớ c còn gầm gầm gừ gừ suy đoán cái này bộ người cạm bẫy kia thất bại a cùng phi nguyệt lưu ly ở trong game lăn lộn năm năm đối với hắn nhận biết trang bị ánh mắt chính mình là xưa nay sẽ không hoài nghi bởi vì phi nguyệt lưu ly xưa nay liền không nhìn lầm quá diệm phong đúng là không cảm thấy cái gì chính mình này vốn là chưa giám định có gì đáng kinh ngạc xem ra ta oan hùng hắn phi á quân ngũ nguyệt ngũ đ ố với Diệp p h o nguyệt ác cảm độ mức giản độ độ lớn hạ thấp, tiếp theo tiếp ế y cùng n g Phi u lưu ly nói rất a quan liên với h phá、quân. Phi ắ n quân. Nguyệt g Lưu Ly rất khiếp sợ phá quân ngũ nguyệt kỹ thuật hắn là biết đến đừng xem tiểu tử này bình thường điên điên khùng khùng rất không được điều nhưng một khi chăm chú lên vẫn là rất đáng sợ hoa hạ game liên minh xếp hạng thứ chín thuẫn giáp chiến sĩ đó cũng không là hồ chơi hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện lại nói xem tiểu tử này dạng cũng không giống như là cái gì bất thế i a cao thủ lẽ nào thật sự chính là nữ i bi thông qua bờ u g z chết b u ồ n có thể vĩnh hằng bên trong không có bờ u g này nói chuyện a có thể nếu không là nữ i bi làm sao liền tự đại đến trình đội như thế này phi ca cũng mờ mịt cũng ta không có a ta cảm thấy rất công bằng a d i ệ p phong kế tục giả vờ ngây ngốc được ngươi xem như vậy có được hay không chúng ta thêm chú đánh cược ngươi thanh đồng vũ khí phi ca quyết tâm liều mạng rốt cuộc quyết định không tử tế một hồi người này đều c u ồ n g đến không cho là mình cuồng loại cảnh giới này không cho hắn chút dạy dỗ cũng q u á không còn gì để nói tốt các ngươi thêm cái gì d i ệ p phong đại hỷ trong lòng vui sướng đ i ê n rồi hai cái tên nớ ngẩn trên cột để anh em chiếm tiện nghi anh em có đại chiêu à để ngươi khảm tam đao làm sao ngươi đao đao bạo kích cũng khảm bất tử ta đến thời điểm anh em một cái cuồng bạo trọng kích hôn mê ngươi lại cho ngươi bù hai kiếm phỏng chừng ngươi phải đành giám ha ha ha trên người ta có mười lăm cái tiền đồng còn có hai cái sơ cấp giám định quyền có thể giám định một đến lẻ và hai mươi trang bị thế nào Phi ca được e m mình móc ra ra. của Hai sản chính toàn n đi g ờ i giám cái này định quyền hắn soạn thông dương là sơ sờ cấp phổ một đ bảo ư liền ú c tức đó g ậ n đến không được, hưng phấn hơn nửa ngày lấy ra hai cái chính mình không dùng tới giám định được, hai giám cái lấy ra y tới q u Được, liền quyết định như thế d i ệ p phong hưng phấn giám định q u y ề n vật này đối với mình tới nói chính là bảo b ố i à cái này cần tỉnh bao nhiêu tiền cái nào bắt đầu đi mở cái gì bắt đầu trước tiên đưa cái này ký rồi vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng phá quân ngũ nguyệt cầm một tấm phát thảo thật khế ư đưa cho diệm phong diệm phong nhận lấy nhìn một chút là song phương ước chiến quy tắc cùng với tiền đặt cược hóa ra tiểu tử này là sợ diệp phong thua không trả thù lao đem hệ thống đại thần dọn ra khi làm trọng tài cái gọi là khế ước bình thường chính là giáp đất song phương kinh thảo luận tự do định ra một loại hợp đồng một khi một phương thời điểm trái với đầu não sẽ cưỡng chế chấp hành cũng dành cho vi ước phương nghiêm khắc trừng phạt nói chung chỉ cần này khế ước một tiêm đối với khế ước nội dung quy tắc ngươi nhất định phải chấp hành bằng không cũng đừng ở trong game lan lộn phá quân ngũ nguyện động tác này là rất được diệp phong tán thành xem xong không nói hai lời l o ạ x o ạ c t i ê m trên đại danh của chính mình Thác tả. bạc、tà. phi ca vô vũ phá quân ngũ nguyệt vai lời nói ý vị sâu xa nói trong chú điểm ta toàn bộ gia sản có thể đều ép ở trên thân thể ngươi nếu như thua sau đó đừng nói ngươi biết ta a ta phòng trừng tiểu tử kia không làm được cũng thật là nữ bi chính là vận may có chút mỹ tiên không cần phòng trừng ta đã sớm thừa nhận ta chính là nữ bi diệp phong hiện tại cảm thấy nữ bị thân phận này không có cái gì không được còn có thể ma túy kẻ địch ân n ấ u ăn đ i ể u rất tốt xuyên kỳ chiến vẫn là sinh từ đấu phá quân ngũ nguyệt không để ý tới diệp phong yếu thế hỏi phi ca ý kiến liền xuyên kỳ đánh đi làm người lưu một đường ngày sau thật gặp lại đ ừ n g đ u ổ i tận giết tuyệt phi ca có chút đồng tình nhìn diệp phong một chút rất bình tĩnh nói phá quân ngũ n g u y ệ t gật cù hướng đi giữa sân cho diệp phong phát ra cái luận bản thình cầu diệp phong nhanh chóng điểm tiếp thu một cây tam giác hồng kỳ hạ xuống từ trên trời rơi xuống đất cắm ở giữa hai người hệ thống bắt đầu đọc dây ba hai một bắt đầu diệp phong đột nhiên phát hiện phá quân ngũ nguyện động một khắc đó cả người khí thế thay đổi dưới chân trượt đi một tả thân thể hơi nghiêng bá liền đến diệp phong bên trái một cái anh dũng đã kích một kiếm đánh vào diệp phong cánh tay trái hai mươi b ố khẩn đ ó n lấy một kiếm dưới kéo lên l i ề u liên tiếp hai kiếm chém vào diệp phong bụng mười ba hai mươi tám ba kiếm khảm xong phá quân ngũ nguyệt rời bước lùi về sau nhìn diệp phong còn còn lại bảy chín giờ lượng máu cười h ắ t h ắ t nói thật không tiện à, không nghĩ tới ra bạo kích bạo kích không cái gì ta cũng sẽ diệp phong khỏe miệng d ư ơ n g lên thân thể phối hợp bước chân một cái phạm vi rất nhỏ với nhẹ thiếp thân đuổi theo phá quân ngũ nguyệt nhìn nháy mắt liền tới trước mắt mình diệp phong trong lòng kinh hãi hồ i bộ em đi k i n h địch rồi tay trái tấm khiên co rụt lại liền c h e ở trước ngực nỗ lực mạnh mẽ chống đỡ diệp phong đòn đánh này ai biết mới vừa một động tác diệp phong thân thể lại là vây một cái một cái z é t tự đi vị người liền vọt đến phá quân ngũ nguyệt phía sau phá quân ngũ nguyệt vừa định ngay tại chỗ l a n lộn há liêu diệp phong càng nhanh hơn đ n g một chiêu kiếm liền đập vào hắn trên lưng côn u bạo trọng kích một trăm linh bốn đại đại màu đỏ trị số từ phá quân ngũ nguyệt trên người xông ra gấp đôi bạo kích bi kịch phá quân ngũ nguyệt còn chưa kịp mê mội một thoáng nguyên bản tràn đầy hẹ ột tào lập tất thấy để phá quân ngũ nguyệt lên người phi ca cũng lên người diệp phong cũng không nghĩ tới một chiêu kiếm liền kết thúc chiến đấu vốn cho là làm sao cũng đến khảm cái ba bốn kiếm mới có thể đem phá quân ngũ nguyệt cho chặn nhưng ai biết đột nhiên liền ra cái gấp đôi bạo kích bốn trăm phần trăm thương tổn một chiêu kiếm liền đem phá quân ngũ nguyệt cho bạo chết rồi diệp đại hiệp nhìn miệng trương đến cùng cóc tự thần thoại song nguyện trong đầu đột nhiên lóe qua một quyển sách tên cái kêu một chiêu kiếm phong tình ân cái kêu một chiêu kiếm phong tình tình c ả n h tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình phi ca phục hồi tinh thần lại một hồi lâu cảm thán là một người lấy cực hạn thao tác người đạt đến hoa hạ game liên minh thâm niên thợ săn người chơi phi nguyệt lưu ly cũng không kinh hại với diệp phong gấp đôi bạo kích này ở trong game rất bình thường ai không có người phẩm bạo phát thời điểm có thể diệp phong sắc bén thao tác liền để phi nguyệt lưu ly không bình tĩnh đại sư cấp hồ điệp bộ không có khe nối liền z tự đi vị một bộ động tác làm liền một mạch trung gian không có dừng chút nào trệ đây là cấp bậc gì thao tác sợ là đã sớm vượt qua cao thủ phạm chủ xin lỗi a phi ca tà tua phá quân ngũ nguyện một mặt thủ、dũ. ngày hôm nay quá suy không có chuyện gì phá quân cái này cũng không trách người n g ư ơ i thua không oan đổi là ta ta cũng chưa chắc thắng hắn phi ca không có q u á i phá quân ngũ n g u y ệ t an ủi tiểu tử này là cao thủ trong cao thủ ta là niệu bì d i ệ p phong kế tục trang sói đuôi to đưa tay nói có thể hay không trước tiên đem tiền đặt cược đổi tiền mặt thực hiện niệu bì đều rất nghèo ngươi ngớ ngẩn a gia hạn ghế ước đ t i c ơ kết thúc tiền đặt cược tự động thu vào doanh gia ba lô điểm ấy thưởng thức ngươi cũng không biết phá quân ngũ nguyện cả giận nói thay đổi là ai ở game sơ kỳ bị người khác một chiêu kiếm bạo tử tâm tình cũng sẽ không quá khoái. Ta là nữ bì, không biết rất t bình cũng không sàng nữ không khoái. h sẽ quá bi, là ưu ờ n Phong than g Diệp dĩ rất bất b đắc ô tay, trang song 13 bắt đầu mở ra ba lô, k i i ể m tra c h ế ngươi lợi phẩm. i kia nhiều n muốn muốn ăn đòn nhiều muốn ăn đòn. g dấp ra xem thì có ờ i bi giận Diệp con mẹ nó có trong Phong Ok, nó không đừng nắm nữ đến buồn nôn ta. Phá quân ngũ nguyệt lửa giận trong lòng vạn trượng, hận không mẹ đem Diệp Phong xé thành tắm mảnh. thể ta. thể thành hay Phá lửa ư nhất định phải cho là như thế ta cũng hết cách rồi thật giống khi làm niệu b i rất quang vinh tự cho rằng ta đồng ý diệp phong nhìn trong bao thêm ra hai mươi tiền đồng cùng hai cái sơ cấp trang bị giám định quyền tâm tình thật tốt cũng không cùng phá quân ngũ n g u y ệ t tính toán an thịt người ta ngắn nhất nắm tay của người ta ngắn tuy rằng đây là mình thắng được nhưng mắt thấy nguyên lai rất giàu có hai người đ ả o mắt bị chính mình g i à n vật thành quỷ nèo diệp phong vẫn là rất đồng tình phá quân ngũ n g u y ệ t vừa định giơ chân mắng to ta xem ngươi chính là cảm thấy rất q u a n vinh lại bị phi ca kéo lại huynh đệ nói thật ngươi chơi đùa mấy trò chơi chơi thời gian bao lâu phi ca hỏi vừa mới bắt đầu chơi cái nào liền này một khoản vĩnh hằng nói bấm chỉ tính toán một chút lại nói chơi gần như bảy tiếng đi bảy tiếng phi ca giật mình nhìn diệp phong một mặt không dám tin tưởng rời hạ n h a đây là cái gì quay thai bảy tiếng liền luyện đến trình độ như thế này khen hắn thiên tài thật giống đều là x ỉ nhục hắn phi ca trên giới không ngừng đánh giá diệp phong có thể thấy thế nào hắn cũng không muốn là vô nghĩa dáng vẻ nếu như nói diệp phong là trang cái k i ế t chỉ bằng vào này tinh xảo hành động đủ để n ắ m thế giới ảnh đế phá quân ngũ n g u y ệ t ở một bên nghe được tâm đều nát ngày hôm nay ra ngoài làm gì không nhìn hoàng lịch liền như thế cái đại biến thái một mực để cho mình cho va vào hắn đem tiền tiền hậu hậu trải qua vừa phân tích cũng càng xác thực định nhãn trước cái này một chiêu kiếm bể mất chính mình giá hỏa xác thực là cái thật trăm phần trăm liệu bi liên quan với game cơ bản thường thức thiếu thốn đ ò i mạng một mực game thao tác xoáy không m ở thắc b ạ n huynh đệ có thể hay không thêm cái bạn tốt sau đó nhiều giao lưu chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết phi ca suy nghĩ một chút trong lòng có tính toán được d i ệ p phong vừa n g h e lập tức đồng ý chính mình ở vĩnh hằng người bên trong sinh địa không quen giao hai cái g a m lão điệu bằng hữu sau đó có thể bất cứ lúc nào tìm đến phổ cập g a m tri thức cớ sao mà không làm d i ệ p phong tiện tay cho hai người phát ra bạn tốt thỉnh cầu phi ca tự nhiên là sảng khoái điểm đồng ý phá quân ngũ nguyệt nhìn phát tới được thỉnh cầu liền xoắn suýt hai mắt ở đồng ý cùng từ chối hai cái tuyển trên gáy đung đưa không ngừng đây chính là đem mình buồn nôn đến tan vỡ kẻ thù a trong nháy mắt dĩ nhiên cùng chính mình thêm bạn tốt đều cơ hồ không đội trời chung ngươi ném cái bạn tốt đã thỉnh cầu đến toán chuyện gì xảy ra phi ca muốn thêm ngươi bạn tốt đó là phi ca sự làm gì đem ta tiện thể trên phá quân rộng lượng điểm người này đối với ta hai có tác dụng lớn nói không chắc có thể đến giúp chúng ta lẽ nào ngươi không muốn tìm phong hỏa liên thành b ả o thủ phi ca xem phá quân ngũ nguyệt còn đang do dự liền biết hắn tích chữ tâm tư gì mau mau cho hắn phát mật ngữ đồng ý phá quân ngũ nguyệt thêm hoàn hảo hữu có chút mất mát cảm giác mình lập trường quá không kiên định cái tia phá quân a phá quân ngũ nguyệt vừa nghe diệp phong gọi hắn trong lòng chính là run run một cái cái tia cái gì bị đả kích quá ác có bóng tối sau đó cải cải tình khí chớ vì kiện bạch bản trang liền bắt nạt nửu bi nhiều không phẩm a ngươi nói ngươi nếu theo phi ca hốn tốt xấu cũng coi như là người có thân phận làm sao tận làm chút không thân phận sự diệp phong nghiêm túc nói phá quân ngũ nguyệt khổ cái mặt không dám nhận hắn thoại t r a trong lòng không ngừng mà phát triển á quy tinh thần cho mình tiếp xước hắn là ở thổi lắm hắn là ở thổi lắm n g ư ơ i yêu thích trang bị này không sai chơi game có ai không thích trang bị có thể quét trang bị đến tích góp nhân phẩm a ngay cả ta tay mơ này đều biết đạo lý ngươi là một người thâm niên lão điểu không lý do không biết chứ vì một cái bạch bản trang ngươi liền có thể kính trà đạp nhân phẩm vạn nhất nhân phẩm bại hết sau đó ngươi đánh cấp thần buột mao cũng không cho ngươi bảo một cái làm sao bây giờ diệp phong kế tục lời nói ý vị sâu xa giáo dục phá quân ngũ n g u y ệ t một mặt nghiêm túc không nhìn tuổi tác không biết nghe xong lời này không làm được cho rằng đây là lao tử cho nhi tử đi học cái nào diệp phong càng nói càng có cảm giác nuốt n g ụ m nước bọn làm t r ơ n nhất hầu chuẩn bị kế tục đi học liền thấy phá quân ngũ n g u y ệ t bóng người một trận mơ hồ biến mất ở tại chỗ diệp phong cùng phi ca cùng nhau tròn v á n g mắt to chừng mắt nhỏ khắc khắc cái kia phi ca ta có phải là quá đáng nói sai diệp phong rất lúng túng phi ca chính ở trong lòng cảm khải lắm ta nói toạc quân tiểu tử này vì là m a u liền như vậy muốn bạo tử ngươi hóa ra ngươi miệng này thật sự không là bình thường tiện a nói đều là chút thứ đồ gì đại ngoác miệng ra mấy câu nói liền đem người phun rơi xuống tuyến thiếu đạo đức không thiếu đạo đức ca a nào sẽ đây không quá phận không quá phận nói rất đúng cực kỳ phi ca vừa trái lương tâm nói vừa ở trong lòng an ủi mình làm đại sự không câu nệ tiểu tiết người này có tác dụng l ớ n a h ả vậy thì tốt vậy thì tốt chờ hắn lò gì ngươi lại cẩn thận nói một chút hắn chơi game nhân phẩm rất trọng yếu h ừ n ta nhất định nói hắn yên tâm đi phi ca rất t à y náy cảm thấy quá có lỗi với chính mình huynh đệ cái tiết thành phi ca không chuyện gì ta đi rồi a có việc ngươi cho ta gửi thư tin tức đừng nóng vội đừng nóng vội có việc thương lượng với ngươi cái nào chuyện gì diệp phong hỏi thắc bạn huynh đệ có hứng thú hay không thêm cái cố định đoàn sau đó đồng thời s o ạ t s o ạ t phó bản mở khai hoang cái gì cũng thuận tiện phi ca hỏi dò cố định đoàn có tiền lương sao diệp phong mau mau liền mình quan tâm vấn đề tiến hành vấn đề hết cách rồi lão bà bản còn kém chín mươi tám triệu cái kia có phúc lợi rất tốt đẹp phi ca trong lòng không nhịn được đã nghi mắng này con mẹ nó người nào à toàn bộ một tham tài tốt bao nhiêu cái này mà coi tình huống mà định muốn xem tiền lời phi ca rất phiền muộn rời hạ xong chưa để ta làm sao trả lời cái kia ta đoàn đội hiện tại có mấy người tiền lời ngươi dự định phân phối thế nào l i ê n ngươi ta phá quân ba cái phi ca quyết định nhịn đánh tới trang bị theo để nghề nghiệp phân phối theo như nhu cầu mỗi bên không dùng tới toàn bộ bản án ra tiền lời liền mỗi người một phần ba có được hay không cái này mà có thể hay không cho ta năm mươi d i ệ p phong quyết định một đường đi tới đen vô liêm xỉ liền vô liêm xỉ đi vì cưới vợ ta liền không thèm đến s ỉ a huynh đệ quá đáng a dù là phi ca đã quyết định một nhận đ ế n cùng cũng không chịu nổi không biết xấu h ổ như vậy điều kiện d i ệ p phong không nói lời nào đưa tay từ trong bao móc ra trang bị cùng giám định quyền loạch xoạch hai lần đem xà tích kiếm cùng xà lân bị giáp cho giám định ra đến nhìn một chút thuộc tính tiện tay mặc lên người xà tích kiếm một tay kiếm phẩm chất thanh đồng công kích 10 t m sức mạnh b n h u cầu đẳng cấp một lẹo lẹ xà lân bị giáp bị giáp phẩm chất thanh đồng p h o n g ngự một mươi hai m t ư ơ i bảy thể chất bốn nhanh nhẹn ba nhu cầu đẳng cấp một lẻ vẹo d i ệ p phong nắm trên người tân thủ giả vờ côn so sánh một thoáng đến có kết luận châu bò d i ệ p phong hóa trang song xuôi nhìn chằm chằm chính đang thưởng thức thay đổi quần áo biểu diễn phi ca rất nghiêm túc nói phi ca ta cảm thấy chí ít ở hiện giai đoạn ta hoàn toàn có tư cách thu được đoàn đội năm mươi tiền lời nghĩa bóng tự nhiên là ta d i ệ p phong trước mắt trang bị so với các ngư lược thao tác kỹ năng toàn thắng phá quân ngũ nguyện muốn năm mươi tiền lời hoàn toàn hợp tình hợp lý Các hạng cứng nhắc chỉ tiêu cường cho các người, dựa vào cái gì với các người chia hạng phần ba, vậy ta không thiệt tỏi lớn rồi. Fika không người, người lớn nói gì gì, tiêu ta tỏi với rồi. Fika đều vào dựa vậy sau đó rất khó nói, rất trước nhưng m ắ t đúng n là h ư thế c á i tình huống, thực thật huống, luận nhân không yêu cầu thật không quá lực ra phút ậ n 22. Sau 10 p h trải qua một hồi nước b ọ t bay ngang gian nan đàm phán cuối cùng lấy p i k a thỏa hiệp mà kết thúc diệm phong thấy mục tiêu đ ạ thành t cũng không v ộ i lợi cấp để tỏ lòng cảm kích tổ chức đối với mình ưu ái hùng hồn đem chính mình ghi chép h ỏ a diễm thảo vật hái tọa độ chia sẻ cho p i ca đ ó lấy hai người liền đoàn đội sự phát triển của tương lai chương mười lăm huyết ảnh quốc hội hai người càng nói càng hăng hái không phải không thừa nhận diệp phong khẩu tài thật sự không là nắp mới bao lớn sẽ công phu liền đem phi ca giao động nổi lên gặp lại hận muộn tri tâm diệp phong bóp mũi lại trái lương tâm liền phi ca tràn ngập vung thả khí tức nổ tung đầu tiến hành rồi đại đội giải tán án dương đem phi ca cảm động hung hăng càng khái cao sơn lưu thủy chi âm khó tìm kiếm chi kỳ a lúc này bạch quang loại lên phá quân ngũ nguyệt bạn học lò g ì n tầm mắt vừa mới sáng sủa liền nhìn thấy phi ca ở cách mình nằm mã nơi bồi đối với mình khua tay múa chân hệ so sánh mang hoa mùa ồn ào phi ca cao tới một m tám mươi lăm dũng manh hình thể đem diệp phong c h e cái chặt chẽ phá quân ngũ nguyệt không thấy liền nhìn thấy phi ca ở nơi đó cùng đánh móng gà phong phong tự r u n a r u n liền phá quân ngũ nguyệt vừa sợ sẽ không là bị thắc bạc tà cho reo vạ đi há mồm liền gọi phi ca cái kia ngu ngốc liệu bị đi rồi chứ phi ca vốn là chính phấn khởi đối với phá quân ngũ nguyện tâm tình hắn vẫn là rất có thể hiểu được tinh thần trên gặp nghiêm trọng như vậy tàn phá không có thăm hỏi d i ệ p phong tổ tông mười tám lời diệm phong đã rất vui mừng phá quân ngũ nguyện giật này cả mình Ướn lên làm sao bám sao dai hơn ư như địa A phản ứng đầu A vừa phản chính nghĩ nghĩ thật thật ứng tiên muốn góc, quá mất mặt, lại là lọ làm vậy r i x u ố g sau đó một ặ mặt mặt c trước ca trước cắn kệ Diệp là là là lại đầu lên. Liên ở phi Phong nghĩ vẫn đừng ngầng răng m đầu cái, nhắm mắt đi tới. nhắm Hơn mắt một giờ sau diệp phong ba người xuất hiện ở mang ngưu cốc lối vào nơi lần này có tọa độ thiếu đi không ít đường vòng tiết kiệm hầu như một nửa thời gian ở tân thủ thôn trải qua phi ca điều giải diệp phong cùng p h á quân ngũ nguyện đ ạ t thành bước đầu hòa giải ý đồ sau đó diệp phong lại đi sinh hoạt kỹ năng khu học vật hái đào mỏ rèn đúc ba cái cấp phó nghiệp học xong lại tìm tân thủ thôn thợ rèn bỏ ra m ộ ư ơ i năm cái tiền đồng đem m a n ngưu g á c chế tạo thành m a n ngưu truy thuộc tính rất tốt tiết mối chính là cần cấp ba mới có thể trang bị sau đó lại cho kỵ sĩ thủ hộ phát ra mật ngữ đem ngưu bị hộ thối m ộ ư ơ i cái tiền đồng bán đi ra ngoài kỳ thực hiện tại diệp phong cũng không có yêu cầu dùng tiền địa phương hoàn toàn không có cần thiết bán đi dù sao diệp phong tân thủ hộ thối bởi vì ngưu bị hộ thối đột nhiên xuất hiện bị hắn ghét bỏ ném mất bán hắn phải để trần chân cùng quái vật tranh đấu có thể diệp phong luôn luôn là cho rằng người không tin không lập đáp ứng rồi chuyện của người ta phải làm được động tác này rất được s o n g n g u y ệ t tán thưởng phá quân ngũ n g u y ệ t nhìn d i ệ p phong cũng không như vậy trói mắt có nguyên tắc coi trọng chữ tín người đều là có thể b ắ t đến đại đa số người hào cảm ba người đến mang ngư cốc vừa nhìn nhất thời há hốc mồm từ lối vào thung lũng đi đến nhìn tới khắp nơi là ngang dọc tứ tung mang n quái thi thể không cần phải nói đã có đoàn đội lái vào đi tới ta ít, xem ra tới chậm phi ca rất nén giận thật vất vả tìm tới cái cấp ba quái địa đồ lại bị người nhanh chân đến trước này đi rồi hơn nửa canh giờ bắp chân đều sắp rút gân sớm biết còn không bằng đi chính mình phát hiện rơi đ ộ n đi rồi đường xa như vậy đã đến vào xem xem tình huống chứ d i ệ p phong đề nghị x o a u nguyệt gật đầu biểu thị không có gì nghị ba người cũng sắp bước tới trong cốc đi đến đi rồi hơn năm trăm mã một con hoạt quái cũng không thấy nhìn dáng dấp là phía trước soạt quái người đi vào cũng không bao lâu bởi vì d i ệ p phong toàn quá man n h ư quái quét mới thời gian là khoảng một tiếng lại đi rồi một h ồ i đến đệ nhất hỏa hỏa diễm thảo tọa độ địa điểm liền nhìn thấy bảy người chia làm hai đội ba người một đội ở giết man n h ư quái còn lại một người chính ngồi sổm thân thể vật hái hỏa diễm thảo diệm phong cùng p h ca còn chưa kịp phản ứng diệm phong, phong l run run nghe bên a i một t vậy rất nghĩ hoặc đến đếm đối phương đúng là bảy người sau đó lại đang tại chỗ bình bính nhìn thấy xa xa từng con mang ngưu quái chính chậm rãi đi bộ tàn bộ hẳn là không có cái gì người chơi bảy người cũng gọi là công hội diệp phong hướng về phi ca thỉnh giáo này rất bình thường toàn bộ trung quốc khu tổng cộng ba nghìn cái tân thủ thôn mỗi cái tân thủ thôn sắp tới ba vạn người có thể ngươi phải biết trung quốc khu người chơi công hội đâu chỉ ngàn vạn lại nói cũng cũng không thể cùng online đi như thế tính được một cái công hội ở ta số chín trăm mười chín tân thủ thôn có như vậy bảy tám người cũng rất bình thường phi ca chính cho diệp phong giải thích nghi hoặc bên kia phá quân ngũ nguyệt liền ngược lên đặt bao hết này địa bàn là nhà ngươi ngươi chơi cái game không phải là lấy soạt trang bị làm vui sao thế nhưng soạt trang bị đến tích góp nhân phẩm ngay cả ta tay mơ này đều biết đạo lý các ngươi những n à y công hội thâm niên lão điệu sẽ không biết đặt bao hết là cỡ nào vô liêm s ỉ cỡ nào trà đạp nhân phẩm hành vi lẽ nào các ngươi không hiểu diệp phong cùng phi ca cùng nhau bạo hãn rời hạ này năng lực học tập quá mạnh mẽ hoặc học hoặc dùng thật là một nhân tài cút đi tật phong đạo tặc khí t r à n g rất cường đại xem ra ở huyết ảnh công hội là cái người có địa vị mắt thấy lai、like、giả bất thiện còn lại sáu tên huyết ảnh công hội thành viên tăng nhanh giết q u á i tiến độ giết chết man ngư k h á i đi tới tật phong đạo tặc bên người mắt lạnh nhìn chằm chằm diệp phong ba người đội trưởng Với nói bọn hắn n h ả một gì không giết đó. được Nếu này ba tiểu tử không biết cân nhắc, biết tiếp giết chết tiểu là ba tử trực rồi. m tên h ỏ a diễm pháp sư hung h ă n g nói d i ệ p phong sớm đã dùng trinh chắc thuật tra xét bọn họ bảy người ba người chiến sĩ hai cái pháp sư một cái đạo tặc còn có một cái mục sư đẳng cấp đều là một lẽ b è o ba đối với bảy như thế nào có năm chắc hay không giết chết bọn họ phi ca nghiêng đầu hỏi d i ệ p phong hắn là muốn thử một chút d i ệ p phong quần chiến thực lực tùy tiện giết người không tốt sao sẽ hạ thấp nhân phẩm diệm phong vừa dứt lời phi ca còn chưa kịp phiên muộn liền thấy đối phương tật phong đạo tặc hô to một tiếng t i ế p theo đối phương một cái hỏa cầu thuật phịch một tiếng n ệ n ở phá quân ngũ nguyện trên người hai mươi chín hệ thống ngươi vị trí đoàn đội thành viên đụng phải đ ồ tể đoàn đội thành viên h ắ c viêm công kích các ngươi nhưng đối với kỳ thực thi tự vệ tự vệ thời gian là m ộ ư ơ i năm phút trong vòng m ộ ư ơ i năm phút giết chết đối phương đoàn đội thành viên sẽ không thu được điểm tội ác phi ca x ạ kích lắp chế phá quân ngũ nguyện vọt tới trước tốc độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt đã rút ngắn công kích khoảng cách d ơ lên cao một kiếm một cái anh dũng đã kích bổ về phía hỏa diễn pháp sư hát viêm một kiếm chưa cùng thân Phi phải, hắt hầu như đi viêm vai ca trước, ra sau bắn sắt tên đến đóng mà vèo ở lúc à cũng trong l đó, phá q u â này ngũ nguyệt cũng xuống. không phản ứng, quân ngũ nguyệt một hắt kiếm viêm kích, 37, không đợi phản ứng, phá quân ngũ nguyệt lại đập phá bạo l một khảm viêm một bên ngã trên mặt hắt trên cái bạch Lúc sáng bình bên xuống, quang lên, ngã n hạ đất. à diệp phong cũng đã thiếp thân đánh về phía huyết ảnh công hội băng tuyết pháp sư tờ cờ bên trong bị pháp hệ nghề nghiệp kéo dài khoảng cách là rất khủng bố hơn nữa phép thuật đối với trọng giáp nghề nghiệp còn có nhất định đa mạ ỉn dễ hạ sơ trước tiên giết chết pháp sư còn lại mấy cái cận chiến cũng là không đáng sợ đối phương băng tuyết pháp sư phản ứng rất nhanh thấy diệp phong nhào hướng mình mau mau một cái lui bước muốn kéo dài khoảng cách tật phong đạo tặc cảm thấy được diệp phong ý đồ lắc mình ngăn trở diệp phong trùy thủ dâng lên cắm ở diệp phong trên vai Tám, một cái cắt t ư ở n g con số từ trên người diệp phong nô ra diệp phong vi vi nhất tiếu xem ra mặc vào xà lân bị giáp hiện tại phòng ngự đã có thể không nhìn bất kỳ cận chiến nghề nghiệp diệp phong một cái bước lướt đi đường vòng tật phong đạo tặc phía sau tiện tay một cái anh dũng đả kích chém về phía tật phong đạo tặc bảy mươi mốt tật phong đạo tặc kinh hãi thương tổn làm sao sẽ cao như vậy hệ thống cũng không có để kỳ ra bạo kích bảy mươi mốt kỹ năng bình thường thương tổn phi ca nhìn thấy diệp phong đánh ra thương tổn cũng là kinh hại không thôi hiện giai đoạn nắm một cái thanh đồng vũ khí quả thực chính là sự tồn tại vô địch lập tức nghĩ đến có tiện nghi có thể mò dương cung lắp tên vèo một mũi tên lại sẽ tật phong đạo tặc đổi về linh hồn thần điện diệp phong trước tiên đã trúng một cái thương tổn sau đó lại đánh ra một lần công kích vừa vặn sản sinh mười điểm tức g i ậ t trị nhìn lướt qua cách mình không đủ tám mã băng tuyết pháp sư vung kiếm cùng bạo trọng kích bổ tới một trăm bốn mươi hai băng tuyết pháp sư trong tay nguyên tố phép thuật tiêu tan mang theo một mặt khó mà tin nổi ngã trên mặt đất không hề bất ngờ thuần sát đối phương còn lại bốn người một mặt ngạc nhiên công kích này lực quá bất hợp lý rồi ba người này rõ ràng đều là cao thủ nhìn dáng dấp ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều đối phương còn sót lại ba trận chiến một mục mục sư hoàn toàn có thể bỏ qua không tính sơ kỳ liền một cái trừng phạt kỹ năng thương tổn thấp làm người g i ậ n x ô i song phương nhân số ba so với bốn diệm phong cùng phá quân ngũ nguyệt nhất thời áp lực lớn giảm cũng không cần kỹ năng hai người lại là hồ điệp bộ lại là z tự đi vị vòng quanh ba trận chiến sĩ vòng quanh tả một chiêu kiếm h ư u một đao không nhiều lắm sẽ công phu liền đem ba tên chiến sĩ sống sờ sờ ma chết rồi còn lại một mục sư xoay người muốn chạy trốn bị phi ca hai ba bước đuổi theo chạy cái gì chạy trước có man mưu sau có cường địch ngươi có thể chạy đi đâu ta nhưng là thợ săn a g i ã ngoại chi vương ngươi có hiểu hay không nói phi ca liền móc ra tiểu t r ù y thủ một trận cùng đâm mục sư ngã nhào xuống đất chương m ộ ư ơ i sáu đầu lĩnh cấp bột một đám nữ bì còn học nhân ra đặt bao hết phá quân ngũ nguyệt gánh đại một kiếm bãi cái hung hăng tạo hình phi ca có muốn hay không thủ bọn họ thi thể ngươi đều nói bọn họ là nữ bi ngươi còn muốn thủ thi thể nhà n đau bi ba ngươi phi ca rất không nói gì hướng về phía trước nô b i ể u ngôi ra hiệu phá quân ngũ n g u y ệ t xem d i ệ p p h o n g phá quân ngũ n g u y ệ t quay đầu nhìn lại ánh mắt lập tức trực d i ệ p đại hiệp chính tồn trên đất phiên thi thể đây nhặt lên một cái tiền đồng ném vào ba lô lại làm một cái vứt nữa tiến vào ba lô cuối cùng lấy ra một cái bạch bản miếng lấp vai đứng lên nói đám tiểu tử này vận may cũng thực không tồi dĩ nhiên cũng đánh một cái bạch bản trang phó đoàn trưởng nay thuộc về đoàn đội tiền lời chứ phá quân ngũ nguyệt cuối cùng vẫn là không kháng ở mến hoặc nhỏ giọng hỏi chỉ lo diệp phong đem trang bị tư vớt người yêu thích ta yêu thích liền cầm nói xong diệp phong liền đem miếng lóc vai ném cho phá quân ngũ nguyệt xoay người đi vặt hái hỏa diễm thảo một cái bốn phòng ngự bạch bản trang mà thôi diệp phong căn bản là không thèm để ý trên người một cái thanh đồng cấp xà lân bị giáp liền bỏ thêm hai mươi mốt điểm phòng ngự luật giá trị có thể xúy bạch bản miếng lóc vai tám cái n g y nhiều bốn điểm phòng ngự đối với diệp phong mà nói ý nghĩa không lớn Mà đem trang bị cho phá quân ngũ nguyệt cầm h thể làm nhạt giữa hai người mâu thuẫn.、Diệp、phong hiện nhìn thực chỉ chút không phá bạch bản trang cũng có thể làm cho hắn đại nào mất không chế. Phá í ít tại tiểu từ rất tốt, trang tật một trang mất nguyệt còn có cũng có cái cũng có c người này người bản nào quân ngũ làm làm là làm mâu đại giữa Diệp rồi, ra xấu, kỳ bị diệp phong ném cho hắn miếng lấp vai cảm giác đầu g ó c có chút không đủ dùng này hoàn toàn không giống diệp phong nhất quán phong cách hành sự a nửa ngày biệt ra một câu cảm tạng phó đoàn trưởng diệp phong vặt hái xong xuôi đem hỏa diễm thảo thu vào ba lô đứng dậy đối với phá quân ngũ nguyệt cười nói đừng tên gì phó đoàn trưởng gọi ta game tên là được ba người đoàn đội n à y phó đoàn trưởng nghe tới có bẩn t h i u người hiềm nghi tháp bạn cây l a u nhà phá quân ngũ nguyện đột nhiên từ diệp phong nhân vật tên tìm tới sảng khoái điểm không ngừng mà ở trong lòng ý dâm chợt cảm thấy sảng khoái cực kỳ lại nhìn diệp phong cũng cảm thấy người này không chán ghét như vậy chúng ta nắm chặt điểm đem cái khác tọa độ hỏa diễm thảo đều vật hái xong sau đó sẽ tìm cái địa đồ l u y ệ n cấp phi ca nói tại sao cái này cấp ba u á i địa đồ không phải rất thích hợp chúng ta luyện cấp sao diệp phong hỏi quá không được cá bây giờ Huyết ảnh công hội người nhất định sẽ lại đây chạy thi phục sinh lẽ nào ngươi c h ờ bọn họ đến vây giết ngươi v i c a trong lòng thầm mắng diệp phong nướng ẩn đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra bảy người vây giết chúng ta lẽ nào bọn họ ngốc sao mới vừa bị chúng ta giết chết một lần lại chạy tới chịu chết ai nói cho ngươi bọn họ là bảy người vừa n ã y ngươi nói phá quân ngũ nguyệt n g o ạ i ý muốn giúp diệp phong bên v ự c lẽ phải ta là nói bọn họ khả năng là bảy người vạn nhất nhân ra còn có đi chỗ khác tìm luyện cấp điểm đoàn đội lại nói công hội trong lúc đó đại thể đều có liên minh công hội tổng sự cẩn thận không sai lầm lớn phi ca giải thích d i ệ p phong suy nghĩ một chút cảm thấy phi ca nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý d i ệ p phong ghi chép mấy cái hỏa diễm thảo toa độ cách nơi này không xa đại khái liền phân bố ở mặt trước ba trăm mã phạm vi lấy ba người bọn họ thực lực khoảng hai mươi phút hẳn là là có thể diệt đi sau đó ba người vừa thanh quái vừa vặt hái hỏa diễm thảo phá quân ngũ n g u y ệ t kháng quái d i ệ p phong cùng phi n g u y ệ t l l ư u ly hỏa lực phát ra ba người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm một con ba trăm huyết man ngư quái thường thường liền hai mươi giây đều kháng không tới liền bị ba người giết chết d i ệ p phong trang bị x à tích kiếm sau công kích gần như có thể đạt đến bốn mươi điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải đánh ra thương tổn trị số hầu như là phi kg ba côn bạo trọng kích vừa ra liền có thể giết chết man như quái một phần tư lượng máu không nhiều lắm một lúc d i ệ p phong đánh dấu h ỏ a diễm thảo đã toàn bộ vặt hái xong xuôi tổng cộng tám quả ba người đi tới d i ệ p phong trước từng tới ba chỗ rẽ đứng lại kế tục x o á t quái vẫn là khác tìm địa đồ d i ệ p phong hỏi do ý kiến của hai người chỉ tay một cái bên phải lối rẽ nói này điều thung lũng man n quái phân bố mật độ rất lớn ta cũng là thâm nhập không bao nhiều khoảng cách trở về thành vào xem xem lại nói đám người kia sẽ không có như vậy sắp tới p i k a cảm thấy m a n nhu quái cho kinh nghiệm rất phong phú quét không bao nhiêu thời gian kinh nghiệm liền cao lên tới một l ẹ và sáu mươi tám phá quân ngũ nguyện cũng toại nguyện lên tới một l ẹ mèo liền như thế đi rồi có chút quá đáng tiếc dù sao bây giờ tìm cái thích hợp luyện cấp địa đồ cũng không phải rất dễ dàng m a n nhu cốc hai bên đều là hai cấp quái khu vực nếu muốn tìm cao cấp hơn địa đồ nhìn dáng dấp đến xuyên qua m a n nhu cốc mới được vượt cấp giết quái mang đến kinh nghiệm bổ trợ đệ diệp phong rất là nóng lỏng trang bị xà tích kiếm cùng xà lân bị giáp sau khi công kích cùng phòng ngự đều chiếm được tăng lên hắn đã không vừa lòng với g i ế t cấp ba màn ngự khoái nghĩ tới đây diệp phong nhìn khắp b ố n phía nhìn một chút vách đá độ cao cùng phía trên độ dốc cùng bên trái thung lũng địa hình đại thể gần như chúng ta tìm xem xem có hay không thích hợp leo vách đá bò đến mặt trên sườn dốc đi sau đó vẫn đi vào trong cái một ngàn mã lại lưu hạ xuống mặc dù huyết ảnh công hội người đến rồi cũng đoán không được chúng ta sẽ ở trước mặt bọn họ xoa q u á i diệp phong đề nghị leo lên làm sao bỏ hẳn là có thể ta trước bỏ qua diệp phong nói phi ca hai người thấy diệp phong rất chắc chắn dáng vẻ cũng là gật đầu đồng ý l i ê n ba người vừa đi đến xoạt k h á i vừa quan sát hai bên vách đá các ngươi xem nơi này thế nào phá quân ngũ nguyệt đột nhiên chỉ vào một chỗ vách đá đột nhiên kêu lên diệp phong liếc mắt nhìn cùng trước chính mình bỏ qua kém không nhiều lắm rất thích hợp leo có thể diệp phong nói xong đem vũ khí thu hồi đi tới bên dưới vách đá phương rụng cả tay chân mười giây đồng hồ không tới liền bỏ lên trên n g a i đỉnh phi ca cùng phá quân ngũ nguyệt y dạ họa hổ lô theo sắt cũng bỏ lên trên bỏ lên sau khi phi ca đối với diệp phong càng là bội phục không thôi nhìn diệp phong nói rằng được đó t h á c bạc huynh biện pháp này ngươi cũng nghĩ tới đến n à y có cái gì mô phỏng game cùng hiện thực vốn là không khác nhau gì cả trong thực tế có thể dùng đến biện pháp thả ở trong game như thế hữu dụng liền xem ngươi có chịu hay không động não diệp phong cười nói phi ca lung túng trong lòng thầm m ắ n g không ngừng giời ạ có thể hay không nói tiếng người này không phải quải loan mắng ta là chưa sao phá quân ngũ nguyệt nhìn phi ca ăn quả đáng ráng vẻ hơi nhỏ h ư n g vấn lén lút mật ngữ thế nào hiện tại biết tiểu tử này có bao nhiêu đáng trách chứ thiện nhân f i ca trả lời hai mươi hai ba người dọc theo vách đá một đường về phía trước đi rồi mười mấy phút phía trước thung lũng dần dần biến chống trải lên xem ra hẳn là thung lũng khác một chỗ xuất nhập cảng l i ê n nơi này đi đi đã đủ xa huyết ảnh công hội người chính là muốn vào đến những n à y m a n n h ư quái chặn hai người bọn họ giờ cũng thừa sức f i ca nói xong cũng muốn n g ả y xuống đừng nóng n ộ i ngươi xem đó là cái gì d i ệ p phong một cái kéo lại f i ca tay trái chỉ vào trong cốc một con thân thể so với phổ thông m a n n h ư quái lớn hơn đầy đủ gấp đôi ngư trả trách hai người theo diệp phong chỉ phương hướng nhìn tới chỉ thấy cách bọn họ sáu mươi mã xa bên trong thung lũng một con cao to mang như quái chính nằm nhoài một khối từ trên vách đá n ô ra cự tảng đá lớn phía dưới tiểu hãn lúc này chính trực đêm thời gian giữa trưa liệt nhật giữa trời tảng đá phóng bóng tối vừa vặn đem mang như quái thân thể che khuất không nhìn kỹ vẫn đúng là khó có thể phát hiện phi ca cả kinh là mất đi cái trinh chắc thuật quá khứ mang như vương đầu lĩnh cấp một đẳng cấp lẹ b ẹ o năm hp một nghìn hai trăm một nghìn hai trăm miệng nó lẹ vẹo năm đầu lĩnh một chuyện này làm sao đánh chương mười bảy thần thoại thiên thần đế thích thiên này hai vị lao điểu lấy các ngươi kinh nghiệm đến xem chúng ta có mấy phần chắc chắn đẩy ngã này con bột d i ệ p phong là ở đặc thù quái trên người nếm chảy ngon ngọt liền như thế từ bỏ hắn thực sự là không c a m lòng b ờ ho s cấp s quái vật lần đầu bị giết bạo suất là cao nhất hơn nữa tuân g i a trang bị phẩm chất cũng là tối tốt đẹp d i ệ p phong chính là như thế nào đi nữa t i ể u bạch điểm ấy thưởng thức hắn vẫn là biết đến không nắm phi ca rất khẳng định nói nếu như phổ thông bột hay là còn có thể thử xem nhưng đầu lĩnh cấp bột chúng ta cũng không cần phải thử nghiệm phá quân ngũ nguyệt hiếm thấy không có bởi vì đỏ mắt m a n như vương ẩn tại trang bị mà l ớ n là thực lực bản thân đầu linh cấp bột cùng phổ thông bột tuy rằng chỉ cách biệt một cấp nhưng thuộc tính muốn cao năm mươi khoảng trường trái phải chớ xem thường này năm mươi trong đêm thuộc tính tăng trưởng không phải đơn giản số học đề thuộc tính kém cái một phần trăm thường thường là có thể dẫn đến một đoàn đội đoàn diện huống hồ này vẫn là chỉ lẹ veo năm bột chỉ là đẳng cấp h á p chế tạo thành thuộc tính suy yếu liền đủ chúng ta uống hộp bình phá quân ngũ nguyệt hiếm thấy có ở diệp phong trước mặt trang m ư ơ i ba cơ hội đơn giản kế tục cho diệp phong phổ cập đem tri thức thật hoài niệm có tổ chức tháng này g trước đây ở g i ã ngoại nếu như gặp phải tình huống như thế trực tiếp ở công hội kênh gọi một cổ họng đại đội nhân mã lập tức dễ tới t chiến thuật biển người chồng cũng đem một đ ống phi ca thở dài một hơi vẻ mặt rất là âm u phá quân ngũ nguyệt không nói gì chỉ là mạnh mẽ n ắ m tay bên trong một kiếm xem ra là hai cái bị tổ chức vứt bỏ người d i ệ p phong nghe lời đoán ý trong lòng đại thể có phán đoán hay là chúng ta có thể thử xem thế nhưng phải đợi cấp bậc của ta đạt đến cấp ba diệm phong trầm mặc một hồi trong lòng bỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng Thác h bạc n h n g ư ơ i lên tới, tới、so、c có có đây một lần biết đánh nhau đi mang ngưu vương bao nhiêu huyết một mươi điểm vẫn là hai mươi điểm xin nhờ đại ca nhân g ra nhưng là có một hai n trăm linh lượng máu phá quân ngũ nguyệt ngoài miệng đả kích diệt phong trong lòng phỉ bán không nớt rời hạ không sẽ mặc hai cái thanh đồng trang bị sao thật nằm chính mình khi làm cao thủ tuyệt thế người chắc chắn chứ đến cấp ba ắt có niềm tin phi ca xem diệp phong không giống đùa giỡn dáng vẻ hắn từ lâu cảm thấy được diệp phong tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chỉ cần là dọc theo con đường này soạt q u á i biểu hiện ra cao siêu kỹ xảo liền làm người ta nhìn má than thở hắn có cái dám nắm hắn muốn có thể làm được cái kia chẳng lẽ có thể cùng thần thoại thiên thần đế thích tiên so sánh hơn thua phá quân ngũ nguyệt trâm trọng nói trước bị thương quá nặng hiện tại vừa nhìn diệp phong nói khoác không biết ngượng liền không nhịn được nói đà kích cái này ai cũng không nói chắc được thử một chút xem sao không thử ai biết diệp phong không để ý lắm nụ cười nhạt ò à nói thần thoại thiên thần đế thích thiên là ai nghe t ớ i thật giống rất lợi hại một cái nhất định ngươi v i n h viễn đều phải ngưỡng mộ tồn tại phá quân ngũ nguyện trịnh trọng nói xem dáng dấp kia không biết còn tưởng rằng hắn chính là đế thích thiên vậy trước tiên soạt quái thăng cấp chờ ngươi đến cấp ba chúng ta liền thử xem phi ca nói thử một chút xem cũng không cái gì cúp máy nhiều nhất đi cấp một hơn nữa diệp phong tuy rằng nhìn bề ngoài có chút hào hiệp quá mức nhưng thật làm lên sự đến vẫn là rất đáng tin ân c h ỉ ít so với huynh đệ của chính mình đáng tin hơn nhiều phi ca vẫn đúng là thí a cúp máy nhưng là phải đi cấp tổn thất này ai bồi phá quân ngũ n g u y ệ t kêu lên ta bồi xà tích kiếm bồi cho ngươi làm sao diệp phong khỏe miệng dâng lên hơi mỉm cười nói được liền quyết định như thế rồi phá quân ngũ n g u y ệ t trong lòng cân nhắc một chút cảm thấy xà tích kiếm cung cấp một kinh nghiệm so ra vẫn rất có lợi nhuận nhưng ta nếu như làm được cái k i ệ như thế nào nói phá quân ngũ n g u y ệ t nhìn diệp phong mơ hồ mang cười mặt làm sao đều cảm thấy cái tên này cười đến có chút tà tính trong lòng nghi ngờ sẽ không lại là bộ chứ phi ca thành thật mà nói ngươi cũng không tin đúng không diệp phong thấy phá quân ngũ n g u y ệ t ngậm miệng không nói quay đầu lại hỏi hắn lao đại không sai ta chỉ là muốn đánh cược một lần đánh cược thắng chúng ta đều đại hoan hỉ đánh cược thua nhiều nhất đổi thêm cấp một kinh nghiệm dùng không được mấy tiếng liền có thể luyện trở về phi ca cũng không phủ nhận nói thẳng nói xem ra các người đối với ta đều không có lòng tin gì như vậy đi chúng ta đánh cuộc nếu như ta không làm được hại các ngươi đi cấp trên người ta hai cái thanh đồng trang bồi cho các n g ư ơ i làm bồi thường nếu như ta làm được các ngươi đáp ứng ta một điều kiện điều kiện gì phá quân ngũ nguyện c ấ c hỏi gia nhập ta đoàn đội chúng ta không phải đã là một đoàn đội sao đó là đoàn đội của các ngươi ta nói chính là ta đoàn đội diệp phong trên mặt hiếm thấy toát ra nghiêm túc vẻ chăm chú bao lâu phi ca khẽ to mày mãi đến tận ngươi đạt thành mục tiêu của ngươi đến lúc đó ngươi có thể chọn rời đi hoặc là lưu lại xem ra thác bạn h u n h mưu đồ không nhỏ a phi ca âm thầm suy nghĩ tiểu tử này không đơn giản à l ê m thiên p h ú không nói càng đáng quý chính là tâm tư kỳ não chính mình bất quá là không đầu không đuôi một câu c ả m thắn hắn dĩ nhiên cũng có thể đoán ra trong lòng mình suy nghĩ nếu như hắn thật có thể giúp mình đạt thành mong muốn thêm hắn đoàn đội vậy cũng không có gì cũng vậy d i ệ p phong ha ha cười nói vậy nói như thế phi ca là đồng ý chỉ cần ngươi giết đến này con đầu lĩnh cấp man n h ư vương ta sẽ như ngươi mong muốn vậy chúng ta dành thời gian khởi công một canh giờ phòng chừng hẳn là có thể lên tới cấp ba diệm phong nói xong nhìn xuống kinh nghiệm tào cấp hai bốn mươi mốt phần trăm thân thể vốn q o n g song chân vừa đạp trước tiên nhảy xuống vách đá phi ca theo sát cũng nhảy xuống còn lại phá quân ngũ nguyệt l ẻ loi một người đứng ở trên vách đá khóc không ra nước mắt hắn bị không để ý tới có thể cánh tay không cưỡng được bắt đ u ổ i cao tầng đã đặt thành hợp tác ý đồ chính mình cũng chỉ có thể dựa theo chị thị phương c h â m đi nhảy xuống sau khi ba người bắt đầu thanh lý man như vương chu vi man như quái man như vương thuộc về nhận biết thấp hơn b u ộ n chỉ cần không bước vào khoảng cách nó mười mã phạm vị thì sẽ không gây nên k i ử u hận của nó lần này ba người không cùng nhau hợp giết một con quái mà là mỗi người một mình đấu một con diệp phong cùng phá quân ngũ nguyệt đều là gần người lấy hồ điệp bộ r z tự t đi vị chờ kỹ xảo vây quanh man như quái vòng quanh phối hợp nghiêng người lăn lộn né tránh man như quái công kích phi ca một người dương cung lắp tên chơi diều không một hồi ba người trong lúc đó lập tức phân cao thấp thường thường là diệp phong ném lăn ba con quái phá quân ngũ nguyệt cùng phi ca hai con quái vẫn không có giết xong phi ca vẫn quan sát diệp phong nhất cử nhất động diệp phong tiến độ để hắn rất là thay đổi sắc mặt trong này đương nhiên là có trang bị đẳng cấp nhân tố thế nhưng bỏ qua một bên những này không nói chuyện chỉ luận kỹ xảo diệp phong cũng còn mạnh hơn phá quân ngũ nguyệt một、ít. cho tới cùng chính mình không cái gì khả năng so sánh dù sao thợ săn cùng chiến sĩ là hoàn toàn hai cái không giống nghề nghiệp như m a n n h ư quái loại này bị sớm thịt hậu cao hẹ ốt quái ở phá vỡ mặt trên thợ săn vốn là không bằng chiến sĩ cũng không biết tại sao phi ca đều là mơ hồ cảm thấy mặc dù chính mình chơi chính là chiến sĩ cũng không chịu có thể làm so với d i ệ p phong càng tốt hơn nó i như thế nào đây d i ệ p phong game thiên phú quá khủng bố nhất lưu game cao thủ là thế nào luyện thành chín mươi chín phần trăm nỗ lực g e n luyện cùng kinh nghiệm thêm vào một phần trăm game thiên phú thiên phú thứ này cũng không phải mỗi người đều có rất lớn một phần game người chơi sở dĩ không cách nào trở thành cao thủ nhất lưu thường thường cũng là bởi vì thiếu hụt này một phần trăm game thiên phú thiên phú đồ chơi này phi ca cùng phá quân ngũ nguyệt cũng không thiếu chỉ là diệp phong so với bọn họ càng nhiều hơn một chút mà thôi phi ca thần thoại thiên thần đế thích thiên là ai nói nghe một chút diệp phong vung kiếm ném lăn một con man ngư u quái quay đầu lại hỏi phi nguyệt lưu ly một cái thần thoại hoặc là nói là truyền kỳ phi ca sớm đoán được diệp phong sớm muộn sẽ hỏi hắn cái vấn đề này một cao thủ đối với nhân vật như vậy đều là sẽ cảm thấy rất hứng thú có hay không khuyết đại như vậy làm sao nghe cùng đại thần tự d i ệ p phong vừa giết quái vừa nói ở trong thần thoại hắn chính là thần có cái gì tốt khuyết đại phá quân ngũ nguyệt đối với cái đề tài này tương đương có hứng thú chen miệng nói đế thích thiên một tay sáng tạo thần thoại công hội là đến nay mới thôi vong du giới công nhận đệ nhất công hội thực lực cá nhân cùng với chiến tích vậy thì càng không nói rồi tờ vờ tờ cá nhân sân đấu chiến tích hai nghìn ba trăm chín mươi mốt tháng một cùng chưa nếm một lần thất bại đoàn thể tái một nghìn năm trăm bảy mươi ba tháng một bại duy nhất chiến bại lần kia vẫn là game sơ kỳ thần thoại công hội vừa cất bước thời điểm thua với một cái khác gệ mở thần phong thần dạ vũ lưu phong mang theo lĩnh tiên phong minh dạ vũ lưu phong tuyên bố lui ra game sau trung quốc game liên minh xếp hàng thứ hai đệ tam người chơi là ai đến nay c h ú n g khẩu bất nhất tồn tại rất lớn phân kỳ nhưng đế thích tiên là công nhận số một cái này không tồn tại bất kỳ tranh luận nghĩa nó như thế duệ hắn là nghề nghiệp gì cùng n g ư ơ i như thế c u ồ n g bạo chiến sĩ làm sao thác bạn đại thần ngươi có phải là rất muốn dẫm đế thích tiên trên thi thể vị nói thật ta kẻ phạm nhân này biểu thị đối với này rất chờ m o phá quân ngũ nguyện nói móc nói không có ta chính là cảm giác mình quá có dự kiến trước c u n g bạo chiến sĩ nghề nghiệp này quả nhiên rất có tiền đồ ân so với thuẫn giáp chiến sĩ có tiền đồ hơn nhiều d i ệ p phong cười hh t t nói phá quân ngũ nguyệt nghe vậy chân dưới lảo đảo một cái nhịp điệu một loạn bị man như quái một cái xông tới đỉnh thiên trên đất chương mười tám chúng ta là đội h ư u ngươi xem ngươi lại bị coi thường gặp báo ứng đi d i ệ p phong phi thân vô tới ngăn trở man như quái một cái cùng bạo trọng kích đánh vào man như quái trên người đem man như quái cửu hận lôi lại đây phá quân ngũ nguyệt chật vật đứng dậy o á n hận không lên tiếng xoay người đánh về phía khác một con trâu hoang quái ba người tổ đội thăng cấp một con trâu hoang quái e ít tờ muốn ba người phân phối nhưng tổ đội hình thức dưới là có 10% kinh nghiệm bổ trợ d i ệ p phong đẳng cấp lại cao phân kinh nghiệm nhiều nhất so sánh với đó so với đan soạt thăng cấp còn có thể nhanh một chút hơn nửa canh giờ qua đi m a n n g u vương chu vi quái bình thường đã bị thanh lý gần đủ rồi còn lại khoảng cách m a n n g u vương gần q u á cũng bị phi ca nắm cung tên từng con từng con dẫn lại đây sau đó ba người hợp lực giết chết diệm phong kinh nghiệm đến cấp hai phi ca đến cấp hai t phá quân ngũ nguyệt cũng t o ạ nguyện lên tới cấp hai trong lúc còn bạo hai mươi tám cái tiền đồng một cái sau tấn công từ xa lược bạch bản cung cùng một cái bốn phòng ngự bạch bản chiến sĩ ủng diệp phong chỉ lấy mười lăm cái tiền đồng bạch bản cung cho phi nguyệt lưu ly chiến sĩ ủng cũng không muốn ném cho phá quân ngũ nguyệt vừa nhưng đã quyết định đem hai người hấp thu tiến vào đội ngũ của chính mình đối với những này cấp thấp trang bị diệp phong liền không làm sao lưu ý phân cho hai người bao nhiêu có thể làm cho bọn họ cảm thụ một điểm tương lai ông chủ đại khí phá quân ngũ nguyệt liền sâu sắc cảm giác được tuân ra chiến sĩ ủng thời điểm vốn là hắn còn tưởng rằng diệp phong muốn hành xử cùng mặc đồ chức nghiệp bị đoàn trưởng ưu tiên lựa chọn trang bị quyền lựa chọn ai biết nhân ra căn bản không để ý trực tiếp liền ném cho hắn điều này làm cho phá quân ngũ nguyệt có chút không tìm được manh mối lúc trước vì một cái bạch bản ngưu bị hộ thối diệp phong suýt chút nữa đem mình làm tinh thần phân liệt hiện tại lại là miếng lót vai lại là ủng hào phóng cùng kẻ giàu sổi tự này trước sau khác biệt cũng quá hơi lớn nhưng không nghĩ ra quy không nghĩ ra phá quân ngũ nguyệt đối với diệp phong độ thiện cảm vẫn là trong khoảnh khắc tăng lên trên một trăm lần hiện tại man ngưu vương bên người liền còn lại hai hộ vệ là lẹ vẹo năm tinh anh quái thực lực so với lẹ vẹo năm phổ thông bột muốn kém một chút đây là ba người ở soạt quái trong lúc trong lúc vô tình phát hiện tinh anh quái cùng quái bình thường không khác nhau lắm về độ lớn chỉ có đ i ề u màu da là màu xanh cùng hắc bị man ngư quái không cẩn thận nhận biết cũng nhìn không ra đến đánh như thế nào diệp phong k i ê m tốn tỉnh giáo dẫn lại đây hai con tách ra d ấ t đi phi ca trong lòng suy nghĩ lẹ vẹo năm tinh anh quái tuy rằng rất mạnh nhưng lấy ba người thực lực đối phó lên độ khó cũng không phải rất lớn nhưng cùng lúc đối phó hai con vậy thì thuần túy là có lấy phần lâu đầy đường toán Tìm phân, tử, ở trong game một một muốn phân, hơn nhiều lớn ở so xa với diệm p Phong trinh chắc a anh quái số liệu. Manu tinh anh n tinh tinh u c ấ phong quái vật. veo Đẳng cấp, lẹ p đạp、lên. HP cấp 3, đạp phó. 600-600. Kỹ kỹ không khó năng, sông lên. bình thường năng lên, tới thêm quái cái đối、phó. Diệp là làm h có trong lòng phân tích giết chết này hai con tinh anh quái hẳn là gần như có thể lên tới cấp ba vĩnh hằng bên trong quái vật số liệu chỉ cho người chơi hp t r ị cùng đẳng cấp kỹ có thể nói rõ phòng ngự cùng công kích cùng với một ít tận tính công kích loại hình cái gì đều cần người chơi chính mình đi tìm tòi còn bờ h o s cấp s quái vật vậy cũng chỉ có h p cùng đẳng cấp liền kỹ năng gì cũng không nói cho người muốn biết đi tới đánh đánh không phải rõ ràng này đã gia tăng rồi người chơi đầy bộn độ khó khởi công đi phi ca nói dương cung lắp tên veo một mũi tên bắn ra, đóng ở m a n nhu vương bên trái tinh anh quái trên người m a n nhu quái tinh anh trên người bốc lên một cái mười lăm thương tổn trị số xem ra phi ca trang bị bạch bản cung sau đó lực công kích tăng lên không ít đội trước đây một mũi tên xạ đi tới phòng chừng đánh ra thương tổn tuyệt đối không vượt qua được mười điểm trừ phi ra bạo kích man như quái tinh anh bị đau phát sinh nhỏ gầm lên giận dữ như túi đầu chân sau pháp lực tốc độ cực nhanh hướng về phi c a xông lại d i ệ p phong phản ứng rất nhanh chạy vội đi tới một cái trên đường c h ặ n lại s o n g kiếm t ề phách đem man như quái tinh anh ngăn lại hai mươi hai d i ệ p phong không ngừng bước một cái chết bộ vọt đến man như quái phía bên phải một chiêu kiếm bủ về phía man như quái cái cổ trong lòng cảm thán thời đại này chơi game quả nhiên trang bị mới là vương đạo a lúc này phá quân ngũ nguyệt từ bên trái đánh tới tương tự một cái anh dũng đã kích bổ vào t ì n h anh quái trên người mười giời ạ như thế thấp phá quân ngũ nguyệt không nhịn được cô một tiếng trong lòng tự ti không lớt từng có lúc ta phá quân ngũ nguyệt lấy một thân xuất thần nhập hóa kéo quái kỹ thuật siêu cao phòng ngự vượt qua phần lớn phát ra nghề nghiệp lực công kích nghe tên với hoa hạ lem liên minh ai nói thuẫn giáp chiến sĩ chỉ có thể phòng ngự sẽ không thua ra ta càng muốn chứng minh cho các ngươi xem ca phòng ngự ngư bài phát ra cũng đồng dạng ngư bài có thể hiện tại cái nào khổ rồi a kỳ thực này thật không thể trách phá quân ngũ nguyệt thuẫn giáp chiến sĩ cùng kỵ sĩ thủ hộ này hai đại xe tăng nghề nghiệp lên t i ề n kỳ nếu như không có công hội chống đỡ một người đan luyện không phải bình thường khó hốn thuẫn giáp chiến sĩ ở tân thủ thôn lúc sinh ra đời duy nhất đáng giá xương đạo chính là trong tay có cái gỗ mục thuẫn có thêm năm điểm phòng ngự lại chính là xoay một cái trước mỗi thăng cấp một so với cái khác áo giáp nghề nghiệp có thêm năm chút máu còn lại căn bản không đáng nhắc tới lực công kích yếu một người soạt k h á i tốc độ cùng những nghề nghiệp khác so với chậm muốn chết giết ít bạo trang bị dĩ nhiên là ít trang bị không lên nổi quan kỹ thuật thật cũng không có tác dụng gì đối phó quái bình thường thừa sức nhưng đụng tới tinh anh quái một cái gì chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn phần phá quân ngũ nguyệt sở dĩ ở trong thần thoại lăn lộn vui vẻ sung sướng ngoại trừ thực lực của tự thân cùng vị trí công hội phong hỏa liên thành chống đỡ cũng phân là không ra hai người thiếu một thứ cũng không được đạo lý này d i ệ p phong cũng ít nhiều biết một ít vì lẽ đó hắn không có đối với phá quân ngũ nguyệt lên một điểm sự coi thường ngược lại đối với phá quân ngũ nguyệt thực lực hắn vẫn là rất khẳng định trước sở dĩ tàn phá đà kích phá quân ngũ nguyệt tất cả đều là bởi vì này quá kiêu ngạo mọi người lại không quen ngươi theo ta gào to Cái kia đương nhiên cũng không thể quán tiểu từ này hung hăng quá đầu hay là muốn gõ nhỏ ngự giới chi đạo đơn giản chính là đánh một cái t ắ t cho viên ngọc tảo lại đánh một cái tát lại cho viên ngọc tảo lại nói trước đây long nha đặc trùng đại đội đội trưởng trần dung kiệt trần quan trên không phải là như thế đối với diệp phong mạ diệp phong vừa muốn trên tay liên tục cùng bạo trọng kích si đi thời gian vừa quá liền cho mang ngưu tinh anh đến trên một thoáng hiệu quả tương đối khá tổn thương lớn nhiều đều ở năm mươi điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải không tới hai phút mang ngưu tinh anh lượm máu rơi đến hai trăm điểm phá quân ngũ nguyệt bởi vì chính diện chủ kháng đã trúng hai lần công kích rơi mất hơn sáu mươi điểm huyết diệp phong lại không để quái tìm thấy một thoáng phi thiên vọng nguyệt liền an toàn hơn diệp phong công kích cao cừu hận kéo đến mức rất ổn mang ngưu tinh anh ngoại trừ vừa bắt đầu căn bản là không nhìn quá hắn một chút trong lúc nhất thời mũi tên liền phát xa thích lý cực kỳ lúc này mang new tinh anh đột nhiên thân thể vừa dừng lại vốn c o n móng hơi b ư ớ c ra ánh vàng tiếp theo ngửa đầu nhấc chân hướng về phá quân ngũ nguyệt dâm đi phá quân ngũ nguyệt phát hiện thì né tránh đã không kịp chỉ có thể bị động dơ lên tấm khiên phòng ngự nhìn lướt qua chính mình còn còn lại tám mươi bảy điểm lượng máu trong lòng a i tháng g i ớ ạ lần này bị kịch diệp phong vừa thấy lập tức s u n g lên một cái kiên và đem phá quân ngũ nguyệt phá tan không đợi diệp phong lại có thêm phản ứng mang new tinh anh vừa nhanh vừa mạnh móng trước đã rơi vào diệp phong trên lưng diệp phong phía sau lưới t â dần bị dẫm phiên trên đất man n e tinh anh kỹ có thể động tác rất nhanh ở diệp phong phiên cút r a ngoài trước lại đ ạ p một chân hệ thống man n e tinh anh phát động kỹ năng đập lên người chơi t h á c b ặ t tả chịu đến kỹ năng công kích thương tổn 19 giờ diệp phong đứng dậy nhìn còn còn lại 37 điểm sinh mệnh t ạ o sợ không thôi này nếu không phải mình phản ứng nhanh lại t r ú n g vào một thoáng nhất định phải cúp máy phá quân ngũ n g u y ệ t nhìn gợi ý của hệ thống hơn trăm thương tổn trị số không khỏi cảm động nếu như không phải diệp phong cấp tốc đem chính mình phá tan lây chính mình còn lại t á chút máu bán tàn phế trạng thái tuyệt đối liền bàn g a o cảm tạ phá quân ngũ n g u y ệ t trên tay anh dũng đã kích đoạt lấy mang new tinh anh cửu hận nhìn d i ệ p phong gật đầu nói không cái gì phải làm chúng ta là đội hữu d i ệ p phong cười nhạt lui về phía sau vài bước ăn một mảnh thô bánh mì lấy mỗi dây hai điểm tốc độ hồi phục h quê. phá quân ngũ n g u y ệ t không nói gì nữa chẳng qua là cảm thấy trong lòng phảng phất bị cái gì xúc nhúc nhích một chút phi ca liếc mắt nhìn như không có chuyện gì xảy ra diệp phong khe c ắ n răng vèo vèo vèo ba mũi tên đóng ở mang new tinh anh đầu to lớn trên mang new cái quay đầu vung một cái chuyển cái phương hướng hướng về phi ca phóng đi Trưng d i ệ phi p o tạo to n hốn hình.、Oh. Phá quân ngũ Nguyệt g Phá đáp quát to một t ế nguyệt bước cấp nhanh trên, m ố n hận Man đem đoạt cửu lại. hơi thở liền, có thể vào tới. Phi liền tới. vọt n có g u y lưu ly tuy rằng hp so với diệp phong bọn họ thiếu không được vài điểm thế nhưng làm đối lập phòng ngự khá thấp thợ săn nghề nghiệp nếu như bị man n e u tinh anh đình thực chỉ cần hai lần hp phải thầy đ ấ y phi ca nhìn xông lại man n e u quái vi vi nhất y ế u không tránh không né vèo vèo lại là hai mũi tên diệp phong liên tục nhìn chằm chằm vào mang new tinh anh lượng máu điều phi nguyệt lưu ly nguyệt liên tục nằm m ú i tên đem hp của nó đánh tới tám mươi điểm diệp phong hiểu rõ phi ca dụ ý nhưng người chặn lại cùng bạo trọng kích bổ về phía mang new tinh anh bạo kích năm mươi hai mang new tinh anh thân thể hơi ngưng lại rơi vào trạng thái hôn mê diệp phong mới vừa bù đắp một cái đòn công kích bình thường phi ca m ộ t tiễn lại đến mang new tinh anh phát sinh một tiếng thống khổ gầm nhẹ chen lẫn mặc bị ánh sáng một con ngã xuống đất hệ thống chúc mừng ngài giết chết mang n e tinh anh thu được kinh nghiệm hai nghìn hai trăm điểm Ba bởi bao của ra người đồng thời thu được gợi ý của hệ thống, bởi vì thương tổn phát ra bao nhiêu gợi được thời thu phát hệ ý vì không giống, đợi ư c k n nghiệm cũng không giống nhau. h diệp phong phản i ứng phi ca liền ho khan hai tiếng ngăn cản phá quân ngũ nguyệt mở thi thể không vì cái gì khác vừa nãy diệp phong phấn đấu quên mình d i n g cứu phá quân ngũ n g u y ệ t không biết sợ tinh thần cùng với diệp phong đối chiến tràng biến hóa rất nhỏ tinh chuẩn sức phán đoán để phi ca rất là tâm chiết đối với diệp phong lãnh đạo địa vị có bước đầu tán thành phá quân ngũ n g u y ệ t hai toán liếc mắt nhìn phát sáng trang bị năm ngón tay mở ra hắt thủ phẫn nộ rụt trở về diệp phong trong lòng không nhịn được cười trang bị không a quả nhiên danh bất hư truyền tháp bạc huynh mở thi thể đi diệp phong lại đi trong miệng nhét vào một mảnh thô bánh mì ngồi sổm người xuống đem hung giáp kiếm lên vừa nãy bởi vì tập kích man n g u tinh anh hồi phục hiệu quả đã bị cắt đức diệp phong chia sẻ một thoáng trang bị số liệu. k i ê nhận n hung giáp áo giáp phẩm chất thanh đồng chưa giám định sau đó tiếp theo mò lại từ m a n n h ư u tinh anh thi thể phía dưới móc ra một quyển sách s ở kỳ cùng mười một cái tiền đồng d i ệ p phong đứng dậy đá đá thi thể thật sự có tiền tháp bạc huynh này trang bị ngươi không muốn đi phá quân ngũ nguyệt chỉ chỉ diệp phong trên người xà lân bị giáp so với trên người ta muốn khá một chút d i ệ p phong túi đầu nhìn một chút hai lần so sánh so sánh nói rằng ngươi muốn phá quân ngũ nguyệt rất không khí khái quần gật đầu muốn liền cầm diệm phong lại nhìn một chút sách sợ kỳ hiệu kỹ năng tỷ h i kín đáo lệ thành công cùng tự thân sức mạnh nhanh nhẹn có quan hệ kỹ năng phát động thời gian thuần phát thời gian sở kỳ hiệu cụ đồ mười giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp lẹ vào không kỹ năng nhu cầu nghề nghiệp hết thể cận chiến loại nghề nghiệp chuyện này cái này thật giống ngươi cũng có thể sử dụng chứ phá quân ngũ nguyện mọi người cảm thấy có chút ngượng ngùng hẳn là thích hợp khiêm nhượng rơi xuống từ khi tiến vào man ngũ cốc chính mình cũng cầm ba trang bị phi ca tốt xấu còn phân đến một cái bạch b ả n g cung mà diệp phong ngoại trừ mấy cái tiền đồng mao đều không có hiện tại một cái thanh đồng cấp chiến sĩ áo giáp một quyển cận chiến nghề nghiệp thông dụng sách sở kỳ hiệu diệp phong đều có thể dùng có thể nhân ra lông mày đều không n h ữ một cái liền toàn cho mình chính mình như thế nào đi nữa trang bị khống cũng cảm thấy hẳn là phân điểm ra đi làm người mà không thể quá vô xỉ phá quân ngũ nguyện rất tán thành không có chuyện gì ngươi là t h u ậ t giáp càng cần phải yên tâm đi ra thích hợp ta trang bị ta sẽ không kiếm lượng d i ệ p phong vung vung tay rất không đáng kể nói phi ca tiền đồng tam ị ngươi không có ý kiến chớ đều khôi phục một chút h ê, một sẽ tiếp tục phi ca gật ngủ hai vị lão đại ta kiến nghị đến dành thời gian làm cái mục sư hoặc thần thánh kỵ sĩ cái gì tiến vào tổ chức n à y soát quái không có cái cho ăn mãi quá phiền phước phá quân ngũ nguyện đem kỹ năng học trong miệng gặm thô bánh mì đề nghị hừng ta cũng cảm thấy rất tất yếu diệm phong suy nghĩ một chút đạo nhưng ta mới vừa vào game sau năm phút theo ứ c một con g khác mang ngưu tinh anh nào tới diệm phong toại nguyện lên tới cấp ba e ít gờ đến cấp ba mươi chín mang ngưu tinh anh cho kinh nghiệm vẫn là rất phong phú lần này không có bạo sách sở kỳ hiệu chỉ có một tấm thanh đồng cấp ngắn n ỗ tóc s ạ ngắn nô cung nỏ phẩm chất thanh đồng chưa giám định diệp phong đem tám cái tiền đồng quét vào trong bao đem tóc s ạ ngắn nô đưa cho phi ca nói rằng nếu là có mấy cái giám định quyền là tốt rồi chờ đường về lại giám định cũng như thế này cung nỏ ngươi không muốn chiến sĩ nhưng là có toàn vũ khí trang bị đặc tính ngoại trừ pháp trượng ma trượng không thể cái khác đều có thể trang bị dùng cái này dẫn cái quái cái gì rất thuận tiện phi ca nói đùa cái này mà ngươi dùng thích hợp hơn ta không có các ngươi thợ săn tấn công từ xa lực cùng tỷ lệ trúng mục tiêu bổ trợ ta dùng quá lãng phí d i ệ p phong lắc đầu một cái hắn cũng biết phi ca là đồ ù dỡn thợ săn chuyên dùng vũ khí nếu như hắn thật sự hắc đi vậy cũng quá vô s ỉ làm người không thể quá phá quân không phải bất quá phi ca đúng là nhắc nhở diệp phong nhìn dáng dấp quay đầu lại thật đến làm đem cung n ỏ dẫn q u a y an toàn lại thuận tiện tiếp theo d i ệ p phong từ trong bao móc ra mang mưu trụy ở hai người trước mắt cơ cơ đem thuộc tính chia sẻ cho bọn họ xem mang mưu trụy truy thủ phẩm chất thanh đồng công kích 9-12. sức mạnh b phụ ra hiệu quả mỗi lần công kích có ba phần trăm thấp kém tỷ lệ tạo thành mục tiêu chảy máu mỗi hai giây trôi đi hv tám điểm kéo dài ba mươi giây này hiệu quả không thể c h ố n g chất nhu cầu đẳng cấp cấp ba rời hạ nha hai người hít vào một ngụm khí lạnh trùy thủ này quá cường hãn mười hai điểm lực công kích đối với l ẻ vẹo nằm trong vòng trùy thủ loại vũ khí tới nói đã toàn c ự c phẩm đáng sợ chính là man ngưu truy lại vẫn có chứa s u ấ t huyết hiệu quả phải biết một trăm đem thanh đồng cấp vũ khí cũng chưa chắc có một cái có phụ gia hiệu quả chính là phẩm chất càng cao hơn bạch ngân cấp vũ khí mười đem bên trong có thể có một cái là tốt lắm rồi đưa cho ta v i ca đào ra bản thân tân thủ tiểu trùy thủ trêu thức nói thợ săn là có thể trang bị trùy thủ lực công kích bổ trợ tuy rằng không có đạo tặc cao nhưng so với các ngươi chiến sĩ có thể có thêm mười ngươi không ngại n g ủ m g lớn ta đều thật không tiện cho d i ệ p phong cười ha ha hai ngón tay kẹp lấy trùy thủ một nhóm mang mưu trùy ngay khi trên ngón tay xoay tròn truyền lên nghĩa nó quá tuân tú rồi chiêu này học được tàng á i chuyện này quả là là như hổ thêm cánh tỷ lệ thành công trực tiếp tăng gấp đôi a phá quân ngũ nguyện xem trận cả mắt lên hung hăng than thở tháp bạt lao đại n g ư ơ i có ngón này không chơi đạo tặc thực sự là quá đáng tiếc đạo tặc chỉ có thể dùng truy thủ đoàn kiếm hộ cụ cũng chỉ có thể xuyên bị r á c hạn chế tính quá to lớn chọn đạo tặc có thể có này hôn đắp phong cách tạo hình sao d i ệ p phong kẹp lấy truy thủ rất phong tao chuyển cái quyển cha cha sách ngươi khoan hay nói ngài này tạo hình xác thực rất hấp dẫn nhãn cầu trước kia vội vàng đánh quái không làm sao chú ý hiện tại d i ệ p phong nhấc lên hai người lúc này mới một lần nữa xem k ỹ d i ệ p phong tạo hình tay phải trường kiếm tay trái ngắn truy trên người là thuộc da còn lại vị trí cùng một màu áo vải bố đặc biệt là buồn cười còn để trần hai cái chân may là hệ thống có hóa trang phân cấp cho diệp phong đồng chí m ặ c vào đơn qua điều không thuộc tính chủ khố và không diệp đại hiệp phải cái mông trần cùng quái vật tranh đấu này một thân hôn đáp hiệu quả quả thực quá xuất chúng lại nói đạo tặc quá âm u phao em gái không t i ệ n d i ệ p phong đàng hoàng trịnh trọng nói tiếp dựa vào dựa vào đệm t h á c bạt l ã o đại ngài nói quá đáng tin rất được ta tâm a phá quân ngũ n g u y ệ t bận b i ể u biểu, biểu tán thành nói đạo tặc âm u đây là có căn cứ đương nhiên đại đa số đạo tặc vẫn là rất rực rỡ âm ú chỉ là một phần rất nhỏ mọi người đều biết đạo tặc có tiềm hành đặc tính tốc độ là đêm nghề nghiệp bên trong nhanh nhất đến trong đêm hậu kỳ ngủ người kỹ năng cũng là nhiều nhất những n à y tổng hợp nhân tố gộp lại tạo nên đạo tặc cùng thợ săn cũng xưng giã ngoại chi vương tên gọi thâu giết tán nhân người chơi có thể nói là thuận buồn xuôi gió mặc dù giết không được một cái ẩn hơn sau đó mở tập phòng vèo liền chạy mất tăm trang bị thật kỹ xảo cao trọng giáp nghề nghiệp khả năng giết không chết nhưng giết không được liền chạy ngược lại ngươi chân ngắn không đổi kịp ta còn phòng thấp huyết bạc bố giáp nghề nghiệp mười trong đó có thể chạy mất một cái thế là tốt rồi vậy còn cho ngươi ý thức được phản ứng nhanh phát hiện đạo tặc lập tức mở tệ lẽ pot lúc trước trong thần thoại phá quân ngũ nguyệt liền rất nhiều lần đụng tới tình huống như thế đạo tặc tìm nữ pháp sư làm bánh mì nhân ra không cho làm ngươi định giá cao đến đâu cũng vô dụng kiên quyết không cho đạo tặc làm bánh mì đã trở thành một đám pháp hệ bố giáp nghề nghiệp bên trong quy định bất thành văn hết cách rồi ai bảo ngươi đạo tặc ở giã ngoại như vậy tiện chơi pháp sư đặc biệt là nữ pháp sư ở giã ngoại không bị trộm tặc thâu giết qua hầu như không có vì lẽ đó muốn ở trong game đem cái em gái tuyệt đối đừng chơi đạo tặc được rồi đừng xả rồi phi ca nhìn chằm chằm d i ệ p phong cười gằn có chút nham hiểm nói tháp bạc huynh trước đây hôn bộ đội chứ trên tay chiêm quá huyết không xem ngươi chơi chủy thủ tư thế kia không cái thời gian mấy năm có thể chơi không được như thế lưu chương hai mươi ngự lực ngự lực hoàn mỹ phòng ngự hôn quá phi ca ánh mắt rất đ ộ c a d i ệ p phong cũng không phủ nhận lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài không có gì hay ẩn giấu chấp hành nhiệm vụ đặc thù coi như thế đi d i ệ p phong cười nói đừng tiếp tục hỏi à hỏi lại ngươi nhưng là có kẻ khả nghi tìm hiểu cơ mật quân sự hiểm nghi p i ca vừa nghĩ Đúng đã đi đến điểm như nhân không từng lính này không cái gì, nhưng cụ thể đến làm gì, gì là làm, làm Hỏi khi, thể thì vậy vậy cái cái cụ có quá, i sự. ra d ệ phá p o n nói g có c thể từ hàm hồ i đại khái, giấc mũi. đã đặc cho mình mặt mũi. Nhiệm vụ đặc thủ. Phá mặt vụ quân ngũ n g u y ệ t thần kinh đại điều hoàn toàn không rõ ràng d i ệ p phong ý tứ trong lời nói không phải là sát thủ chứ muốn làm sát thủ tới cha vợ không đồng ý d i ệ p phong cười ha h a cầm tay trái thủy thủ nói hp á về đầy ta dành thời gian khởi công đi phá quân ngũ n g u y ệ t trong lòng liền nói t h ầ m ta đi đứa trẻ thò lò mũi xanh một cái ngươi có cái dám cha vợ ngươi nói lên tới cấp ba ắt có niềm tin quyết định mang n g u vương sẽ không chỉ chính là cái này chứ phi ca chỉ chỉ d i ệ p phong truy thủ trong tay h ử m không sai d i ệ p phong ánh chừng một chút truy thủ trong tay đáp xem ra ngươi nói mình là nịu bị đúng là không n g ô n g chúng ta phi ca nghe vậy lắc lắc đầu nói bỏ qua một bên mang n g u truy thấp kém tỷ lệ phát động chảy máu hiệu quả không nói chuyện chỉ cần là ngươi vũ khí trong tay một dài một ngắn tốc độ công kích một nhanh một trượm ngươi biết nói sao dùng sao d i ệ p phong hai tay huy động liên tục lệch xoạch bổ mấy lần này không phải rất thuận lợi sao có cái gì không thể dùng phi ca không nói gì tháp bạt đại hiệp l ã o nhân ra ngài có biết hay không cái gì gọi là hệ thống tự do phán định d i ệ p phong lắc đầu nói đơn giản một chút đi ngươi loại vũ khí này trang bị phương thức là hệ thống không cho phép hiểu không ngươi hoặc là nắm hai thanh trường kiếm hoặc là nắm hai cây t h ù y thủ đều được chí ít công tốc như thế công kích điểm thăng bằng vẫn còn ở đó có thể ngươi chỉnh như thế hai cái độ giải cách biệt to lớn công tốc khác biệt đều lấy dây kế còn không là đồng nhất loại hình vũ khí cầm ở trong tay ngươi muốn làm cái gì máy bay diệm phong kế tục lắc đầu biểu thị không hiểu được rồi ngươi loại này cái gọi là phong cách vũ khí trang bị phương thức là ở không nhìn hệ thống đại thần ngươi biết không ngươi làm như vậy vũ khí uy lực ngươi liền một nửa đều không thể phát huy hơn nữa trong công kích vũ khí cắt bởi vì ngươi cầm trong tay vũ khí kém nhau quá nhiều sẽ xuất hiện bán dây nhiều đ ỉ n h trệ mà công kích không nối liền vô cùng có khả năng để ngươi sản sinh tiếp cận một dây thời gian cương trực trạng thái đình chỉ đình chỉ d i ệ p phong nghe không vô bất quá là lấy hai cái không cùng loại loại vũ khí vui lùa một chút làm sao liền làm người ngươi đ á n trách cùng mình làm bao lớn nghệ tự nói quá mơ hồ đi ta làm sao không ngươi nói nhiều như vậy mặt trái cảm giác ta nói thắc b ạ t đại hiệp ngài không phải thật nắm chính mình khi làm đế thích thiên đi được rồi ta thừa nhận lao ra ngài thiên phú xác thực vượt xa khỏi chúng ta những người p h ả n t ụ đình chỉ đình chỉ d i ệ p phong nghe vậy trước mắt chính là sáng ngời ngươi mới vừa nói cái gì đế thích thiên hắn làm được quá ta ở ngươi m u ộ a phi ca liên tục bị kêu dừng hai lần triệt để nổi giận hắn không làm được vậy còn cứ gọi trò chơi gì người số một nguyên lai、like、ta không phải cái thứ nhất ăn con cua người a diệm phong hơi có hơi thất vọng nghe phi nguyệt lưu ly nói như thế mơ hồ còn tưởng rằng không ai thử nghiệm vậy mình nhưng dù là danh xứng với thực khai phái tôn g sư an con cua người nhiều hơn đều đại thể đều bị đốc chết sống sót không mấy cái phi ca tức giận đế thích thiên có thể làm được ta cũng có thể làm được lại không phải cái gì chuyện khó khăn lắm d i ệ p phong nói tay phải cầm kiếm tay trái cầm ngược t r ụ y thủ liền chuẩn bị thao dao lên đợi lát nữa ngươi thật liền như thế đi tới cái kia chỉ do hành động tìm chết phi thiên vọng nguyệt nói liên tục hướng về phá quân ngũ nguyệt nháy mắt ra dấu phi ca trong lòng khổ a nguyên tưởng rằng diệp phong trên người có cái gì cấp ba mới có thể trang bị dũng mãnh vũ khí hoặc là ngưu bài sách sở kỳ h i ệ u cái gì thêm vào diệp phong thiên phú lại cao đơn giản liền ôm gần chết bán hoạt tâm thái chuẩn bị liệu mình bồi quân tử đánh cược một lần có thể không hề nghĩ rằng diệp phong chơi nửa ngày thần bí cuối cùng làm ra một cây trùy thủ đến thuộc tính s ắ c thực dũng mãnh có thể then chốt là không thể chỉ cần vì này điểm xuất huyết hiệu quả làm như thế không ra ngô ra khoai đầu não là khinh bị loại hành vi này nhân ra đế thích thiên có thể vận dụng như thường nhưng này cũng là từ lần lượt thất bại tìm tòi ra đến phi ca không phủ nhận lấy diệp đại hiệp thiên phú cho hắn cái một năm nửa năm thời gian luyện thật giỏi luyện nói không chắc cũng có thể hành có thể xem trước mắt này tình thế người diệp đại hiệp tỏ rõ không cái k i ệ kiên trì nay mắt thấy chính là chuẩn bị một cái ăn người mập mạp phi ca là thật tức giận bản đến mình phỏng chừng là thắng thua năm năm ở bây giờ nhìn địa bộ này nhào tới tiêu chuẩn thập tử vô sinh có hồi hộp đi bình b ì n h được kêu là đánh cược vận may n à y biết do hẳn phải chết còn hướng về x u ố n g lên vậy thì là đầu để l ử a cho đá phá quân ngũ nguyện đã chuẩn bị theo sát đại thân bước chân r ú mánh xung phong nhìn thấy p i ca nháy mắt ra g ấ u dưới chân dừng lại chỉ chỉ trên người mình bạch b ả n trang ý tứ không cần nói cũng biết phi ca ta cầm nhân ra nhiều như vậy đồ vật đến lúc mấu chốt không thể không trượng nghĩa a hai một d i ệ p phong cười cười phi ca dẫn quái đi nhiều nhất bỏ xuống đi cấp một không phải là cấp một kinh nghiệm sao bao lớn điểm sự lại nói ngài muốn cúp máy là có thể nắm tiền ă n ủi hiện tại thêm vào khen thưởng này man ngưu c h y cũng thêm vào lan đại gia ngươi n g ư ơ i khi ta là p h á quân hai cái thanh đồng cấp trang bị ta còn thực sự không để vào mắt nói v è o một mũi tên bắn về phía man n ư u vương phá quân ngũ nguyệt lệ rơi đầy mặt phi ca đại gia ngươi a í t h i t í t tam bao sự d i ệ p phong xông lên phía trước chiếu man nhu vương quay đầu chính là một cái anh dũng đ ả kích 16. man nhu vương phòng ngự cao thái quá d i ệ p phong tiếp theo một cái bình khảm chỉ đánh ra bảy bị thương hại 10. phá quân ngũ nguyệt anh dũng đ ả kích bi kịch rời ạ bị làm sao như thế h ậ u man nhu vương bị đau gầm lên giận dữ một cái xoay người tốc độ cực nhanh hướng về d i ệ p phong liền đội lên quá khứ d i ệ p phong một cái hình cung bất lướt miễn cưỡng tách ra trong lòng thán phục con này lĩnh cấp bột quả nhiên không phải quái bình thường tình anh quái có thể so với chỉ cần tốc độ cũng sắp thái quá m a n nhu vương một đòn v a không thân thể hơi ngưng lại cơ hội tới rồi m a n nhu vương cương xoay người còn không chờ phân phó lực d i ệ p phong cùng bạo trọng kích liền trước mặt đập tới bạo kích ba mươi hai m a n nhu vương thân thể lung lay rơi vào trạng thái hôn mê d i ệ p phong trường kiếm ngã cũng nắm phi thân nhảy lên tay trái m a n nhu trùy cao cao vung lên mạnh mẽ đâm về m a n nhu vương c u sống mắt thấy sắp đâm vào m a n u vương thân thể thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện d i ệ p phong chỉ cảm thấy cánh tay trái cứng đờ phảng phất bị đột nhiên lấy sạch khí lực một cái dừng lại thủy thủ đâm xuống một s á t na phương hướng đã lật khỏi sắc bén lơi đao hình cùng sắt man như vương bóng loáng thâm hậu vô lại vô lực lướt qua mít gay go thất bại rồi d i ệ p phong cả kinh bước chân vừa xuống đất t h ử a dịp man như vương còn sót lại bán dây trạng thái hôn mê một cái sau khiêu nỗ lực kéo dài khoảng cách đáng tiếc đã chậm man như vương một thất tỉnh sau đề đạc lan g không nhảy lên và về phía còn chưa đứng vững diệm phong phi ca mũi tên không ngừng bán ra muốn cướp quá cựu hận đem man như vương hấp dẫn lại đây làm sao lực công kích quá thấp căn bản là không có cách mức độ lớn phá tan mang ngưu vương phòng ngự mục tiện bắn ra tất cả đều là năm sáu thương tổn mang ngưu vương không nhìn thẳng sự công kích của h ắ n hết sức chuyên chú đối phó c ử u hận trị to lớn nhất diệp phong sớm nói không được ngươi càng m u ố n thí hiện tại ngược lại tốt ba người tất cả đều đến quái ở đây phi ca trong lòng thở dài ngược lại không là quái diệp phong chẳng qua là cảm thấy lấy phương thức này bỏ xuống quá không đáng diệp phong cũng rất bất đắc dĩ mang ngưu vương c ử u hận đại thể đều ở trên người mình nhìn dáng dấp nó không trước tiên đem mình một hơi giết chết là sẽ không phản ứng hai người khác d i ệ p phong tuy rằng không cam l ò n g nhưng cũng là thực lực không đủ đơn giản chuẩn bị nhắm mắt chờ chết đang m u ố n trước mắt đột nhiên một vệ bóng đen loại qua chỉ thấy phá quân ngũ nguyệt dơ lên cao một thuẫn cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực phần eo chìm xuống vang một tiếng bang phá quân ngũ nguyệt phần eo lại là một cái ép xuống chân phải hơi lùi lại đạp thân thể một ngưỡng loáng một cái một cái to lớn mít từ phá quân ngũ nguyệt trên đầu sông ra mượn lực ngự lực hoàn mỹ phòng ngự đẹp đẽ p i ca không nhịn được kêu lên lại nói đã lâu không thấy phá quân ngũ nguyệt như vậy phong tao biểu hiện chạy a đại thần ta chặn không được mấy lần phá quân ngũ nguyệt chuẩn bị phát triển phong cách hy sinh chính mình vì là hai vị lao đại tranh thủ thoát thân thời gian chương hai mươi mốt đánh giết man nhu vương chạy cái gì chạy d i ệ p phong tính k h í tới tránh khỏi phá quân ngũ nguyệt một chiêu kiếm b ổ về phía man nhu vương hy sinh đội hữu t i ể m hộ chính mình chạy trốn d i ệ p phong không làm được tuy rằng đây chỉ là game mà thôi từ một lần cũng chính là cấp một kinh nghiệm tổn thất nhưng đây là vấn đề nguyên tắc không quan hệ với tổn thất to nhỏ phá quân ngũ n g u y ệ t hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là rất kiếm nào h trên phi n g u y ệ t lưu ly cũng bất đắc dĩ lặp lại chính mình xạ kích động tác d i ệ p phong bước chân nhanh chóng không ngừng mà lấy hồ điệp bộ né tránh man như vương công kích tay trái man như c h u y cũng không còn ra tay trong lòng không ngừng mà chiếu lại vừa nay chính mình một đòn không chúng thất lực cảm vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào tình cảnh trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc nhiều lần man như vương sừng nhọn đều là miễn cưỡng sát qua d i ệ p phong gốc áo hiện tại ba người tiểu đội không có trị liệu nghề nghiệp liền t u ấ n về bổ hết thuốc cũng không có chỉ cần bị man như vương va vào hai lần cơ bản liền bàn giao vì lẽ đó diệp phong không thể sai s ó t nộ một khi sai lầm ba người cũng phải q u ỏ i ở đây có thể man như vương tốc độ thực sự quá nhanh lấy diệp phong trước mắt cổ tính hắn cũng không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu man như vương lượng máu rốt cục hạ phá một nghìn cửa ải lớn phi ca trong lòng mới vừa bay lên một chút hy vọng có thể rất nhanh này chút hy vọng lại phá diệt chỉ thấy man như vương gầm nhẹ một tiếng lại là chân sau phát lực tốc độ cực nhanh thẳng tắp va chạm mà diệp phong lúc này vừa dùng mất rồi một cái n ả y lùi lại cùng vừa nảy tình hình cực kỳ tương tự phá quân ngũ nguyệt chính đang man n vương phía sau cái mông m u ố n cứu viện đã không kịp d i ệ p phong lần này không có hoảng nhìn chằm chằm xông lại man như vương thân thể đột nhiên một cái ngựa ra sau ngã xuống đất tay phải x à tích kiếm kề sát mặt đất tay trái man như trùy nâng ở trước ngực man như vương cao to thân thể như như gió từ diệp phong đỉnh đầu vào qua chỉ nghe từ một thanh â m vang lên man như trùy sắc bén mũi đao ở man như vương bụng cắt ra một đạo dài đến ba mươi cm vết thương bụng cắt ra một đạo dài đến ba mươi cm vết thương bạo kích hai mươi tám hệ thống ngài công kích phát động man như giây trôi đi hẹ ô tám điểm kéo dài thời gian ba mươi giây như vậy cũng được hai người xem trận mắt mắt mồm đây cũng quá ly kỳ bạo kích là nhược điểm tương tổn phi ca trong lòng thầm mắng không trách lao từ r ế t nửa ngày m a n n h ư quái một lần nhược điểm công kích cũng không ra rời hạ nhược điểm ở bụng ta còn làm sao tìm được phá quân ngũ nguyệt cũng hiểu được n à y nhược điểm vị trí quá nhớ tới cái kia to lớn n h ư tiên phá quân ngũ nguyệt chính là một trận phát t ư ở n m a n n h ư vương bị thiệt lớn trận tròn hai con chuông đồng giống như bệ h ịp e e ngẩng lên đầu trâu đột nhiên gầm lên giận dữ cao g i bờ sóng âm đâm vào ba người màng thai mơ hồ đau đớn trong lúc hoảng hốt phản phất thung lũng hai bên ngọn núi đều đang lay động hệ thống đầu l ĩ n h cấp bột phát động kỹ năng mang nhu trí hống tạo thành ba mươi mã trong phạm vi mục tiêu lực công kích suy yếu ba mươi phần trăm kéo dài thời gian sáu mươi giây hệ thống ngài chịu đến đầu l ĩ n h cấp bột m a n nhu vương kỹ năng mang nhu trí hống công kích sáu mươi giây bên trong lực công kích suy yếu ba mươi phần trăm nghiệm nó lần này triệt để bị kích rồi ba người nhìn liên tục hai lần gợi ý của hệ thống nhất thời ủ rũ cực kỳ m a n nhu vương phòng ngự vốn là cao ba người đánh ra thương tổn thấp vô cùng thê thảm hiện tại ngược lại tốt lại suy yếu ba mươi phần trăm vậy còn đánh thí nha phá quân ngũ nguyệt thầm mắng một tiếng l i ề u mạng vung kiếm một cái bình khảm ba một cái rất trào phúng con số s ô n g ra xem ba người tâm đều nát d i ệ p phong rất không cam tâm trong lòng không ngừng suy tư biện pháp ở đây ba người mang nhu vương cựu hận toàn ở trên người hắn liền chúc hắn áp lực to lớn nhất lẽ nào là như vậy d i ệ p phong trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên phá quân chuẩn bị đón đỡ d i ệ p phong nhìn lướt qua cổ sở kỳ hiệu la lớn c ù n bạo trọng kích cd、si、thời gian đã qua phá quân ngũ nguyệt đáp ứng một tiếng l ắ c m ì n h h đến n Diệp p o g bên trái, tấm k h i ê lên, n dơ bất c ứ lúc c nào h u ẩ n bị tiếp ứng Diệp、phong. Mọi người Phong. ứng đ ề u là cao thủ, t u y rằng phối hợp thời g i a n không n lâu, h ư n g xem d i ệ p p h o n g động, phá quân ngũ g cử quân n phá u y ệ t cũng đánh o ra ắ n muốn làm g ì Cuốn kích.、Bạo、kích、22. Lực công kích bị suy yếu trọng bạo Bạo bị 22. 30%, đ á n h ra bạo kích thương tổn so với tình huống bình thường bình khảm cao không được vài điểm mang n g u vương đã tiến vào trạng thái hôn mê diệp phong lập tức lại lằng không nhảy lên tay trái nắm chặt trùy thủ quay về mang ngư vương c u sống g i m xuống động tắc cùng với trước hầu như không khác nhau gì cả vẫn là trùy thủ sắp sửa đâm vào man ngư vương thân thể một khắc đó diệp phong tay trái đột nhiên xoay chuyển dưới kéo tiếp theo thuận thế một chát man ngưu trùy vay ra một đường vòng cung mạnh mẽ đâm vào man ngưu vương c u sống bạo kích mười tám hắn thật sự làm được rồi phi ca theo bản năng dừng lại công kích chấn động quả thực quá chấn động tiểu tử này làm sao so với đế thích thiên còn yêu nghiệt phá quân ngũ nguyệt miệng trương thành một cái ho hình nửa ngày biệt ra một câu ngươi con mẹ nó là cấp bậc gì nữ bì diệp phong lộn một vòng né tránh man n g u vương công kích trong lòng đem vừa nãy thủy thủ công kích thành công hình ảnh ở trong đầu từng lần từng lần một nhớ chuyện xưa một hồi rốt cuộc xác định chính mình ý tưởng không có sai vừa cùng mang như vương dây dưa thâu không nhìn khắp bốn phía liền thấy hai vị cao thủ mắt to t r ừ n g mắt nhỏ si ngốc ngơ ngác ngẩn người tại đó d i ệ p phong giận dữ máng ta nói hai vị ta chăm chú điểm được tôi h hóa ra bột cửu hận ở trên người ta ổ n cực kỳ các ngươi liền không chuyện gì hai người giật mình tỉnh lại lúng túng cực kỳ thất thố, thất thố có kinh nghiệm đón lấy diệm phong un dung rất nhiều xả tích kiếm cùng man như truy luân phiên công kích động tác càng ngày càng thuần t h u luyện trung gian vẹn vẹn xuất hiện một lần thẻ công kích tình huống bị phá quân ngũ nguyệt dùng đón đỡ chặn lại rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua m a n n h u vương lượng máu cũng một chút rơi xuống khỏi đi diệp phong đối với phá quân ngũ nguyệt kỹ thuật cũng là càng ngày càng bội phục á i tên này đối với đón đỡ thời cơ nắm kinh người tinh chuẩn mỗi khi diệp phong tao n ộ hiểm tình hắn luôn có thể đúng lúc cứu viện lấy đón đỡ m i s s đi m a n n h u vương công kích một cái trời sinh thuẫn giáp chiến sĩ diệp phong trong lòng đối với phá quân ngũ nguyệt bình luận may mà lúc đó đem sách sở kỵ cho phá quân ngũ nguyệt nếu không mình không biết đến bỏ xuống bao nhiêu lần đấu ngưu đại nghiệp tiến vào tốt tuần hoàn quá trình mang ngưu vương lượng máu bị háo đến mười phần trăm điểm giới hạn ba người tập thể phấn khởi n à y vô cùng có khả năng là vĩnh hằng bên trong bị đẩy ngã con thứ nhất đầu lĩnh cấp bột đoán chừng phải đại bạo t h á o b ạ n l a o đại ngày hôm nay nhân phẩm không sai a này đã là lần thứ bốn phát động xuất huyết hiệu quả phá quân ngũ nguyệt thấy diệp phong một t r ủ y thủ đâm xuống lại đánh ra xuất huyết hiệu quả mau mau ninh hót ai để người ta là đoàn đội đại lão nắm giữ mặc bị phân phối quần to trang bị a đây chính là phá quân ngũ nguyệt mạch máu ta không bắt nạt nữ bi nhân phẩm tự nhiên tốt d i ệ p phong rút ra t r ù y thủ một cái n g h i ê người n g phất lên xả tích kiếm c u ầ n bạo trọng kích đem mang ngư vương đánh đất cười nói móc phá quân ngũ nguyện phá quân ngũ nguyện không nói lời nào túi đầu đánh quái tám phần trăm bảy phần trăm bốn phần trăm một phần trăm muốn cố máy phá quân ngũ nguyện hét lớn không được tránh mau d i ệ p phong đột nhiên hô chỉ thấy mang ngư vương trên người đột nhiên nổi lên trói mắt hồng quang móng trước vung lên sau đó tầng tầng hướng về mặt đất nem tới này không phải tinh anh quái kỹ năng đập lên phịch một tiếng nổ vang hệ thống đầu linh cấp bột m a n nhu vương phát động kỹ năng chấn động kích ba mươi mã trong phạm vi mục tiêu chịu đến kỹ có thể đạ mạ ỉn rệ ạ sở ba trăm phần trăm phá quân ngũ n g u y ệ t ta một tiếng h é t thảm trên người bước lên một cái hai trăm bảy mươi sáu thương tổn con số hai mắt tràn đầy không cam lòng nhìn diệp phong trên đầu cái kia đại đại mít chậm rãi ủy ngã xuống đất nhân phẩm a phi ca xem thời cơ sớm đã sớm rất xa thoát ly chấn động kích phạm vi công kích d i ệ p phong rất không nói gì nhìn phá quân ngũ n g u y ệ t thi thể cảm thấy này cũng môi hải tử thực sự là quá suy giơ tay bổ ra một cái anh dũng đà kích m a n u vương phát sinh một tiếng không cam lòng gầm、rú. t hệ â n lung lay ngã xuống、đất. Huynh đệ, thể đất. lay đ ngươi có thống ể nhắm mắt rồi. Trưng 22, thủ dết vinh quang bảng. thủ Hệ h mắt dết rồi. ngài dết chúc ế t bột man như vương, thu được kinh nghiệm điểm, Trung toàn thống, lẻ lĩnh vèo vương, vực vọng đầu được điểm, Quốc khu toàn khu man như kinh nghiệm danh vọng 50. Hệ h cấp c mừng ngài hoàn thành giã ngoại đầu lĩnh cấp bột thủ giết ngài hào quang chiến tích đem g h i vào v i n h hằng thủ giết vinh quang bảng có thể thiết trí dấu tên họ hệ thống có hay không lựa chọn đem thủ giết ghi chép tiến hành toàn phục thông cáo có thể thiết trí dấu tên họ liên tiếp ba cái gợi ý của hệ thống d i ệ p phong cảm giác thành công chưa từng có dâng trào lên vừa định lựa chọn đúng phi ca đột nhiên lớn tiếng nói tuyệt phủ không muốn trên thông cáo há thật không t i ệ n đã quên ngài hai vị còn có kẻ thù tới d i ệ p phong theo lời lựa chọn từ chối c ả m tạ lãng phí t h á c b ạ n huynh một lần tốt đẹp thành danh cơ hội phi ca thở phào nhẹ nhõm trêu ghẹo nói cho ăn lót dạ thường chứ d i ệ p phong chỉ chỉ trên đất tuân ra một viên ngân tệ cười nói ta sát người tốt xấu cũng là một cao thủ có thể hay không đừng bãi làm ra một bộ thấy tiền sáng mắt đức hạnh nhanh nhẹn một cái kim tệ khống phi ca dở khóc dở cười trong lòng khinh bị v ạ n phần ta là niệm bi diệp phong một câu nói thuấn sát phi nguyệt lưu ly này hai vị lão đại bảo cái gì trang bị có hay không ta dùng phá quân ngũ nguyệt tâm thanh đột một v a n g lên ở đội tán gâu bên trong lôi kéo giọng nói lớn điên cuồng hét lên hán gấp nha để sớm biết xảy ra điều gì trang bị đơn giản liền bán cấp kinh nghiệm cũng không muốn trực tiếp từ bỏ chạy thi thể lựa chọn ở tân thủ thôn phục sinh thấy được chưa đây mới gọi là trang bị khống giết nửa ngày mắt thấy liền muốn thu hoạch nhưng còn kẹt một thoáng cúc máy cái gì kinh nghiệm danh vọng mao đều không gặp may còn hạ xuống một bậc này vừa mới phục sinh trước hết quan tâm chính là trang bị đổi làm là ngươi ngươi có thể có này tâm thái sao d i ệ p phong đem cái viên này ngân tệ nhặt lên đến ném vào trong bao lại sẽ giải rác bốn mươi hai cái tiền đồng giao dịch cho phi ca nói tiếp thanh minh một điểm kim tệ ai cũng yêu nhưng ta không phải kim tệ khống ta nắm chính là sự tổn thất của ta bồi thường còn lại quy ngươi trưởng nghĩa đi phi ca quả đoán từ chối l ư ợ n g minh chính mình coi tiền tài như cặn bã thái độ lại nói thanh đồng cấp trang bị giám định phí thật quý diệm phong nuốt cái cảm cười vui vẻ nói rằng phi ca suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hết cách rồi chơi game ngươi có thể cùng tiền không qua được nhưng ngươi không thể cùng trang bị không qua được n à y n à y này ta nói các ngươi làm sao đều không nói lời nào mở ra cái gì trang bị các ngươi không thể bởi vì ta thời khắc sống còn lừng l ấ y liền cướp đoạt ta quyền phân phối chứ phá quân ngũ nguyệt hô nửa ngày không ai đ á p lại rốt cục cúng lên ngươi con mẹ nó đừng như vậy không tiền đồ được không mất mặt hay không còn chưa mở cái kia mù hô cái gì phi ca rất nộ bản muốn chế nhạo diệp phong nhưng ngược lại bị diệp phong b ồ n nôn h a cháy chính không nơi phát phá quân ngũ nguyệt may mắn gặp dịp dũng cảm đứng ra đảm nhiệm một cái nơi chút giận phá quân ngũ nguyệt lập tức yên tĩnh trang bị ở hai vị lão đại trong tay không muốn ra vẻ đáng thương cũng không được vậy ta mở thi thể d i ệ p phong nhẫn nhị cười bắt đầu ở mang nhu vương thi thể dưới mỏ trang bị một hồi móc ra bốn trang bị cùng hai bản sách sở kỳ hiệu mang nhu vương không phụ sự mong đợi của mọi người đại bạo đem thuộc tính ở trong đội ngũ cùng chúng như vậy cho dù không ở một cái khu vực chỉ cần là đội ngũ thành viên liền có thể nhìn thấy mang nhu vương chi giáp áo giáp phẩm chất bạch ngân chưa g á m định Man chân khải giác, phẩm chất, thanh、đồng. Chưa Nhu chân đồng. khải chất, giác, áo dù n g Dù là phi ca nhất quán rất bình tĩnh hiện tại cũng không nhịn được n ổ i khủng bạch ngân cấp trang bị a phá quân tất cả đều là n g ư ơ i trang bị lại nói ngươi quẻ a diệp phong ở đội tán gâu bên trong t r e o g ẹ o nói tất cả đều là ta phá quân ngũ nguyệt lau nước miếng sau đó rất kiên định nói vậy không được ngươi là lao đại giết mang như vương toàn dựa vào ngươi như vậy đi tấm khiên cùng vũ khí cho ta chiến giáp cùng hộ thối ngươi thu rồi đi còn có ngươi đổi lại thanh đồng bị giáp có thể cho phi ca làm ra quyết định như vậy phá quân ngũ nguyệt là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ đổi làm trước đây hắn đã sớm toàn bộ bỏ vào trong túi đều không mang theo khách khí với ngươi có thể dù sao lúc này không giống ngày xưa phong hỏa liên thành tinh anh đoàn thủ tịch xe tăng thân phận đã không thuộc về hắn hiện tại vị trí chính là một cái hoàn toàn mới đoàn đội một cái khởi đầu hoàn toàn mới muốn hoàn thành hắn cùng phi ca báo thù kế hoạch tương lai cái này nhất định sẽ từ từ lớn mạnh đoàn đội là bọn họ chỗ dựa lớn nhất diệp phong thực lực phẩm hạnh đã sâu sắc thuyết phục phá quân ngũ nguyệt nếu như nói tương lai có một người có thể khiêu chiến đế thích thiên bá chủ địa vị ở trong sự nhận thức của hắn người này không nghi ngờ chút nào chính là diệp phong đối với này phá quân ngũ nguyệt rất chờ mong hay là hiện tại hắn so với diệp phong chính mình càng khát vọng diệp phong có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ mà phá quân ngũ nguyệt sở dĩ lựa chọn tấm khiên cùng vũ khí bởi vì hai thứ này trang bị đối với thuẫn giáp chiến sĩ tôi nói là trọng yếu nhất keo quai kháng bột cấp c ự hận tấm khiên cùng vũ khí lên tính quyết định t á c dụng một cái xuất sắc t h u ẫ n giáp ngươi có thể cái khác trang bị toàn rắt rưởi nhưng vũ khí cùng tấm khiên cũng tuyệt đối không thể rắt rưởi phá quân ngũ nguyệt không biết mình tiểu đội tương lai sẽ đạt tới một cái ra sao độ cao thế nhưng hắn biết có diệp phong một người như vậy tồn tại tiểu đội này nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng bên trong một cái truyền kỳ hắn muốn chứng minh chính mình thành công vì cái này đội viên tư cách cùng thực lực diệp phong cùng phi ca nghe xong phá quân ngũ nguyệt hai mặt nhìn nhau đều há hấp ổn lúc này mới mấy phút trang bị không làm sao lại đột nhiên đội tính lẽ nào phân phối như vậy các ngươi không đồng ý phá quân ngũ n g u y ệ t thấy hai người không nói lời nào vội vàng hỏi phi ca ngươi ý kiến cái nào ta không ý kiến ngươi là l ã o đại ngươi quyết định ngươi là l ã o đại ngươi quyết định d i ệ p phong nghe trong lòng thở dài một cái xem ra chính mình người đoàn trưởng này rốt cục được bước đầu tán thành cái kia cứ dựa theo phá quân ý kiến phân phối đi d i ệ p phong nói đúng rồi còn có hai bản sách sở kỳ hiệu không thấy nói cùng chung sách sở kỳ hiệu nói rõ sách sở kỳ hiệu mang m u tri lực kỹ năng miêu tả thuấn phát kỹ năng triển khai kỹ năng trong nháy mắt tăng lên tự thân 30% lực công kích kéo dài thời gian ba phút hiệu quả có thể trồng c h ế t thời gian sở kỳ hiệu cùng đồ 30 phút kỹ năng nhu cầu đẳng cấp lẹ vẹo năm kỹ năng nghề nghiệp hạt định chiến sĩ thánh kỵ sĩ x á c h sở kỳ hiệu hàn băng tiễn kỹ năng miêu tả thời gian chuẩn bị một năm giây tiêu hao 40 điểm phép thuật trị ngưng tụ hàn băng nguyên tố bán ra một con mang vào đóng băng hiệu quả mũi tên bán trúng mục tiêu có thể làm cho mục tiêu ở m ư ơ i giây bên trong giảm tốc độ n ă thời gian sở kỳ hiệu cùng đồ s á giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp cấp hai kỹ năng nghề nghiệp hạ định thợ săn tại sao hai bản sách sở kỳ hiệu nhu cầu đẳng cấp không giống nhau đây chính là từ một con quái vật trên người tuân gia đến diệp phong rất nghi hoặc có cái gì kỳ quái quái vật tuân gia trang bị đẳng cấp phẩm chất vốn là có tùy cơ tính đẳng cấp cao nhất cùng giết chết quái vật đẳng cấp ngang hàng đẳng cấp khác biệt bình thường ở lẹ vẹo nằm trong vòng di động phi ca giải thích trong lòng thầm mắng nớ ngẩn nử bi phá quân này bản m a n u chi lực ta cầm được không ta theo đuổi lãi kết xù chiến vừa vặn thích hợp lần sau đánh tới lại cho ngươi d i ệ p phong đem hàn băng tiễn sách sở kỳ h i ệ u ném cho phi nguyệt lưu ly cùng phá quân ngũ nguyệt thương lượng m a n n h u chi lực thuộc về m a n n h u vương ra hai bản sách sở kỳ h i ệ u đều rất tốt một quyển là thêm công kích trạng thái một quyển là khống chế kỹ năng d i ệ p phong lựa chọn cồn g bạo chiến sĩ này trước nghiệp vì là chính là theo đuổi bạo lực phát ra này bản m a n n h u chi lực vừa v ậ n hợp dùng cũng là không lại khiêm lượng không thành vấn đề phá quân ngũ nguyệt sảng khoái đáp vậy ngươi ở giám định chờ chúng ta chúng ta lập tức trở về thành diệm phong nói liền móc ra trở về thành mở ra bắt đầu chọn đọc đường tiến độ ai đợi lát nữa phi ca chỉ tay một cái m a n nhu vương dưới mông vương ngươi xem đó là cái gì d i ệ p phong đánh gãy chọn đọc tiến độ đi tới ở m a n nhu vương d ư ớ i mông nhặt lên một viên to bằng nắm đấm trẻ con hình tròn hạt trâu màu xanh lam n à y bạo thật sự không là địa phương lẽ nào là lôi ra đến sẽ không là nội đan chứ d i ệ p phong nhìn một chút hạt trâu thuộc tính thủy linh châu đặc thù hại thêm đơn giản bảy chữ cái khác cái gì nói rõ cũng không có món đồ gì d i ệ p phong hỏi ta cũng không rõ ràng trước tiên nhận lấy đi sau đó lại chậm rãi nghiên cứu phi ca lắc đầu nói trở về giám đ ị chương t hai mươi ba biết điều cũng là một loại khoe khoang hiện tại game khai thông đã mười mấy cái giờ tân thủ thôn tân sinh người chơi không chút nào giảm thiểu dấu hiệu vĩnh hằng nóng nảy trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít Phi phải không huyết ảnh hội chúng nhanh hai cái giờ, bóng người đều chưa thấy họ như chỗ ngươi nói người giết cái giờ, người cái, quái ca, công còn cốc ta sao? sao man ba bóng nào bọn đều quá đều vây một soát sẽ lẽ rẽ Làm ở chúng ta hết sức hạ xuống địa phương nhiều nhất cũng là năm trăm con mang như quái ba hai người chính hướng về giám định cản diệp phong đột nhiên nhớ tới như thế về i ệ sự cái này khả năng người còn không tập hợp phi ca rất lung túng nghĩ thầm tên khốn này ngoạn ý liền không thể yên tĩnh vừa mất đỉnh liền c h ỉ n h yêu tiêu thân kẻ đáng ghét kỳ thực diệp phong chỉ là muốn lên tùy tiện hỏi một chút thấy phi ca lung túng cũng sẽ không bảo căn vấn đề một lúc hai người đến giám định phá quân ngũ n g u y ệ t chính xoa xoa hai tay ở giám định cửa lớn xoay quanh có thể thấy được chờ rất khổ cực vừa thấy hai vị lao đại đến veo liền t h a n g qua trang bị cái nào trang bị cái nào ai giang sơn dễ đổi bản tính khó rời à, bệnh cũng lại phạt vào phi ca trong lòng thở dài cũng không để ý tới hắn cùng d i ệ p phong lắc mình tiến vào giám định phá quân ngũ n g u y ệ n không để ý chút nào theo sát cũng đi vào lại nói vì trang bị ném chút mặt mũi tính là gì d i ệ p phong theo đệ sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi phân phối phương thức đem trang bị phân cho hai người nói nói xong rồi giám định phí tự phụ vay tiền năm mươi phần trăm lợi tức r ờ i ạ còn nói không phải kim tệ khống này đều keo kiệt tới trình độ nào phi ca ở trong lòng đem diệp phong khinh bị một trăm lần mấy cái phá tiền đồng cần thiết hay không phá quân ngũ nguyện căn bản không nghe diệp phong nói cái gì trên tay nâng bảo bối của hắn bạch ngân cấp tấm kiên h chay như bay đến trước quầy đối với sơ cấp chuyên gia giám định c á t hy la nói tôn kính chuyên gia giám định c á t hy la đại nhân xin hỏi có thể không giúp ta giám định một thoáng ải tem này này đây là bạch ngân cấp tấm kiên h thiên thần ở trên ngươi là ta đã thấy dũng manh nhất chiến sĩ nguyện thần hào quang vẫn quan tâm ngươi các hy la tiếp nhận đi đưa tay một phủ nhất thời giật này cả mình tiếp theo dựa theo hệ thống trình tự bắt đầu đại đập phá quân ngũ nguyệt đ ị n h mọt nhìn phá quân ngũ nguyệt một mặt hạ hê dạng diệp phong nhất thời không đình chỉ xì bật cười tiếp đó phá quân ngũ nguyệt khẳng định đến ăn quả đắng d á m định phí sáu mươi tiền đồng cái gì sáu mươi tiền đồng ngươi làm sao không đi cướp phá quân ngũ nguyệt bạn học gấp đến độ dơ chân nay tính khi tới hắn cũng mặc kệ ngươi là người chơi vẫn là n ở bờ cờ diệp phong rất bình tĩnh hắn từ lâu từng trải qua cắt hy la dợ công phu sư tử n g o m tác phong ta nói cái tên này làm sao dám trắng trận cho vay lãi suất cao Hóa ra thiệt thói lớn. Hơn chút có được hay không? phá quân ngũ nguyệt thấy vừa p c á t hy la không phản ứng hắn không thể làm gì khác hơn là có kẻ mặc cả cái này không thể được sáu mươi cái tiền đồng đã là giá thấp nhất không thể bất nữa diệm phong trang làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc theo c á t hy la tốc độ nói gần như cùng lúc đó đem lời này thuật lại đi ra nói xong diệp phong quay về hai người mở ra tay xem đi sớm biết sẽ là như vậy ta nói rồi dám định phí rất đắt các ngươi thiên không tin tháp bạt lao đại mượn điểm tiền đồng đi phá quân ngũ nguyệt vẻ mặt đau khổ nói này một cái bạch ngân cấp trang bị liền muốn sáu mươi cái tiền đồng chính mình trong bao toàn bộ gộp lại mới m ộ ư ơ i hai cái tiền đồng bởi vì trước phân trang bị nhiều tiền đồng không k h ô ngại n g ngùng lớn không thành vấn đề lợi tức năm mươi ba ngày trả hết nợ quá hạn không trả cách một ngày tăng cường m ư ơ i diệp phong cười t ù n tìm nói hiện tại hắn trong bao có tới một ngân tám mươi b ố đồng ở hiện giai đoạn tới nói tuyệt đối giàu nứt đố đổ vách ba ngày năm mươi ngươi cũng quá đen đi nở vở cờ đều trắng hơn ngươi kha kha đ ừ n g kích động buôn bán không xả thân nghĩa ở nếu không ngươi hỏi hắn mượn nhìn hắn có phải là có thể cho ngươi mượn diệp phong chỉ chỉ cắt lãng thai huynh đệ cắt hy la đại nhân được năm mươi liền năm mươi phá quân ngũ n g u y ệ t không làm sao được không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp sau ba phút tổng cộng bỏ ra ba người hai ngân tệ hai mươi hai tiền đồng sau kiện thuộc tính trang bị toàn bộ g á m định ra mang nhu vương c h i giáp áo giáp phẩm chất bạch ngân phòng ngự 2938. t h ể chất 10. sức mạnh 8. nhanh nhẹn 6. nhu cầu đẳng cấp lẹ véo năm nhu cầu nghề nghiệp chiến sĩ thánh kỵ sĩ mang nhu vương c h i thuận tầm kiên phẩm chất bạch ngân phòng ngự 6 á u m ư t h ể chất 13. sức mạnh 10. phụ gia hiệu quả trang bị sau tinh lực hạn mức tối đa tăng cường m ộ nhu cầu đẳng cấp lẹ véo năm nghề nghiệp hạ định chiến sĩ thánh kỵ sĩ tốc xạ ngắn n â u cung nỏ phẩm chất thanh đồng công kích chín mười một sức mạnh bốn nhu cầu đẳng cấp cấp ba nghề nghiệp hạ định thợ săn đạo tặc thánh kỵ sĩ chiến sĩ kiên nhẫn hung giáp áo giáp phẩm chất thanh đồng phòng ngự mười tám hai mươi bốn thể chất nam nhu cầu đẳng cấp cấp ba nghề nghiệp hạ định chiến sĩ thánh kỵ sĩ m a n nhu chân khải áo giáp phẩm chất thanh đồng phòng ngự chín mười lăm nhanh nhẹn ba nhu cầu đẳng cấp cấp ba nhu cầu nghề nghiệp chiến sĩ Thánh kỵ sĩ. Xích kim chiến kỵ kim sĩ. đầy a o một tay kiếm, phẩm chất, thanh Công kích, đất n mục nước bốn cái thanh đồng cấp trang bị hai cái bạch ngân cấp trang bị thuộc tính đều không phải bình thường tốt đặc biệt là hai cái bạch ngân trang bị một cái là ba thêm thuộc tính hung giáp thanh đồng cấp trang bị bình thường chỉ có chứa một cái phụ g i a thuộc tính bạch ngân cấp vì là hai cái tấm khiên tuy rằng chỉ bỏ thêm hai cái nhưng cũng có chứa một cái mạnh mẽ phụ gia hiệu quả hơn nữa là xe tăng nghề nghiệp coi trọng nhất hiệu quả tăng cường hp hạn mức tối đa phá quân ngươi này tấm khiên không sai à phòng ngự là ta hung giáp còn hơn gấp hai lần còn có một cái bỏ thêm một m ư ơ hp phụ gia hiệu quả đ o á n chừng phải đáng giá không ít tiền chứ phá quân ngũ nguyệt vừa nghe lập tức đem thuộc về mình trang bị toàn phủi đi tiến vào ba lô lão đại này có chút bất lương vạn nhất cho thu hồi đi bán chính mình khóc đều tìm không được địa phương đức hạnh mau mau nghĩ biện pháp thăng cấp đi muốn cấp năm mới có thể trang bị còn sớm cái kia d i ệ p phong hiện tại đẳng cấp lên tới cấp bốn mươi ba phần trăm phi nguyệt lưu ly còn thiếu một chút liền có thể lên tới cấp bốn phá quân ngũ nguyệt liền khá là bi kịch không ăn được màn ngưu vương kinh nghiệm không nói còn hạ xuống một bậc hiện tại một lệ mèo hơn nửa ngày kinh nghiệm xem như là lợi không bất quá thu hoạch một đống cường hãn trang bị tiền lợi xa lớn hơn nhiều so với tổn thất yên tâm đi lão đại vì phía này tập kiên ta cũng sẽ cố gắng gấp b ộ i phá quân ngũ nguyệt gật gật đầu nói phi ca ngươi đem này tám cây h ỏ a diễm thảo xử lý đi tuyệt đối đừng đã quên tiền lời ta chiếm năm mươi điều này rất trọng yếu diệp phong đem trong túi đ e o lưng hỏa diễm thảo giao dịch cho phi nguyệt lưu ly tại sao ta cảm giác ngươi như là ở bàn giao hậu sự phi ca mắt trợn trắng lên cười khẩy nói coi như thế đi ta trong thực tế còn có chút sự muốn lò gặp xử lý một chút diệp phong một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rán g r ấ p quản ngươi cái gì rác r ử i thoại không nhìn thẳng đi vậy ngươi đi bận điệu ta mang phá quân luyện một chút cấp ba người thương nghị được ra giám định diệp phong trực tiếp lò gặp hắn là thật sự có sự hơn nữa sự còn không thiểu bởi vì ngày hôm nay dũng manh nữ chủ nhà trọ từ anh quốc trở về phá quân quay đầu lại đi trang phục điếm mua hai cái n ấ u đồng như vậy người k h á c liền không thể c h í n h chắc đến chúng ta tin tức p i k a nói chuyện vẻ mặt xem ra rất nghiêm túc không đến nỗi chứ phá quân ngũ nguyện có chút không tình nguyện thật trang bị mà một là dùng để soạt k h á i hai chính là dùng để khoe khoang này không cho người ta tham quan trang bị tác dụng nhưng là phải mất giá rất nhiều mục tú với lâm phong tất tồi chi ta nghĩ hiện tại đã có không ít công sẽ bắt đầu chú ý vinh q u a n bảng chúng ta vượt nhưng đã quyết định không lại phụ thuộc vào đại công biết ở không có đủ thực lực trước nhất định phải biết điều có lúc biết điều cũng là một loại khoe khoang hiểu không nghiện nó ta đã hiểu phi ca lời này nói quá có c h i ế t lý ta này liền mua đấu đồng đi hiện tại mua cái g i á m nhà tại sao không đủ tiền chương hai mươi b ố dũng bánh đường đại tiểu thư d i ệ p phong lấy xuống game đầu khôi chậm rãi xoay người hoạt động một chút tứ chi không cảm giác một tia không khỏe thế giới game liên minh khai phá game đầu khôi chọn dùng thế giới tiên tiến nhất sinh vật lý tử đối lưu khoa học kỹ thuật có thể trong thời gian nhất định kích thích vỏ đại nao thần kinh khiến người chơi nằm ở bán hôn mê trạng thái Vì diệm phong ngẩng đầu nhìn qua chung đã sắp buổi trưa một mươi hai điểm cái bụng có chút nói bụng đến nhà bếp cầm mì nấu nước phao ăn ngon trở lại phòng ngủ chuẩn bị mị một hồi mới vừa nằm xuống không hai phút biệt thự chuông cửa liền văng lên diệp phong vừa nghe đầu chính là một giật mình nhảy xuống giường mở cửa phòng v è o liền chạy ra ngoài vừa mở môn trước mặt suýt chút nữa cùng nữ chủ nhà trọ đụng phải cái đầy cõi lòng hầu gấp cái gì chạy đi đầu thai cái nào ngươi nữ chủ nhà trọ đối với diệp phong l i ề u lĩnh biểu hiện tựa hồ rất bất mãn cả giận nói có thể nữ nhân này thành tuyến tốt đến kỳ lạ ôn nhu chán chán lan g khiến người ta nghe không sinh ra tức giận cảm giác diệp phong v h ế t miệng nhìn mỹ nữ trước mắt mặt trái xoan mi mục như họa màu da trắng hơn tuyết môi như liệm anh một thân màu đen áo da bó người bị khố trên chân đạp cùng đầu gối bình để ủng ra đem cao g ầ y t ì n h tế vóc người sân đến càng lồi l õ n có hứng thú d i ệ p phong con ngươi ở mỹ nữ trên người chạy một vòng cuối cùng ở bộ ngực cao vút dừng lại tiểu d i ệ p tử hướng về cái nào xem cái kia mỹ nữ chủ nhà trọ diễm lệ quyến rũ mặt cười tựa như cười mà không phải cười đường vi vi phát dục không tệ lắm có ba mươi hai dê không d i ệ p phong một mặt cười xấu xa nói ánh mắt không ra sao nha tỉ tỉ ta ba mươi lăm dê làm sao có hứng thú không đường vi vi cười ha hà một điểm tức giận ý tứ cũng không có cái này hướng thu không phải rất lớn diệp phong cười nói ngươi này phòng chủ sẽ không không chìa khóa đi ngủ theo đẻ cửa g ì linh này không phải nhắc nhở ngươi ta đường đại tiểu thư đã tới chưa để ngươi mau chạy ra đây tiếp giá nói xong đường vi vi đem dương hành lý ném cho diệp phong bước tràn ngập sức mê hoặc bước chân tiến vào phòng khách diệp phong tiếp nhận dương hành lý kéo vào trong phòng vừa định ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống liền nhìn thấy đường vi vi thấp không người mũi ngọc tinh xảo hơi nhũ bốn phía ngửi lên diệp phong ngươi cút cho ta lại đây đường vi vi nghe thấy một hồi bật người dậy hai tay xoa e o tho nhỏ n hay lớn làm gì hô cái gì gọi d i ệ p phong sợ đến run run một cái ung dung đi tới mùi vị không đúng mùi vị gì không đúng d i ệ p phong kinh ngạc có nữ nhân khác đã tới hơn nữa ở lại đây thời gian còn không ngắn tang ất n g ư ờ i đó là mũi chó đi trả lời vấn đề của ta người phụ nữ kia là ai bao lớn trường ra sao tên gọi là gì ở bao lâu lạc vân ngộng hai mươi hai tuổi dài đến cùng ngươi gần như d i ệ p phong kéo trường âm ung dung thông thả nói diệp phong so với đường vi vi tiểu hai tuổi khi còn bé ở biển mây thị là hàng xóm song phương trưởng đối tính được là là thế giao diệp phong cha mẹ tạ thế sau đường vi vi cha mẹ liền đem hắn nhận được nhà mình ở diệp phong bình thường sinh hoạt tầm thực sinh hoạt thường ngày cũng đều là bọn họ chăm sóc mãi đến tận diệp phong tòng quân nhập ngũ mới rời khỏi đường ra có thể nói diệp phong cùng đường vi vi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi từ khi diệp phong học được bước đi liền kéo nước mũi cả ngày đi theo đường vi vi phía sau cái mông vòng quanh nói bọn họ thanh mai trúc mã cũng không quá đáng Kết không không không kế thể thu. sát ra một chút thể tách tới sát. thú tục nối chính lẫn nhau quen người đống Ơn, cùng đường năm hứng nghiệp đơn giản đối với hai vi vi đại rưỡi, có có cọ có có học đọc có học học xíu là là lửa. là đó, sớm, ra ra Sau quá bỏ d ẫ n thân vào thị trường chứng khoán, không nghĩ thị t vào ớ i số m a gian y đến được kiếm ế người tiên, không thời gian hai năm vẫn cứ từ bên trong thời i từ t cứ phong cận dòng triệu dõi. Diệp p hiện tại ở nhà chính là đường vv i i bỏ ra hai phần ba của cải mua lại d i ệ p phong vừa bị trục xuất ra bộ đội không địa phương đi liền đến nhờ v à đường vv lúc đó đường vi vi chính ở nước anh nghỉ phép gọi điện thoại nói rồi một thoáng để diệp phong đi biệt thự an bảo đảm công ty lấy đồ dự bị chìa khóa mở cửa trước tiên chuyển vào hiện tại vẫn là hai người phân biệt sáu năm qua lần thứ nhất gặp mặt dài đến theo ta gần như cái kia chẳng phải là nghiêng nước nghiêng thành đường vi vi giả vờ kinh ngạc nói vừa một mặt tức giận dáng vẻ lại không gặp h ừ m không kém bao nhiêu đâu diệp phong muốn phản bác lại cảm thấy phản bác chẳng khác nào làm thấp đi lạc vân n ộ n g liền không thể làm gì khác hơn là vớt mui thừa nhận đường vi vi nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ cấp bậc lên giường không đường vi vi kế tục bắt quái hỏi một cái dũng manh vấn đề này đường đại tiểu thư ngài có phải là hỏi hơi nhiều a d i ệ p phong rất không nói gì xin mời xưng hô ta vi vi tỷ đường vi vi đưa tay bốn phía chỉ tay ra hiệu đây là địa bàn của nàng ngươi ở nhà này trong phòng biển thủ làm c ậ u thả việc làm chủ nhà trọ ta có quyền biết ta đi cái gì gọi là c ậ u thả việc d i ệ p phong rất nộ cũng không dám biểu thị chính mình đoán giận nguyên nhân không gì khác từ nhỏ bị đường vi vi sửa chữa q u e n rồi hạ xuống không nhỏ bóng tối rất nhẹ bì cho miệng quá tết đến vẫn được thật làm cho diệp phong cùng đường đại tiểu thư nói do ý đồ đối nghịch diệp phong không can đảm đó đây chính là cái gọi là nước c h á t điểm đ ậ u hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn vậy thì là lên giường ta nói vi vi tỉ ta có thể rụt r ẻ một chút sao người tốt xấu cũng là một nữ h à i diệp phong vẻ mặt đau khổ nói ở trước mặt ngươi ta rụt r ẻ cái dám à, cái này gọi là tính tình thật có hiểu hay không lại nói tỉ tỉ ta ở trước mặt người ngoài luôn luôn rất t h u c nữ không nói cái này cùng tỉ tỉ nói nói cho cùng tới không đường vi vi đánh gãy diệp phong kế tục mình quan tâm đề tài không diệp phong không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn không phải chứ ngươi ngươi không phải nói cái kia nữ dài đến nghiêng nước nghiêng thành sao còn ở lâu như vậy như vậy đều không phát sinh chút gì tiểu diệp tử thân thể ngươi không cái gì tật xấu chứ đường vi vi kế tục chính mình dũng manh tác phong hì hì xem ngươi cái kia n ó c dạng con tưởng rằng ngươi làm mấy năm binh có tiến bộ không nghĩ tới như trước kia vẫn là giống nhau như lúc như thế không trải qua đậu đường vi vi nhìn mặt đỏ tới mang thai diệp phong trong lòng cực kỳ vui sướng diệp phong không nói lời nào kế tục trầm mặc ta cho ngươi biết sau đó không ta cho phép không cho mang người ngoài tới nhà còn có trước tiên đem tiền thuê nhà phó một thoáng đường vi vi ngồi vào trên ghế xa lồng hướng diệp phong ngoắc ngoắc ngón tay tiền thuê nhà cái gì tiền thuê nhà ta ở nơi này còn muốn tiền thuê nhà diệp phong có chút khí h ắ n cùng đường vi vi cái gì giao tình trong tiềm thức chính mình chính là đem biệt thự này điểm đường vi vi cũng chưa chắc gọi mình b ồ i có thể hiện tại đường đại tiểu thư dĩ nhiên lắc mình biến hóa thành bao thuê bà thẳng kỷ thu hồi địa tô đến rồi điều này làm cho diệp phong làm sao chịu nổi đừng nói nhảm một tháng hai vạn mau mau giao tiền bằng không ta liền đem ngươi đổi ra khỏi cửa đường vi vi đưa trắng non nả tay nhỏ không để xuống nhà là ta mua tiền điện nước là ta giao giữ gìn phí cũng là ta ra ngươi một đại nam nhân không ngại n g ủ n g ăn không ở không lẽ nào muốn ta bao dưỡng ngươi có thể hay không rẻ hơn chút d i ệ p phong bị đánh bại lại nói bị nữ nhân bao dưỡng rất cái kia cái gì ngươi không phải nói quan g suất ngũ phí liền phát ra hai triệu sao đủ ngươi ở mười năm ta tiền kia có tác dụng lớn có cái gì tác dụng lớn đường vi vi rất kỳ quái tích góp cưới vợ lan mau mau giao tiền d i ệ p phong tả nhìn hữu nhìn cũng không phát hiện đường vi vi một k i a giả bộ vẻ mặt không làm sao được không thể làm gì khác hơn là internet chuyển khoản hai mươi b ố vạn thanh toán một năm tiền thuê nhà trong lòng cái kia đau lòng cũng đừng nói ra một mau tiền còn không kiếm được nhưng qua tay tiêu hết một phần mười dòng dõi xem ngươi cái kia hẹp hỏi b ẽ ở dạng yên tâm xem khi còn bé ngươi không ít để ta hài lòng phần trên ngươi một năm tiền ăn tỷ tỷ ta ra đường vi vi thấy d i ệ p phong q u ấ t phục tâm tình thật tốt vỗ vỗ diệm phong vai xoay người lên lầu mới vừa đi lên thăng lầu quay đầu lại nói buổi chiều ba điểm còn có một nữ h à i muốn rời vào đến ở ta thu nàng một tháng năm mươi ngàn t h ố i thế nào tỉ tỉ để ngươi chiếm cái món hời lớn đi d i ệ p phong nghe vậy dưới chân chính là lảo đảo một cái đặt mông ngồi và ở trên ghế xa lồng trêu đến đường vi vi xoạt xoạt cười không ngừng chương hai mươi lăm d i ệ p phong không d ậ y nổi này ta nói ngươi có phải là quyết tâm phải làm bao thuê bà ngươi không phải được xưng mỹ nữ cố thần sao cố thần có dựa vào thu tiền thuê nhà sinh sống d i ệ p phong suýt chút nữa bị đường đại tiểu thư một câu nói cho chấp n h o n g g i t hết ta chiếm món hời lớn ta phi hiện tại thị trường chứng khoán không phải kinh tế đình trệ sao lại nói lớn như vậy một nhà liền hai người chúng ta ở ta không có cảm giác an toàn vạn nhất ngày đó ngươi nổi lên sắc tâm ta chẳng phải là đến cùng tiểu bạch dương tự mặc ngươi muốn làm gì thì làm ngươi nhưng là bộ đội đặc chủ n h a nhớ tới đến ta thì có chút sợ sợ đường vi vi vỗ n g ư ợ c một cái giả vờ khủng hoảng d i ệ p phong không dám nói lời nào túi đầu b ư ớ c tóc hận đến nghiến răng nghiến lợi ta liền nhật ngươi còn nhỏ bạch dương vạch chân nằm trước mặt của ta ca ca ta đều không có chứa nửa điểm phản ứng sinh lý đường vi vi xem diệm phong một mặt thống khổ như khi hi nợ nụ cười sau đó thịt thịt thịt chạy lên lầu hai tiến vào khuya phòng d i ệ p phong thở dài một hơi trong lòng nghĩ chính mình có phải là hẳn là rời ra ngoài chuyển sang nơi khác lúc này mới đầu một ngày chính mình liền bị đường đại tiểu thư tức đến muốn phun máu r a này muốn như thế tiếp tục nữa chính mình không chắc ngày nào đó phải chết đến nghĩ một biện pháp đem cái kia hai mươi b ố vạn cầm về sau đó đóng gói rời đi còn mỹ nữ này sống sờ sờ chính là một yêu nữ ngươi không cảm giác an toàn ta càng không cảm giác an toàn quyết định chủ ý diệm phong quyết định trở về phòng bù vừa cảm giác phải về tiền về sau không i Lại nói khi nghiệt, vi. suốt yêu yêu xấu chịu tốt rất thể đêm đựng mình phạm Năm dọn nhà. còn nữ này cũng nhưng còn năm h có k bé ở trêu h hiện nịch thiên ấ y luyện tại tu đã ồ i nếu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao c h ế t đi vốn là diệp phong còn muốn buổi tối đi khách sạn bãi một b à n cho đường vi vi đón gió hiện tại một chút xíu tâm tư đều không còn dầu dĩ trở về phòng ngủ diệp phong mơ mơ màng màng ngủ thẳng ba điểm liền nghe phía ngoài có người nhấn chuông cửa sau đó đường vi vi đi xuống lầu mở cửa d i ệ p phong thính rắc vốn là so với thường nhân nhạy bén rất nhiều sau đó lại đang bộ đội được chuyên nghiệp rèn luyện hiện tại mười mét bên trong một cái đinh ghim rơi xuống đất âm thanh hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng người đến tiếng bước chân rất nhẹ là cái nữ d i ệ p phong suy nghĩ một chút hẳn là chính là đường vi vi nói cái kia nữ thuyết khách cũng l ờ i đi ra ngoài xem nhắm mắt lại kế tục mê đầu ngủ nhiều ai biết nhĩ lực quá nhạy bén hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống một câu câu nói nhắm trong thai xuyên muốn không nghe cũng không được nữ khách trọ âm thanh rất nhẹ nhàng so với những kia lấy vui tươi ấ m sắc xưng nữ chủ bá cũng không kém bao nhiêu d i ệ p phong có như vậy một điểm hiếu kỳ đơn giản xốc chăn ngồi dậy vậy thai lên nghe một chút hai người nói cái gì hạ tiểu thư ngồi trước một lúc ta cho ngươi phao ly cà phê bên ngoài rất lạnh đi d i ệ p phong vừa nghe trong lòng liền bắt đầu phỉ báng trang cái gì ônu ngươi có cái kia chuyên môn nữ nhân rất chất sao đường tỷ ngươi gọi ta vũ mặt là được tốt lắm ta gọi ngươi vũ mặt đi ngươi cũng đừng gọi ta đường tỷ gọi ta vi vi tỷ đi h ừ n vi vi tỷ ta ở gian phòng nào trên lầu tả mấy thứ hai gian phòng là ta ở còn lại sáu cái phòng ngủ ngươi tùy tiện tuyển vậy ta ở cái này đi gian phòng này vị trí c h i ề u dương ta khá là yêu thích tắm nắng cái này đã có người ở đổi một cái đi vừa nay đã quên việc này thật không tiện à, vũ m ặ t d i ệ p phong vừa nghe liền rõ ràng cái này gọi hạ vũ m ặ t nữ hải thật xảo bất xảo chọn chính mình phòng ngủ có người ở ngươi không phải nói phòng này bên trong liền hai người chúng ta sao hạ vũ m ặ t trong giọng nói mang theo một tia bất mãn là ta quê nhà biểu đệ diệm phong vừa tới yên kinh không chỗ ở trước hết ở nơi này đường vi vi giải thích xem ra trước cùng hạ vũ mạt không có câu thông tốt ngươi biểu đệ nam d i ệ p phong nghe là tốt rồi cười đều biểu đệ không phải nam còn có thể là nữ nớ ngẩn nữ à có câu nói nữ nhân ngực hào phóng ngốc đ i ế t cô bé này bộ ngực hẳn là rất đầy đạn d i ệ p phong rất nghĩ đây là không trải qua ái tình nam nhân đều có bệnh trùng yêu thích ảo tưởng nữ nhân kết cấu thân thể d i ệ p phong là điều tính tình thật hán tử tự nhiên cũng không thể ngoại lệ vi vi tỷ chúng ta trước không phải là nói như vậy ngươi là chủ nhà trọ có quyền cho thuê phòng của ngươi nhưng ta ở sau khi đi vào sau đó thuê khách chỉ có thể là nữ nhân đây là chúng ta đã sớm đạt thành thỏa thuận đường vi vi có chút đối lý không hề răng như vậy đi vi vi tỷ ngươi cũng đừng làm khó dễ ta không muốn ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem trước tiền thuê nhà dự chi khoản trả lại cho ta là được ta khác tìm nhà được rồi mặt mặt trước tiên đừng có gấp ngươi nghe ta giải thích cho ngươi có được hay không cái gì nữ nhân đối lý xưng hô lập tức biến thân thiết nhân gia cùng ngươi rất quan sao diệp phong trong lòng đối với đường đại tiểu thư làm rất khinh thường tâm lý tác dụng mọi người đều hiểu ta cái này đệ đệ rất không dễ dàng trước cùng bằng hữu làm ăn kết quả bị bằng hữu lựa gia sản toàn bồi tiến vào sau đó bạn gái ly kỳ mất tích hắn bán thành tiền nhà tìm kiếm khắp nơi kỳ thực nàng bạn gái là chê hắn cùng không chào mà đi cùng người có tiền bỏ trốn chúng ta đều sợ hắn khổ s ợ không chịu được vẫn không dám nói cho hắn hắn có bao nhiêu thảm ngươi biết không này thật sự giả hạ vũ mặt rất giật mình cảm thấy nghe tới khá giống cố sự d i ệ p phong liền không chỉ là giật mình hắn là khí phá hủy hai tay khớp xương nắm đùng đồng hưởng rất không phải đem đường vi vi tha lại đây bạo đánh một trận rời hạ ta thành cái gì làm ăn bị bằng hữu l ư a gạt in dễ l à thì hòn x ị p bị bạn gái chơi khi ta là nướng ẩn sao ta thông minh liền thấp đến mức như thế vô cùng thê thảm ngươi thuê cái phá nhà kéo ta đi ra khi làm bia lỡ đạn vừa vừa kính buồn nô ta đường vi vi đại gia ngươi d i ệ p phong trong lòng tuy rằng tức giận cũng không dám ra bên ngoài trùng này muốn vừa ra đi không chỉ là đường vi vi mặt mũi không nhịn được mình cũng phải mất mặt vì lẽ đó cô nét khí tiếp tục nghe nghe đường vi vi làm sao bố trí chính mình mặt, mặt. đó là ta biểu đệ ngươi cảm thấy ta vì đem nhà cho thuê đi liền có thể như vậy chú ta biểu đệ đường vi vi có chút kích động âm thanh hơi run thiên tài là ngươi biểu đệ d i ệ p phong cẩn thận vừa nghe có điểm không đúng là nước nở thanh khóc rời ạ đường vi vi dĩ n h i ê n khóc d i ệ p phong ngổn ngang tình huống thế nào là hành động quá tốt vẫn là cảm tình quá phong phú biên cái cố sự đều có thể đem tự cái cảm động đường vi vi n g ư ơ i cái yêu nữ quá vô s ỉ rồi vi vi tỷ ta không phải ý kia ngươi đừng khổ sở hạ vũ mạt nhỏ g ọ n quê lơn mặt, mặt. ngươi không biết diệp phong hắn có đáng thương biết bao bạn gái của hắn tân tìm người có tiền kia thế lực rất lớn hơn nữa tâm lý biến thái cảm thấy diệp phong chạm qua người phụ nữ kia chiếm món hời của hắn liền tìm người trả thù diệp phong đường vi vi nước nợ một thoáng dừng một chút phỏng chừng là ấp ủ cảm tình làm sao làm sao trả thù đánh hắn hạ vũ m ặ c có vẻ như là cái rất đơn thuần nữ hải không có nghe vài câu liền nói đâu chỉ là đánh hắn a hắn để cao thủ cho diệp phong hạ độc a rơi xuống thuốc gì một loại phá hoại thân thể cơ nam dược nam nhân ăn sau đó liền không thể nhân sự cái gì gọi là không thể nhân sự chính là không dạy nổi không dạy nổi ai chính là không thể quá bình thường nam nữ sinh hoạt không tính là một cái nam nhân chân chính cùng cổ đại thái giám gần như d i ệ p phong nghe vậy một hơi không tới suýt chút nữa không ngất đi không nâng thái giám đường vi vi đồ khốn nhà ngươi quá áp độc trong óc t r a n g đều là thứ đồ gì còn có cái gì ngươi không dám nghĩ d i ệ p phong lệ rơi đầy mặt có thể một mực không thể đi ra ngoài coi như đi ra ngoài có thể thế nào lẽ nào để chứng minh chính mình là thật nam nhân k ở i quần xuống để người ta chiêm ngưỡng một phen vẫn là liền mình có thể không thể nhân sự ngay trước mặt hạ vũ mạc cùng đường vi vi miệng lưỡi sắc bén như giao biện luận một hồi cùng nữ nhân thảo luận như thế việc riêng tư đề tài nói toạc thiên đô là sái lưu manh ta con mẹ nó nhẫn a người đàn ông kia làm sao có thể như vậy cái k i a diệp phong hắn hạ vũ mạc tâm tình có chút không bị k h ô n g chế diệp phong hắn quá ngu sau đó biết rồi trần tướng nhưng vẫn cứ đối với người phụ nữ kia c ù n g dại không thay đổi liền một điểm hận đến tâm tư đều không có chỉ nhắc tới nàng trước đây tốt hắn thật đáng thương hạ vũ mạc cũng khóc diệp phong nghe được khóc không ra nước mắt cảm giác mình cùng n ỡ ngẩn hai hàng gần như ta đều thảm thành n à y đức hạnh ta còn ghi nhớ cái kia số nữ nhân tốt ta có như vậy n ỡ ngẩn sao diệp phong nghe được có chút nhập hí vì chính mình thê thảm tao nộ cùng nhược trí thổn thức không nớt càng buồn cười hơn chính là hạ vũ m ặ t lại bị cảm chuyển động nghe cái kia vừa kéo vừa kéo tiếng khóc thật giống khóc còn rất tập trung vào kỳ thực ta vốn là là không nghĩ ra thuê phòng có thể tiền của ta nguyên bộ ở thị trường chứng khoán bên trong vì cho diệp phong xem bệnh ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này mặt mặt ta biết ngơi lo lắng cái gì có thể diệp phong đều như vậy chắc chắn sẽ không đối với ngươi có uy hiếp gì lại nói như hắn loại kia chuyên tình nam nhân cũng không thể vi vi tỷ ngươi đừng nói nhà ta thuê tiền thuê nhà liền chiếu sáu mươi n g à n đi thêm ra cái kia mười n g à n c o i như ta một điểm tâm ý ta trước tiên dự chi ngươi một năm tiền thuê nhà ngươi mau mau cho diệp phong xem bệnh đi tiền nếu như không đủ ngươi nói một tiếng ta có thể giúp khẳng định bang diệp phong hoàn toàn bị lôi phiên không biết nên khoa hạ vũ m ặ t đơn thuần thiện lương hay là nên mắng nàng ngược trí ngớ ngẩn chương hai mươi sáu vi vi nhất tiếu ngẩn k h u y ê thành hạ vũ mạt cuối cùng chọn đường vi vi gian phòng cách、vách. chọn xong sau hai người đem hành lý chuyển đi tới hạ vũ mặt một mình thu dọn chính mình phòng ngủ đường vi vi lau khô nước mắt bước nhẹ nhàng tiểu bước chân thịch thịch thịch đi xuống lâu đến xem ra tâm tình tương đối khá biên cái phá cố sự t ì n h kiếm lời mười hai vạn đổi hai tâm tình cũng sẽ không kém đi nơi nào diệp phong chờ cơ hội này đã đợi rất lâu rồi đường vi vi mới vừa từ trên thang lầu đi xuống diệp phong liền mở cửa vèo một cái thoáng qua tốc độ nhanh chóng khiến cho đường vi vi chưa kịp lên tiếng kêu sợ hãi liền bị diệp phong che miệng lại chẳng a n g ôm vào diệp phong gian phòng âm một thanh âm vang lên diệp phong dùng chân đem cửa phòng đã chết tiện tay liền đem đường vi vi ném tới trên giường của chính mình ngươi muốn làm gì đường vi vi nhìn khí như đấu ngự diệp phong dựa chỗ tựa lưng ngồi dậy đưa tay sửa lại một chút trên trán tóc r ố i bởi an cười nói đường vi vi ngươi không phải nói ta không dậy nổi sao ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem ta đến cùng có thể hay không nhân sự diệp phong trang làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ liêu lên áo làm ráng muốn giải đai lưng như vậy à, vậy ngươi nói thẳng không phải cần phải dùng tường sao không cần ngươi động thủ ta tự mình tới đường vi vi khét lời đem áo da khóa kéo lôi kéo đ ế n cùng thời gian ném tới dưới giường t h g diệp phong ư ỡ n g lên rất bộ ngực cao vút diệp phong liền cảm thấy đầu vụ một tiếng hai mắt dại ra nhìn đường vi vi đường vi vi trên người chỉ mặc vào một cái thấp l ĩ n h vê tự màu đen đ à n hồi lông d â x sam áo da ngoại trừ bộ ngực mềm bán lộ ủng tuyết t h à n h phong trắng như tuyết hai cái nửa cùng tròn vô cùng sống động sâu thẳm để diệp phong mơ màng liên tục diệp đại hiệp chỉ cảm thấy một trận huyết thống căng p ồ n g hạ thân không tự chủ được nổi lên phản ứng đỡ lấy t r ư n g bồng nhỏ cái tia cái gì diệp đại hiệp dạy nổi còn phải tiếp tục thoát sao tà phong đệ đệ lại nói t ỷ t ỷ ta chờ đợi ngày này cũng chờ đến mấy năm rồi đường vi vi quyến rũ cười nói đừng diệp phong mánh giật mình tỉnh lại một giáp hai chân xoay người đẩy cửa phòng ra chạy trối chết niệm nó a ném đại nhân rồi thằng nhóc chỉ có ngần ấy tiền đồ còn muốn cùng t ỷ t ỷ sái lưu manh cũng không suy nghĩ một chút là ai mang người chơi đến đại đường vi vi đứng dậy nhặt lên áo ra mặt vào mới vừa muốn đi ra ngoài khỏe mắt thoáng nhìn diệp phong đặt lên b à n game n ổ khôi không phải chứ tiểu tử này cũng chơi vĩnh hằng tiểu diệp tử ngươi xui xẻo rồi xem tỉ tỉ làm sao n g ngươi đường vi vi trong đầu không được ý ý diệp phong ở trong game bị chính mình thuấn sắt tàn ngược tình cảnh càng nghĩ càng đắc ý mặt mày hớn hở trở về khuê phòng diệp phong trốn ở trong phòng rửa tay từng lần từng lần một dùng nước lạnh cọ rửa mặt một hồi lâu đại não mới biến thanh minh lên vừa nãy hình ảnh quá mức kiểu diễm hương diễm nếu như đường vi vi không phải diệp phong tỉ tỉ hắn thật không biết chính mình có phải là có thể nắm giữ được mỹ nữ trước mặt liêu hạ huệ không phải ngẫm lại liền có thể làm diệp phong càng đi tạp nghiệm lại nghĩ tới lạc vân mộng trong lòng một trận xấu hổ ai một tuần lễ trước còn lời thề son sắc không phải lạc vân mộng không tới không nghĩ tới đường đại tiểu thư chỉ là hơi hơi lộ lộ ngực suýt chút nữa để d i ệ p phong rơi vào đi bắt không ra d i ệ p phong nửa ngày không dám đi ra ngoài chuyện này thực sự là không mặt mũi gặp người ở một trận ngẫm lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp sớm muộn đến đối mặt nếu để cho đường vi vi biết mình túng không chắc lại đến làm sao buồn nôn chính mình d i ệ p phong nhắm mắt mới vừa đi ra đi liền nghe thấy hạ vũ mặt ở cái kia hô hoàn yêu nữ vi vi tỉ ngươi nơi này có hay không vĩnh hằng mạng lưới t i ế p lời có ngươi cũng chơi vĩnh hằng quá tốt rồi sau đó chơi game có thể có cái kết bạn mới ta giúp người giả bộ một chút đi đường hơi rất vui vẻ ba chân bốn c ẳ n g chạy vào hạ vũ mạt gian phòng vĩnh hằng ông trời mở mắt ta d i ệ p phong suýt chút nữa liền muốn lệ rơi đầy mặt hắn bị đường cô nương từ nhỏ bị bắt nạt đến lớn không đánh qua một lần khắc phục khó khăn nhân ra là cô gái yếu đuối trực tiếp động thủ là sẽ bị toàn nhân loại khinh bị đấu võ mồm lại bị song bạo sái lưu manh đường đại tiểu thư so với ai khác đều lưu manh diệm phong khổ b ấ ca không biết đời trước làm cái gì nghiệt để hắn chên q u y như thế một cái đại sắt tinh chính đ a n g diệp phong đã cảm thấy đời này báo thù vô vọng muốn đem báo thù đại kế sắp xếp đến đời sau thời điểm cơ hội tới rồi trên thực tế đại thù nếu không cách nào ở trên thực tế giải quyết vậy thì đến trong game trả thù đi giết chết thủ thi lại giết chết lại thủ thi lúc nào đem đường vv i i dằn vắt khóc lúc nào thu tay lại diệp phong thở dài một cái cảm giác mình cách h á n h diện tháng ngày không xa lập tức cũng không kịp nhớ mặt mũi không mặt mũi trực tiếp lên lầu gõ hạ vũ m ặ t cửa phòng muốn báo thù ít nhất phải biết đường vvid bằng không chơi vĩnh hằng người chơi hàng trăm triệu lần lượt từng cái tìm tìm tới t ử đều không nhất định tìm được diệp phong có chuyện gì sao đường vi vi mở cửa thấy là diệp phong vi vi nhất tiếu n g h ẹ giọng hỏi âm thanh lộ ra nồng đậm thân thiết diệp phong nhìn đường vi vi một mặt từ mẫu như trong lòng nhất thời nổi lên một trận phát thợm nổi ra gà rơi mất một chỗ còn sao cần thiết hay không tất yếu như thế chăng sao ngươi chính là diệp phong vi vi tỉ biểu đệ hạ vũ m ặ t thả tay xuống bên trong game đầu khôi đi tới a ta ta là diệp phong diệp phong ánh mắt rơi vào hạ vũ mạt trên người có trong nháy mắt kinh d i cảm mau mau làm bộ h ư n g hở dáng vẻ quay đầu qua trong đầu hạ vũ m ặ t dáng vẻ còn đang không ngừng loại qua vóc người cao gầy khoảng t r ừ n g hơn một thước bảy điểm dáng vẻ một con c ủ n g kiên mỹ lệ mái tóc mày liễu cong cong trong suốt con ngươi như nước thật dài hắt lông mi hơi rung động trắng nón chân mềm hai gò má thật giống vừa bấm liền có thể bỏ ra thủy đến mỏng manh đôi môi búp r a nhạt lượng ánh sáng lộng l â y khỏe môi hơi v ệ h lên lộ ra một vệch chỉnh tề trắng nón màu bạc khiến người ta không nhịn được đ ã n g h ĩ nhất thân phương t r ạ c còn có phong n ũ vắt chân tế thon thả không một không tỏa ra thanh xuân thời thượng mỹ lệ nhưng những n à y đều không phải để diệp phong kinh diễm địa phương. dù sao trước có lạc vân động sau có đường vi vi người nào đều là vạn g i ả m không một đại mỹ nữ để diệp phong kinh diễm chính là hạ vũ mặt t r â n màu tím nhạt bằng da váy ngắn trên chân đạp thấp cùng trường đồng đông loa màu đen bó sát người đàn hồi ngoa túi quần bao bọc hai cái tròn trịa thon dài không nhìn thấy một tia sẹo lồi gợi cảm đùi đẹp hạ vũ mặt chân rất dài trên dưới thân tỷ lệ sáu mươi b ố đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất chân diệp phong rất khẳng định ý. xin chào ta tên hạ vũ mạt là vi vi tỷ khách trọ hạ vũ mạt trắng mịn tinh tế nhu để đưa đến diệp phong trước mặt người tốt d i ệ p phong cảm thấy rất tự ti đưa tay cùng hạ vũ mạt nhẹ nhàng nắm chặt liền rụt trở về xem hạ vũ mạt cái kia tràn ngập ánh mắt đồng tình liền biết rồi ở trong mắt nàng d i ệ p phong chính là một cái bị thái giám người đáng thương một mực việc này hiện tại vẫn chưa thể giải thích cũng không tốt giải thích d i ệ p phong ngươi có phải là đói bụng ngươi xem ta mới vừa trở về cũng quên hỏi ngươi ngươi muốn ăn cái gì liền nói với ta ta đi làm cho ngươi được không khá lắm thí d i ệ p phong nghe không vô biết rõ đường vi vi đang diễn trọ hơn nữa diễn cùng thật sự như thế chính mình trả lại tận lực phối hợp khổ rồi à ta không đói bụng ta ở phía dưới nghe các ngươi nói chơi vĩnh hằng vừa vặn ta cũng chơi ta liền muốn hỏi một chút các ngươi id xem sau đó có cơ hội hay không đồng thời tổ đoàn dưới phó bản d i ệ p phong quyết định tốc chiến tốc thắng đi thẳng vào vấn đề ta không biết cái kia còn không tiến vào game nghĩ kỹ tên không biết bị đăng ký không có hạ vũ mặt đáp nếu như không có bị cấp chú ta liền bắt ta bản danh làm id được rồi ta tên vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành đường vi vi cóng lấy hạ vũ mặt đối với d i ệ p phong c ă n cái mị nhãn ngọt ngào cười nói biết rồi các ngươi bận bị đi ta trở về phòng diệm phong được tình báo n h ấ t chân đã nghĩ triệt thực sự không chịu được đường đại tiểu thư giả ra phong tao dạng diệp phong chờ chút ngươi ai đi là cái gì đường v i v i rõ ràng rất quan tâm cái vấn đề này phá quân ngũ nguyệt diệp phong cũng không quay đầu lại đáp bước nhanh thoan xuống thang lầu ngươi được đấy giao động người giao động đến tỷ tỷ trên đầu đến, đến rồi ngươi tại sao không nói ngươi gọi phi nguyệt lưu ly cho rằng tỷ tỷ không chơi m ù a game chờ xem đi đường v i v i cũng không nói ra rất hào phóng thả diệp phong đào mạng ai đi đều là cùng thân phận trói chặt người khác căn bản là không có cách nào cấp chú phá quân ngũ nguyện lúc trước thần thoại bên trong to nhỏ cũng coi như cái danh nhân đường vi vi lại sao lại không biết xem ra tiểu t ử này vận may cũng không tệ lắm mới vừa chơi game liền ôm dễ cái có vẻ như còn rất thô bắp đùi đường vi vi nhưng lại không biết chính mình vừa vặn muốn phản ôm bắp đùi ngã cũng không sai sai chính là đem ôm cùng bị ôm người cho điên đảo d i ệ p phong kìm nén đầy bụng tức giận không địa phương phát tiết trở về phòng trực tiếp mê đầu ngủ nhiều nay vừa cảm giác liền ngủ đến buổi tối m ư ơ i một điểm mới tỉnh lại đẩy cửa ra đi nhà cầu khoe mắt liền liếc về thiếp ở trên cửa tiện lợi tiếp d i ệ p phong biết ngươi đang ngủ không đánh thức ngươi ta cùng vi vi tỉ đi bên ngoài ăn cơm xong thuận tiện cho ngươi đóng gói ba món một canh cơm nước ở nhà bếp không biết ngươi lúc nào tỉnh ăn thời điểm chính mình h âm lại không phải vậy sẽ tiêu chảy hạ vũ mạt nhiều thiện lương em gái nhà d i ệ p phong nhìn tiện lợi dán lên vài hàng thanh tú chữ nhỏ trong lòng một trận ấm áp bị người quan tâm cảm giác thật tốt lập tức nhớ tới hạ vũ mạt chi sở dĩ như vậy quan tâm hắn tám phần m ư ơ i là bởi vì hắn đáng thương thái dám thân phận nhất thời ủ dũ cực kỳ đại gia ngươi đường vv xử lý tốt vấn đề sinh lý d i ệ p phong trở về phòng đội nón an toàn lên tiến vào game hiện tại đến nắm bắt khẩn thời gian kéo đại cùng đường vv trách lệnh ở trong đêm nhất định phải trở thành để đường đại tiểu thư ngưỡng mộ tồn tại đây là d i ệ p phong ở vĩnh hằng bên trong mục tiêu thứ hai trong thôn xóm đâu đâu cũng có lùi tới người chơi d i ệ p phong quay một vòng tùy tiện nhìn một chút đại thể đều là một lẹ veo người chơi cấp hai rất ít cấp ba hầu như không có còn trang bị đúng là tình cờ có thể nhìn thấy một hai kiện bạch bản trang xem ra chính mình lò gấp này mười mấy cái giờ c hoặc hoặc diệm phong, tiết tiết phong muốn thôi liền chạy tiệm thuốc bên trong mua ba bình cấp thấp trong nháy mắt hồi huyết thuốc quý muốn chết mỗi bình năm cái tiền đồng hầu như tương đương với một cái phổ thông bạch bản trang giá tiền uống vào trong nháy mắt hồi phục một trăm l i n chút máu thế nhưng coi như giá tiền cao đến đâu nay thuấn về thuốc cũng thị phi mua không thể trước nếu không phải mình số may kỹ thuật cường hãn hơn nữa phá quân ngũ n g u y ệ t cứu viện chính mình cũng không biết đến bỏ xuống bao nhiêu lần d i ệ p phong cũng không muốn vì mấy cái tiền đồng liên lụy cấp một kinh nghiệm suy nghĩ một chút lại bỏ tiền mua hai tổ phổ thông bánh mì mỗi tổ hai mươi cái ba cái tiền một đồng tổ hiệu quả so với hệ thống miễn phí biếu tặng thô bánh mì muốn khá hơn một chút không phải trạng thái chiến đấu d ư ớ i ăn mỗi giây khôi phục một chút máu kéo dài sáu mươi giây mua xong bánh mì d i ệ p phong liền một đêm trở lại trước giải phóng trong túi cùng liền còn lại một cái miếng đồng ai khổ rồi a đại tài chủ cảm giác còn chưa kịp hưởng thụ chỉ chấp mắt lại thành bần ông luyện cấp thu tiền đi thôi d i ệ p phong quyết định không đi mang ngũ cốc phòng trường hiện ở nơi đó khẳng định đã bị công hội đoàn đội đặt bao hết còn nữa hiện tại lên tới cấp bốn lại giết cấp ba cấp bốn quái vật đã không có kinh nghiệm bổ trợ muốn phải nhanh t r o n g thăng cấp nhất định phải vượt cấp giết quái d i ệ p phong mục tiêu của lần này là lẹ vẹo bảy trở lên quái vật suy nghĩ một chút quyết định đi tân thủ thôn mặt đông phạm vi nhìn quyết định chủ ý d i ệ p phong liền cất bước hướng đông diện lối ra đi đến lần này có kinh nghiệm diệm phong không lại giống như mới vừa vào game thời điểm không đầu không đôi mũ chuyển tìm địa đồ trực tiếp dọc theo ngoài thôn đường nhỏ đi thẳng tắp đi rồi hơn nửa giờ xuyên qua một mảnh tất cả đều là lẹ vẹo nằm con nhím quái địa đồ lướt qua một ngọn núi nhỏ trước mắt biến chống trải lên keng hệ thống chúc mừng ngươi phát hiện bạch cốt chi nguyên là khác tiểu trấn danh vọng năm xem ra khu vực này vẫn không có người chơi thăm dò d i ệ p phong tâm trạng vô cùng quyết tâm vừa nay đi qua bốn năm cấp quái địa đồ đã có không ít nhân số ở khoảng mười người đoàn đội ở s o á t quái muốn tìm một khối thích hợp bản thân luyện cấp lại không ai cấp quái địa đồ cũng không phải rất dễ dàng dù sao game đã mở ra hai mươi b ố tiếng Theo càng ngày càng nhiều người chơi chăn càng càng ngày người bạch o công chơi càng người nhiên hội là nhiều, một đám cái nghiệp phối hợp hai, ba cấp cốt chi nguyên quét mới hai loại quái vật một loại là lẹ vẹo bảy bạch cốt khô lâu một loại là tám cấp vệ thi thú diệm phong như thế tìm một con rất xa làm mất đi cái chính chất thuật xem ra thuộc hạ tính bạch cốt khô lâu quái bình thường vật đẳng cấp lẹ vẹo bảy hp 500-500. kỹ năng trọng trảm vệ thi thu quái bình thường vật đẳng cấp tám cấp hp 550-550. kỹ năng gà nuốt nhưng luận hp cũng không phải rất nhiều so với cấp ba man như quái không thêm ra bao nhiêu khả năng là vong linh loại cùng sát thối loại quái vật đều thuộc về huyết bạc công cao loại hình d i ệ p phong muốn thôi phi bộ chạy về phía một cái chân bộ chầm chầm kéo d ì xét loang lổ đại thiết kiếm bạch cốt khô lâu vung kiếm một cái bình thảm trước tiên thử xem phòng ngự lại nói 28. đòn công kích bình thường đánh ra 28 bị thương hại đúng là ra ngoài d i ệ p phong bất ngờ xem ra bạch cốt khô lâu phòng ngự thật sự không ra sao diệm phong tự tin tăng nhiều Chết bốn ộ động di đến bạch c t khô lâu b ê trái, lại là m ộ t c á i anh dũng đả kích, xà tích đà k xà i ế một ở bạch cốt khô lâu tả cánh tay chém khô tả tay lâu ra m đạo nhỏ bạch é vết dặn nước. 41. b cốt khô lâu bị làm t ứ c giận phát sinh tư một tiếng khẽ gọi hai tay nắm thiết kiếm bủ về phía diệp phong diệp phong cũng không né tránh ý định thử một chút bạch cốt khô lâu cường độ công kích 27. cợt mờ nở như thế sắp bén diệp phong trong lòng thờ mắng phải biết trên người hắn nhưng là nhiều hơn một cái m ộ ư ơ i năm phòng ngự man ngưu chấn khải nếu như đổi lại trước đây bạch cốt khô lâu một cái đòn công kích bình thường sợ là muốn xóa sạch hắn bốn mươi điểm lượng máu cũng may hiện nay diệp phong đã có tháng một năm tám tám điểm hẹ ốt bạch cốt khô lâu không ra bạo kích lần lượt từng cái mấy áp lực nén không lớn thoáng tính toán một chút diệp phong trong lòng vô cùng quyết tâm giương tay phát sinh đại chiêu côn bạo trọng kích bạo kích bảy mươi tám không có mê mội ở diệp phong đột nhiên nhớ tới khô lâu q u á i là miễn dịch mê mội hiệu quả đầu liền còn lại một khối xương thần kinh đều không có còn mê mội cái dám càng có thể tức giận là man như truy xuất huyết hiệu quả cũng phế bỏ nhân ra liền một thân bộ xương nào có cái gì máu tươi có thể lưu bạch cốt khô lâu bị đánh cả người khung xương chít chít vang vọng ơ cơ, cơ đầu lâu xoay người lại giơ lên cao thiết kiếm b ổ về phía diệp phong nhưng động tác như thế quá chậm diệp phong lùi lại b ư ớ c lướt dễ như ăn cháo vòng tới bạch cốt khô lâu phía sau bình khảm anh dũng đả kích c đi thời gian vừa quá đại chiêu cùng bạo trọng kích bắt chuyện giết thích lý cực kỳ bạch cốt khô lâu động tác theo diệp phong quả thực chậm muốn chết so với cổng cành man như quái đều t r a n l ệ rất nhiều diệp phong né tránh lên căn bản không hề áp lực không tới nửa phút dễ dàng không thương đẩy lên bạch cốt khô lâu vỡ thành một đống xương đầu dài r t ở hệ thống người giết chết bạch cốt khô lâu thu được kinh nghiệm một trăm bốn mươi ba điểm kinh nghiệm như thế cao d i ệ p phong trong lòng đại hỷ kiểm tra một chút bạch cốt khô lâu không bạo ra bất luận là đồ vật gì cũng không để ý lắm mười mấy tiếng hạ xuống d i ệ p phong từ lâu đ ố i với vĩnh hằng thất bạo xuất tập mãi thành quen ngoại trừ bột cùng tinh anh quái là tất bạo trang bị quái bình thường bạo không bạo phải xem nhân phẩm diệm phong thăm dò bạch cốt khô lâu động tác võ thuật thẳng thắn cố ý để quá p h thi thú chọn bạch cốt khô lâu giết ngược lại loại này quái ở trong mắt chính mình cùng bia ngắm gần như kinh nghiệm cũng rất phong phú đối với sự uy hiếp của chính mình hầu như là số không áp lực không còn diệp phong tâm thái càng thả lỏng đơn giản đem mang mưu truy đổi đến tay phải làm chủ vũ khí sử dụng để tăng mạnh đối với không đồng loại đừng vũ khí sử dụng độ thành thạo thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp phong đối với giải ngắn vũ khí phối hợp sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió giết q u á i hiệu suất cũng có một chút tăng lên sau một tiếng rưỡi diệp phong giết tiếp cận một trăm con bạch cốt khô lâu e ít gờ đến cấp bốn chín mươi chín giết một con nữa k h á i liền có thể thăng cấp thu hoạch cũng rất tốt tổng cộng ba cái bạch b ả n trang hai cái pháp hệ nghề nghiệp hộ thối một cái đạo tặc k h n g diệp phong trực tiếp đem ủng c h ụ t vào trên chân sức phòng ngự dâng lên hai điểm ngoài ra còn có bốn mươi bốn cái tiền đồng khoảng cách tiểu phú lại bước ra kiên cố một bước nhảy ra trong túi đeo lưng man n h ư vương c h i giáp rất thỏa mãn xem lướt qua một thoáng cường hãn trang bị thuộc tính lập tức sẽ lẹ vẹo năm hương phần a nhìn khắp bốn phía diệp phong chu vi bạch cốt khô lâu đã bị thanh lý gần đủ rồi chỉ còn dư lại một con ở cách mình ba mươi mà ở ngoài địa phương kéo thiết kiếm lắc lư liền n g ư ơ rồi d i ệ p phong chạy mau vài bước chạy vội tới bạch cốt khô lâu trước mặt nắm man n h ư u truy chiếu xương sườn trực tiếp một cái đâm gai bạo kích 72. còn chưa kịp cảm thụ một đao bạo kích vui vẻ liền nghe bên thai đ ì n h một thanh â m vang lên hệ thống trung quốc khu toàn phục thông cáo chúc mừng tợ lễ ơ hỏa vân tả thần lên tới lẹ vẹo năm toàn trung quốc khu lẹ vẹo năm người chơi lùi kế đạt đến hai mươi tên phó bản hệ thống mở ra phó bản mở ra lẹ vẹo năm người chơi đạt đến hai mươi tên xem ra ta mênh ô n g hoa hạ vẫn là nhân tài xuất hiện lớp, lớp a nguyên bản còn coi chính mình là n h a n nhất không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy đem chính mình bỏ lại đằng sau chương hai mươi tám trọng chảm diệp phong vừa sửng sốt công phu bạch cốt khô lâu chỗ chống hốc mắt đột nhiên phát sinh hai đạo trói mắt hồng quang không trọn vẹn hai tay cốt chỉ dơ lên cao thiết kiếm tầng tầng hướng diệp phong chém xuống hệ thống bạch cốt khô lâu phát động kỹ năng đối với người tạo thành thương tổn bốn mươi bảy điểm diệp phong thô không kịp đề phòng bị đánh thân thể l ệ đi mau mau ổn định tâm thần chuyên tâm đối phó bạch cốt khô lâu k h á i hai mươi giây sau diệp phong một cái cuồng bạo trọng kích đem bạch cốt khô lâu chém thành một đống s ư n vỡ lạch cạch một thanh nhâm v một quyển màu đen sách sở kỳ hiệu rơi xuống trên đất tiếp theo kim quang loại lên diệp phong toại nguyện lên tới lẹ vẹo năm rốt cục lẹ vẹo năm diệp phong thở dài một cái nhặt lên sách sở kỳ hiệu nhìn một chút sách sở kỳ hiệu trọng t r ạ m kỹ năng miêu tả thuấn phát kỹ năng phát động kỹ năng nhưng đối với mục tiêu tạo thành 150% công kích thương tổn triển khai nên kỹ năng cần năm điểm tức giận làm l ệ n h thời gian mười giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp lẹ vẹo năm kỹ năng nghề nghiệp h ạ định chiến sĩ cũng không tệ lắm vừa vặn chính mình có thể học diệp phong thật cao hứng lập tức hắn thiếu nhất chính là kỹ năng thứ trong túi đeo lưng móc ra mang nhu c h i lực cũng đồng thời học như vậy d i ệ p phong c ộ t sở kỳ h i ệ u bên trong thì có năm cái kỹ năng anh dũng đ ả kích trọng t r ạ m mang nhu c h i lực cùng cuồng bạo trọng kích cộng thêm một cái dò xét kỹ năng trinh chất thuật trước mắt sẽ không có mấy cái người chơi so với mình kỹ năng nhiều đi d i ệ p phong suy nghĩ một chút hơi nhỏ đắc ý nhảy ra mang nhu vương c h i giáp cũng khoác lên người bởi vì lên tới l ẹ vẹo năm hệ thống còn biếu tặng năm cái thuộc tính điểm suy tư một chút bỏ thêm bốn điểm sức mạnh một điểm n h a n n h ẹ hóa ra là dự định toàn lực thêm giờ sau đó bởi vì mặc vào đơn qua mang ngưu chân cái đủ ba điểm ba giờ nhanh nhẹn diệp phong cảm giác đối với thân thể của chính mình không chế phối hợp cường độ dễ dàng một chút ba điểm ba giờ nhanh nhẹn mang đến này một chút chỗ tốt người chơi bình thường căn bản lĩnh hội không tới nhưng diệp phong không giống h ắ n đối với những này độ nhạy cảm trưởng khống độ vượt xa người thường vì lẽ đó liền phân ra một điểm thuộc tính thêm ở nhanh nhẹn trên dự định làm cái lực mẫn song tu mẫn chiến sĩ tất cả những thứ này làm được diệp phong thuộc tính rực rỡ hẳn lên túi đầu thưởng t ứ c một thoáng ID, 210. công kích 120. phòng ngự 4 ố n m ư s ứ c mạnh 35. thể chất 20. nhanh nhẹn 30. m ư trí lực 20. tinh thần 20. m a y mắn không công kích mặt ngoài con số tuy rằng chỉ có 20 điểm nhưng thêm vào 35 điểm sức mạnh chính là 55 điểm mà phòng ngự cũng cao tới 60 điểm bền chắc như thép d i ệ p phong đang muốn say sưa một phen dị vật chắc kinh liền tách tách tách h ư ư n g lên vừa nghĩ liền biết là phá quân ngũ nguyện cùng phi ca chính mình ở trong game liền biết bọn hắn hai cái Ngữ âm chuyển âm được sau, phá quân ngũ nguyệt rất không nói gì hóa ra lão đại liền phó bản tư liệu đều không thấy ngẫm lại diệp phong thuộc về nữ bị một con cũng l ờ i nói móc tha bỏ vốn liêu bắt đầu đọc diễn cảm t â n thủ giai đoạn tổng cộng mở ra ba cái lẹ vẹo năm phó bản phân biệt là con nhện hang động ma hòa ải nhân thung lũng cùng gỗ lìn lãnh địa tiến vào phó bản cấp thấp nhất cấp là lẹ vẹo năm cao nhất là lẹ vẹo m ộ ư ơ i đẳng cấp vượt quá lẹ vẹo m ộ ư ơ i bạo suất giảm xuống năm mươi hơn nữa qua cửa không tính ghi chép nhân số hạn chế là năm hai mươi người làm sao nhân số chiều ngang lớn như vậy d i ệ p phong rất kỳ quái n à y tính là gì phó bản là phân độ khó năm người soạt cấp thấp phó bản kỹ thuật qua ải nghề nghiệp phối hợp hợp lý vẫn là có thể mở ra đều có chút khó khăn gì năm cái cấp bậc giản dị So、nói. Nói diệm phong hưng h c thú hiện tại hắn coi trọng nhất chính là trang bị sau đó liền hy vọng đồ chơi này bán lấy tiền giản dị phó bản đi bạch bản trang phổ thông cũng như thế có thấp kém tỷ lệ Phong ra thanh đồng trang bị khó khăn có hai mươi tỷ lệ đi thanh đồng trang bị t h ấ phá kém tỷ lệ da b ạ c ngân trang bị, anh hùng 20 tỷ lệ da bạch ngân trang, thấp kém tỷ lệ da hoàng kim, luyện ngục 5 tỷ lệ da hoàng kim, thấp kém tỷ thấp tỷ tỷ thấp tỷ da da da da bị, bạch lệ lệ lệ lệ kém kèm kim, kèm kim, kém m kim trang bị. Phá quân ngũ n g u y ệ n tung dung thong thả nói kỳ thực trong lòng rất thiếu kiên nhẫn lại không phải là không có con mắt chính mình sẽ không đi xem h ả vậy ngươi nói thấp kém tỷ lệ là bao nhiêu đại khái một phần trăm đi không, không một cũng có thể cái này khó nói mẹ kiếp như thế thấp k h ắ c k h ắ c cái kia phá quân ngươi bao nhiêu cấp diệm phong biết mình quá nói lâu đâu mau mau nói sang chuyện khác quay đầu l ạ i c h í n h m ì n h x e m d ư ớ i tư ư liệu là đ ợ chín làm sao nhanh như vậy ta lò gấp thời điểm ngươi không phải mới một lẹ veo sao phi ca c ấ p m ấy d i ệ p phong rất giật mình phá quân ngũ nguyệt đều cao hơn chính mình phi ca liền càng không cần phải nói lò gấp trước chính mình đẳng cấp vẫn là số một đảo mắt liền thành lao yêu sáu cấp nhiều một chút phá quân ngũ nguyệt không khỏi đắc ý lên hiếm thấy có thể làm cho d i ệ p phong vì chính mình giật mình một hồi tháp bạt lao đại ngươi câm ấy lẹ veo năm bán diệm phong rất bình tĩnh đáp muốn cho phá quân ngũ nguyệt biết mình còn không hắn cấp bậc cao không chắc nhiều lắm hả hê rất nhanh a phi ca để ta hỏi một chút chúng ta đoàn đội tên gọi là gì thu người tiêu chuẩn gì phá quân ngũ nguyệt đối với không có vượt trên d i ệ p phong một con rất thất vọng cũng không đang đợi cấp trên xoắn suýt tên còn chưa nghĩ ra nhập đội tiêu chuẩn liền theo trước đến đây đi trang bị không đáng kể nhưng ý thức thao tác nhất định phải qua ải đúng rồi hơn nữa một cái nhân phẩm không tốt kiên quyết không được d i ệ p phong có chút không tử tế n à y tỏ rõ trên thực tế chịu đường vi vi khí không nơi tát chạy trong đêm năm phá quân ngũ nguyệt làm trò cười há biết rồi phá quân ngũ nguyệt hàm hồ một tiếng lập tức đóng trò chuyện trong lòng liền nói thầm rời ạ nát cây l a o nhà cố ý buồn nôn ta có phải là d i ệ p phong cho p h á quân ngũ n g u y ệ n t h ê m đổ lão hoài đại sướng theo ta này trang mười ba ta chơi bất tử ngươi bất quá đẳng cấp lóc đáy hắn vẫn rất có áp lực tốt xấu cũng là thủ tịch đoàn trưởng đẳng cấp hôn thành lao yêu làm sao cũng không còn gì để nói liền rất kiếm nào trên mở làm tám cấp quái phệ thi, thú. phệ thi thú động tác đối lập nhạy bén một ít diệm phong muốn làm đến không thương giết quái đã không thể nhưng trang bị bạch ngân cấp man n g u vương tri giáp sức phòng ngự được tăng lên trên diện rộng phệ thi thú cắn một cái đi điểm. nhiều thi miễn huyết nhất không vượt quá 20 điểm. Hơn nữa, thi thú không cách quá vượt nữa nào vệ diệp ị c h mềm ộ mang mang như mang vào huyết h trùy suất vào i u quả thỉnh thoảng thỉnh thể cũng có h á t một lần, giết động lần, lên l đối ậ phong cũng dàng. rất dễ dàng. Diệp p đều đâu vào đấy soạt vệ thi thú cũng không có hết sức tăng nhanh g i ế t quái tốc độ mà là vừa đánh vừa cân nhắc kỹ xảo diệp phong hiện tại rất chú trọng đối với kỹ xảo rèn luyện cứ việc chính mình có so với đại đa số người đều muốn xuất sắc ý thức thế nhưng muốn trở thành chân chính game cao thủ con đường của hắn còn rất dài không cần phải nói game người số một đế thích t i ê n coi như đối đầu phi nguyệt lưu li phi ca diệp phong cũng không có bao nhiêu niềm tin tất thắng phi ca thao tác ý thức so với phá quân ngũ nguyệt còn muốn xuất sắc một ít đây là diệp phong thông qua ở bên quan sát phi ca giết quái đến ra kết luận phi ca đều cường hãm như vậy thì càng khỏi nói thiên thần đế thích thiên hiện tại nếu như đối đầu đế thích thiên diệp phong tám chín phần mười đến bị ngược đến không tìm được b ắ c nếu muốn ở trong game kiếm được có đủ nhiều tiền phải có ngự trị ở mọi người thực lực đạo lý này diệp phong vẫn liền rõ ràng phệ thi thú kinh nghiệm so với bạch cốt khô lâu hơi nhiều một chút có thể diệp phong tốc độ lên cấp cũng không nhanh bao、nhiêu. cấp bốn thăng lẹ vẹo nằm kinh nghiệm là hai mươi lăm nghìn ba trăm mười hai lẹ vẹo năm thăng sau cấp nhưng cần ba mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám chút kinh nghiệm trực tiếp tăng một năm lần cũng may vệ thi thú bạo xuất cũng không tệ lắm giết hơn hai mươi con bạo mười lăm cái tiền đồng còn có một cái ba phòng ngự hai tinh thần bạch bản lẹ vẹo năm pháp sư đai lưng nay vẫn là diệp phong lần thứ nhất bạo đến mang thuộc tính bạch bản trang tự nhiên mừng rỡ phi thường trực tiếp đem tân thủ đai lưng bái dưới nem xuống đem pháp sư đai lưng thay đổi đi tới nay điều pháp sư đai lưng thuộc tính cũng không hề tốt đẹp gì dù sao đối với pháp sư mà nói quan trọng nhất thuộc tính là trí lực thư yếu mới là tinh thần trí lực quyết định ma pháp công kích lực tinh thần quyết định sinh mệnh cùng phép thuật tốc độ khôi phục còn đối với diệp phong tới nói liền không giống nhau tiểu cực phẩm một cái hắn làm chiến sĩ căn bản liền không cần bao nhiêu trí lực trái lại càng trọng điểm tinh thần thêm giờ tinh thần sinh mệnh tốc độ khôi phục không cũng có thể nhanh lên một chút diệp phong nhìn một chút chính mình hóa trang áo giáp bị giáp, bố giáp toàn có ân đây là quyết tâm phải đi buông thả ôn đáp lộ tuyến chương h a c ự c băng tri vũ d i ệ p phong kế tục hướng về bạch cốt chi nguyên thâm nhập cao cấp một điểm cái bình thường là sẽ không xuất hiện phía bên ngoài một hồi đến một chỗ đã phong hóa hắt nham bên cạnh đưa mắt vừa nhìn bao la bạch cốt chi nguyên khắp nơi là khô cạn đất đen gậy vỡ bia mộ chết héo cây cối cách mình hai trăm mã địa phương có mấy t ò a không lớn gò đất vài con hình thể trọng đại bạch cốt khô lâu chính cầm kiếm đứng ở phía trên càng khôi hài chính là bạch cốt khô lâu cái cổ sau còn buộc vào một mặt rách nát màu đỏ tươi phi phong lẽ nào là buốt diệm phong đếm đếm tổng cộng là năm con tâm trạng nghĩ hoặc bước nhanh bun tiến lên ở khoảng cách bạch cốt khô lâu 60 m ã địa phương đứng lại làm ấ t đi cái chính chắc thuật quá khứ 60 m ã là chính chắc thuật to lớn nhất hữu hiệu khoảng cách vượt quá 60 m ã liền không cách nào chính chắc bạch cốt khô lâu tinh anh tinh anh cấp quái vật đẳng cấp chín cấp hv 1800-1800. kỹ năng trọng t r ạ m vong linh triệu nhiễu mẹ kiếp phép thuật song tu tinh anh quái d i ệ p phong trong lòng thờ mắng bạch cốt khô lâu tinh anh kỹ năng vong linh triệu nhiễu chỉ xem tên cũng biết là ma pháp công kích kỹ năng duy nhất không tốt phán đoán chính là thuộc về trực tiếp ma pháp công kích vẫn là trạng thái ma pháp công kích chín cấp tinh anh quái độ khó hẳn là không phải rất lớn d i ệ p phong suy nghĩ một chút nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra từ trong bao móc ra cấp thấp sinh mệnh thuấn về thuốc trực tiếp ngậm lên miệng chuẩn bị xông lên mở g i ế t chạy về phía trước không v à i bước khoe mắt dư quang đột nhiên liếc về bạch cốt chi nguyên hướng đông bắc hướng về chỗ không xa có một tòa thấp bé trướng đồng nhỏ bột sao huyệt diệm phong thu hồi kiếm chạy tới đến gần vừa nhìn một tên trên người mặc bị g á p khuôn mặt tiểu tụy h nờ tờ cờ người bắn tên binh sĩ chính nằm trên đất không được bên người bày đặt một tấm trường cung cùng mấy ấm tên sắt một cái đùi phải trên có một chỗ t r ư ờ n g gần hai mươi cm vết thương vết thương đã sinh mù thối giữa nờ tờ cờ cảnh giác có người tới gần hai tay nhanh chóng nắm lên trên mặt đất cùng tên liếc diệp phong d ư ờ n g cung liền s ạ chỉ có điều khả năng là bị thương nặng vô lực nhưng không có cách đứng dậy tên bắn ra vừa chậm lại bất lực nói bị diệp phong nghiêng người dễ dàng tránh thoát làm mau diệp phong sợ hết hồn nờ tờ binh sĩ này mới thấy rõ người tới là nhân loại người mạo hiểm có chút thật không tiện hướng diệp phong cười cười ném c u n g tên âm thanh mang theo thống khổ nói xin lỗi tuổi trẻ người mạo hiểm vừa nãy là ta liều lĩnh sợ là có nhiệm vụ chứ diệp phong nghĩ đến nhiệm vụ có chút hưng phấn đi lên phía trước đối với nở tờ cờ binh sĩ được rồi một cái m ó n tỏ gì tư đại lục kỵ sĩ lễ hồi đáp không sao ta là tới tự lạc khắc tiểu c h ấ n quanh thân thôn xóm người mạo hiểm xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao diệp phong đối với những trình tự này hóa hệ thống ngôn ngữ đã tập mãi thành quen nói đến rất chạy tới ta là lệ thuộc vào đức la cách vương quốc lan đế tư tỉnh tạm tây đa thành lạc khắc chấn quân phòng giữ người bắn tên binh sĩ cơ lạc phụng mệnh điều tra bạch cốt c h i nguyên ta bốn tên đội hữu cũng đã chết trận ta cũng trúng rồi vong linh độc tố tuổi trẻ người mạo hiểm ngươi có thể hay không giúp ta từ bạch cốt khô lâu tinh anh trên người đạt được năm phân bạch cốt phấn như vậy ta cũng có thể trị hết chân của ta thường trở về lạc khắc tiểu chấn nếu như ngươi tiếp thu ta t h ỉ n h cầu ta có thể dành cho ngươi phong phú thù lao đinh gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không nở cờ binh sĩ cơ lạc ủy thác nhiệm vụ phong phú thù lao diệp phong nghe được suýt chút nữa chạy nước miếng rời ạ phán tinh tinh phán mặt trăng cuối cùng cũng coi như nhận được cái nhiệm vụ trên tay nhanh chóng cờ l ậ t xác nhận đinh gợi ý của hệ thống người tiếp thu nhiệm vụ cơ lạc ủy thác nhiệm vụ nội dung giết chết bạch cốt khô lâu tinh anh cũng đạt được năm phân bạch cốt phấn giao cho binh sĩ cơ lạc may m à vừa nãy không mở g i ế t không phải vậy nhiệm vụ này tám chín phần m ộ ư ơ i liên tiếp không tới diệp phong âm thầm vui mừng không nớt xoay người hướng về bạch cốt khô lâu tinh anh chạy đi khoảng cách tiếp cận m ư ơ i năm mã thời điểm bạch cốt khô lâu tinh anh nhận ra được diệp phóng d ơ kiếm lao xuống gò đất hướng diệp phong đập tới diệp phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn chằm chằm nhào lên bạch cốt khô lâu tinh anh không tránh không né thân thể m ộ t thấp hoành lên tay trái man n h ư truy d ơ cao khỏi đỉnh đầu cứng rắn xé gió mà đến thiết kiếm cạn đi tới có một thanh â m vang lên diệp phong thân thể loáng một cái một cái màu đỏ mít xông ra hệ thống người thành công chống đỡ bạch cốt khô lâu tinh anh công kích cỡ mờ n ở nguyên lai、like、thật sự có thể trước đây làm sao liền không nghĩ tới diệp phong kích động không thôi ngăn trở bạch cốt khô lâu tinh anh công kích diệ phong bước nhanh di động đến quái vật phía sau m a n u c h u y cao cao vung lên một cái dưới chát hai mươi năm tức giận chị phình lên mười điểm đại chiêu cùng bạo trọng kích bạo kích năm mươi hai diệp phong nhìn đánh ra thương tổn con số tự tin tăng gấp bội bắt đầu vây quanh bạch cốt khô lâu tinh anh đi v ò nghèo bạch cốt khô lâu tinh anh công kích vừa rơi xuống không diệp phong liền v ọ t đến sau l ư n g thả kỹ năng này chín cấp tinh anh quái tuy rằng là cao quý tinh anh cấp quái vật đang quái vật bên trong cũng thuộc về cái tiểu đội trưởng nhân vật có thể dù sao cũng là cấp thấp vong linh trí tuệ thấp đáng thương xoay người lại chậm bị diệp phong tỏ ra xoay quanh trung gian ngoại trừ phát sinh một cái tốc độ cực nhanh trọng chạm diệp phong bởi vì bất cẩn không có né tránh bị chém đứt năm mươi điểm t i n h lực này thanh phá thiết kiếm liền lại không chiếm quá diệp phong góc áo sau năm phút bạch cốt khô lâu tinh anh rất bi kịch diệp phong trọng gọng trên đất hệ thống người giết chết chín cấp bạch cốt khô lâu tinh anh thu được kinh nghiệm hai tám trăm bảy mươi sáu điểm nhiều như vậy diệp phong hài lòng cực kỳ coi như không có nhiệm vụ này riêng là giết tinh anh quái cũng so với quái bình thường có lợi hơn nhiều huống hổ tinh anh quái là tất bạo trang bị ngoài i tinh anh quái chính c anh n là ũ không thể s、so、bột n ề u hơn ra nhiêu, như b còn h h cốt c có một bao bột màu trắng cùng một quyển sách sở kỳ hiệu bột màu trắng chính là bạch cốt phấn thuộc về nhiệm vụ hải tẻm diệp phong trực tiếp ném tới trong bao lại nhìn một chút sách sở kỳ hiệu thuộc tính sách sở kỳ hiệu cực băng c h i vũ kỹ năng miêu tả tiêu hao 50 điểm phép thuật trị triệu hoán năm ba hàn băng đối với năm năm mã phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành mỗi hai giây 150 điểm đóng băng thương tổn kéo dài mười giây cũng tạo thành mục tiêu giảm tốc độ 30%. t r i ể n khai nên kỹ năng cần ngâm sướng thời gian năm giây chú nên kỹ năng có thể thăng cấp làm lệnh thời gian 180 giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp sáu cấp kỹ năng nghề nghiệp hạ định pháp sư pháp sư phạm vi hình sở kỹ phép thuật thư vẫn là có thể thăng cấp kỹ năng d i ệ p phong nhìn kỹ năng miêu tả có chút nói không ra lời không trách đ ề u thuyết pháp sư là thăng cấp nhanh nhất nghề nghiệp trước đây còn không thế nào chịu phục nhưng hiện tại vừa nhìn này bản cực băng chi vũ mạnh mẽ kỹ năng thuộc tính d i ệ p phong cũng chỉ có thán phục phần mỗi ba giây cố định thương tổn một trăm hai mươi kéo dài mười lăm giây nói cách khác mười lăm giây thương tổn gộp lại là sáu trăm điểm cái này liền khá là khủng bố phải biết d i ệ p phong hiện tại đánh tám cấp quái vệ thi thú cũng bất quá năm trăm năm mươi điểm lượng máu này nếu như dẫn một đống quái cầm cực băng chi vũ tạp cái kia tốc độ lên cấp chẳng phải là cùng cưỡi tên l ử a tự tăng tăng hướng về t r ê n thoán ta nếu như có thể phép thuật song tu liền sàng khoái diệp phong tự d ê u lắc đầu một cái trong lòng suy nghĩ nên xử lý như thế nào này bạn sách sợ kỳ hiệu chính mình không dùng được không cần chỉ có thể bán đi then chốt là bán thế nào bán cho ai đợi được lẹ vẹo mười tiếng vào l à k h ắ p tiểu chấn đem quyển sách này ném đến phòng đấu giá không thể nghi ngờ có thể đem giá trị sử dụng tốt nhất có thể diệp phong nghĩ tới càng nhiều hơn một chút trước mắt muốn thành lập chính mình đoàn đội biện pháp tốt nhất là bán cho sau này gia nhập đoàn đội pháp sư như vậy có thể ở một mức độ nào đó tăng lên đoàn đội thực lực nhưng cho không không lấy tiền diệp đại hiệp là khẳng định không làm anh em ruột còn phải minh tính sổ huống hộ như thế châu bỏ sách s ở kỳ hiệu ngươi nếu như cờ hở ông ngại ngùng không trả thù lao diệp đại hiệp nói không chừng phải đùa với ngươi mệnh hiện nay diệp đại hiệp so với ai khác đều cùng bên ngoài còn nợ hơn chín mươi tám triệu lao bà bản quyết định chủ ý diệp phong liền đem cực băng chi vũ cất đi nâng kiếm mở rết con thứ hai bạch cốt khô lâu tinh anh diệp phong lúc này bất luận là ý thức phản ứng vẫn là động tác kỹ xảo so với mới vừa vào game nào sẽ đều có tăng lên rất nhiều dù sao hắn trời sinh sức l ĩ n h nộ g vốn là rất cao chỉ có điều như thế nào đi nữa nói vĩnh hằng cũng là một cái game vì người chơi trong lúc đó cân bằng hệ thống đối với người chơi một ít tự do động tác làm trình độ nhất định hạn chế điều này cũng làm cho là cái gọi là hệ thống phán định trước k h i ca nói với diệp phong quá việc này diệp phong cũng cân nhắc một trận nếu muốn hoàn toàn đánh vỡ hệ thống phán định độ khả thi cũng không phải rất lớn nhưng thông qua người chơi tự thân lãnh nộ cùng luyện tập suy yếu hệ thống hạn chế trình độ nhưng là có thể so với như thần thoại thiên thần đế thích thiên hắn một ít tự do động tác kỹ xảo huy lực liền hơn xa với người chơi bình thường nói một cách khác đồng dạng đẳng cấp đồng dạng trang bị đánh một t u ổ i c h o người chơi bình thường có thể đánh ra mười điểm thương tổn đế thích thiên nhưng có thể đánh ra hai mươi điểm thực lực sai biệt chi lớn rõ ràng d i ệ p phong cân nhắc đến điểm này đánh quái trong quá trình liền thỉnh thoảng x u ấ t ra luyện một chút cái gì đầu gối đỉnh chịu kích đường chân chỉ cần có thể nghĩ đến hắn hết thể hướng về quái trên người bắt chuyện chỉ có điều thương tổn có chút vô cùng thê thảm đại thể đều không vượt quá mười điểm hơn nữa những này làm trái hệ thống thường quy động tác triển khai lên đều sẽ có như vậy một điểm cứng ngắc cảm giác nhưng diệp phong cũng không nhục trí giả lấy thời gian những này chính mình hẳn là cũng có thể làm đến tốt nhất hắn cũng không thiếu ngộ tính cái gọi là thông một điểm mà biết toàn diện hiện tại chỉ có điều là không có tìm được chỗ mấu chốt diệp phong vừa suy nghĩ vừa ở bạch cốt khô lâu tinh anh trên người tìm linh cảm v o n g tới phía sau ngồi sổ người xuống một cái quét chân quét ở bạch cốt khô lâu tinh anh xương đùi nhỏ trên làm sao sức mạnh không đủ không đem bạch cốt khô lâu tinh anh quét ngã xuống trái lại chấn động diệp phong chân l o a mơ hồ đau đớn bạch cốt khô lâu tinh anh cao to bộ xương cơ cơ đột nhiên xoay người chỗ trống trong hốc mắt nổi lên h ư n g quang diệp phong vừa thấy là chọc chém hai mắt nhìn chằm chằm bạch cốt khô lâu tinh anh trong tay thiết kiếm chuẩn bị bất cứ lúc nào né tránh ai biết bạch cốt khô lâu tinh anh căn bản liền kiếm đều không n h ấ t một thoáng trực tiếp từ trong hốc mắt thả ra hai đạo h ư n g quang bắn ở diệp phong trên người hệ thống ngươi chịu đến bạch cốt khô lâu tinh anh kỹ năng vòng linh triều n h u công kích sáu mươi dây bên trong toàn thuộc tính giảm xuống hai mươi mỗi năm dây tổn thất hp m ư ơ i năm điểm kéo dài sáu mươi giây n i ệ n đó trong truyền thuyết giặc quái d i ệ p phong thầm mắng một tiếng mau mau lùi lại tốc độ di động cũng hạ thấp hai mươi cũng không dám nắm bạch quất khô lâu tinh anh khi làm bia ngắm luyện tập tự do kỹ xảo đàng hoàng thả kỹ năng trong lòng kế tính toán thời gian chỉ chờ sinh mệnh giảm xuống đến điểm giới hạn liền uống thuấn về thuốc công kích phòng ngự xuống thấp một chút không cái gì tốc độ di động hạ thấp diệp phong liền rất thống khổ sự chú ý độ cao tập trung chỉ lo tập t r u h ỉ o không kịp không né tránh kịp gặp độc thủ thật vất và sống quá một phút diệm phong uống xong thuấn về thuốc hp trở lại một trăm hai mươi điểm nhất thời lại biến oai phong lấm liệt lên đao tước kiếm khảm không mấy phút liền đem bạch cốt khô lâu tinh anh ném lăn trên đất lần này không có ra sách sở kỳ hiệu nhưng tuân ra một cái lẹ vẹo năm thanh đồng mục sư pháp trượng bất quá là chưa dám định trang bị không nhìn thấy thuộc tính sau đó còn có hai mươi ba cái tiền đồng cùng một bao bạch cốt phấn nói vậy bạch cốt phấn là tất bạo chu vi liền n ằ m con tinh anh quái nếu là có một con bạo không ra nhiệm vụ này cũng liền không có cách nào hoàn thành d i ệ p phong ăn một lần thì lớn đón lấy liền cẩn thận rồi rất nhiều này bên trong một lần vòng lình triệu n h u phải uống một bình thuấn về thuốc nay một bình nhưng dù là năm cái miếng đồng nhớ lúc đầu soạt mang ngư quái thời điểm soạt nửa ngày cũng là bạo như vậy mấy cái tiền đồng n à y một bình uống vào không tư không vị non nửa thiên khổ cực tiền liền không còn ngẫm lại diệp phong liền rất là đau lòng có thể coi là diệp phong cẩn thận hơn giết còn lại ba con tinh anh quái thời điểm cũng chúng rồi một lần chiêu vừa vặn là trực diện bạch cốt khô lâu tinh anh khoảng cách gần q u á vong linh triều nhiều phóng xạ tốc độ vừa nhanh muôn tránh cũng không tránh thoát lại là một bình cấp thấp thuấn về thuốc không còn diệp phong đếm đến chiến lợi phẩm so với thu hoạch trang bị tiền tài một ư ơ i tiền đồng tổn thất hoàn toàn có thể không nhìn giết năm con tinh anh quái cậu bạo một ngân tệ hai mươi tám cái tiền đồng một quyển sách sở kỳ hiệu còn có ba cái thanh đồng trang bị một cái mục sư pháp trượng một cái chiến sĩ đầu khôi còn có một cái là bị giáp nghề nghiệp phần che tay ngoài ra để năm con tinh anh quái liền bạo một cái ba công kích bạch bản nhẫn diệp phong cũng không tức giận vừa vặn mình có thể dùng dù sao đồ trang sức loại trang bị bạo s u ấ t là thấp nhất tinh anh quái chỉ bạo một cái nhẫn đi ra diệp phong vẫn có thể lý giải diệp phong thu thập song chiến lợi phẩm đem nhẫn trực tiếp chụt vào trên ngón tay trong lòng cân nhắc có phải là quay đầu lại đem đấu chuyển linh thạch từ nhà kho lấy ra phụ g i a đến nhận trên suy nghĩ một chút vẫn là quên đi đấu chuyển linh thạch mạnh mẽ như vậy phụ g i a thuộc tính nếu như thêm ở bạch bản nhận trên thực sự quá lãng phí muốn phụ g i a c h í ít cũng đến làm một cái ám kim cấp đồ trang sức mới được d i ệ p phong đi tới nở tờ cờ binh sĩ cơ lạc trước lều đem năm phân bạch cốt phấn lấy ra giao cho cơ lạc cơ lạc hai tay run dày nhận lấy đem bột phấn mở ra một chút chiếu vào đùi phải trên vết thương bạch cốt phấn vừa tiếp xúc với vết thương thị thối lập tức đem thị thối ăn mòn thành từng tia từng tia khói trắng không một phút n một bao bạch b toàn cốt phấn t x hồi cơ lạc đầy trời đại hãn cắn răng chậm lên đối với diệp phong cúc cùng cảm kích nói dũng cảm người mạo hiểm cảm tạ ngài giúp đỡ nguyện thần quang minh cùng sức mạnh vĩnh viễn bạn cho ngươi khoảng trừng trái phải tất cả tới từ địa ngục hát cám tà ác ở ngài giúp khí dưới từng cái tiêu diệt đinh gợi ý của hệ thống chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ cơ lạc ủy thác ngươi thu được kinh nghiệm mười ba nghìn hai trăm điểm thu được tiền tài hai ngân tệ danh vọng sáu mươi thu được cật thưởng ải tèm nộ diễm phi phong ra trang bị rồi diễm phong mừng rỡ không nớt vội vàng từ ba lô đem màu đỏ rực phi phong móc ra xem thuộc tính người chơi thông qua nhiệm vụ thu được khen thưởng trang bị cũng không cần giám định trực tiếp là có thể trang bị nộ diễm phi phong phẩm chất bạch ngân phong ngự hai mươi mốt ba mươi hp năm mươi sức mạnh nam nhanh nhẹn bảy nhu cầu đẳng cấp lẹ và bảy nhu cầu nghề nghiệp không vĩnh hằng bên trong cực phẩm a hơn nữa còn là bạch ngân cấp cực phẩm nhiệm vụ này làm quá đáng giá bất luận kinh nghiệm trang bị đều đại gia diệp phong bất ngờ đặc biệt là tiền tài chính mình nhọc nhằn khổ sở đánh ba tiếng mới cho tới hai ngân tệ năm mươi lăm đồng không nghĩ tới làm cái nhiệm vụ hệ thống trực tiếp hào phóng khen thưởng hai cái ngân tệ sau đó nhiều lắm tìm nhiệm vụ làm chỉ dựa vào đánh quái thăng cấp kiếm lời kim tệ thực sự quá k h ổ ép dũng cảm người mạo hiểm ta phải về lạc khắc tiểu chấn giao phó nhiệm vụ chúc ngươi nhiều may mắn cơ lạc cáo biệt thoại để d i ệ p phong từ y y bên trong phục hồi tinh thần lại đầy mặt nụ cười cùng cơ lạc vây tay từ biệt cơ lạc kéo thương chân c o n lấy trường cung khập khénh hướng về lạc khắc tiểu chấn phương hướng đi đến dũng mánh nở tờ cờ chiến sĩ nguyễn nữ thần may mắn vầm sáng vĩnh viễn chụp vào đầu của ngươi trên thủ đoạn áp thích vừa sáng điểm có thể tuyệt đối đừng bị quái vật trôn ướt diệm phong đạt được chỗ tốt ở trong lòng rất dáng vóc tiểu t Chí ít diệp Đại i h ệ phong c r ằ hắn là d đối với mình tốc độ lên cấp tương đương thỏa mãn trước đối với pháp sư nghề nghiệp thăng cấp nhanh bất mãn quét đi sạch sành xanh đến nhanh lên một chút đem đảng cấp luyện đến lẻ veo bảy đến thời điểm phụ thêm nội diễm phi phóng về tân thủ thôn chung quanh một đi bộ chương á i này cần ấ p ba mươi mốt thình thân giới vụ giao dịch thứ nhất hai mươi phút vừa qua khỏi kim quang loại lên d i ệ p phong rốt cục lên tới sáu cấp phòng chừng trí ít có thể ép phá quân ngũ nguyệt phá quân ngũ nguyệt ngữ âm thỉnh cầu liền tách tách tách ngự lên tháp bạt lão đại nói cho ngươi một chuyện vừa nay có một cái đẹp đẽ em gái muốn mời cháu ta bị ta từ chối thẳng thắn phá quân ngũ nguyệt rất nghiêm túc nói thật sự ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi phản bội tổ chức đáng thẹn hành vi ngươi là sẽ không làm vì khen ngợi ngươi đối với tổ chức trung thành ta quyết định giảm miễn ngươi lợi tức ngươi phó bốn mươi chín phần trăm lợi tức cho ta liền thành d i ệ p phong vốn là muốn nói cái nào mắt bị mù đẹp đẻ em gái sẽ mời chào ngươi suy nghĩ một chút l ờ i này có thể sẽ tàn phá phá quân ngũ nguyệt đối với đoàn đội trung thành độ liền đ ổ i thành phân phát khen thưởng cái này thì miễn đi ta vẫn là còn năm mươi phần trăm được rồi phá quân ngũ nguyệt bóp núi lại dọn ô mục nói trong lòng cách đứng đòi mạng rời hạ nát cây lau nhà thay đổi biện pháp buồn nôn ta lão đại vì để cho cái kia nữ hết hy vọng ta báo danh hiệu của ngươi có thể nhân ra căn bản chưa từng nghe nói có như thế số một người phá quân ngũ n g u y ệ t tiếp tục nói hắn là muốn tìm về chút mặt mũi đem diệp phong cũng buồn nôn một cái h ả n à y còn bình thường ta là niệu bị m à diệp phong nhẹ nhàng một câu nói lại để cho phá quân ngũ n g u y ệ t một q u y ề n đảo ở cây đông trồng bên trong cái kia không sao rồi ta rơi xuống thắp bạt lao đại phá quân ngũ nguyện kế hoạch thất bại nhất thời cảm giác vô vị liên tục chơi hai mươi bảy giờ game lui không cảm giác được có thể c á i bụng lại bắt đầu kháng nghị đơn giản cùng diệp phong c h à o hỏi cùng phi ca đồng thời lò g ặ p tan cơn ngủ hái được đầu khôi phá quân ngũ nguyệt liền lấy điện thoại di động ra cho phi ca gọi điện thoại điện thoại chuyển được phi ca nói cho ngươi một chuyện vừa nay có một nữ ở trong game dĩ nhiên muốn mời chào ta thanh â m kia thật con mẹ nó e m thai chính là có chút nao tản ai đi tên gì k h u y ê n thành ta p h ỏ n g chừng cô gái này nói không chừng cùng cây lau nhà như thế liệu bị một con thật tên gì k h u y ê n thành ngươi không nhìn lầm có thể hay không là phong hỏa liên thành hoặc là thần thoại công hội phái tới gian tế phi ca cũng thật tò mò không nhịn được hỏi không nhìn lầm phỏng chừng là gian tế khả năng không lớn ta cùng cái tia nữ hàn huyên bài câu sau đó nàng hỏi ta hiện tại với ai cùng nhau ta cũng không để ý cùng với nàng ăn ngay nói thật báo cây lau nhà tên gọi nhân ra căn bản không biết ha ha ha cười chết ta rồi phi ca rất không nói gì cây lau nhà huynh vốn là trắng nón nà một con n i u bi người khác có thể biết đó mới gọi ra quỷ vốn là ta còn muốn khuyên n ủ mọi từ kia làm cho nàng đem hào xóa chờ thêm một tháng lại kiến hào trọc chơi không nghĩ tới ta còn chưa kịp nói nàng liền đem ngựa âm cúc máy ai thật tốt một cái em gái nhưng đang thiết hiểu rõ tên gì không được một mực tên gì khuynh thành này muốn cho đế thích thiên cái kia hôn cầu biết rồi còn không đến dẫn thần thoại công hội cái nhóm này cầm thú đem nàng cho luân trắng phá quân ngũ nguyệt thở dài nói được rồi đường hàm ăn bánh màn thầu trứng bận tâm quản ngươi đ i ề u sự không có chuyện gì cúc máy ăn chút cơm ngủ một giấc, tỉnh rồi kế tục luyện cấp phá quân ngũ nguyệt náo loạn cái rõ ràng mặt trong lòng thì có điểm lộ ta c h ê u ai nhà ai không chính là có cái mỹ nữ mời chào ta sao ngươi xem một chút các ngươi đấu kỵ cái kia đức hạnh nghiện nó diệp phong đóng trò chuyện sau lại bắt đầu chính mình luyện cấp đại nghiệp phút, t -t -t -t -t g i ế t không mười phút tách tách tách gợi ý của hệ thống âm lại h ư ớ n g lên là bạn tốt thỉnh cầu diệp phong mở ra vừa nhìn sợ đến suýt chút nữa không nhảy lên đến gợi ý của hệ thống người chơi vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành thỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt có tiếp nhận hay không diệp phong con này bị tê dại một hồi nhất thời không nghĩ ra đường vi vi cái thai họa này làm sao nhanh như vậy liền tìm tới chính mình ngón tay gấp đâm quả đoan từ chối diệp phong này một từ chối không quan trọng lắm đường đại tiểu thư phát huy đầy đủ kiên nhẫn tinh thần liên tiếp hơn hai mươi đ i ề u thỉnh cầu tin tức phát ra lại đây d i ệ p phong bị làm một cái đầu hai cái lớn suy nghĩ một chút ngược lại sớm muộn đều phải biết thân đầu là một đao rụt đầu vẫn là một đao quyết tâm liều mạng đơn giản điểm xác nhận tiếp thu d i ệ p phong bên này mới vừa đồng ý một cái đường vi vi ngự âm thỉnh cầu liền phát ra lại đây d i ệ p phong cũng không c h ầ m trễ không chút do dự chuyển được trò chuyện xin hỏi ngài là phá quân ngũ nguyện đoàn trưởng thác b ạ n ta sao đường vi vi nhu mị âm thanh truyền tới diệm phong nghe vậy bỗng nhiên tình n ộ h ó a ra đường vi vi chính là mời t r à o phá quân ngũ nguyệt mắt mù em gái nghe ý này đường đại tiểu thư còn không thế nào xác định thắc bạn ta đến cùng có phải là diệp phong hừm ta chính là xin hỏi ngài là vị nào có chuyện gì không diệp phong bóp mũi lại hạ thấp giọng bắt đầu phân tang thương tiểu diệp tử con ở này cùng tỷ tỷ trang a ngươi cái khốn kiếp giả bộ có tin ta hay không hiện tại liền đi phòng ngươi đem ngươi đầy ra ngoài đường vi vi gào to nói kỳ thực đường vi vi là thật không xác định dù sao phá quân ngũ nguyệt bạn học chơi nhiều năm như vậy đêm tên tuổi cũng không nhỏ người quen biết hải đi tới ai biết cái này thắc b ắ c tà là đầu kế toán cái tiêu hành có thể diệp đại hiệp thật không chịu nổi gào to đường vi vi một tiếng hà đông sư hống sợ đến diệp phong cả người run run một cái liền đưa hết trò chiêu này không phải đùa giỡn hay sao diệp phong mau mau cười theo nói rằng nói thật sự hắn vẫn đúng là sợ đường vi vi vọt vào phòng của hắn đem hắn để chạy ra ngoài loại này không đạo đức hành vi đối với dũng mánh đường đại tiểu thư tới nói bắt tay vào làm một điểm áp lực đều không có lại nói diệp phong vì theo đuổi thân thể cùng g a m độ khớp trên người sẽ mặc một cái bốn góc hố này trơn vạn nhất khắc khắc mọi người đều hiểu đến đùa dỡ ngươi liền d á m biên cái tên cả ta còn phá quân ngũ nguyệt ngươi khi tỉ tỉ ta ngày thứ nhất chơi game sao bất quá tiểu tử ngươi đầu góc vẫn được mới vừa chơi liền h i ể u được bắp đuổi. ôm bắp đùi ôm bắp đùi này phá quân ngũ n g u y ệ t bắp đùi còn không ta một cái chân m a u thô chứ d i ệ p phong nghe được s ữ n g sở suy nghĩ một chút tâm trạng bừng tỉnh xem ra phá quân ngũ n g u y ệ t cũng thật là một tên người quay đầu lại trà trà tư liệu đi không đúng phá quân cái kia tên thô lỗ thật giống nói ngươi là hắn đoàn trưởng tiểu diệp tử mới vừa chơi một ngày g a m liền hôn đến n à y cảnh giới xem ra năng khiếu không thắp nhà Cái với vi vi nào, so tỉ kém xa. diệm phong, không không không không, phong theo bản năng đã nghĩ đến chính mình trong bao trâu bỏ sách sở kỹ cực bằng tri vũ ngoài miệng lại nói cái này thật không có h ừ h ừ tiểu d i ệ p tử ta mấy ba lần lại không nói thật ta nhưng là tiến vào phòng ngươi ngày hôm qua ngươi không phải còn muốn cái k i a cái gì không đường vi vi h ỉ h ỉ cười nói được rồi ngươi thắng ta nói đường đại tiểu thư ngươi có thể hay không rụt rè một điểm d i ệ p phong nghe sợ nổi ra gà suy nghĩ một chút quyết định đem sách sở kỹ cho đường vi vi kỳ thực hắn cũng chính là trong lòng khí mà thôi đường vi vi cũng là từ thói quá nhỏ yêu thích tiêu khiển chính mình làm trò cười dù sao hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn tuy rằng không cọ sát ra n g lửa có thể cảm tình cũng không phải bình thường thâm d i ệ p phong từ nhỏ đã không cha không nương trong tiềm thức đường vi vi chính là người thân cận nhất của mình d i ệ p phong tin tưởng liền hiện tại đến xem chính mình thật muốn có chút việc cái thứ nhất lao ra giúp mình khẳng định là đường đại tiểu thư còn bạn gái lạc vân mộng cách đến quá xa khoảng cách trên tồn tại thế yếu hi hi tỉ tỉ ta thấy ngươi liền không nhịn được hơi nhỏ hưng phấn đừng nói nhảm cái gì trang bị phát lại đây cho ta nhìn một chút đường vi vi l ừ a bịp thành công tâm tình thật tốt d i ệ p phong cũng không nói lời nào trực tiếp đem cực băng chi vũ t i đồ cho đường vi vi phát ra quá khứ hoa mạnh mẽ như vậy sách sở kỳ hiệu tiểu diệp tử vận may có chút nịch thiên nha bao nhiêu tiền bán ta hai mươi b ố vạn thế nào diệp phong vốn là không có ý định lấy tiền đường vi vi như thế n h ứ c lên đã nghĩ lên bị nàng thu rồi một năm tiền thuê nhà sự n à y hỏa khí liền hừng ư tới liền quyết định d ở công phu sư tử ngoạm đem nhà mỏ trở về a hai mươi b ố vạn cái này có thể hay không rẻ hơn chút đường vi vi quả nhiên bị diệp phong d ở công phu sư tử ngoạm sợ rồi nín cười cùng diệp phong có kẻ mặc cả tiểu diệp tử liền trang bị thị trường đều không khảo sát qua liền dám lung tung ra giá bán trang bị trà trà ngươi để tỷ tỷ nói ngươi cái gì tốt đây không được nay bản sách sở kỳ thuộc tính tốt như vậy bán hai mươi b ố vạn vẫn là xem ở ngươi là tỷ tỷ ta phần trên đây chính là tình thân giới người khác nếu như muốn mua ba trăm ngàn t u y ệ t không trả giá được rồi thành g i a o chờ sau đó tuyến ta cho ngươi chuyển khoản ngươi lúc nào trở về thành liền đem sách sở kỳ h i ệ u b i ê u ký đến trong hộp thư của ta liền như vậy ngươi chơi đi ta đi thăng cấp đường vi vi trong lòng cũng có chút nộ cùng ta cái này tỷ tỷ ở trong lòng ngươi mới trị sáu vạn đại dương chương ba mươi hai non xanh đóng lại trò chuyện d i ệ p phong lắc đầu một cái một mặt cười khổ vẫn là không làm gì được đường vi vi xoắn suýt đường vi vi mạnh mẽ vô lại trong lòng đột nhiên n i ệ m lên cái kia làm bạn chính mình bốn tháng dịu dàng như nước nữ tử lạc vân ngộng vân ngộng hẳn là tiến vào game đi nhưng là lại nên thế nào mới có thể tìm được nàng đây d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn bạch cốt chi nguyên phía trên âm u bầu trời trong lòng không lý do bay lên một l u ồ n buồn b ự c nếu như trong đêm ngươi có thể làm bạn với ta nên tốt bao nhiêu d i ệ p phong thở dài một hơi lắc lắc có chút nổn ngang đầu con mắt nhìn chằm chằm một con vệ thi thú cầm n ư ợ c t ù y thủ nhào tới đẳng cấp bây giờ cao trên người trang bị cũng tốt hơn rất nhiều giết lên tám cấp vệ thi thú căn bản một điểm áp lực cũng không có mặc dù diệp phong hết sức gia tăng rồi rất nhiều hoa lý hồ tiếu động tác đánh quái nhưng vệ thi thú trên tay hắn cũng sống không qua nửa phút chỉ có điều diệp phong đẳng cấp bây giờ đã là sáu cấp cùng vệ thi thú đẳng cấp kém mới cấp hai vượt cấp giết quái kinh nghiệm đối lập liền ít một chút diệp phong một người ở bạch cốt chi nguyên chịu khổ năm cái giờ mới lên tới lẻ vẹo bảy bất quá trang bị thu hoạch vẫn được quang bạch bản trang thì có năm cái còn có hơn một trăm cái tiền đồng trung gian gặp phải hai con lẹ vẹo m ư ơ i vẹ thi thú tinh anh đương nhiên đây là diệp phong trong lòng giới ngoài ra còn ra năm mươi ba cái tiền đồng diệp phong trong túi beo lưng hiện tại tổng cộng có sáu ngân tệ bảy mươi chín cái tiền đồng diệp phong đem nội diễm phi phong móc ra phụ thêm cầm kiếm đón gió mà đứng màu đỏ phi phong bị bạch cốt chi nguyên gió lạnh thổi bay phân phật rất có vài phần mai hùng khí nay tạo hình thật không tệ vân n g ọ c nhìn thấy nên bị mê ngất đi d i ệ p phong rất tự đắc nở nụ cười muốn tới hôm nay thu hoạch tâm tình dần dần chuyển tốt d i ệ p phong suy nghĩ một chút quyết định trở về thành đem thanh đồng trang bị giám định luyện nước cấp thuận tiện tiếp tế một thoáng dược phẩm còn lại một bình cấp thấp sinh mệnh thuấn về thuốc vừa nay r ế t vệ thi thú thời điểm cũng dùng mất rồi tinh anh quái công kích cùng kỹ năng đều rất s ắ c bén vạn nhất một cái bất cẩn chúng chiêu không có thuấn về thuốc kể bên người đến thoại vừa có thể bỏ xuống nói như vậy hơn nửa ngày khổ cực cũng là hồi phí diệm phong không muốn mạo hiểm như vậy y tính tình của hắn gặp phải có thể mang mang đến cho mình cao tiền lời cao cấp quái cũng không thể buông thà không giết vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi diệp phong quyết định trở về thành một lần b ó c nát trở về thành quyển sách hai mươi giây sau bạch quang loại lên diệp phong trở lại tân thủ thôn nghiện nó mau nhìn mau nhìn người kia trang bị phi phong à quá tuân tú ta phải có như thế một cái phi phong cái này cần hấp dẫn bao nhiêu em gái nhìn hắn hung giáp ít nhất phải là thanh đồng cấp chứ tiểu t ử này làm sao lan lộn Thi Ta ít người h a các n ơ i xem n g ư anh em này cái giáp, người khải gì hình, tạo trên biết ị g á giáp, bị giáp, bố giáp toàn có, tay trái p phải bố trường i toàn tay trùy thủ tay có, k m r trà à s á c hàng n y tạo h ì h quá b n thả. biết anh hàng. Người này em d i ệ p phong thầm khen nói hắn vẫn là rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác ca ca ngươi trang bị tốt như vậy có thể hay không mang ta đồng thời luyện t ấ p ta một cái lọ lì tiểu mục sư ngăn cản d i ệ p phong thỉnh cầu nói cái này mà sau đó có cơ hội đi ta này phải lọ gấp d i ệ p phong lão m ặ t không đỏ đáp hiện nay diệm đại hiệp mới vào game thì định ra thay đổi triệt để một lần nữa làm người lý tưởng vĩ đại sớm cho quang đến dạ vạ quốc đi tới vậy cũng lấy thêm ta bạn tốt sao tiểu la lỵ kiên nhẫn cái này thật sự không thể vợ ta không cho phép d i ệ p phong có chút lúng túng lóe qua tiểu la lỵ hướng về giám định chạy đi người điên ngươi nói người này có thể hay không là thủ giết bảng trên cái kia ba người tiểu đội cuồng bạo chiến sĩ nếu không là đẩy lên lẹ vẹo năm đầu lĩnh b u ô n không lý do game mới mở ra một ngày nhiều thời giờ liền hôn đến tốt như vậy trang bị một cái máy móc thuật sĩ đối với bên người biến hình g i y nói h ừ n độ khả thi rất lớn báo cáo lao đại đi biến hình giờ ý người điên suy nghĩ một chút hồi đáp nhưng ta c h i n h chắc không tới hắn tư liệu người vẫn chưa tới cấp hai hắn đẳng cấp là lẹ vẹo bảy đẳng cấp kém vượt quá lẹ vẹo năm đương nhiên c h i n h chắc không tới ta nhìn hắn ai đi gọi thác bạc tả người điên vừa nói vừa cho lao đại g ử i thư tin tức d i ệ p phong trên đường thay đổi nhiều lần phương hướng bỏ ra mười mấy phút mới coi như đem theo sau lưng phèn bỏ rơi trong lòng rất thất vọng xem ra thời đại này quá phong cách cũng không được muốn làm điểm sự còn phải thất nhiều bắt nhiều chơi phản lần theo sau đó thích hợp khiêm tốn một chút đi trang i á m bị nghề h ra một nghiệp hạ định chiến sĩ thánh kỵ sĩ rời hạ toàn bộ chính là một nón xanh diệm phong cân nhắc một thoáng quyết định vì thuộc tính hy sinh hình tượng quả đoán đem mũ giáp chụp đến cùng trên càng làm năm p h o n g ngự ba nhanh nhẹn bị giáp phần tre tay cũng mang theo tiếp h theo nhất h t càng làm tiệm thuốc bán ra thuốc quá một lần cái sàng mua năm bình da tốt thuốc rất tiện nghi một bình mới hai cái miếng đồng u ố n sau khi ba mươi giây bên trong tăng lên tốc độ di động ba mươi làm l ệ n h thời gian năm phút vật này đánh bột thời điểm có thể dùng tới tốc độ nhanh có thể tăng cường né tránh tỷ lệ đương nhiên chạy trốn cũng dùng tới được nhưng phòng chừng hiện nay còn không có người nào người chơi có thể xa xỉ đến vì tiết kiệm mấy giây liền hạp dược chạy trốn phần trên mua xong dược d i ệ p phong lại chạy đến vũ khí điếm mua đem tân thủ nấu cùng ba ấm một lực công kích tiến sát trước đ ạ n n g h i mua có thể tiền đều lấy ra đi cho vay lãi suất cao mua bánh mì cùng dược liền còn lại một cái miếng đồng muốn mua cũng mua không nổi quyết định tất cả những thứ này d i ệ p phong liền chuẩn bị ra thôn xuyên qua bạch cốt chi nguyên tìm cấp bậc càng cao hơn địa đồ thăng cấp đẳng cấp bây giờ đã lẹ b e o bảy lại soạt tám cấp p h ệ thi thú đã không bao n h i ê u kinh nghiệm bổ trợ lẹ b e o bảy thăng tám cấp cần kinh nghiệm hơn tám mươi lăm phẩy không không không điểm một con p h ệ thi thú mới một trăm chút kinh nghiệm này muốn hy vọng soạt p h ệ thi thú đến soạt đến năm nào tháng nào đi d i ệ p phong rời đi vũ khí điếm đi rồi còn không vài bước bạn tốt thỉnh cầu tiếng nhắc nhở liền hướng lên gợi ý của hệ thống người chơi huyết ảnh cuồng đao thỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt có tiếp nhận hay không huyết ảnh cuồng đao sẽ không là huyết ảnh công hội người chứ nhanh như vậy liền tìm tới cửa d i ệ p phong trong lòng thầm nói điểm tiếp thu sau đó đối phương phát ra ngữ âm d i ệ p phong lựa chọn xác định trò chuyện xin hỏi là thắc bạc ta sao huyết ảnh cuồng đao âm thanh có chút trầm thấp khẳng khản nghe tới phải là một người trung niên ta là ngươi vị nào tìm ta có chuyện gì d i ệ p phong đối với ai đi tiền tố mang huyết ảnh không hào cảm trong lòng thầm mắng rời hạ bạn tốt đều b ỏ thêm ngươi hỏi ta có phải là thắc bạc t a náo tàn ba ngươi kỳ thực cũng không chuyện gì không chuyện gì ngươi tìm ta làm gì d i ệ p phong ngôn ngữ phong cách trước sau như một làm cho người ta không nói được lời nào k h ắ c k h ắ c huyết ảnh cuồng đao bị n ẹ n đến không nhẹ đ ừ n g một chút nói cái k i a cái gì ta là huyết ảnh công hội hội trưởng theo ta được biết ngày hôm qua ở man n g u cốc ngươi cùng hai cái bằng hưu giết ta công hội mấy cái huynh đệ là như vậy phải không há ngươi nói chuyện này a có ngươi là muốn báo thù ta d i ệ p phong cũng không phủ nhận rất đàn ông nhận người chơi bị giết chết hệ thống sẽ tự động đem hung thủ a i đi nhắc nhở cho tử vong người chơi coi như không thừa nhận nhân gia cũng biết huống hồ giết bảy cái tiểu nhân vật mà thôi diệp phong vẫn đúng là không để ở trong lòng lại nói diệp đại hiệp giết người sống còn chưa hết số này trả thù t h á c bạn huynh đệ nói dỡn xem ra c u ồ n g đao hội trưởng còn là một người hiểu chuyện không sẽ vô cớ tự bên diệp phong ngắt lời nói đó là tự nhiên ta thân là một h ộ i vậy ngươi có phải là hẳn là cho ta cùng ta hai vị bằng hữu một điểm thích hợp tinh thần bồi thường diệp phong đây là nổi lên ý đồ xấu các ngươi công hội người vô cớ khiêu khích trước xuất thủ t r ư ớ c công kích chúng ta chúng ta bất đắc dĩ bị động phòng vệ cái này ta là có chứng cứ hệ thống đại thần nhắc nhở qua chúng ta nói chúng ta có thể tự vệ bồi thường huyết ảnh cuồng đao có chút nổi giận nghĩ lại vừa nghĩ diệp phong còn có mời chào giá trị đẻ nén hỏa khí nói t h á o bạn huynh đệ nói như vậy thì có chút không tử tế theo ta được biết là các ngươi c ấ p giật chúng ta phát hiện hỏa diễm thảo trước ta công hội huynh đệ là vì đến đến ta không tranh luận cái này ngươi nói thẳng tìm ta có chuyện gì đi d i ệ p phong đột nhiên cảm thấy rất vô vị mình còn có một đống lớn chuyện bận rộn cái nào cùng một đại t h u c t u ở i trung niên ở này chơi miệng lưỡi này không phải nhàn đau bì sao chương ba mươi ba có bắt q u á tốt lắm ta cứ việc nói thẳng t h á c bạn huynh đệ có hứng thú hay không đến ta công hội chỉ cần ngươi chịu gia nhập phàm là công hội hoạt động bạo đến bản mặc đồ trước nghiệp bị ngươi có thể ưu tiên lựa chọn huyết ảnh cuồng đao cũng cảm thấy kế tục c á i cọ vô vị liền quyết định nói thẳng đi thẳng vào vấn đề h ả tại sao coi trọng như vậy ta d i ệ p phong hơi nghi hoặc một chút lúc này mới chơi một ngày game mà thôi thì có công hội lao đại tới cửa đệ cành ô liu chính mình lúc nào tiếng t â m lớn như vậy người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tháp bạn huynh đệ thủ giết b ả n trên cái kê ẩn giấu họ tên cuồng bạo chiến sĩ là ngươi đi người khác không biết nhưng ta nhưng có thể đoán được huyết ảnh cuồng đao là thật sự rất muốn kéo diệp phong nhập bọn ba người đang không có mục sư trị liệu tình huống giới có thể đẩy ngã lẹ vẹo năm thủ lĩnh b ộ t coi như bỏ qua một bên s o n g n g u y ệ t không nói chuyện này cùng bạo chiến sĩ thực lực nghĩ đến cũng kém không được diệp phong không nói lời nào ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt nhưng đáng tiếc huyết ảnh cuồng đao không nhìn thấy kế tục phân tích để cho diệp phong thấy được trí tuệ của chính mình lẹ vẹo năm thủ lĩnh bột mang nhu vương nếu ta đoán không lầm hẳn là chính là mang n u cốc cuối cùng bốt ba người đẩy ngã man nhu vương nghề nghiệp lại vừa vặn đều ăn khớp mà mà nên thì ở man nhu ngoại trừ ta cái kia mấy cái huynh đệ cũng chỉ có ngươi cùng thần thoại xong nguyện về thời gian cũng kém không nhiều lắm vì lẽ đó ta nói ngươi chính là thủ giết bảng trên cuồng bạo chiến sĩ vậy thì thế nào diệp phong âm thanh lạnh lên gia nhập ta công hội ta bảo đảm không đem chuyện này nói ra làm sao ngươi muốn nói liền nói lạc ta đối với ngươi công hội không có hứng thú cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân di u ầ n phân xem ngươi cái kia bảy cái hội viên liền biết rồi những người khác cũng cường không đi nơi nào cùng một đám không tố chất người cả ngày sống chung một chỗ sẽ ảnh hưởng nhân phẩm d i ệ p phong tối chịu không nổi người khác uy hiếp bắt đầu phát huy ác miệng phong cách theo bản huynh đệ ngươi đại khái không biết phá quân ngũ nguyệt cùng phi nguyệt lưu ly sự đi xin khuyên ngươi một câu kịp lúc cách bọn họ xa một chút phong hỏa liên thành đã sớm buông tha thoại chỉ cần hai người bọn họ dám vào vĩnh hằng coi như q u y n h tuần sẽ chi lực cũng phải đem hai người bọn họ giết tới xóa nít mới thôi phong hỏa liên thành nhưng là game liên minh đứng hàng thứ đệ ngũ công hội thực lực như thế nào không cần ta nói rồi chứ mắc mớ gì tới ta diệm phong ngoài miệng mắng trong lòng nhưng đang bí ẩn suy nghĩ nghe u y n tưởng rằng i nhiều cái ca của cũng chính là cái thực lực cao kẻ thù nhất thủ tới họ hãn, không bọn cứng nghĩ là r o đ ế người c à n là liên làm hàng Này minh đại biết. hai cái gì nghiệt, khiến đứng ngũ công anh n em thứ đệ gì g ta hận đến muốn dốc hết toàn sẽ chi lực truy sát. biết theo giết, Quay oan hay hận chi pháp họ không không Nghe đến muốn đến gắng biện pháp bọn họ để, này cái gì cũng không biết liền muốn theo bị đuổi giết, có hay không à? Nghe người đầu để, đuổi dốc cố lực cái có sẽ lại gì bị ý tứ trong lời nói này là không chịu vậy coi như đừng trách ta không t r ư ở n g nghĩa làm một xe trưởng huyết ảnh cuồng đao vẫn còn có chút khí độ không cùng diệp phong quay về bạo thô khẩu lão gia ngài xin cứ tự nhiên yêu sao sao thế không có chuyện gì c ú t máy a ta này đang bể bộn giết buột cái nào vừa dứt lời diệp phong liền đóng cho chuyện thành thạo đem huyết ảnh cuồng đao bạn tốt cũng xóa lại giết buột huyết ảnh cuồng đao vừa nghe liền cũng lên lập tức truyền lệnh thủ hạ thời khắc quan tâm thủ giết bảng suy nghĩ một chút lại mở ra bạn tốt lan cho phong hỏa liên thành công hội lao đại phong hỏa liên thành phát cho chuyện nhân tài như vậy không có thể để bản thân sử dụng liền dứt khoát đến một chiêu mượn đao giết người bớt việc bớt lo lại dùng ít x ư c diệp phong một đường đi vội mới ra cửa thôn trước mặt gặp được hai cái đẹp đẻ em gái cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có liền chậm lại bước chân nhìn lén đánh giá một phen trong lòng liền than thở này hai em gái chân thủy linh cùng vân mộng so với đều không kém bao nhiêu d i ệ p phong chính xem đã nghiền đột nhiên phát hiện cái kia hai em gái cũng đang quan sát chính mình trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ mình thật sự như thế x o á i xinh đẹp như vậy em gái đều bị hấp dẫn lại đi gần vài bước làm bộ lơ đãng nhìn kỹ này vừa nhìn không quan trọng lắm trên người lập tức liền như ba cựu thiên bị quay đầu r ộ i một bàn nước lạnh run r ậ y dùng mình một cái Cái kia hai em gái không phải người khác chính là cùng chính mình cùng ở một cái dưới mái hiên đường vi vi cùng hạ vũ m ạ n diệp phong chấn định tâm thần giả vờ chấn định đi tới nghĩ thầm lúc đó tiến vào game nhưng là mơ hồ hai mươi dung mạo hẳn là sẽ không bị nhận ra chứ đường vi vi đứng tại chỗ không n ú c ních vẻ mặt nghi hoặc nhìn theo diệp phong cùng chính mình s ư ợ t qua người ha ha cuối cùng cũng coi như là tránh được một kiếp diệp phong trong lòng rất vui mừng vừa định thở dài một hơi đột nhiên cảm thấy trên người nổi lên một loại cảm giác khác thường sững sờ ngay lập tức sẽ hiểu được ta sát bị trinh chắc diệp phong lâm nguy không loạn đưa tay móc ra ra tốc thuốc muốn h ạ dược chạy trốn ai muốn thuốc còn không đưa vào trong miệng liền nghe phía sau một tiếng giống to tiểu diệp tử ngươi đứng lại đó cho ta ta trời ạ ta làm sao liền như thế khổ bức c h ố n ngươi đều trốn đến trong game còn tờ mờ không gông t h à ta d i ệ p phong không làm sao được không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ xoay người trang làm ra một bộ liếc thấy kinh h ỉ dáng vẻ nếch miệng cười một tiếng nói vi vi tỷ vũ m ạ n như thế xảo a ta cũng cảm thấy rất xảo ngươi nói đúng quốc khu dòng g ã ba ngàn cái tân thủ thôn cùng vũ mạc phân ở một cái trong thôn xóm đã đủ đúng d ị không nghĩ tới ngươi cũng ở chín trăm mười chín tân thủ thôn đây thực sự là quá khéo mua vé sổ số bên trong giải nhất cũng là cái này sát xuất đi đường vi vi đi lên phía trước cười hì hì nói hừm ta g ắ á c cũng vậy d i ệ p phong bị đường vi vi cười có chút tê cả ra đầu kỳ thực đường đại tiểu thư cười là phát ra từ phế phủ có thể cùng d i ệ p phong phân đến một cái trong thôn nàng không phải bình thường hài lòng sớm biết liền không cho ngươi cho ta b i ê u ký sách sở kỳ hiệu hưởng phí hết ngươi năm cái tiền đồng đi thôi trước tiên cùng chúng ta về làng một hồi ba người chúng ta đồng thời lợi cấp ta nói ngươi thăm rất nhanh đều lẹ vào bảy vừa vặn mang ta cùng vũ mã soạt cao cấp cái Vê l a hạ vũ mạc nói đùa âm thanh như chim hoàng oanh minh đề lanh lảnh nếm hay không cần đi cái t i sách sở kỳ cần sáu cấp mới có thể học tập các ngươi không đều mới cấp ba sớm cái nào diệm phong rất hồi hộp nếu để cho dũng manh nữ biết hắn đã quên bưu ký sách sở kỳ hiệu không chắc làm sao giàn vật chính mình ngươi có phải là đã quên cho ta b i ể u ký đường vi vi cỡ nào thông minh vừa nhìn diệp phong một mặt không tự nhiên vẻ mặt lập tức đem sự tình đoàn cái đại khái kha kha vừa nay có chút bận điệu xác thực đã quên cho ngươi diệp phong ngượng ngùng n ở nụ cười lấy ra sách sở kỳ hiệu giao cho đường vi vi đường vi vi đối xử người khác đều rất đại độ chỉ có yêu thích cùng diệp phong tính toán tiếp nhận sách sở kỳ hiệu liền bắt đầu đối với diệp phong tạo hình soi mói bình phẩm này phi phong rất, tuấn à, xem ra rất uy vũ hung giáp cũng không sai mạnh ngân cấp đi giống như vậy diệp phong khổ cái mặt cha cha sách này mũ thật là tính còn lục sắc vi vi tỷ hạ vũ m ặ t vừa mới bắt đầu xem diệp phong bị đường、Vy、vi vi là một m mặt lúng túng còn cảm thấy rất thú vị đột nhiên nghe được、Vy、vi vi tỷ liền n ó n xanh đều đụng tới trong lòng chính là căng thẳng mau mau ngăn cản đường vi vi tiếp tục nói nay em gái quá thiện lương chỉ lo thương tổn được diệp phong tự tôn đường vi vi vừa nghĩ liền tỉnh táo lại cùng bị cướp lao bà người đại đàm luận n ó n xanh quả thật có chút không tử tế ở hạ vũ m ặ t trước mặt chính mình trang nhưng là tự hái tỷ tỷ chớ để cho hạ vũ mạt nhìn thấu đến thời điểm tiền là việc nhỏ mặt mũi làm mất đi chính là đại sự ngươi xem một chút ngươi này cái gì tạo hình một thân đồ ngột ngang khải giáp bị giáp bố giáp đều tới mặc trên người ngươi cầm cây trùy thủ làm gì ngươi là chiến sĩ vẫn là đạo tặc cái gì vũ khí cũng dám chơi ngươi cho rằng ngươi là đế thích đường vi vi bãi làm ra một bộ đại tỷ đầu tư thế chỉ tiếc mài sắt không nên kim giáo hấn diệp phong hạ vũ mặt ở một bên nghe có như vậy điểm nói diệp phong không làm việc đàng hoàng cảm giác nay học hỏi thường yêu sâu hận chi thiết mã có thể đường vi vi đế thích thiên ba chữ còn chưa nói hết vẻ mặt đột nhiên tối xâm lại liền dừng lại d i ệ p phong chính cúi đầu thụ giáo trong lòng hận đến nghến i răng lật lên con ngươi liếc trộm đường vi vi vừa vặn đem đường đại tiểu thư trong giây lát này vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng có chút kỳ quái hỏi ngươi là nói đế thích thiên thiên ngươi muội đường vi vi phản ứng rất kịch liệt liền từ ái tỷ tỷ hóa trang cũng không mớn a có bắt quái t r ư ơ n g ba mươi bốn g ô n g đế là hoa mạc ok khi ta không nói xong rồi d i ệ p phong nói trong lòng cũng đang không ngừng suy đoán không phải là thế ngươi đem chưa nói xong tên nói ra à còn lớn như vậy phản ứng sẽ không là trước đây ở trong game bị đế thích thiên ngược đến tìm không bắt đi vẫn là cùng đế thích thiên đàm luyến ái tổn thương cảm tình lại nói vi vi tỉ ngoại trừ đối với mình khá là ngoại lệ đối với người khác là rất ôn u lại nói như vi vi tỉ như vậy bề ngoài xuất chúng khí chất siêu nhiên c ự c phẩm đều ghét bỏ đế thích thiên có phải là mắt chó đuôi ngủ kỳ thực bắt quái cũng không phải nữ nhân đặc biệt độc quyền nam nhân có lúc so với nữ nhân càng bắt quái tỉ như lúc này diệp phong đi thôi về thôn lại nói đường vi vi nói xong cũng không để ý tới tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hạ vũ mặt cùng diệp phong tự mình tự xoay người đi rồi hai người không thể làm gì khác hơn là xoay người đổi tới diệp phong vi vi tỉ đây là làm sao hạ vũ mặt mật ngữ diệp phong hỏi cái này ta cũng không rõ ràng p h ỏ n g chừng có bắt quái diệp phong bình t ĩ n h đáp ngược lại mật ngữ trạng thái đường vi vi cũng không nghe thấy bắt quái nam nhân cũng yêu thích bắt quái hạ vũ mặt biểu thị rất kinh ngạc đại khái là cho rằng bắt quái cái từ này không nên từ nam nhân trong miệng nói ra liền nói hãn vệ nữ nhân bắt quái độc quyền ta là không tìm được thích hợp hình dung tử diệp phong có chút xấu hổ cùng một nữ nhân đàm luận bắc quái xác thực rất cái kia cái gì một hồi tiến vào làng đường vi vi khí vẫn là không quá thuận liền đem hiện thực cái kia một bộ dập khuôn đến trong game đến dùng điên cùng mua sắm đến phát tiết nội tâm phiền m u ộ n cái gì cấp thấp phép thuật nước suối cấp thấp thuấn về phép thuật thuốc cấp thấp sinh mệnh thuấn về thuốc mua một đồng lớn không đủ tiền muốn nhúng tay vào diệp phong lớn diệp phong thấy đại tỷ đầu chính đang nổi nóng không dám không cho ngoan ngoán bỏ tiền thỏa mãn đường vi vi mua sắm lớn đồ vật mua xong diệp phong g a m dòng dõi co lại hai mươi nhớ tới số tiền này đều là chính mình lay sương vụn từng cái từng cái khu đi ra diệp phong liền rất muốn khóc cực khổ rồi hơn nửa ngày chính mình cũng không làm sao cam lòng hoa đảo mắt liền không còn hơn một trăm cái này còn thuộc về có mượn không còn vi vi tỷ đưa tay đòi tiền chính mình còn phải trang làm ra một bộ cực kỳ vinh hạnh dáng vẻ đàng hoằng dâng khổ bơ ca xoay chuyển hơn nửa ngày không tốn chính mình vài đồng tiền liền mua một ba lô đồ vật thêm vào diệp phong bạn học biểu hiện rất tốt đường vi vi khi cuối cùng cũng coi như thuận không ít nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười nói có còn hay không pháp sư dùng đồ vật cái này thật không có chỉ có mục sư diệp phong ăn ngay nói thật mục sư lấy ra、vì、vi vi tỷ quá đáng a ngươi tại sao có thể vượt nghề nghiệp muốn trang bị diệp phong cúng lên ngươi coi như là chị ruột ta cũng không thể đem ta bán lấy tiền đồ vật một mạch toàn phủi đi đi thôi mặt mặt là mục sư vừa v ẫ n có thể dùng đường vi vi chỉ chỉ hạ vũ mặt nói ta vốn là dự định cho vũ mạt diệp phong nghe đường vi vi vừa nói như thế biết trang bị là không gánh nổi đơn giản làm cái thuận nước r ò n g thuyền lại nói hạ vũ mặt còn vì hắn đi xem q u a lệ mặc dù là bởi vì chịu che đậy nhưng chủ quan là vẫn là vì diệp phong diệp phong đối với này rất cảm kích thêm vào hạ vũ mặt dài đến có thể nhân ái trang bị cho liền cho đi trò chơi này lại không phải mở một ngày liền q u a n phục rồi sau đó có rất nhiều cơ hội hay là thôi đi ta liền không muốn hạ vũ mặt nghe được mặt có chút nóng lên từ chối nói cầm đi coi như là lễ ra mắt d i ệ p phong nói liền đem mục sư pháp trượng cùng xua tan thuật nhét vào hạ vũ mặt trong tay vậy ta ra tiền mua đi vi vi tỷ ngươi không phải nói ngươi chơi rất lâu game sao đối với giá hàng hẳn là rất quen thuộc đi ngươi nói cái giới đi hạ vũ mặt suy nghĩ một chút không tốt chối tử quyết định ra tiền mua lại như vậy cho ũ n dù hai mươi đi d i ệ p phong chờ chút tiếng ngươi nói cho ta tài khoản ta cho người chuyển khoản hạ vũ mặt lòng thông cảm tràn lan hào phong nói vậy cũng tốt d i ệ p phong gật gù nhân gia cố ý phải trả tiền diệm phong cũng không tốt nói cái gì nữa kiên quyết không muốn chính là vô sự lấy lỏng dù sao mới quen cảm tình còn chưa tới mấy vạn khối đồ vật tùy tiện đưa phần trên xua tan thuật cùng mục sư pháp trượng cũng là muốn lẹ vẹo năm mới có thể sử dụng hạ vũ m ặ t đẳng cấp bây giờ không đủ liền thu vào trong bao ba người thương lượng một chút cuối cùng đường vi vi tiểu vung tay lên đánh nhị quyết định tìm cái lẹ vẹo mười địa đồ xoa quái thỏa thuận xong xuôi ba người cùng đi ra làng dọc theo diệp phong ký ức con đường chuẩn bị trước tiên lướt qua bạch cốt chi nguyên phòng chừng đi xuyên qua sau khi hẳn là chính là cao cấp quái phân bố khu ba người vừa đi vừa tán gấu Thường ở i Diệp đầu p không nói tốt tư lắm ý c về về thoại thoại xuyên qua lại, dĩ nhiên là quen thuộc hơn nữa diệp đại hiệp ra mặt vốn là hậu cùng giấy giai tự nói nói liền dơ dáng dạng hình rồi xưng hô cũng từ vũ mạt thăng cấp thành mặt mạng hai người không mở mật ngữ đường vi vi ở một bên nghe được trận tròn mắt trong lòng đột nhiên buốc lên cái in ghi tác hợp tác hợp hai người bọn họ này vừa nghĩ không quan trọng lắm đường vi vi nhất thời cảm giác mình trách nhiệm trọng đại có câu nói trường huynh như cha c h ỉ cả vậy thì khẳng định vì là mẫu diệp phong từ nhỏ không cha không nương làm nửa cái mẫu thân đối với diệp phong đứa nhỏ này hôn nhân đại sự chính mình bụng làm dạ chịu liên đ ư ờ n g đại tiểu thư phiền muộn tình quét đi sạch xanh xanh bắt đầu cân nhắc hai người phu thế tương càng xem càng cảm thấy hai người là trai tại gái sắc trời đất tạo nên một đôi này nếu như không thể sẽ thành thân thuộc quả thực đạo trời không tha đường vi vi tính cách ngay thẳng thuộc về cảm t á c cảm vi dũng cảm nữ tử lập tức cho hạ vũ m ặ t mật n g ư nói mặt mạt ngươi cảm thấy diệp phong người này thế nào hạ vũ m ặ t chính đang cái kia nghe diệp phong triển vọng tương lai đại đàm luận game tư tưởng nghe đường vi vi bất thình lình vừa hỏi nhất thời không chuẩn bị tâm lý suy nghĩ một chút có chút thương cảm nói thật đáng thương đường vi vi đối với này rất không nói gì không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào vùi đầu chạy đi đi rồi hơn một giờ rốt cục xuyên qua bạch cốt chi nguyên lại dọc theo một tòa cầu đá vượt qua một cái ô thủy hạ mới tìm được một mảnh lý tưởng luyện cấp địa đồ hệ thống người phát hiện mông đế lạc hoang mạc danh vọng mười mông đế lạc hoang mạc đường vi vi nghe được gợi ý của hệ thống trên mặt có chút kinh hỷ làm sao d i ệ p phong nhìn khắp b ố n phía lúc này không có lên p h ò n g sa mạc tầm nhìn vẫn t i n h cao ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều có màu vàng sỏi tình cờ có chút lục sắc đơn giản là mấy viên tương tự với cây tiên nhân cầu cây thạch trúc mục sa mạc thực vật phong cảnh chỉ có thể nói là hoàng vù thực sự không lên đẹp đẽ không biết đường vi vi hả hỷ chi có ta ở vĩnh hằng quan vong xem qua một ít mông đế l ạ hoang mạc tư liệu có người nói mông đế lạp trước tiên làm ò n tỏ gì tư đại lục một cái đại pháp sư ở phép thuật nghiên cứu trên trình độ rất cao ngay khi mông đế lạp sắp sửa lên cấp đại ma đạo sư thời điểm cuộc chiến của thần ma lần thứ hai bạo phát mông đế lạp ở trong chiến tranh bất hạnh bị pháp sư vong linh mâu đức lì nổ h ụ thể mâu đức lì nổ đối với mông đế lạp sử dụng phép thuật vong linh linh hồn cầm cố ý đồ khống chế mông đế lạp thân thể mông đế lạp không cam lòng chịu đ ụ tiêu hao hết ma lực truyền tống về chính mình nghiên cứu phép thuật địa phương cũng ở thời khắc sống còn đem linh hồn phân giải phát động phòng nghiên cứu cầm cố chất c h u y ề n thu tiết mông đế là phòng nghiên cứu liền ở mảnh này mọi người vì là kỷ niệm nàng lấy nàng tên mệnh danh trong sa mạc tìm tới mông đế là phép thuật phòng nghiên cứu liền có thể được mông đế là phép thuật bảo tàng hạ vũ mạt dành chức vì là d i ệ p phong giải thích nghi hoặc mặt mặt n g ư ờ i cũng xem qua những tài liệu này đường vi vi rất vui vẻ cảm thấy có loại tìm tới cảm giác c h i kỷ lôi kéo hạ vũ mạt tay hưng phấn trực nhảy nhót d i ệ p phong nhìn tình cảnh này đột nhiên có chút hoảng hốt cảm thấy thời khắc này đường vi vi mới thật sự là đường vi vi chương ba mươi lăm hạ vũ mạt xuyên dây trị liệu tiểu diệp tử phía trước mở đường mông đế lạp hoang mạc có một loại ẩn n ú t ở cắt vàng dưới hỏa diễm tích là lẹ m è o mười ba á tinh anh quái vật hỏa diễm công kích rất mạnh ngươi cẩn thận một chút có thể tuyệt đối đừng bị cắn chết đường vi vi bính một lúc ngừng lại chuẩn bị làm chính sự á tinh anh ta nhớ tới trò chơi này bên trong quái vật cấp bậc phân loại không có á tinh anh này nói chuyện chứ d i ệ p phong nghi ngờ hỏi n g ư ơ i cái nữ bị hệ thống đưa ra tư liệu đều rất không rõ ràng cần người chơi chính mình đi tìm tòi cái gì đều cùng ngươi nói ngươi chơi lên còn có cái gì vui vị đường vi vi tức giận vậy ngươi là làm sao biết tự mình tìm tòi quan internet có chút tư liệu ta t ỉ n h cờ tra được không phải nói muốn tự mình tìm tòi sao quan internet làm sao sẽ công bố ra d i ệ p phong rất khó hiểu cái này đại khái là bờ u g l đi đường vv i i không nói gì d ơ lên chân dài đạp hướng về diệp phong cả giận nói từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề x o n g chưa mau mau xoạt q u á i đi d i ệ p phong cái mông co r ụ t lại rất dễ dàng né tránh tay phải giấu ở trước ngực lộ ra cái đầu ngón tay chỉ chỉ hạ vũ mạc đường v i vừa i v nhìn liền rõ ràng quay đầu hướng hạ vũ mạc cười nói mặt mạc chớ để ia ta cùng d i ệ p phong từ nhỏ nháo quay lên rồi nhìn ra các ngươi cảm tình rất tốt đẹp hạ vũ mạc cười nói khá lắm thí d i ệ p phong trong lòng thầm mắng nhấc theo kiếm tiến vào sa mạc hoang mạc ban ngày nhiệt độ rất cao chân đạp ở hạt cắt trên có loại thiêu nhiệt cảm giác hơn nữa mông đế lạp hoang mạc hạt cắt thuộc về lưu sa chất sa mạc hạt cắt rất dày đạp ở bên trên một cước một cái vết chân đối với người chơi tốc độ di động có nhất định mặt trái suy yếu hiệu quả cũng may cũng là suy yếu một m ư ơ khoảng trừng ảnh hưởng không phải rất lớn đi vào trong mấy trăm mã p hạ í a t r vũ mạt cục bị thực nhân chi chu thuộc tính giật mình trước hai người đánh cấp bốn quái tài ba trăm linh huyết không tới cũng đã rất vất vả nếu không là đường vi vi thao tác được phòng chừng đều không cách nào soạn cấp ba mang mưu quái thuộc về huyết hậu phòng cao quái vật phía trước có quá ghi chú rõ này không thể xem như là bờ ug ba hẳn là có thể d i ệ p phong nói móc ra n g ắ n ổ, mặc lên cung tên v è o một mũi tên bắn về phía thực nhân chi chu đường vi vi theo sát xoa nhẹ một cái băng đạn ném ra ngoài mười lăm sáu công kích như thế thấp tiểu diệp tử tỉ tỉ xem như là phế bỏ phải xem ngươi rồi đi thôi thiếu niên giết chết này c o n buồn nôn thực nhân chi chu đường vi vi cười đùa nói diệm phong không nói lời nào mắt thấy thực nhân chi chu hướng chính mình bỏ tới lập tức vũ khí cắt nâng kiếm sông lên trên ngăn trở thực nhân chi chu phía sau hai cái bố giáp nghề nghiệp đ ẳ n g cấp mới cấp ba hơn một trăm sáu mươi điểm lượng máu nếu như bị lẹ vẹo một ư ơ i ba thực nhân chi chu mỏ trên một thoáng phòng chừng lập tức liền đến nằm thi diệp phong b a y về thực nhân chi chu xấu xí、si、đầu lên tay chính là chiến sĩ hệ bảng hiệu kỹ năng anh dũng đà kích ba mươi mốt trọng t r ạ n g bốn mươi bốn cùn g bạo trọng kích năm mươi tám vòng quanh thực nhân chi chu đâu một vòng một luân sở kỷ tấn công thả s o n g thực nhân chi chu bảy trăm điểm hết điều lập tức giảm xuống hai mươi d i ệ p phong lợi hại như vậy hạ vũ mạt nhìn khoác màu đỏ rực phi phong nắm t r u y thủ nhấp theo trường kiếm động tác tiêu sái như thường né tránh thực nhân chi chu công kích diệp phong không nhịn được có chút ngạc nhiên nghi ngờ hắn vốn là rất thông minh mặc kệ món đồ gì vừa học liền biết một hồi liền thông d i ệ p phong biểu hiện tốt đường vi vi cũng cảm giác mình thân là t ỷ t ỷ cùng có vinh yên nhất thời nhịn không được nói rồi lời thành thật hạ vũ mạt gật gật đầu nói nếu không chúng ta, cũng đánh mấy lần, bằng không làm chúng ta theo tới kiếm kinh nghiệm tự đường vi vi biểu thị tán thành kế tục vứt băng đạn công kích tuy giang thấp nhưng dù gì cũng thuộc về hệ băng kỹ năng đánh vào thực nhân chi chu trên người bao nhiêu mang điểm giảm tốc độ hiệu quả cứ việc này hiệu quả bởi vì đẳng cấp kém nhau quá nhiều cơ bản bị thực nhân chi chu không nhìn nhưng cũng có chút ít còn hơn không hạ vũ m ặ t khá là bi kịch tiền kỳ mục sư nghề nghiệp ngoại trừ một cái cấp thấp thuật trị liệu liền còn lại một cái lực công kích nhược đến bạo trừng phạt kỹ năng đánh vào thực nhân chi chu trên người tất cả đều là một cưỡng chế chung huyết tình cờ vận may đến rồi ra cái phép thuật bạo kích thương tổn cũng mới hai điểm này nếu để cho bản thân nàng đánh thực nhân chi chu bắt nơi đó bất động vì lẽ đó diệp đại hiệp lúc này hết sức phấn khởi nhảy nhót tưng bừng rết phấn khởi không nớt ai ngờ không cẩn thận phấn khởi quá đầu bị thực nhân chi chu chờ đến cơ hội mạnh mẽ cắn một cái diệp phong trên đầu lập tức b ư ớ c lên một cái năm mươi chín thương tổn con số diệp phong sợ hết hồn vừa định sau khiêu chợt thấy trên người ấm áp một vệ màu trắng thánh quang lạc ở trên người bốn mươi tám hạ vũ mặt thuật trị liệu trong d â y lát đó phát động thời gian bấm vừa đúng xuyên dây trị liệu diệp phong âm thầm cả kinh hạ vũ mặt đối với trị liệu thời cơ không khỏi thẻ cũng quá đúng điểm đi lẽ nào nàng cũng là trung quốc game liên minh trên bảng xếp hạng cao thủ tiểu diệp tử bị chấn động chứ đường vi vi vừa nhìn diệp phong một mặt ngạc nhiên vẻ mặt ngay lập tức sẽ đoán được diệp phong đang suy nghĩ gì lại nói đường đại tiểu thư lúc trước cũng bị vũ m ạ t em gái kinh t ừ n g tới mặt mặt cũng là lần thứ nhất chơi game thiên tài mục sư lợi hại không hừm xác thực rất lợi hại diệm phong lập tức vừa nghĩ lại nói mặt mặt chuyên tâm trị liệu ta ta không né cùng thực nhân chi chu tử khái bên người có một thiên tài n g ư c to không cần bạch không cần thiểm đến tránh đi lãng phí thời gian hiện tại không phải là mình luyện kỹ thuật thời điểm trước mắt quan trọng nhất chính là giúp đường vi vi hạ vũ m ạ t đem đ ẳ n g cấp thăng lên đi đ ẳ n g cấp cao đối với quái vật thương tổn tự nhiên cũng có thể nhắc lên đến bằng không đều là chính mình một người làm cu ly hai cái m ị nữ ngồi mát ăn b ắ t vàng chính mình tốc độ lên cấp nhất định phải mức độ lớn hạ thấp ta vẫn luôn nhìn máu của ngươi điều ngươi yên tâm đánh là tốt rồi hạ vũ m ạ t hồi đáp d i ệ p phong nghe vậy đứng lại thân hình bắt đầu vung kiếm cùng thực nhân chi chu t ử khái cứ như vậy giết quái hiệu xuất quả nhiên tăng cao không ít hai phút không tới thực nhân chi chu liền bị d i ệ p phong đâm thủng cái bụng hất tung ở mặt đất không tuân gia trang bị tiền đồng ngược lại có bốn cái quái vật đẳng cấp cao tuân gia tiền tài đối lập liền nhiều một chút kinh nghiệm cũng không ít tổ đội hình thức dưới có một m ư ơ kinh nghiệm bổ trợ giết một con thực nhân chi chu diệp phong có thể phân đến 170 chút kinh nghiệm bởi vì đẳng cấp kém lớn đường vi vi cùng hạ vũ mạt phân cũng rất nhiều mỗi người có 90 điểm sau đó ba người bắt đầu làm từng bước soát khoái diệp phong vừa đánh vừa tính toán hạ vũ mạt trị liệu khoảng cách thời gian cấp thấp thuật trị liệu một lần có thể trị liệu mục tiêu 45-65 bị thương hại làm lệnh thời gian là năm giây thực nhân chi chu tốc độ công kích không tính nhanh đại khái mỗi ba giây công kích một lần thương tổn ở 50-60 điểm nếu như ra bạo kích diệp phong sẽ ở sau đó mười giây thời gian trong né tránh thực nhân chi chu công kích để cho hạ vũ mạt kéo về hp của chính mình hơn nữa hạ vũ mạt đối với trị liệu thời gian nắm lạ kỳ chính xác liên tục quét hơn một giờ chưa từng xuất hiện một lần h i ể m tình diệp phong tuy rằng bị thực nhân chi chu kỹ năng nọc độc công kích phun chúng mấy lần thế nhưng có cấp thấp thuấn về thuốc kề bên người đối với này ba mươi giây bên trong tổn thất một trăm năm mươi chút máu chi chu độc không nhìn thẳng cũng không biết có phải là trước diệp phong đem vận may đều dùng hết giết hơn năm mươi con chi chu chỉ bạo đến hai cái lẹ vẹo mười bạch b ả n trang tiền tài bạo xuất còn có thể có tới một trăm bốn mươi cái tiền đồng bất quá diệp phong cũng không để ý có thể cùng mỹ nữ đồng thời lợi ư cấp bạo suất thấp điểm n à y trong lòng cũng thoải mái thoáng tiết mới chính là mục sư pháp bảo màu trắng đem hạ vũ m ặ t hai chân c h e cái chặt chẽ cặp kia cực phẩm đùi đẹp diệp phong là muốn nhìn cũng không nhìn thấy các ngươi còn kém bao nhiêu kinh nghiệm có thể lên tới cấp bốn diệp phong đem trước mắt thực nhân chi chu đánh gục đem tiền đồng nhặt lên đến quay đầu hỏi đường vi vi còn kém mười lăm h ừ m lại soạt nửa giờ thì có thể thăng lên đi tới diệp phong mới vừa nói xong bên hai đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác âm thanh diệp phong theo âm thanh khởi nguồn nhìn tới chỉ thấy cách mình tám mã địa phương xa Một đạo bán mã đạo khoan bán chương ắ t vàng mang c í n trên h ba mươi sáu hỏa d i ễ m tích đường vi vi、so、băng, băng đạn thuật tốc độ rất nhanh hơn nữa nàng đối với hỏa d i ễ m tích tốc độ di động di động trong nháy mắt khoảng cách phán đoán không kém chút nào tỏa ra từng tia ý lạnh băng đạn bất thiên bất ỉ vừa v ậ n nện ở bước lên cắt vàng mang tới h ỏ a d i ễ m tích chịu đến công kích sau từ cắt vàng dưới vọt ra hai mã trường thân thể bỗng nhiên một cái biến hướng kéo một cái trải rộng vẫy màu đỏ đuôi dài nhằm phía đường vi vi d i ệ p phong mau mau lắc mình cản lại chân còn chưa xuống bay đầu một chiêu kiếm bủ và o hỏa diễm tích trên đầu 15. h ỏ a diễm tích bị đau phát sinh một tiếng gầm nhẹ đầu một thấp đỉnh đầu phịt một tiếng đem mới vừa diệm phong va bay ra ngoài diệm phong thú không kịp để phong bị đánh bay bốn mã có thựa trên người bước lên một cái bảy mươi b ố điểm thương t cao còn nào? tới 74 thương tổn, thôi, thế thì thế người kinh hại không thôi, thế thì còn đánh như để d i ệ p phong đang trang bị mang như vương c h i giáp cùng nộ diễm phi phong sau đó hp đã đạt đến ba trăm m ư ơ i bốn điểm ở hiện giai đoạn phòng chừng không có mấy cái người chơi có thể cao hơn hắn nhưng ba trăm m ư ơ i bốn điểm lượng máu đối với h ỏ a diễm tích khủng bố lực công kích căn bản không đáng chú ý d i ệ p phong sử dụng kiếm đầy một cái ổn định lảo đ ả o thân hình vội vàng một cái c h i n h chắc ném đến h ỏ a diễm tích trên người h ỏ a diễm tích gá tinh anh quái vật đẳng cấp m ư ơ i ba hp hai nghìn ba t r n h hai nghìn ba t r n h kỹ năng hỏa diễm đạn cự vi đánh quét được thuộc tính số liệu d i ệ p phong lại nâng kiếm sông lên trên hiện đang muốn chạy đã không thể hỏa diễm tích tốc độ quá nhanh mà ba người bọn họ đều là chân ngắn nghề nghiệp chạy không cần nhiều xa phải bị đuổi theo d i ệ p phong phòng ngự còn miễn cưỡng không có trở ngại chí ít có thể chịu cái bốn năm lần công kích còn đường vi vi hạ vũ mặt nếu như bị đuổi theo chắc là phải bị hỏa diễm tích một cái một cái miễn cưỡng cắn chết v ọ t tới hỏa diễm tích trước mặt diệm phong sai bộ vọt đến bên trái đem a n g mưu chùy cắt đến tay phải cao, cao vung lên đột nhiên một cái dưới chát m a n mưu trùy lưỡi đao sắc bén đâm vào hỏa diễm tích che kín v ả y lưng trên lóe ra vài điểm đ ố n g lửa mang ra một cái m ộ ư ơ i bốn điểm thương tổn hỏa diễm tích v ả y giáp quá dày m a n mưu trùy căn bản là không phá ra được phòng ngự d i ệ p phong công kích ra tay mã cái trước nhảy lên lướt qua hỏa diễm tích nhảy đến phía bên phải hỏa diễm tích điều xoay người nỗ lực công kích vừa vặn b ù a hụt d i ệ p phong trong lòng không ngừng tiêu khổ trước đối phó lên chín cấp bạch cốt khô lâu tinh anh thành thạo điêu luyện đều không làm sao đem hết toàn lực nguyên tưởng rằng hỏa diễm tích so với bạch cốt khô lâu tinh anh tr thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào thật đánh tới đến mới biết hỏa d i ễ m tích bất luận tốc độ công kích phòng ngự đều vượt xa bạch quất khô lâu căn bản là không cùng đẳng cấp mặc kệ liều mạng nhiều nhất bỏ xuống chạy thi diệm phong cắn răng một cái mở ra vẫn vô dụng trạng thái kỹ năng mang ngưu chi lực toàn thân sáng lên ánh sáng đỏ n g ỏ m lóe lên đi vào trong cơ thể lực công kích nhất thời tăng vọt 30%. sau đó lại chút xuống một bình da tốc thuốc đem tốc độ di động cũng đ ề tới trước kia tốc độ bởi vì được sa mạc địa chất ảnh hưởng hạ thấp một chút diệm phong né tránh lên có chút vất vả thân thể xoay một cái Vòng tới i hỏa d đâm đâm, Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đường vi vi băng đạn cũng bắn lại đây bất thiên bất ỷ vừa vặn đập vào hỏa diễm tích chưa khép kín trong miệng bạo kích một mươi a đường vi vi đối với sự tổn thương này rất kinh ngạc xem ra hỏa diễm tích miệng rộng là nhược điểm của nó vị trí thêm vào băng xương phép thuật khắc chế thuộc tính lửa quái vật đánh ra m ộ ư ơ i điểm bạo kích thương tổn liền rất tốt giải thích nghĩ rõ ràng then chốt đường vi vi lại phát băng đạn đánh vào hỏa diễm tích trên người đánh ra thương tổn quả nhiên đều là một cưỡng chế chút huyết hạ vũ m ặ t cũng dùng trừng phạt thử mấy lần hiệu quả cùng đường vi vi giống nhau như lúc đơn giản ngừng công kích tiết kiệm phép thuật trị chuyên tâm cho d i ệ p phong soạt trị liệu diệm phong xê dịch né tránh đánh một phút dần dần thăm dò hỏa diễm tích công kích động tác võ thuật né tránh lên đã không giống lúc mới bắt đầu mang ngưu chi lực hiệu quả còn sót lại không tới hai phút đến thừa dịp hiệu quả còn đang tăng nhanh phát ra không phải vậy chờ mang ngưu chi lực tăng thêm hiệu quả biến mất cái kia ngày thật tốt nhưng là đến cùng nhất định phải mau chóng giết chết hỏa d i ễ m tích kéo càng lâu không biết độ nguy hiểm liền càng cao dù sao người chơi kéo dài duy trì độ cao tập trung sự chú ý là rất nhọc lòng thần mặc dù là mạnh như diệp phong cũng không cảm đảm bảo đảm thời gian dài sẽ không ra chỗ sơ xuất vì vi tỷ d i ệ p phong né tránh là không cao làm a hỏa diêm tích công kích đều đánh không tới hắn hỏa diễm đạn đều bị hắn mít bốn lần hạ vũ m ặ t không kiềm chế nổi khiếp sợ trong lòng không nhịn được hỏi cùng tự thân né tránh có chút quan hệ nhưng quan hệ không lớn tiểu diệp tử mặc dù có thể liên tiếp trốn đi hỏa diễm tích công kích then chốt ở chỗ hắn tự thân phản ứng ý thức cùng đối với cơ sở động tác rất quen vận dụng đường vi vi vừa công kích hỏa diễm tích vừa hồi đáp chỉ là nhìn về phía diệp phong ánh mắt dần dần có chút mê ly phương tâm nơi sâu xa cái tia trôn giấu đã lâu c á i bóng dường như muốn tránh ra cùng trước mắt chăm chú với chiến đấu chiến sĩ trùng hợp thời gian từng giây từng phút trôi đi mang u chi lực biến mất thời điểm hỏa diễm tích lượng máu rốt cục rơi xuống đến năm trăm điểm diệp phong cố lên hạ vũ mạt nhìn thấy diệp phong đánh ra công kích thương tổn lại hạ không trở về được hai mươi điểm có chút nóng n ả y âm thanh cấp thiết cho diệp phong khuyến khích không phải không thừa nhận đối với một đoàn đội tới nói thực phẩm mỹ nữ tồn tại thì tương đương với một cái giờ uff tăng thêm hiệu quả sư hạ vũ mạt đơn giản một câu nói như một trăm cường hiệu thuốc đánh vào diệp phong thân thể diệp phong trong đầu lóe qua cặp kia thon dài êm dịu đùi đẹp cả người trở nên cùng đánh thuốc kích thích tự hùng hồ cực kỳ anh dũng đà kích trọng trảm c ù n bạo trọng kích 23%, 20%, 18%, 10%, 18%, 5%. Hỏa diệp ễ m máu một chút bị ma đến điểm tích chút hạn. lượng đến giới bị i d phong cẩn thận một chút, tích thận hồng Đường một huyết. hỏa diễm tích hồng huyết. Đường xem vi vi lúc a tích trở nên thông huyết lượng máu điều, mở miệng nhắc nhở. Lần thứ nhất đường hoàng gia diệp phong tên nhắc nhở, hoàng Phong Phong mở nên lượng miệng lần đường ráng kêu gia máu điều, đầy l đủ. Diệp Diệp này trong mắt chỉ có á tinh anh hỏa diễm tích căn bản không để ý đường vi vi nói cái gì một cái ép sát mặt đất lăn lộn né tránh hỏa diễm tích công kích thuận thế lăn tới hỏa diễm tích dưới thân g ơ lên m a n ngữ truy đ ố i ệ m phong nghe được bên thai lanh lảnh gợi ý của hệ thống âm mừng rỡ trong lòng lật lên thân vừa định thoát ly hỏa diễm tích phạm vi công kích không ngờ bất ngờ xảy ra chuyện hỏa diễm tích hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt giấy lên hai đoá hỏa diễm sắp bén móng đuốt đột nhiên một trận che kín sức mang dâu đuôi giải s o á t một thoáng quét về phía diệm phong diệm phong mới vừa đứng dậy còn đến không kịp làm ra động tác liền cảm thấy, thấy hoa mắt ngực hơi ngưng lại dầm một tiếng vang t r ầ m liền bị quét bay ra ngoài hệ thống hỏa d i ễ m tích phát động kỹ năng cự vi đánh quét đối với người tạo thành thương tổn ba trăm hai mươi điểm d i ệ p phong đang ở giữa không trung nghe gợi ý của hệ thống trong lòng ủ rũ cực kỳ muốn c ú máy mất đi hết cả niềm tin thời gian chợt thấy thân thể ấm áp hệ thống người chơi hạ vũ mặt đối với người triển khai cấp thấp thuật trị liệu người hồi phục năm mươi điểm sinh mệnh d i ệ p phong còn chưa kịp vui mừng thân thể liền tầng tầng té xuống đất cũng may là xa địa rơi xuống thương tổn kiểm định rất thấp chỉ rơi mất tám chút máu diệm phong bỏ dậy quay đầu liền chạy chạy trốn bên trong nhìn lướt qua còn còn lại ba mươi sáu điểm lượng máu điều trong lòng kích động không tên vũ mạc em gái ngươi quả thực chính là thần m ụ này chị liệu thả nếu như chấm không một giây kaka ta liền c ú p máy nghĩ lại nghĩ đến mang lưu truy ba mươi giây một trăm hai mươi điểm xuất huyết thương tổn d i ệ p phong hoàn toàn yên tâm hỏa diễm tích sinh mệnh còn còn lại không tới một trăm điểm mặc dù chính mình không công kích c h ả y máu cũng lưu chết rồi hỏa diễm tích cự vĩ đánh quét đầy đủ đem diệm phong quét bay tám mã nhiều diệm phong vừa vạn nhân cơ hội kéo dài khoảng cách thoát thân hỏa diễm tích tốc độ tuy rằng còn nhanh hơn diệm phong một ít nhưng ba mươi giây thời gian nghĩ đuổi theo kịp tám mã khoảng cách h i ệ n nhiên là không thể m ộ ư ơ i giây tám giây d i ệ p phong vừa chạy vừa kế tính toán thời gian chạy một l ạ i đột nhiên dừng bước lại xoay người ba hai một ngã d i ệ p phong vừa r ứ t lời hỏa diệm tích liền phát sinh một tiếng ai hống tứ chi một khúc vai ngã vào cắt vắng trên hệ thống người giết chết lẹ vẹo m ộ ư ơ i ba á tinh anh quái hỏa d i ệ m tích thu được kinh nghiệm bốn trăm năm mươi sáu chín giờ d i ệ p phong nhìn xuống kinh nghiệm tảo kinh nghiệm đã tăng lên trên đến lẹ vẹo bảy năm mươi bảy vẫn là rét cao cấp quái thăng cấp nhà chính là độ nguy hiểm cao điểm vừa nay nếu không là hạ vũ mạt đúng lúc trị liệu lúc này ngã xuống liền không phải hòa d i ễ m tích diệp phong ngẫm lại liền sợ không thôi đẳng cấp càng cao yêu cầu kinh nghiệm liền càng nhiều này nếu như c ú máy chính mình này nửa ngày coi như là lời không lúc này đường vi vi cùng hạ vũ mạt cũng thở hồng hộc chạy tới diệp phong ngươi không sao chứ hạ vũ mạt hỏi mau nhìn xem á tinh anh quái xảy ra điều gì trang bị đường vi vi thúc giục diệp phong nghe hai cái lời của mỹ nữ trong lúc nhất thời cảm khái và phần suýt chút nữa liền lệ rơi lầy mặt ngươi vẫn là ta t h sao ở chung hơn hai mươi năm vi vi tỷ còn không bằng mới quen một ngày vũ m ặ t em gái quan tâm chính mình làm sao chịu nổi cái nào d i ệ p phong hướng hạ vũ m ặ t mỉm cười gật g ủ đi tới m ỏ thi thể tiền tài bạo không ít đến một tháng có tới bảy mươi ba cái tiền đồng ngoại trừ giết man ngư vương liền c h ú c lần này bạo nhiều nhất đem tiền tài thu được trong bao lại t ừ hỏa diễm tích thi thể phía dưới nhảy ra một cái mục sư pháp bảo lại cẩn thận tìm kiếm một lần rốt cục xác định trang bị liền tuân gia này một cái d i ệ p phong đứng lên đối với hạ vũ mạc nói mặt mạt vật khí không tệ là người trang bị nói đem thuộc tính chia sẻ cho hai người thánh khiết mục sư pháp bảo b ộ giáp phẩm chất thanh đồng chưa giám định chương ba mươi tám thiên long bắt bộ chúng chi giả lâu l a d i ệ p phong tâm đột nhiên đau xót trong ký ức thật giống ngoại trừ nhân vì chính mình nhập ngũ t ổ n g quân đường vi vi vì thế khổ sở rơi lệ liền cũng lại không thấy nàng khóc quá d i ệ p phong quá rõ đường vi vi tính cách nếu như không phải đau đến tan nát c õ i lỏng nàng căn bản sẽ không khóc như thế lạng yên không một tiếng động đế thích thiên d i ệ p phong nắm m a n n h ư u t r ù y tay trái nắm cốt chỉ rung động đùng đùng hắn p ẫ n nộ rồi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dấy lên một đoàn hừng hực lựa giận thiếu hướng về phía vong du người số một đế thích thiên hắn biết có thể làm cho đường vi vi vì đó rơi lệ ngoại trừ trí thân cũng chỉ có yêu nhất đế thích thiên vô cùng có khả năng thuộc về người sau hơn nữa là một cái cảm tình người phản bội vi vi tỉ ngươi hạ vũ mặt cũng cảm giác được đường vi vi k h ắ c thường quay đầu lại ngạc nhiên nhìn đường vi vi không nên hỏi được không ta không có chuyện gì thật sự không có chuyện gì đường vi vi l a u đi nước mắt trên mặt vung lên khỏe miệng cố gắng miệng cười mặc cho ai cũng có thể nhìn ra đường vi vi cười đến có bao nhiêu miệng c ư n g nhiều cay đắng d i ệ p phong ánh mắt ở một sát na biến trở nên phức tạp có thương tiếc có chịu mến cũng có khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy run dày lạnh l é o d i ệ p phong sâu sắc liếc mắt nhìn đường vi vi chỉ là gật ngủ không nói nữa xoay người cầm ngược man ngữ truy mạnh mẽ đánh về phía sa mạc hoàng n g h hồ đ i ệ p bộ r é t tự đi vị hết thể bị d i ệ p phong vứt bỏ không có l á n lộn không có né tránh chỉ là tại chỗ đứng ở đó vung lên trùy thủ từng đao từng đao đâm về sa mạc hoàng n g h hắn là ở dùng lấy máu trả máu phương thức đến phát tiết sự phẫn nộ của chính mình hạ vũ mạc không biết nên thế nào khuyên đột nhiên biến khác thường diệm phong cùng đường vi vi chỉ có thể vung vẩy phát trượng một thoáng dưới cho diệp phong soạt trị liệu diệp phong được rồi đường vi vi tâm bị chạm nỗi đau lớn tiếng kêu lên tiện đa ôn nu nói sau đó ta sẽ nói cho người biết diệp phong xứng người lại mạnh mẽ một t h ù y thủ đem sa mạc hỏa nghĩ l ự c t i ê n đứng lên quay lưng đường vi vi g ậ t ngủ sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến lại đánh về phía một con khác sa mạc hỏa nghĩ ba người đều trở nên rất trầm mặc ai cũng không có lại nói câu nào liền như vậy yên lặng quét hơn ba giờ quái đường vi vi cùng hạ vũ mạc đẳng cấp lên tới sáu cấp sau diệp phong ngay cả chào hỏi cũng không đánh trực tiếp móc ra trở về thành quyển chọn đọc trở về thành hào quang loại lên ba người cùng nhau xuất hiện ở tân thủ thôn truyền tống điểm diệp phong ngươi là đang trách ta không có nói cho ngươi biết sao đường vi vi đưa tay kéo muốn cất bước rời đi diệp phong hỏi âm thanh rất thấp chen lẫn một loại không cách nào nói rõ hơn ước không phải ta chỉ là đột nhiên cảm thấy nguyên lai ta cách người xa như vậy xa tới liền ngươi bi thương khổ sở đều không thể phát hiện ta vẫn cho là ta vi vi tỉ là một cái không có tim không có phổi đến có thể không nhìn tất cả ngăn trở đã kích coi như là một người cũng sẽ không cảm thấy cô quản cô độc nữ hải ta không biết nguyên lai ngươi cũng sẽ nhu nhược cũng sẽ cần một người đến đ â u vi vi tỉ xin lỗi d i ệ p phong xoay người vánh mắt có chút đỏ lên không nhúc nhích nhìn đường vi vi đường vi vi nghe vậy khỏe miệng vừa kéo đột nhiên l o a n một tiếng khóc lên hai cái tay nhỏ bé không ngừng mà dùng sức đánh diệp phong phảng phất ở phát tiết bị đè nén thật nhiều năm loan ư ớ ta nghĩ nói cho ngươi nhưng ta không tìm được ngươi ngươi biết ngươi t ổ n quân cuối cùng ba năm ta đưa cho ngươi bộ đội đánh bao nhiêu điện thoại hướng về ngươi hỏm thư phát ra bao nhiêu biểu kiện tại sao ngươi một phong đều không trở về một cú điện thoại đều không tiếp ta thương tâm muốn khóc thời điểm ngươi biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi có thể bồi theo ta an ủi ta nhưng vì cái gì ngươi nhưng không ở bên cạnh ta đường vi vi hoa nước khổ sở như hồng thủy bình thường một tiết m à ra hai tay dần dần theo d i ệ p phong lồng ngực vô lực lướt xuống tiện đa ngồi trồn hôm trên mặt đất hai tay ôm đầu gối không ngừng má thấp giọng nước n ở ngươi biết đến ta chờ bộ đội rất đặc thù trừ phi trong nhà có trọng đại đột biến tình huống bằng không là cấm chỉ cùng liên lạc với bên ngoài hiện tại ta đã trở về sau đó sẽ không d i ệ p phong hạ thấp thân nhẹ nhàng vỗ đường vi vi phía sau lưng nhỏ giọng động viên nói hắn thực sự nói thật nhân vị chính mình là cô nhi tình huống vốn là đặc thù hơn nữa hắn long nha bộ đội đặc trùng số một vương bài thân phận thường thường muốn chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ bí mật càng không thể cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc vi vi tỉ đừng khổ sở hạ vũ m ặ t cũng ôn nhu quê lớn trong lòng nhưng không nhịn được bắt đầu n g h i hoặc d i ệ p phong không phải thương nhân sao làm sao lắc mình biến hóa lại thành quân nhân trong lòng lại sẽ đường vi vi ngày hôm qua đã nói nghĩ đến một lần càng phát giác như là một cái cố sự hữu tâm để hỏi rõ ràng có thể nhìn đường vi vi khóc nước mắt như mưa điểm đạm đáng yêu rằng rớp cảm thấy hiện tại mở miệng có chút không đúng lúc không thể làm gì khác hơn là cố nén nghi hoặc chuẩn bị chờ đường vi vi tâm tình ổn định lại hỏi dò một phen đường vi vi tiếng khóc đã kinh động không ít lui tới người chơi chúng người chơi ở xung quanh đứng lại t ú n g năm t ụ n ba bắt đầu nghị luận sôi nổi đại thể đều là chỉ trích diệp phong không biết thương hương tiết ngọc thậm chí cảm thấy xinh đẹp như vậy một cái em gái bị diệp phong tên khốn kiếp này tức giận khóc thành dáng rất kia nhân tham sống thương trực tiếp đem diệp phong cùng cầm thú phân thành một loại đường vi vi khóc hồi trong lòng dễ chị vừa mới bình tĩnh liền nghe đến chu vi người chơi muôn miệng một lời hướng về diệp phong trên lưng trụ toa nước nhất thời lại phẫn nộ rồi ở trong mắt nàng diệp phong chỉ có thể chính mình một người mắng người bên ngoài nếu như dám nói với diệp phong ba đạo bốn nàng lập tức phải nổi k h ủ n g khi còn bé bởi vì có chút bạn học chế nhạo diệp phong không cha không nương không vì thế thiếu ai đường vi vi đánh nhìn cái gì vậy đều cút ngay cho ta đường vi vi tức giận đột nhiên đứng lên chỉ tay một cái há mồm mắng to chúng người chơi đa số vẫn tương đối người có tư cách lại nói cùng một mỹ nữ quay về mắng chuyền đi cũng l à mất mặt sự làm bộ người không liên quan tự đi ra không cùng mỹ nữ chấp n h ậ t còn có thể biểu hiện chính mình rộng lượng vì lẽ đó đều hiểu ngầm khoan dung đường vi vi cho cắn l ã động tân dũng manh hành vi mắt thấy lòng tốt không báo đáp tốt cũng là lắc đầu một cái mất mặt đi ra vi vi nhất tiếu ngận khinh u thành mọi người đừng đi mau đến xem cô bé này i d là vi vi nhất tiếu ngận khinh u thành hướng về đường vi vi trên người ném trinh chắc thuật người chơi nguyên bản là ý định ghi nhớ mỹ nữ i d nhìn sau đó có cơ hội hay không đem d i ệ p phong cùng đường vi vi trộn lẫn thất bại vậy mình liền có cơ hội lại nói như thế một cái mỹ đến họa quốc cương dân em gái đuổi theo làm bạn gái mang đi ra ngoài đi bộ một vòng đều cảm thấy lần có mặt mũi kết quả này vừa nhìn không quan trọng lắm nhất thời sợ hết hồn d i ệ p phong nghe vậy đột nhiên nhớ lại phá quân ngũ nguyệt ngày hôm qua đề cập với chính mình việc này nói gọi khuynh thành đều thuộc về náo tản liên tưởng tới đường vi vi khắc thưởng trong lòng đại thể có suy đoán liền trâm mặc không nói l ặ n g lặng nghe các người chơi nói cái gì a thật sự a ai đi bên trong thật sự có khuynh thành hai chữ vị tiểu thư này ngươi là lần thứ nhất chơi gân chứ ai khuyên ngươi vẫn là xóa nít kiên trì chờ đợi một tháng lại kiến hào luyện lại đi không đúng nàng là thần thoại công hội thiên long bắt bộ c h ú n g một trong g i ả lâu la băng tuyết nữ thần nở nụ cười k h u y ê n thành ta nhớ tới nàng dáng vẻ ở, thần thoại bên trong nàng giết qua ta nhiều lần một cái người chơi đột nhiên lớn tiếng kêu lên âm thanh kích động bên trong mang theo một chút sợ hãi nợ nụ cười k h u y ê n thành g i ả lâu la huynh đệ bị hoa mắt chứ g i ả lâu la đã sớm lui ra game nghe nói là bị đế thích thiên tự tay tẩy trắng nàng làm sao có khả năng tiến bảo vĩnh hằng thần thoại công hội mấy trăm ngàn người đế thích thiên ra lệnh một tiếng một người một ngụm nước bọn cũng đem nàng chết bới cho má nàng chính là nụ cười khuynh ta hoa mấy trăm ngàn mua được kỵ sĩ trưởng thương chính là bị nàng bề mất nàng hóa thành cho ta đều nhận ra vừa gọi ra đường vi vi thân phận người chơi lên tiếng phản bác tất cả im miệng cho ta đường vi vi lớn tiếng cả giận nói tiện đà cười lạnh nói không sai ta chính là một tiểu k huynh thành thần thoại công hội thiên long bắt bộ chúng già lâu la bất quá đó là ở thần thoại hiện tại ta cùng thần thoại công hội cùng đế thích thiên không có nửa điểm liên quan bất quá các ngươi lại có thể mang ta tiến b ả o vĩnh hằng tin tức nói cho đế thích thiên tin tưởng tên khôn kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đường vi vi nói xong không coi ai ra gì cất bước rời đi d i ệ p phong cùng hạ vũ mạt liếc mắt nhìn nhau theo thật s á t các người chơi rất tự giác vì là ba người nhường ra một con đường lần này không phải là bởi vì xem thường cùng nữ nhân tính toán mà là bởi vì sợ hãi nợ nụ cười khuynh thành bốn chữ này đối với hơi có chút game thưởng thức cùng bắt quái tinh thần người chơi tới nói lực uy hiếp thực sự quá to lớn đó là một cái hệ băng pháp sư nghề nghiệp đỉnh cao id một cái lệnh hết thể băng tuyết pháp sư ngưỡng mộ tồn tại càng là gián tiếp thành tựu đế thích t i ê n huy hoàng băng tuyết nữ thần chương bốn mươi k h u n h thành tri thương một quá sắp tới nửa giờ hai c à i em gái rốt cục đem bữa tiệc lớn lo liệu x o n g tất đồng thời đem món ăn bưng đi ra bốn món ăn một thang nát chấp xuyên hải bạng làm biên cá mực kia thủy luộc miếng thịt dưa chuột chết b ì cộng thêm một cái tôm bóc vào đông qua thang món ăn làm được rất tinh xảo còn vây quanh đường viền hoa hạ vũ mạt đem món ăn tên cho diệp phong giới thiệu một chút mỉm cười nói nếm thử đi mùi vị hẳn là còn ngủ ngáy d i ệ p phong là thật b ó i bụng lạc vân mộng đi rồi một người c h ạ c ở trong phòng đầy đủ ăn một tuần lễ mỉ hiện tại xạ vừa thấy một bàn mùi thơm nước mùi tinh xảo món ngon từ lâu không hạ vũ mạt vừa dứt lời diệp phong liền nắm lấy chiếc đũa lần lượn từng cái món ăn gấp một lần vị nói thế nào còn ngủ ngay chứ hạ vũ mạt nhìn hồ ăn hơi sệ diệp phong b u ồ n cười lại có chút sốt sáng mặc dù đối với chủ nghệ nàng vẫn là rất tự tin nhưng người khẩu vị đều không giống nhau lắm vạn nhất diệp phong vừa vạn thuộc về k é năn loại kia liền bị kịch nhìn hắn cái kia ăn như h ù n như sói dáng vẻ chẳng phải sẽ biết đường vi vi cười tủm tìm nói mặt mạt ngươi cũng quá khiêm tốn đi này đâu chỉ là ngủ ngáy coi như là kinh thành đầu bếp nổi danh nhiều nhất cũng bất quá ngươi tài nghệ này đi diệp phong đem nhét đến miệng đầy món ăn nuốt xuống mở miệng khen tuy rằng con định hót hiểm nghi nhưng không có thể phủ nhận hạ vũ mặt chủ nghệ s á t thực thuộc về nhất lưu trình độ h ừ m mặt mặt ngươi này chủ nghệ là làm sao luyện thật sự ăn thật n g o n a đường vi vi nếm trải một thoáng cũng không nhịn được khích lệ nói ta quyết định sau đó chúng ta ba món ăn liền quy ngươi liệu lý ngươi đồng ý chứ các ngươi thích ăn là tốt rồi hạ vũ mặt bị khoa có chút thật không t i ệ n vậy thì như thế định món ăn cái gì ta mua xuống bếp ngươi đến ngày hôm nay ta ba cái lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ uống chút rượu chúc mừng một chút đi ta có một bình cất giấu đến mấy năm nước pháp rượu đỏ thật giống là 1982 n ă m n g à y hôm nay chúng ta liền uống nó đường vi vi trên mặt đã không có ở trong game thương cảm thất lạc hạ vũ m ặ c gật đầu biểu thị đồng ý ta uống không đến rượu đỏ cho ta nắm hai bình ti đi d i ệ p phong trước đây ở nước mỹ chấp hành nhiệm vụ giả trang cái thiếu ra nhà giàu ở một nhà xa hoa hội sở uống qua đồ chơi này cảm giác cùng uống độc dự tự thật không thưởng thức đường vi vi tức giận đứng dậy đi nhà bếp cầm mấy bình bia cùng một bình xem ra nhiều năm rồi rượu đỏ cộng thêm hai cái ly cao cổ ba người đổ đầy tựu sau khi được một cái chén bắt đầu vừa uống vừa tàn gấu g hạ vũ m ặ t mấy lần muốn hỏi đường vi vi diệp phong sự đều cho nhịn xuống một chút thời gian bốn bàn món ăn thấy để đại thể đều tiến vào diệp phong cái bụng hai cái em gái đều thuộc về loại kia một cái trứng gà liền có thể cho ăn no loại hình ăn khối dưa chuột đều có thể tức đ ư ờ ngày n xem diệp phong rất thế nàng hai sốt u ruột diệp phong cơm nước no nê đang muốn tự giác đứng dậy thu thập một thoát bản đột nhiên cảm thấy nguyên bản rất tốt bầu không khí biến hơi trùng xuống muộn ngầm đầu lên liền nhìn thấy đường vi vi tay nhỏ g ơ ly cao cổ ở đâu tao nhã hoảng á hoàng, A hoàng. trên mặt có một loại thất vọng mất mát vẻ mặt、Vy、vi vi tỉ ngươi cùng diệp phong tán gâu đi ta trở về phòng gọi điện thoại hạ vũ mặt trong lòng suy đoán đường vi vi hẳn là có lời gì muốn nói với diệp phong cảm giác mình ở lại đây không thích hợp liền tìm cái lý do chuẩn bị trở về gian phòng kỳ thực cũng không cái gì mặt mặt ngươi cũng đồng thời nghe một chút đi đường、Vy、vi vi n ở nụ cười hạ vũ mặt thuộc về loại kia người gặp người thích thời thượng khí chất mỹ nữ nhưng trên người vừa không có loại kia cự người ngàn dặm cao n ạ o rất dễ dàng cũng làm người ta sản sinh thân cật cảm không được các ngươi tán gâu đi ta thật sự muốn gọi điện thoại không phải vậy các ngươi trở về phòng tán gấu g nơi này một hồi ta tới thu thập là tốt rồi hạ vũ mạ tay này nói sau đó đứng dậy lên lầu trở về phòng ngủ đi ngươi trong phòng nói đi hừng tốt đẹp đường vi vi ngồi ở diệp phong n h ẫ n giường mép t ư ờ n g đưa tay nhẹ nhàng v g ỗ vỗ đối với diệp phong cười nói tới nơi này ngồi đi diệp phong theo lời ngồi vào đường vi vi bên người hơi thở tất cả đều là đường vi vi trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm diệp phong thì có chút q u ấ n bách trong trí nhớ chính mình sau khi trưởng thành vẫn là lần thứ nhất cùng đường vi vi tọa như thế gần trong lòng tổng giác có một tia ám mọi cảm giác đường vi vi cười cợt thân thể lấy đi vô thanh vô tức dựa vào tiến vào diệp phong trong lồng ngực diệp phong đột nhiên liền cảm thấy đầu v ù một thân nổ vang thân thể cứng đờ tiện đà thả lỏng r ộ i ra cánh tay nắm ở đường vi vi chân nhăn phía sau lưng hay là vào lúc này nàng thật sự rất cần một người đến dựa vào diệp phong ngươi biết không ngươi đi rồi sau đó ta đột nhiên liền cảm thấy rất vô vị ta không biết tại sao thật giống lại không có chuyện gì có thể để cho ta hài lòng kỳ thực chỉ có ở trước mặt ngươi ta mới sẽ cảm giác mình rất c ư ờ n g hãn có thể ta biết ta cũng không đủ kiên cường ta rất không thích cô độc cảm giác không có chút nào yêu thích sau tới một người cùng ta quan hệ rất thân thiết tiểu ta một lần học m ộ i xem ta cả ngày không vui liền đem ta mang vào thần thoại muốn cho game phong phú cuộc sống của ta nàng ai đi gọi ôm đồn vũ miên thần thoại công hội thiên long bắt bộ chúng tôi độc người ám sát đạo tạc a tula có cơ hội ngươi cũng có thể nhìn thấy nàng nàng là duy nhất một cái biết ta cùng người của ngươi d i ệ p phong trong lòng có chút cay đắng hắn vẫn cho rằng cùng đường vi vi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỷ đ ệ hắn chỉ biết vi vi tỷ đem bắt nạt chính mình xem là nàng chuyên môn quyền lợi hắn cũng xưa nay không nghĩ tới đường vi vi sẽ nhân vì chính mình rời đi mà trở nên sầu não ất có thể là ta game thiên phú tương đối cao đi ta dần dần thích thần thoại nghỉ học sau khi ban ngày sau cổ buổi tối rồi cùng tiểu vũ cùng nhau chơi đùa game thời gian dài ta chậm rãi liền quen thuộc không có người ở bên người tháng ngày cứ như thế trôi qua nửa năm lên tới lẹ vẹo một trăm ở lá phong đỏ cốc làm một người nhiệm vụ thời điểm ta gặp phải đế thích tiên khi đó hắn đã là một cái lẹ vẹo một trăm hai mươi cồn g bạo chiến sĩ tuy nhưng đã hai năm chưa từng thấy hắn nhưng ta vẫn như cũ nhớ tới hắn dáng vẻ tuấn nhãm mà tà mị đường vi vi nói tới chỗ này vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn diệp phong mặt mũi bình tĩnh nói hắn so với ngươi x o á y hơn nhiều d i ệ p phong nghe vậy đã nghĩ nói ta không phải dựa vào mặt t a n cơm suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn kế tục trầm mặc lắng nghe chỉ là ôm lấy đường vi vi cánh tay theo bản năng dùng sức đưa nàng ôm càng c h ặ t hơn nhưng là hắn dài đến đẹp hơn nữa ta cũng không thèm để ý ta như không có chuyện gì xảy ra kế tục dết quái hắn liền vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn ta làm xong nhiệm vụ ta vừa vặn không có trở về thành quyển chỉ có thể đi trở về đi hắn liền yên lặng mà đi theo ta mặt sau mãi đến tận tiến vào thành sau đó ta rốt cục không nhịn được hỏi hắn muốn làm gì hắn liền đối với ta cười nói ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao ta trước đây không tin nhưng ta hiện tại tin hắn cười lên rất dễ nhìn còn như thần thoại bên trong thần mặt trời sau đó hắn liền phân phát ta một cái bạn tốt tình cầu ta không biết tại sao dĩ nhiên quỷ thần xui khiến điểm tiếp thu có thể như hắn như vậy nam tử thực sự khiến người ta không sinh được chán ghét cảm giác đ ê y đường vi vi dừng một chút vẻ mặt trở nên hơi thê lương tựa hồ là ở hồi ức cái gì sau đó ba tháng chỉ cần ta vừa lên hết hắn đều không ngừng cho ta g ử i thư tin tức giúp ta dưới phó bản giúp ta đánh nhau giúp ta làm trang bị kỳ thực ta rất yêu thích loại này bị người thương yêu cảm giác vì lẽ đó ta cũng không có cố ý tránh né hắn thế nhưng ta vẫn không cho phép hắn nói yêu thích ta nói đến có chút buồn cười trong lòng ta tổng muốn là ta tiếp nhận rồi hắn liền rất có lỗi ngươi ha ha có phải là rất ngu nói cho ngươi một bí mật đi ta mười bảy tuổi thời điểm phát quá một cái thể chờ đem ngươi nuôi lớn liền cưới ngươi về nhà d i ệ p phong đối với đường vi vi cái này không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ không có cảm thấy một điểm buồn cười mũi đột nhiên thì có chút chua ba tháng sau đó đế thích thiên đột nhiên chạy đến tìm ta nói với ta hắn cảm thấy rất thống khổ hỏi ta muốn thế nào mới có thể tiếp thu hắn lúc đó ta cũng muốn sớm một chút kết thúc loại này á m mội không rõ quan hệ cùng hắn ở trong game làm một đôi bằng hữu chân chính liền ta liền làm khó dễ hắn để hắn đi băng tuyết thần điện giúp ta thâu băng tuyết chi thạch khi đó hắn mới mười ba lẻ và bảy quan vong trong tài liệu nói băng tuyết thần điện trông coi băng tuyết chi thạch quái vật thấp nhất cũng là hai mươi lăm lẻ v ẹ o nằm tinh anh quái mà c h ấ n thủ tần cuối cùng thần điện chính là một con lẻ và hai trăm bảy mươi cấp thần bột ở tình u ố n g như vậy t h â băng tuyết chi thạch vốn là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ ta nói cho hắn nếu như hắn cầm được đến ta liền làm bạn gái của hắn nếu như khôn dễ lấy được vậy sau này chúng ta chính là bằng hữu bình thường hắn sau khi nghe xong chỉ là gật đầu đối với ta cười cười không hề nói gì sau đó liền rời đi sau đó ba ngày ta cũng không còn nhìn thấy hắn cũng không có thu được hắn bất kỳ tin tức gì ta cho rằng hắn là biết khó mà lui đã từ bỏ có thể ngày thứ tư hắn đột nhiên cho ta gửi thư tin tức để ta đi lá phong đỏ cốc đó là chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ địa phương đến lá phong đỏ cốc ta rất xa liền nhìn thấy hắn cười tủm tỉm đứng ở lối vào thung lũng tay phải ngón trỏ trên xoay tròn chuyển một viên quay quanh màu trắng hoa tuyết bảo thạch ta đi tới bên cạnh hắn mới phát hiện hắn một thân truyền kỳ trang phục tất cả đều bảo hết đẳng cấp cũng rơi đến lẹ v ẻ o tám mươi vì giúp ta bắt được băng tuyết chi thạch hắn ở băng tuyết thần điện dòng ra ở lại ba ngày n g ỏ n rồi năm mươi bảy thứ ta nhìn trên ngón tay của hắn băng tuyết chi thạch cùng trên người hắn lở mở tối tam b ê cơ t h ờ bản trang đột nhiên cảm thấy thật là khổ sở thật vui vẻ thật là cảm động một ngày kia ta khóc nằm nhoài trong ngực của hắn khóc đã lâu đã lâu diễ phong nhìn đầy mặt nước mắt đường vi vi không biết nên nói cái gì mặc kệ như thế nào chí ít vào đúng lúc này đế thích tiên h là một cái đáng giá phó thác nam nhân chương bốn mươi hai ưu h ú c nam hạ hải lam sáng sớm sơ thăng triều dương xuyên thấu qua tân thủ thôn phía sau núi rừng rậm đem hút cấm h à o quang rơi ra ở một tên người mặc màu đỏ phi p h o n g trên người mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ trên người tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt một đôi trong suốt con mắt còn như tinh không giống như thâm thúy y ê u h ú c mạ kiên định chiến sĩ phía sau theo sát hai tên tinh linh tộc mỹ nữ người chơi từng bước một dọc theo phía sau núi thềm đá mười bậc mà trên thác bạc hình ngươi đến rồi chúng ta đã chờ ngươi rất lâu、rồi. cầm trong tay thanh đồng ngắn nỗ phi nguyệt lưu ly đứng ở phó bản vào miệng lối vào phép thuật kết giới bên cạnh bay về d i ệ p phong hơi mỉm cười nói phi ca phá quân quyết định d i ệ p phong khỏe miệng vung lên một vệ ý cười trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống hắn biết muốn ở trong game có một p h e n thành cựu mặc kệ là vì lạc vân mộng vẫn là đường vi vi chỉ bằng vào hắn một sức mạnh của cá nhân là còn thiếu rất nhiều trước đây chỉ là muốn kiếm tiền mà hiện tại hắn hành trình bên trong có thêm một tòa nhìn như cao cao không thể với tới cự phong nếu như muốn n ả y tới leo lên thế giới thứ hai đỉnh cao hắn nhất định phải có đủ để lay động thần thoại công hội thực lực mà trước mắt thần thoại so nguyện n g chính là hắn cần trợ lực từ khi hắn lựa chọn cùng đường vi vi đứng chung một chỗ một khắc đó mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đế thích thiên và toàn bộ thần thoại công hội chính là hát n kẻ địch lớn nhất ta cùng phá quân thương lượng một chút đột nhiên phát hiện một vấn đề phi ca mang theo thần bí n ở nụ cười dừng một chút l ặ n g lặng đợi d i ệ p phong đặt câu hỏi d i ệ p phong không nói lời nào cười tủm tỉm nhìn p i ca ha ha sớm biết ngươi sẽ như vậy ngươi xem kỳ thực, thực lực của chúng ta cũng không kém ta cùng phá quân liền không cần phải nói già lâu la trước đây là thần thoại công hội công nhận đệ nhị cao thủ mà thắc bản huy m à không tốn thời gian giải tin tưởng thiên long bát bộ chúng còn lại sau chúng đều sẽ không là n g ư ờ i đối thủ chỉ cần cho chúng ta thời gian ta có ít nhất nắm vượt qua đệ ngũ công hội phong hỏa liên thành v i ca con mắt bắn ra hưng phấn thần thái đối với tương lai có thêm một phần ước mơ cái tia đế thích thiên đây ngươi cảm thấy có một ngày ta có thể hay không đem hắn đạp ở dưới chân trở thành để hắn ngưỡng mộ tồn tại diệm phong nói chuyện nhưng bay đầu mỉm cười nhìn về phía đường vi vi cái này ta không biết thẳng thắn nói độ khả thi rất nhỏ phi ca lắc đầu một cái hắn biết diệp phong rất mạnh nhưng cũng không cho là hắn tương lai sẽ mạnh đến vượt qua đế thích thiên chí ít là hiện tại võng du giới còn không có một người có thể làm được điểm ấy coi như là dạ vũ lưu phong cũng không thể ta tin tưởng đường vi vi đón lấy diệp phong ánh mắt nợ nụ cười xinh đẹp hai mắt của nàng mặc dù có chút sưng đỏ nhưng không có bi thương cô đơn nàng rõ ràng diệp phong để đế thích thiên dụ ý kỳ thực tối hôm qua sau khi khóc nàng liền quyết định đi thản nhiên đối mặt h ừ n ta cũng tin tưởng ta nói đại lao đến cùng có thể hay không sau đó chẳng phải sẽ biết ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là lẫn nhau nhận thức một thoáng mọi người sau đó chính là đội hữu chưa quen thuộc sao được ta tới trước đi ta tên phá quân ngũ nguyệt lẹ veo bậy thuẫn giáp chiến sĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái này đoàn đội thủ tịch sẽ tăng phá quân ngũ nguyệt thủ tiêu người đầu châu chủng tộc khuôn mặt hiện lộ ra diện mạo thật sự vi vi nhất tiếu ngận q u y n h thành sáu cấp băng tuyết pháp sư các ngươi thác bạt đoàn trưởng tỷ tỷ sau đó các ngươi gọi ta vi vi là được đường vi vi nhẹ nhàng nợ nụ cười mang theo tiểu tụy mặt nhất thời trở nên xinh đẹp quyến rũ phong tình vật r ù n g thật tốt em gái a giời hạ đế thích thiên mắt chó đ ô i mù phá quân ngũ n g u y ệ t ánh mắt sáng lên tuy rằng trước đây cùng đường vi vi đánh qua không ít liên hệ nhưng này thì đường vi vi chính là một cái nghiêm túc thận trọng cự người với ngàn dặm băng tuyết mỹ nhân chưa từng gặp qua bực này nở nụ cười khuynh thành phong tình ta tên hạ vũ mạc sáu cấp thần thánh mục sư các ngươi khỏe hạ vũ mạc hơi mỉm cười nói g i ờ hạ thác bạn tiểu tử này từ đâu quải tới đây sao thuần cực phẩm em gái vóc người này trà trách phá quân ngũ nguyện mạnh mẽ nuốt ngủ nước bọn một đoàn đội có như thế hai cái cực phẩm mỹ nữ áp trận chỉ là nhìn đều cảm thấy rất hạnh phúc đi trên đường cái gặp phải người chơi liền chỉ tay một cái mỹ nữ xem đẹp đẽ không theo ta một đoàn đội lần có mặt m ũ i ta phi nguyệt lưu ly tám cấp xạ kích thợ săn phi ca không cần giới thiệu mọi người đã sớm nhận thức đường vi vi cười nói ngươi vẫn là gọi ta game tên đi phi ca danh s ư n g này ta có thể làm không nổi phi ca nghe liền mặt già đỏ hửng tuy nói có thể bị già lâu la sưng một tiếng phi ca là rất quang vinh sự có thể g a m thì dùng thực lực nói chuyện tuy rằng nghề nghiệp của chính mình khắc chế pháp sư nhưng hắn cũng không nhận ra có thể toàn thắng trong truyền thuyết pháp hệ nghề nghiệp trung cực chiến h ắ n kỹ mặc nôn thi pháp người sáng lập già lâu la phi ca khiêm tốn chúng ta năm người ngươi tuổi tác to lớn nhất đức cao vọng trọng đương nhiên phải gọi phi ca nếu như ta nhớ không lầm ngươi là hai mươi sáu tuổi chứ đường vi vi t r e o nói đối với bọn hắn những n à y trung quốc game liên minh bảng xếp hạng cao thủ mà nói lẫn nhau tên tuổi tác cái gì căn bản liền không phải bí mật gì đức cao vọng trọng phi ca yên lặng nghe ý này thật giống cách quy thiên không xa d i ệ p phong nghe đường vi vi mở phi ca chuyện cười dàn xuống đáy lòng buồn khổ nhưng n ứ c ra một tia k h ẽ hở mặc kệ có thật lòng không c h ỉ ít đường vi vi ở thử nghiệm vui s ư ớ n g lên